Trường 326, Chiến giáp Ông Thất khỏa tinh cực chấn động, dường như có biến đổi, thất khỏa tinh cực màu tím sậm biến thành màu đen, đạo đạo quang mang màu đen lưu chuyển trên tinh cực, bảy khỏa tinh cực màu đen giống như bảy khỏa linh châu đen tuyển, nhìn trông thật hấp dẫn. Lý Dương mỉm cười Tinh cực biến đổi thành công là bước đầu tiên, tinh cực một khi biến đổi thành công, đao phách biến đổi cũng không khó khăn lắm. Hiu hiu. Ông Dương đao phách xoay tròn cực nhanh Quy tích cũng khác âm dương đào phách ngày trước, theo những lĩnh ngộ về thiên đạo, Lý Dương có cải tiến thất diệu tinh cực và âm dương đào phách. Quy tích xoay tròn của âm dương đào phách này hơi giống như quy tích của hai luồng khí lưu hôn độn trong như phong tự bế. Đồng thời, tốc độ hấp thu năng lượng của âm dương đào phách mới được tạo thành càng thêm mạnh. Xoẹt xoẹt, quy lực của tinh cực chi hỏa hình thành từ thất diệu tinh cực màu đen tự nhiên cũng gia tăng, dưới sự thiêu đốt rèn luyện đó. Đao Phách cũng bắt đầu xảy ra biến hóa, lượng biến khiến cho chất biến, vang lên một tiếng đao ngâm âm dương Đao Phách xoay chậm lại. Hai thanh phi đao màu đen trôi nổi giữa viên cầu trung ương trong chu thiên càng khôn, những hoa văn màu đen bên ngoài Đao Phách cũng không thể thấy rõ được vì bản thân Đao Phách cũng có màu đen. Từng đạo đao mang màu đen phun ra, vừa sắc bén vừa đầy tính chiến đấu. Thất diệu tinh cực thiên thứ hai hát thiên. Đang nhắm mắt tính tu, Lý Dương đống mở bừng mắt. Có thể thấy sự mừng rỡ tràn ngập trong mắt hắn, rốt cục đột phá, rốt cục đạt tới ma vương cảnh giới, mà đao phách biến đổi thành công mà không gặp trở ngại gì, cũng trực tiếp đạt tới ma vương cảnh giới. Đột nhiên, Lý Dương mắt sáng ngời. cha sư đệ cũng muốn đột phá. Thân thức Lý Dương cực kỳ lợi hại, chỉ liếc mắt tự nhiên cũng biết lúc này Điển Cương đang ngồi một bên cũng bắt đầu đột phá, Điển Cương cũng sắp đạt tới ma vương cảnh giới rồi. Lúc trước khi Lý Dương đến ma thần cùng, Điển Cương mới đạt ma xoái cảnh giới, không chênh lệch gì so với Lý Dương, hơn nữa Điển Cương là tiên thiên thổ đất thân. Thế mạnh là ở thân thể hắn, tốc độ hấp thu năng lượng còn nhanh hơn cả Lý Dương, Lý Dương đạt tới ma vương cảnh giới, thì Điển Cương cũng gần như cùng lúc đạt tới ma vương cảnh giới. Bất quá, lực chiến đấu Điển Cương thực tế không bằng Lý Dương. Đao phách lợi hại khó có thể diễn tả được, tuyệt đối có thể công kích vượt cấp. Sư đệ là tiên thiên thổ đức thân, sự cảm nhận với tự nhiên cũng cực nhanh. Thường nói, tiên thiên thân vạn năm là có thể đạt tới ma đế cảnh giới. Ngàn năm tới ma quân cảnh giới, xem ra quả thật là sự thật. Lý Dương thần thức quan sát xong, xác định điền cương không có gì nguy hiểm, hắn cũng thấy an tâm. Đột nhiên Lý Dương cười. Đi lại lôi viêm địa ngục lâu như thế rồi, còn chưa quan sát kỹ toàn bộ phạm vi của lôi viêm địa ngục nữa. Lý Dương cười rồi triển khai thần thức. Thần thức trong chốc lát bao trùm ra cả lôi viêm địa ngục, hỏa cầu lớn như mặt trời đều được thần thức của hắn bao trùm. Cấm vực Cấm vực kinh cục nhất, ngay cả đại tôn ở trong đó cũng có thể bị thương. Nơi đầu tiên Lý Dương cẩn thận quan sát chính là cấm vực. Đứng ngoài mà nhìn thì thấy cấm vực là một khối tối đen, ánh sáng cũng bị thôn phệ, căn bản không thấy rõ trong đó có gì, nhưng dưới thần thức của Lý Dương, Mọi thứ trong Hạch Tâm Cấm Vực của Lôi Viêm Địa Ngục đều rất rõ ràng. Trong Hạch Tâm Cấm Vực có vô số đạo điện xà bố lượn ngoèo, những tia chấp điện xà được nung nóng bởi ngọn lửa nóng cháy, tia chấp lẫn trên ngọn lửa. Lôi điện có thuộc tính Hỏa. Có phải là Lôi Viêm không? Lý Dương trong lòng nghi hoặc. Như hắn biết, khi độ kiếp sẽ bị thiên lôi vây kích. Thiên lôi cũng chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính. Tính Hỏa chính là Hạch Tâm Cấm Vực của Lôi Viêm Địa Ngục. Nơi được đồn rằng ngay cả đại tôn khi vào đó cũng có thể bị thương, ma đế mà vào đó là chết chắc. Chẳng lẽ một đạo lôi điện hỏa thuộc tính có thể làm chết ma đế sao? Hô! Rồi đột nhiên. Tất cả lôi viêm bỗng nhiên biến mất, một ngọn lửa màu đen chợt lué lên rồi biến mất, đồng thời lại tỏa ra một luồng điện quang. Lý Dương đột nhiên chấn động. Tiêu chốc tấn ký màu đen trên chán hắn cũng chợt lué lên rồi biến mất. Cả lôi viêm địa ngục đống đột nhiên biến đổi ngọn lửa bắt đầu bốc mạnh lên, nhiệt độ đột ngột tăng lên một bậc, những người đang kiên trì chống cự ngọn lửa, trong tích tắc bị hủy thân thể. Trong tích tắc, Lý Dương cũng thanh tỉnh lại. Sao vậy? Lý Dương đầu vóc tròn váng, hắn không biết vừa xảy ra sự tình gì, rồi Lý Dương khẽ cười, không tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, thần thức tiếp tục quan sát, xem những tu luyện giả khác đang làm gì. Ủa? Sao tự nhiên mới một chút xíu mà hơn phân nửa số người đã trở lại thất thải quang tráo rồi? Lý Dương kinh ngạc phát hiện trong thất thải quang tráo, thật ra là có 8-90 người thuấn di chạy về. Lý Dương cũng chẳng biết, trong lúc hắn đã thấy hát sắc lôi viêm, ngọn lửa trong cả lôi viêm địa ngục đột nhiên bùng lên mạnh mẽ, có không ít người đang kiên trì chống cử với ngọn lửa cực hạn, ngọn lửa đống đột nhiên nóng hơn một bậc, làm cho không ít người thân thể bị hủy diện, may mắn là họ phản ứng nhanh. Trong tích tắc thông qua khống linh thạch, đều về tới bên trong thất thải quang cháo. Mẹ nó, ngọn lửa này làm sao thế? Sao lại đột nhiên tăng nhiệt độ lên? Hạng vũ khe như mày, may mắn hắn có thần khí dung hợp trong cơ thể, lực phòng ngự đề cao rất nhiều, mới không bị hao tổn thân thể. Thần thức Lý Dương đã thấy hạng vũ, không khỏi thầm than vận khí của ba vương quả là tốt, kiếm được chỗ có mật độ lôi viêm vận khí rất tốt đồng thời. Thần thức Lý Dương bắt đầu hướng tầng thứ 6 cẩn thận quan sát. Ma đế, 7 ma đế, cả ma giới có bao nhiêu ma đế. Nhưng trong lúc này lôi viêm địa ngục có tới 7 ma đế đang tu luyện, trong đó có 3 người là liệt thiên ma đế, liếu nhu ma đế cùng nhằm dòng ma đế, 3 người này đưa bọn Lý Dương đến nơi xong, liền về tầng thứ 6 tu luyện, không hề bỏ đi. Nhanh lên, hát rượu băng thạch, bắt nhanh lên, đến đây không biết bao nhiêu lần, rốt cục một lần gặp được rồi. Liệt thiên ma đế hô to. Đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất bay đuổi theo. Nham rong, chặn bên trái, ta chặn bên phải, cố gắng bắt nó. Liêu nhu ma đế khe kêu một tiếng, nham rong ma đế lập tức vọt sang bên trái. Bay nhanh chặn đường. Hát diệu băng thạch là một tảng đá lớn, tảng đá cao khoảng chừng một thước, có màu đen trong suốt. Lý dương cả kinh. Hát diệu băng thạch này là bảo bối gì mà tam đại ma đế đều khẩn trương như thế. Càng xem Lý dương càng là khiếp sợ. Hát rượu băng thạch hóa ra có linh tính. Nó biết cách né tránh, tốc độ của tam đại ma đế nhanh như thế nào. Thế mà ba vị tốc độ của ba vị ma đế cũng không cách nào đuổi kịp hát rượu băng thạch. Đột nhiên. Chết rồi, mau đuổi theo. Liệt thiên ma đế đột nhiên biến sắc, sắc mặt hai vị ma đế kia cũng vô cùng khẩn trương. Hát rượu băng thạch đống có vẻ như muốn bay thẳng vào hạch tâm, tam đại ma đế cũng liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Nhưng việc chậm hơn Hắc rượu Băng Thạch một chút, rất nhanh, Tam đại ma đế đuổi theo Hắc rượu Băng Thạch, xuyên qua hết tầng địa ngục này đến tầng khác. Trước mắt đã tới tầng thứ nhất. Nhanh lên, không còn kịp rồi, mấy trăm ngàn năm trước đã lãng phí một cơ hội, lần này nhất định phải lấy được. Trên người Liệt Thiên ma đế đột nhiên phát xuất đạo đạo quan mang, tốc độ tăng lên một bậc. Hai đại ma đế khác cũng liều mạng, tăng tốc lên một cấp, cấp tốc đuổi theo rượu Băng Thạch, nhưng cho dù đã bay nhanh hơn trước một cấp, Vẫn không đổi kịp. Chết rồi, mau dừng lại, chạy đến thất thải quang cháo rồi. Liệt thiên ma đế đột nhiên kinh hãi, bọn họ đã bay tới gần thất thải quang cháo. Thất thải quang cháo cách hoạch tâm cấm vực không đến 10 dặm. Ở khoảng cách như vậy, với tốc độ của ba người có thể chạy đến cấm vực trong tích tắc. Liệt thiên ma đế biết rõ hắc rượu băng thạch một khi chạy vào hoạch tâm cấm vực sẽ phát sinh sự tình kinh cục gì. Hai tay kết thủ lần quyết. Tam đại ma đế do phải dắt 108 người đến đây, nên được chính đại tôn truyền lại bí pháp. Vừa thi triển thủ thân xong, ba người có thể dễ dàng xuyên qua thất thải quang cháo, tiến vào phía trong màn hào quang. Cùng lúc hắc rượu băng thạch lao vào hạch tâm cấm vực. Đồng. Một đạo lôi viêm bán ra, trực tiếp đánh trúng hắc rượu băng thạch. Hắc rượu băng thạch tức thời biến thành khí, không hiểu có chuyện gì mà đạo lôi viêm hủy diệt hắc rượu băng thạch trước khi nó tới được hạch tâm. Xoẹt xoẹt. Tầng thứ nhất lôi viêm địa ngục bị một đạo lôi viêm đánh vào, ngay lập tức nhiệt độ trong khoảnh khắc tăng lên đến cực hạ, còn kinh khủng hơn cả tầng thứ 6 địa ngục. Lôi viêm đánh trúng vào mặt ngoài của thất thải quang cháo, thất thải quang cháo chấn động một chút, sau đó lôi viêm biến mất. Hô, kinh khủng quá, lôi viêm này thật kinh khủng, chúng ta đã là ma đế cấp bậc cao thủ mà khi gặp phải cũng chết chắc. Ngay cả hắc rượu băng thạch cũng chỉ trong tích tắc đã khí hóa, nhiệt độ quá cao tới mức làm cho người ta sợ hãi. Nham Rông Cả Kinh nói: Hát Diệu Băng Thạch chính là tinh thạch có nhiệt độ cực thấp, vì dương cực xanh âm, nên trong Lôi Viêm Địa Ngục sinh ra hát Diệu Băng Thạch. Trình độ chân quý Hắc Diệu Băng Thạch cũng không kém so với gì ngũ thải Hỗn Độn Thạch. Hát Diệu Băng Thạch cực nhỏ, trong cả Lôi Viêm Địa Ngục cũng cực kỳ ít, hơn nữa lại có linh tính, nó ghét nhất nhân loại đến gần, thà tình nguyện lao vào hạch tâm cấm vực bị Lôi Viêm khí hóa, cũng không muốn bị nhân loại bắt được." Hát diệm quả nhiên kinh khủng, ngay cả đại tôn đều có thể bị thương tổn. Hát diệu băng thạch cứng rắn tới độ có thể luyện chế thân khí. Nhưng khi gặp lôi viêm, một cái cực lạnh, một cái cực nhiệt, mà Hát diệm xem ra còn mạnh hơn cả Hát diệu băng thạch, nên Hát diệu băng thạch bị đánh thành khí thể. Nếu nói về cấp bậc thì những tinh thạch khác như thanh diệu băng thạch càng không thể chống được Hát diệm. Liệt thiên ma đế cảm thắn nói. Hát diệu băng thạch. Hát diệu băng thạch cực kỳ hiếm thấy Nó có thể so với bảo bối ngũ thải hôn độn thạch. Đáng tiếc, nhiều năm qua, không thấy có ai có thể tìm được hắc rượu băng thạch. Thanh rượu băng thạch thì còn có người tìm được. Chính là thanh rượu băng thạch cấp bậc kém hơn hắc rượu băng thạch một bậc. Giỏi lắm là luyện chế ra thượng phẩm ma khí. Thượng phẩm ma khí đối với ma đế mà nói, cũng không phải bảo bối gì. Thần khí mới là là quan trọng. Cho nên thường xuyên ma đế phải dựa vào vật khí. Việc tìm được hắc rượu băng thạch quả là khó khăn quá lớn. Tốc độ phi hành của hát rượu băng thạch quá nhanh, hơn nữa còn biết tránh né, so với việc nữ hoa nương nương tìm được ngũ thải hốn độn thạch còn gian nan hơn nhiều. Hơn nữa lôi viêm địa ngục quá lớn, muốn tìm được hát rượu băng thạch nhỏ nhỏ quả là khó khăn. Hát rượu băng thạch có thể luyện chế thân khí. Lý Dương biết việc này nhờ nghe được lời nội dung cuộc trò chuyện của Tam Đại Ma Đế, liền lập tức dùng thần thức cẩn thận tìm đòi Tầng thứ nhất đến tầng thứ ba căn bản không có hắc rượu băng thạch. Tầng thứ sáu cũng không có. Tầng thứ năm, có một loại tinh thạch tương tự lạnh như băng, chỉ là có màu xanh, hơn nữa không chỉ một khối, mà có có hai khối thanh diệu băng thạch lớn nhỏ không đều đang phi hành cực nhanh, hơn nữa mặt trên của thanh diệu băng thạch có mật độ lôi viêm vân khí thật dày, phải cao gấp 10 lần bình thường. Tầng thứ năm là nơi mà quân mới có thể đến, ta còn chưa thể vào. Lý Dương trong lòng thở dài, lúc này cẩn thận tìm tòi tầng thứ tư. Đột nhiên Lý Dương hai mắt sáng ngời. Ha ha, tinh thạch thật lớn cao tới ba thước, mặc dù không phải màu đen, chỉ là màu xanh, như lời liệt thiên ma đế dùng thanh rượu băng thạch có thể luyện chế thượng phẩm ma khí. Hơn nữa mặt trên của nó mật độ lôi viêm ân khí cao hơn 10 lần mức bình thường, thật là một địa phương tốt. Lý Dương có ý nghĩ ngồi trên thanh rượu băng thạch mà tu luyện. Sư Minh, ta thành công rồi, rốt cục đạt tới ma vương cảnh giới rồi. Thanh âm điển cương văng lên. Lý Dương cũng lập tức xoay người, nói với Điền Cương. Sư đệ, theo ta tới đây, ta có một một chỗ tu luyện tốt hơn. Chỗ tốt hơn. Điền Cương luyến tiếp nhìn huyệt động, có vẻ nghi hoặc, huyệt động này đã là tốt cực kỳ rồi. Lý Dương lúc này cứ lôi kéo Điền Cương, bay ra huyệt động, Điền Cương cũng nghe lời Lý Dương, không hỏi nhiều, trực tiếp đi theo Lý Dương bay về phía tầng thứ tư lôi viêm địa ngủ. Ly hỏa điện. Haha, ha, rốt cục thành công rồi. Chiến giáp rốt cục luyện chế thành công rồi, phòng ngự chiến giáp cấp bậc thượng phẩm ma khí, trình độ chân quý chỉ kém thần khí một chút mà thôi, tiểu kiệt mà thấy chiến giáp này, nhất định là cao hưng muốn chết. Tiếng cười của ly lộc ma đế từ trong luyện khí mật thất chuyển ra. Bên ngoài bọn người lưu minh đã đợi hơn 2 tháng, nghe được tiếng cười của ly lộc ma đế cũng bất lực khổ sở, bọn họ không dám tưởng tượng ly lộc ma đế khi biết ly kiệt đã chết, sẽ làm ra sự tình gì. Nguyên long Long Cửa luyện khí mật thất mở ra, Lộc ma đế vẻ mặt vô cùng hương phấn, nụ cười nở rộ từ trong mật đi ra, thấy bên ngoài có Lưu Minh và một đám người, cười nói. Lưu Minh A ngươi đến đây làm gì? Ta không phải đã nói không cho phép người nào tiến vào ly hỏa điện sao? Bất quá hôm nay ta đang vui, cũng không trách ngươi. Bậy hạ, thiếu chủ hắn. Thanh âm Lưu Minh bắt đầu run lên. Ly Lộc ma đế khe như mày, hắn đột nhiên có dự cảm xấu. Ơp à ớp đúng làm gì, nói đi, Tiểu Kiệt bị làm sao. Thiếu chủ hắn. Đã chết. Lưu Minh đột nhiên quỳ xuống, đồng thời đưa thi thể của Ly Kiệt từ trong tụ lý cản khôn ra ngoài, xuất hiện trước mặt Ly Lộc Ma Đế. Đã chết. Tiểu Kiệt đã chết. Thanh âm Ly Lộc Ma Đế cũng bắt đầu run lên, chiến giáp trong tay rơi soảng xuống đất. Chiến giáp có trình độ chân quý chỉ kém thần khí chút ít mà bị vứt rơi trên mặt đất, Ly Lộc Ma Đế vẫn không thèm lướt mắt tất cả toàn bộ ánh mắt của hắn đều dồn vào thi thể Ly Kiệt. Ly Lộc ma đế hai tay run rảy vớt vẹ khuôn mặt Ly Kiệt, trên mặt khi thì lộ vẻ dữ tợn, khi thì như muốn lấy máu người khác, lát sau lại chuyển sang trăng bệnh, ánh mắt càng kinh khủng, khí thế như sóng đánh biển gầm, làm chấn động cả ly hòa điện, các cao thủ ma quân đang đứng chung quanh đều biến sát. Hồi lâu sau, sắc mặt ly Lộc ma đế khôi phục bình tĩnh, trong mắt cũng còn kích động, chỉ còn lại sự bình tĩnh lạnh lùng. Nói, ai giết tiểu kiệt? Ly Lộc Ma Đế thanh âm bình tĩnh, không hề có chút rung động. Tập 9 Lôi Viêm Địa Ngục. Chương 327 Thanh Diệu Băng Thạch. Lý Dương. Ly Lộc Ma Đế gần giọng trong miệng, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh một thanh niên Hắc Ý, trong mắt Ly Lộc Ma Đế hiện lên một tia sắc ý, chính là Hắc Ý thanh niên này giết chết nhi tử Ly Kiệt của hắn. Nhi tử Ly Kiệt chính là nhược điểm duy nhất của hắn. Đặt tới Ma Đế hậu kỳ, Vốn không có hy vọng gì đạt tới đại tôn, sống đến gần 1 tỷ năm, ly lộc ma đế sớm đã cảm thấy cuộc sống tịch mịch vô hạn như thế nào, đặc biệt là không có mục tiêu gì để sống, cho nên hắn chiến đấu, nam chinh Bắc chiến, cũng là vì cuộc sống buồn chán của mình. Sau khi hắn sống đến hơn 900 triệu năm thì sinh ra được một con trai, hắn lại có mục tiêu sinh tồn, cố gắng bồi dưỡng nhi tử của mình. Bồi đắp để cho nhi tử của mình có được bí kiếp cao nhất của si view đại tôn là ma thần lục tuyệt, làm cho tiền đồ của nhi tử hắn ngày càng thêm sáng lạ. Khổ cực hơn ngàn năm, tìm được hoàn dục thạch, luyện chế ra một phòng ngự chiến giáp thượng phẩm ma khí, chính là vì nhi tử của chính mình, thậm chí ly lộc ma đế muốn xem nhi tử của mình sẽ hương phấn như thế nào khi thấy được chiến giáp này, tưởng tượng hắn sẽ cao hứng gọi cha. Chính là Đã chết Nhi tử chính mình đã chết bị Lý Dương giết chết rồi. Người chết như đèn tắt, tất cả đều là không còn gì. Ha ha! Ly Lộc ma đế ngửa mặt lên trời cười lớn, thanh âm đau thương rồi chuyển sang bi sảng, hết thể đều không còn gì, phải hơn 10.000 năm rồi, mọi cố gắng hết thể đều là hưởng phí, hết thể đều là vô dụng, nhi tử đã chết, còn có cái gì nữa? Mất đi nhi tử, mục tiêu duy nhất của hắn cũng mất luôn. Rồi đột nhiên, nụ cười Ly Lộc ma đế vụ tắt, trở nên vô cùng giận dữ. Lý Dương. Lý Dương, giết ái tử của ta, tiêu diệt hy vọng của ta. Ly Lộc Ma Đế thấp rộng rên rỉ, bị rơi vào trạng thái tâm thần hôn loạn. Lưu Minh, Lưu Thất, dẫn danh mấy người đứng chung quanh sắc mặt đại biến, bọn họ có vô số kinh nghiệm, cũng biết phải là người bị đà kích cực lớn mới có bộ dáng như thế, sau đó chắc chắn sẽ là trạng thái điên cuồng bất chấp tất cả. Mắt Ly Lộc Ma Đế phục hồi chút ít, mở mắt ra. Trong kinh khủng giống như mắt người chết làm cho người nhìn sợ hãi. Nói, Lý Dương làm sao giết chết tiểu kiện ba người các ngươi không phải được giao bảo vệ thiếu chủ sao? Vì sao ba người các ngươi không có một vết thương, mà thiếu chủ lại chết? Nói, thanh âm ly lộc ma đế rất trầm thấp, mà trong lòng ba người dẫn danh vô cùng kinh hoàng Dẫn danh liền nói ngay, lúc trước theo như sách lược của ma đế bệ hạ, chỉ còn lại có hai danh lạch, thiếu chủ và Lý Dương một tổ. Hai người quyết chiến, nên sinh ra thảm kịch như thế. Duân danh đáp một cách giản lược. Hồng thạch phách lệnh. Tiểu kiệt hắn không phải có hồng thạch phách lệnh sao? Nói rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì thế? Thanh âm ly lộc ma đế càng thêm châm thấp, càng không kìm được sự phẫn nộ trong lòng. Duân danh lúc này quỳ sụp xuống nói. Thiếu chủ dùng hồng thạch phách lệnh giết Lý Dương. Lý Dương suýt chết, nhưng lại được liệt thiên ma đế cứu. Liệt thiên ma đế sau đó tuyên bố thiếu chủ thắng lợi. Lấy được danh ngạc kia. Rồi sau đó, Lý Dương muốn giết thiếu chủ, bị chúng ta ta cản trở. Lúc đó chính là bá vương hạng vũ rửa vào thần khí công kích ba người chúng ta, chế chủ chúng ta ba người. Lý Dương tranh thủ lúc đó giết chết thiếu chủ. Hai người phía sau dẫn danh cũng quỳ xuống, ba người cùng chờ đợi ly lộc ma đế tuyên phán. Hạng vũ kiềm chế các người. Chẳng lẽ các ngươi không thể liều mạng? Ừ, thiếu gia đã chết, các ngươi ba người nhưng không có tổn thất một con tóc, lưu các ngươi có tác dụng gì. Duân danh ba người nhất thời kinh hãi. Chỉ thấy ly lộc ma đế lạnh lùng vung tay lên, ba người trong nháy mắt liền hóa thành cắt bụi, hồn phi phách tán. Thực lực ma đế hậu kỳ quả nhiên kinh khủng, phất tay liền tiêu diệt tam đại ma quân thành khói bụi. Bệ hạ không thể hấp tấp, trong mắt đại tôn địa vị Lý Dương không phải nhỏ đâu, có thể có một biệt thự, thậm chí có hai thị nữ. Lưu Minh lập tức nhắc nhở, giờ phút này Ly Lộc Ma Đế bị lâm vào tình trạng điên cuồng, cũng chỉ có Lưu Minh mới dám nói thế. Ly Lộc Ma Đế lạnh lùng liếc mắt nhìn Lưu Minh. "Hừ, ta không tin, ba ma đế hậu kỳ cao thủ, chỉ có ta cùng đại tôn Nam Trinh Bắc chiến, chẳng lẽ ta còn không bằng Lý Dương?" "Hừ, huống chi." Trong lòng Ly Lộc Ma Đế thầm nghĩ. "H chi, cho dù phải chết ta cũng muốn giết Lý Dương, báo thủ cho nhi tử của ta." Chết thì đã sao? Sống đến gần 1 tỷ năm rồi, đạt tới ma đế hậu kỳ, Ly Lộc đã hết mục tiêu, hết kỳ vọng, có lẽ mục tiêu duy nhất bây giờ là giết Lý Dương, khi không có mục tiêu để sống nữa, thì còn người như một cái xác biết đi mà thôi. Hô! Ly Lộc ma đế thân hình thuấn di biến mất, tan biến khỏi Ly Hòa Cung. Bệ hạ đã không tiếc bất kỳ thứ gì rồi. Lưu Minh thở dài một tiếng, hắn là thủ hạ Ly Lộc ma đế biết bao nhiêu năm. Tính tình ly Lộc ma đế hắn cũng biết rõ ràng, nhưng trước nay hắn chưa thấy ly Lộc ma đế biến thành trạng thái như thế bao giờ. Không tiếc cái gì. Thế là thế nào? Lưu thắt nghi hoặc hỏi. Lưu Minh lộ vẻ sầu thảm nói. Đó là cho dù chết cũng phải giết Lý Dương. Lưu thắt chứng mắt, đột nhiên hắn thấy thượng phẩm ma khí cấp bậc trên mặt đất, nói. Lưu tổng quản, vậy hạ làm rơi chiến giáp Mạng còn không quan tâm, còn ai quan tâm tới chiến giác. Lưu Minh thở dài nói, thượng phẩm ma khí chiến giáp kia tốn biết bao nhiêu công lao và chân bảo mới tạo thành, giờ phút này cô đơn nằm trên mặt đất. Thầng thứ tư lôi viêm địa ngục, ngọn lửa nóng vô cùng, bay trong ngọn lửa là Lý Dương, Điền Cương. Hai người giống như hai cái thuyền nhỏ trôi nổi trong sóng lửa chập trùng, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể bị ngọn lửa vô tận đốt cháy thành cho. a lửa quá mạnh, sư đệ, cẩn thận. Lý Dương vội vàng nhắc nhở. Đồng thời lôi Điển Cương bay theo, tránh được một ngọn lửa nóng cực độ. Tầng thứ tư là nơi mà ma vương cao thủ cấp bậc mới có thể đến, hai người bọn họ bất quá chỉ là vừa mới đạt tới ma vương sơ kỳ, tự nhiên cảm thấy rất khó khăn khi sang tầng thứ tư. Tại tầng thứ ba, ngọn lửa mạnh nhất cũng chỉ là dành cho ma xoái hậu kỳ cao thủ, Lý Dương và Điển Cương đều là ma xoái hậu kỳ rồi, cho nên dễ dàng vượt qua. Còn tầng thứ tư... Ngọn lửa mạnh nhất thì phải đến Ma Vương Hậu Kỳ mới có thể đối phó. Bọn hai người Lý Dương đương nhiên phải vô cùng cẩn thận. Bên ngoài thân thể Lý Dương có hộ thể Đao Mang màu đen ẩn chứa dưới lớp da, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng lực phòng ngự của hộ thể Đao Mang rất mạnh, nhưng Lý Dương lại không dùng Đao Mang hộ thể, hắn là muốn tu luyện, hoàn cảnh nơi này chẳng phải thích hợp nhất cho việc luyện Tử Cực Ma Thể Huyền Công sao? Sư đệ, Tử Cực Ma Thể Huyền Công. Lý Dương quát khẽ một tiếng, Điền Cương vừa nghe, cũng lập tức vận tử cực ma thể huyền công. Điền Cương chính là đệ tử của Hạ Vũ, tự nhiên học được nhất đảng tu luyện công pháp này, nhất thời xá khỏa lợi màu tím trong óc hai người bông xoay tròn nhanh hơn, phát xuất đạo đạo quang hoa màu tím, hấp thu nhiệt lượng từ ngọn lửa nóng cháy xung quanh, hóa thành vô số phụ triện, dung nhập vào trong cơ thể. Làm năng lượng cơ thể không ngừng đề cao. Sư đệ, cẩn thận một chút, đi theo ta. Lý Dương nhìn Điền Cương nhắc nhở. Lý Dương nếu dùng hộ thể đao mang và như phong tự bế, năng lực phòng ngự cũng tương đương với ma vương hậu kỳ cao thủ rồi. Bất quá Lý Dương phải lo lắng cho Điền Cương. Cho nên, Lý Dương một mặt dùng thần thức cẩn thận dò xét cả tầng thứ tư, đồng thời hết sức lựa chọn nơi có ngọn lửa có uy lực yếu nhất mà phi hành. Sư Minh, người rốt cuộc muốn dẫn ta chạy đi đâu? Làm sao ngươi quen thuộc với nơi này như vậy? Điền Cương nghi hoặc hỏi. Lý Dương cười nói. Đừng có gấp, ta muốn dẫn ngươi đi một nơi, là một thanh diệu băng thạch phi hành cực nhanh. Trên thanh diệu thạch có mật độ lôi viêm vân khí rất lớn, cao hơn những nơi khác ở tầng thứ tư chục lần, chính là nơi tu luyện tốt nhất. Hơn 10 lần. Thật có nơi như thế à? Thanh diệu băng thạch. Là nơi nào? Điền cương nghi hoặc hỏi. Cẩn thận. Trong biển lửa mênh mông, con người giống như con kiến trong biển lửa vô tận, hai người lại vừa tránh thoát hỏa cầu lớn tới 10 trượng. Vừa rồi nếu không phải thần thức Lý Dương phát hiện trước, phòng trừng sẽ bị kê hỏa cầu đánh nát rồi. Hô, quá kinh khủng, nếu chậm một chút, phòng trừng thân thể ta sẽ nát bấy rồi. Điền cương lòng thầm cả kinh, vừa rồi hắn có thể cảm thụ hỏa cầu kinh khủng đến đâu. Lý Dương cười. Dương nói nói nhiều làm phân tâm. Đi theo ta, thì sẽ không xuất vấn đề gì đâu. Thần thức Lý Dương bao trùm cả tầng thứ tư. Một chút xíu đã thấy Thanh Diệu Băng Thạch đang phi hành cực nhanh, tốc độ bay của còn nhanh hơn thần khí của Ma Đế, nhưng Thanh Diệu Băng Thạch thì chậm hơn Hắc Diệu Băng Thạch một chút. Lý Dương cười thanh vân, điền cương cưới tiên khí xích tiêu, tốc độ nhanh hơn Thanh Diệu Băng Thạch chỉ một chút. Nhờ thế, hai người có hy vọng đuổi kịp Thanh Diệu Băng Thạch. Thanh Diệu Băng Thạch giống như vệ tinh ở địa cầu, phi hành vòng quanh cosmos, tốc độ cực nhanh. Thanh Diệu Băng Thạch mặc dù không bằng Hắc Diệu Băng Thạch, nhưng cũng rất trân quý. Muốn tìm được cũng cứ khó. Thử hình dùng xem, ở một nơi có kích thước tương tự mặt trời, tìm được một thanh diệu băng thạch cao 3 thước là một công việc gian nan đến đâu. Đặc biệt là ở trong Lôi Viêm Địa Ngục, căn bản không thể sử dụng thần thức. Nhưng Lý Dương lại dễ dàng phát hiện ra thanh diệu băng thạch. Sư đệ, chúng ta tại đây không nên cử động, thanh diệu băng thạch sắp bay tới, đến lúc đó chúng ta nhất định phải nhanh chóng đuổi theo, nhớ kỹ, nhất định phải toàn lực phi hành. Lý Dương nhắc nhở Điền cương trừng mắt. Toàn lực phi hành. Tiên khí xích tiêu của ta tốc độ cực nhanh, so với thượng phẩm ma khí bình thường còn nhanh hơn, chẳng lẽ một tảng đá lại nhanh như vậy? Hắn đang nói dở liền chân chối nhìn về phía trước. Chỉ thấy một khối cự thạch màu xanh cao 3 thước, dài 5-6 thước, rộng 2-3 thước như một kia chớp bay xẹt qua. mau đuổi theo. Lý Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, lúc này chân đạp thanh vân đã đuổi theo rồi, điền cương lúc này mới tỉnh nộ. Cũng vội vàng nhảy lên tiên khí xích tiêu đuổi theo. Chỉ vì hắn ngẩn người trong chốc lát, thanh diệu băng thạch kia đã bay ra khỏi tầm nhìn của hắn. Sư đệ, đi theo ta. Lý Dương không còn cách nào khác đành phải giảm tốc độ, cùng Điền Cương đuổi theo. Điền Cương nhìn không thấy băng thạch nên bó tay bó chân, nhưng thần thức Lý Dương lại thấy rõ ràng. Hai người nhất thời đuổi theo cực nhanh. Sau một lúc lâu, Điền Cương cũng thấy được thanh diệu băng thạch xuất hiện trong tầm mắt. Giờ phút này. Hắn đối với Lý Dương càng thêm kinh ngạc. Lý Dương giống như một cơn mơ, hắn không thể nhìn thấu. Tránh ra. Lý Dương hét lớn, đồng thời thân hình chật lué, tránh né ngọn lửa nóng cực độ. Điền Cương cũng ngay lập tức né tránh. Cú né tránh này làm cho hai người cách xa thanh rượu băng thạch một chút, dù sao thanh rượu băng thạch có thể xuyên thẳng qua ngọn lửa. Còn có khoảng 80 thước, nhanh. Lý Dương hét lớn, Điền Cương lúc này không ngừng dùng hết tiềm năng của ma nguyên lực trong cơ thể. Cố gắng làm cho tốc độ của mình đạt đến cực hạn, khoảng cách hai người với thanh diệu băng thạch càng ngày càng gần, 60 thước, 50 thước, 20 thước, 10 thước. Thanh diệu băng thạch ở trước mắt rồi, thậm chí hai người có thể thấy chung quanh thanh diệu băng thạch có đầy lôi viêm vân khí, thậm chí thấy mặt ngoài thanh diệu băng thạch bao phủ toàn là mây mù, đó là cực lệnh tác dụng với cực nhiệt sinh ra vũ khí. con bạn nó, Lý Dương chửi lớn, không còn cách nào khác lại phải né tránh. Điển Cưng cũng đi theo Lý Dương lách sang. Vừa rồi một ngọn lửa nóng cháy lại sẽ qua, điều này làm cho khoảng cách lại trở thành 20 thước. 10 thước. Lên đi. Lý Dương và Điển Cưng nhảy mạnh lên trên thanh diệu băng thạch, thanh diệu băng thạch cực lạnh, phi thường lạnh. Lý Dương và Điển Cưng vừa mới trải qua nơi cực nhiệt, thoáng cái lại tiếp xúc với cực lạnh, không khỏi ru người. Thanh diệu băng thạch mặc dù chỉ cao 3 thước, gần 6 thước chiều dài, 3 thước chiều ngang nhưng nhiệt độ cực hẳn của nó không ngừng đấu tranh với ngọn lửa xung quanh, hình thành vô số vũ khí, vũ khí dày khoảng một trượng xung quanh thanh diệu băng thạch. Phạm vi một trượng này, cũng là nơi có lôi viêm vân khí tích tụ cao hơn trô khắc hơn 10 lần. Lý Dương và Điền Cương hai người khoanh chân ngồi trên thanh diệu băng thạch, lúc này vận khởi tử cực ma thể huyền công, chống cự cực lạnh, đồng thời hấp thu năng lượng để rèn luyện thân thể, vừa mới trải qua cực nhiệt, bây giờ cực lạnh, thân thể được rèn luyện như vậy Hiệu quả cũng rất tốt. Đồng thời lôi viêm vân khí không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hai người. Dược hiệu của huyết lăng đan và kiểu diệp linh chi cũng dung nhập vào trong cơ thể. Công lực hai người nhờ thế mà tăng lên với tốc độ kinh khủng. Hai người trên mặt đều mỉm cười. Hoàn cảnh như thế, chẳng những mật độ lôi viêm vân khí lớn kinh người, lại còn có thể dùng cực lạnh rèn luyện thân thể. Hơn nữa cực lạnh giữ cho ngọn lửa không thể đến gần. Ở ngoài một trường là tầng bụ khí, tại một nơi tốt như thế. Sao mà không cao hứng được chứ? Ở ngoài lôi viêm địa ngục, một thân ảnh như thiên thạch đầm ấm bắn thẳng vào trong tử diễm vô tận của lôi viêm địa ngục. Thân ảnh ấy chính là Ly Lộc Ma Đế. Ly Lộc là Ma Đế Hậu Kỳ, phía ngoài cùng của lôi viêm địa ngục là tầng thứ 6, là nơi Ma Đế cao thủ tu luyện. Bọn họ căn bản không cần thông qua thông đạo, có khả năng trực tiếp tiến vào. Đây cũng là lý do vì sao mỗi lần tuyển ra 36 danh ngạch lại không có Ma Đế. Lý Dương Ly lộc ma đế khuôn mặt lãnh khốc, thân hình như một tia chốc màu đen, phóng thẳng vào phía trong lôi viêm địa ngục. Trong lúc phi hành, căn bản không thèm để ý đến ngọn lửa nóng bỏng, sắc ý kinh khủng tựa hồ có thể làm cho ngọn lửa cũng phải kiêng kỵ hắn bà phần. Tập 9 Lôi Viêm Địa Ngục chương 328, Thiên Tha Hạng Vũ Hô hô, ngọn lửa bừng bừng, hỏa quang lóe ra từ đôi mắt lãnh khốc của Ly lộc ma đế, tốc độ hắn đã đạt đến tốc độ cực hạn hóa thành một đạo lưu quang màu đen, bay thẳng một đường. Đồng! Cự thạch vỡ vụn, ly lộc ma đế vẫn cứ phi hành, trực tiếp xuyên phá cự thạch, tiếp tục phi hành băng qua những mảnh đá vụn bắn tung tué, thậm chí không đổi sắc mặt. Chơi! Không phải là ly lộc ma đế sao? Tại sao hắn cũng tới nơi này tu luyện? Một ma đế cấp bậc cao thủ đang tu luyện ở tầng thứ 6 lôi viêm địa ngục nhìn thân ảnh thoáng qua, lầm bầm nói. Đã đạt tới ma đế hậu kỳ giai đoạn cuối, nếu tu luyện trong lôi viêm địa ngục cũng không cơ hiệu quả gì lớn, bình thường ma đế hậu kỳ cao thủ cũng không đến lôi viêm địa ngục. Tầng thứ 5 địa ngục Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát ly lộc ma đế đã xuyên qua tầng thứ 6 lôi viêm địa ngục, đi vào tầng thứ 5. Lần trước ta quan sát Lý dương, công lực bất quá ma xoáy trung kỳ thôi, nhưng hắn có thể đối diện giết con ta, thậm chí buộc con ta phải sử dụng hồng thạch phách lệnh trong khi quyết chiến. Tự nhiên phải có ma vương thực lực, hẳn là đang ở tầng thứ tư lôi viêm địa ngục. Ly Lộc ma đế trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù lúc này, hắn hận không được an tươi nuốt sống Lý Dương, nhưng hắn luôn tự nhủ phải bảo trì sự tỉnh táo. Nếu không, chính mình có lẽ căn bản tìm không thấy Lý Dương. Lôi viêm địa ngục thuộc loại thần bí nhất trong lục giới, những cao thủ giới đại tôn, căn bản không thể sử dụng thần thức. Chu vi lôi viêm địa ngục không kém gì mặt trời. Một người trên quả đất muốn tìm được người khác đã là rất khó rồi, đừng nói tìm một người tại lôi viêm địa ngục vốn lớn như mặt trời, mà lại không thể dùng thần thức lục soát chỉ dùng mắt, khó khăn quá lớn. Tầng thứ tư lôi viêm địa ngục. Đúng là nơi này, Lý Dương kia phòng trừng ở tầng địa ngục thứ tư. Ly Ma Đế chỉ dựa vào cuộc chiến đấu giữa Lý Dương và Ly Kiệt liền có thể phán đoán ra thực lực Lý Dương. Phán đoán ra nơi Lý Dương đang tu luyện. Tốc độ, cực hạn tốc độ. Ly ma đế điền cuồng phi hành. Hán phi hành không ngừng nghỉ trong tầng địa ngục thứ tư. Hai mắt mở lớn, phát ra quang mang màu xanh. Dù là trong biển lửa vô tận, trong vòng vài trăm thức ly lộc ma đế cũng có thể thấy được rõ ràng. Có người là Lý dương. Ly ma đế đột nhiên thấy một thân ảnh màu đen, nhất thời mừng rỡ, thân hình trật lõe, liền lao tới trước thân ảnh kia. Vạn bối ra mắt tiền bối. Một gã ma vương thuộc hạ của Cộng Công Đại Tôn thấy Ly Ma Đế, cảm thụ được sát khí kinh khủng của ma đế như một con quái thú đang ẩn nút, lòng thầm kinh hãi, từ vi áp đó cũng biết thực lực của mình cách rất xa người trước mắt, lập tức cung kính chào. Ly Ma Đế đồng tử hơi co lại, thấy không phải Lý Dương, lòng thầm không khỏi thất vọng, lập tức hử lệnh. Này, nói đi, có gặp qua Lý Dương không? Lý Dương? Lý Dương là ai? Cao thủ ma vương hậu kỳ kia ngạc nhiên. Ly Lộc Ma Đế vừa nhíu mày, thân hình chợt lóe lên, biến mất mất tâm tích, để lại Ma Vương Hậu kỳ cao thủ kia nghi hoặc suy đoán. Cũng không phải. Hắc quang chợt lóe, Ly Lộc Ma Đế hiện lên bên người một gã tu luyện giả. Sau đó tiếp tục tìm kiếm nơi khác. Gã tu luyện giả kia mê hoặc mở mắt ra. Ứ, tựa hồ có người nói cũng không phải. Sao không thấy ai hết, chẳng lẽ ta nghe lầm rồi? Người tu luyện này nhìn kỹ chung quanh, Cũng không thấy người nào, liền lắc đầu tiếp tục tu luyện. Một đạo hát quang, tại cả tầng địa ngục thứ tư điên quầng tìm kiếm, hãy phát hiện ra một thân ảnh ghé qua nhìn một cái, chỉ tiếc là mỗi lần nhìn lại là một lần ly lộc ma đế thất vọng, hắn không thấy lý dương đâu. Ba ngày sau, trong lòng ly lộc ma đế tràn ngập ý muốn giết người, bay hơn phân nửa tầng thứ tư. Thật ra là ngay cả nhân ảnh đều không thấy, chẳng lẽ hắn không ở tầng địa ngục thứ tư, mà là tại tầng thứ ba. Ly Lộc Ma Đế đoán, thân hình chợt lẽ lên rồi bay vào tầng địa ngục thứ ba. Cũng tìm kiếm điên quầng như tầng trước. Nhưng tầng thứ tư tốt xấu còn có thể thấy bóng người, mà tầng thứ ba ngay cả nhân ảnh đều không có, cả tầng lôi viêm địa ngục thứ ba căn bản không người nào. Suốt 5 ngày sau, Ly Lộc Ma Đế cũng thất vọng. Tầng thứ ba không ai, như vậy tìm kiếm cũng không phải là biện pháp. Ta xem lại xem còn có biện pháp nào tốt hơn không. Ly lộc ma đế căng thẳng như mày, rồi đột nhiên Ly lộc ma đế mắt sáng lên. Được rồi vô luận như thế nào, khi gặp nguy hiểm, bọn họ luôn phải về thất thải quang cháo, ta ở đó răng bấy vậy. Lập tức, Ly lộc ma đế bay thẳng về phía thất thải quang cháo. Không lâu sau, Ly lộc ma đế đã đến tầng địa ngục thứ nhất, bay tới bên cạnh thất thải quang cháo. Thất thải quang cháo chính là nơi được ba vị đại tôn lập ra dùng để bảo vệ tu luyện giả. Mỗi ma đế dẫn đầu nhóm tu luyện sẽ được truyền bí pháp thủ ấn, có thể dễ dàng tiến vào trong. Lúc trước liệt thiên ma đế ba người trong khi đuổi theo hát rượu băng thạch, mặc dù có khống linh thạch, vẫn có thể vận dụng bí pháp được đại tôn truyền lại, tiến vào trong thất thải quang cháo. Còn ly lộc ma đế trước đây đã từng đảm đương việc dẫn những nhóm 36 người. Thậm chí khi liệt thiên ma đế còn chưa có đạt tới ma đế cảnh giới, chính ly lộc ma đế đã dẫn dắt không biết mấy trăm nhóm rồi. Do hắn thập phần trung thành với si vưu đại tôn, đại tôn tự nhiên thường xuyên sử dụng hắn. Hừ, thất thải quang cháo. Ly lộc ma đế trong tay hiện lên từng đạo thủ hấn quyết huyền ảo, tương tự như thiên thủ quan âm, lập tức ly lộc ma đế có thể xuyên qua thất thải quang cháo, tiến vào trong vòng thất thải quang cháo. Thời gian trôi qua, một người, rồi lại một người gặp nguy hiểm trở lại thất thải quang cháo. Nhưng trong số tu luyện giả xuất hiện, vẫn không có có lý dương. Hô! Lại một thân ảnh xuất hiện, chính là Hạng Vũ. Hạng Vũ. Ly lộc ma đế rồi đột nhiên lăng không đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hạng Vũ. Hắn biết chính là Hạng Vũ đã chế trụ bọn dẫn danh Tam Đại Ma Quân, tạo thời cơ để Lý Dương giết nhi tử của mình. Nếu không thì với sự bảo vệ của Tam Đại Ma Quân, nhi tử mình làm sao chết được. Cho nên, Hạng Vũ cũng có tội. Bất quá Hạng Vũ chính là đệ tử của si view Đại Tôn. Ngay cả Ly Lộc Ma Đế muốn giết cũng phải cân nhắc kỹ. Ly Lộc Ma Đế, là ngươi. Sắc mặt hạng vũ đột nhiên biến đổi. Những gì hắn lo lắng rốt cục đã xảy ra, Ly Lộc Ma Đế nổi danh sủng ái con của mình. Do nhi tử của mình chết đi, liền tiến vào đây báo thủ rồi, thật khó tưởng tượng. Vào tới tận lôi viêm địa ngục để báo thủ. Hạng vũ, ngày ấy vì sao đối phó người của ta, để cho Lý Dương giết tiểu kiệt của ta, nói, nếu không hử. Ly lộc ma đế lạnh lùng nhìn hạng vũ. Vì nhi tử, hắn đã bất chấp hết thảy trong lòng hắn hạng cũng là hung thủ thứ hai, hung thủ đứng đầu tự nhiên là Lý Dương. Ly lộc ma đế, việc ly kiệt chết ta cũng cảm thấy tiếc đối, bất quá. Đại tôn cũng không trách tội Lý Dương, chẳng lẽ người muốn giết Lý Dương? Không sợ đại tôn trách tội sao? Hạng vũ nói, lúc này, hắn chỉ có thể dùng si vưu làm áp lực cho ly lộc ma đế. Ly lọc ma đế khẽ cao mày. Hắn không phải sợ si view đại tôn trách tội, mà đang tự hỏi có nên giết hạng vũ bây giờ hay không. Một khi giết hạng vũ, chắc chắn si view đại tôn lập tức biết ngay. Đến lúc đó si view đại tôn nếu tự mình đến nơi, nói không chừng cả cơ hội nhìn thấy Lý Dương cũng không có. Đừng nói giết Lý Dương. Vô luận như thế nào đi nữa, Lý Dương mới là hung thủ chính. Ừ, ta tạm thời không trách tội người. Ngày khác, Chúng ta tới trước mặt Đại Tôn nói lại cho rõ ràng. Ly Lộc Ma Đế quyết định việc giết Hạng Vũ tạm thời gắt lại, dù sao giết Ly Dương mới là sự việc quan trọng nhất. Hạng Vũ trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ Ly Lộc Ma Đế thật nghề mặt si vưu Đại Tôn? Ngay cả ta cũng không trách tội. Mặc kệ, đi trước cho chắc ăn, rời Ly Lộc sớm lúc nào hay lúc đó. Đứng trước Ly Lộc Ma Đế, Hạng Vũ trong lòng không an tâm chút nào. Lập tức, Hạng Vũ bay đi cực nhanh. Thời gian một ngày sau, Ly Lộc Ma Đế chờ đợi trong kích động. Giang bấy. Biện pháp này rất tốt, trong vòng một tháng thôi, ngoại trừ Lý Dương, Điền Cương tất cả mọi người, kể cả hạng đều cũng từng trở lại thất thải quang cháo, bởi vì những người này đều gặp nguy hiểm, tự nhiên phải quay về thất thải quang cháo. Chính là, từng ngày từ ngày qua, Ly Lộc Ma Đế đã có điểm nóng nẻ. Trước mắt mà 3 tháng đã qua đi, hai người Lý Dương... Điền Cương không hề về lại thất thải quang cháo lấy một lần, Ly Lộc Ma Đế đứng ngồi không yên. Không thể chờ đợi như thế, phải chủ động hơn. Ly Lộc Ma Đế lúc này quyết định, trong lòng hắn suy nghĩ, nếu như ta đi, lỡ phát hiện Lý Dương tại nơi nào đó trong lôi viêm địa ngục, Lý Dương thông qua khống linh thạch, thuấn di trở lại thất thải quang cháo thì sao? Trong khi ta không có cách nào thuấn di được, chỉ có thể bay về đây, tự nhiên tốn rất nhiều thời gian, có thể không bắt Lý Dương được. Một khi bị hắn phát hiện một lần, hắn sẽ càng trốn kỹ, lại càng khó tìm. Ly lộc ma đế nghĩ vậy đến tình huống như vậy lại càng thêm lo lắng. Đột nhiên, hắn mắt sáng ngời. Hô! Lại một gã tu luyện giả trở lại thất thải quan quyển. Đây là một ma quân tiền kỳ tên là Trạm Lệ. Trạm Lệ vừa thấy Ly lộc ma đế, không người xuống nói. Văn bối Trạm Lệ ra mắt ma đế bậy hạ. Trạm Lệ là thủ hạ của si Sivu Đại Tôn. Khi hắn vào ma thần cung nghe si vưu đại tôn giảng đạo cũng từng gặp qua ly lộc ma đế, hắn cũng biết ly lộc ma đế quyền lợi lớn, thực lực mạnh. Tốt lắm, chạm lệ, ta có một việc phải nhờ ngươi rút. Ly lộc ma đế lúc này nói. Chạm lệ không người nói. Xin ma đế bệ hạ phân phó. Nếu chạm lệ có thể lập quan hệ tốt với ba vị ma đế hậu kỳ cao thủ thì đúng là một chuyện quá tốt. Ly lộc ma đế nói. Ngươi hãy giải trừ khống linh thạch. Rời khỏi lôi viêm địa ngục, ta đền bù cho ngươi bằng ly lộc lệnh, ta cũng thiếu ngươi một thân tình. Sau này ngươi có thể nhờ ta làm một việc, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ làm cho ngươi. Chạm lệ mắt sáng ngời, căn bản không lo lắng gì. vãn bối tuân mệnh. Kẻ ngu mới bỏ qua cơ hội này. Tại lôi viêm địa ngục tu luyện ngàn năm có tác dụng gì? Giỏi lắm thì công lực tăng lên một chút mà thôi, còn một khối ly lộc lệnh thì có thể làm cho thân phận mình lên cao. Sau này không có ai nào dám khi dễ mình, quan trọng nhất chính là ly lộc ma đế đáp ứng làm cho mình một việc. Ly lộc ma đế đưa cho trạm lệ một khối lệnh bài. Chạm lệ tiếp nhận lệnh bài, lập tức bắt đầu giải trừ huyết chi khế ước, một giọt máu chậm chậm thấm vào khống linh thạch, lập tức chạm lệ bị tống truyền ra khỏi lôi viêm địa ngục, để lại một khối khống linh thạch phiêu phủ trên cự thạch bồ đoàn. trích huyết nhận chủ. Ly lộc ma đế lúc này trích huyết nhận chủ khống linh thạch, từ đó. Ly Lộc Ma Đế cũng có biện pháp trong nháy mắt trở lại thất thải quan quyển. Cẩn thận lục soát tầng thứ tư một lần nữa. Ly Lộc Ma Đế cho rằng Lý Dương có khả năng ở tầng thứ tư lôi viêm địa ngục nhiều nhất, liền lập tức bay về phía tầng thứ tư lôi viêm địa ngục, lại bắt đầu cẩn thận lục soát Lần này hắn càng thêm cẩn thận, chính là nửa tháng sau, hắn vẫn bất lực, hình như Lý Dương không ở tầng địa ngục thứ tư. Chẳng lẽ tại tầng thứ năm, có thể giết tiểu kiệt. Nói không chừng hắn có lực phòng ngự cấp ma quân. Ly Lộc ma đế giống như con rồi không đầu, bay vòng vòng điên cuồng tìm kiếm, mất gần một tháng, mới lục soát xong tầng thứ 5 lôi viêm địa ngục một cách thận, vì tầng thứ 5 địa ngục lớn hơn tầng thứ 4 rất nhiều. Không có. Lại không có. Trời ạ, chẳng lẽ ngươi tại đùa với ta sao? Ly Lộc ma đế cho dù tu dưỡng rất tốt, giờ phút này cũng bắt đầu khẩn cấp. Được rồi, điền cương cũng không thấy quay về thất thải quan quyển. Nhất định cùng một chô với Lý dương, điền cương có cựu diệp linh chi, chắc rằng bây giờ cũng đạt tới ma vương cảnh giới. Chà, nhất định tại tầng thứ tư, quay về tầng thứ tư một lần nữa, tìm kiếm thật tỉ mỉ xem sao. Ly lộc ma đế cố kiềm chế sự kích động, lại nhảy vào trong tầng thứ tư lôi viêm địa ngục, xuyên qua biển dung nham nóng chảy không ngừng tìm kiếm. Lúc này việc tìm kiếm của hắn thập phần chăm chú, tâm thần tu vi không hổ là ma đế hậu kỳ. Sức nhẫn mại cũng rất lớn, mặc dù nôn nóng muốn giết Lý Dương, nhưng hắn vẫn như trước từng bước một cẩn thận tìm tòi cả tầng địa ngục thứ tư. Suốt 4 tháng, Ly Lộc Ma Đế cẩn thận lục soát từng chỗ một, với tốc độ kinh khủng hắn, mỗi một chỗ địa phương ở tầng thứ tư lôi viêm địa ngục cơ hồ bị bảo nát. Chính là vẫn không tìm được. Ly Lộc Ma Đế căng thẳng nhắm mắt lại, cả tim óc căng thẳng như dây đàn. Suốt 4 tháng, mắt nhìn kỹ chỗ một mà vẫn như trước không tìm được Lý Dương. Chỉ có hai đáp án, một, hắn thật sự không có ở tầng thứ tư lôi viêm địa ngục, hai, Lý Dương không ở cố định tại một chỗ, hắn luôn luôn di động, ta tìm địa phương này, hắn lại đi nơi khác, ta đến nơi khác, hắn lại quay về chỗ đầu tiên. Ta tự nhiên sẽ không thấy hắn. Ly lọc ma đế cẩn thận phân tích. Đột nhiên, Ly lọc ma đế trong lòng vừa động, dường như có dự cảm, đột nhiên như người. Rõ ràng đã thấy đằng xa khoảng trăm thức có một cự thạch màu xanh chợt lué lên rồi biến mất vào trong biển lửa. Ly Lộc Ma Đế thấy rõ ràng trên cự thạch màu xanh có hai người ngồi xếp bằng tu luyện. Thanh Diệu Băng Thạch, có hai người ngồi, nhất định là Lý Dương và Điển Cương, nhất định là bọn họ, chẳng trách tìm lâu như thế. Tìm kiếm tìm hơn nửa năm, giờ phút này Ly Lộc Ma Đế lại giấy lên niềm hy vọng, lập tức Ly Lộc Ma Đế hóa thành một đạo hắc quang, nhằm phía Thanh Diệu Băng Thạch. Tập 9 Lôi viêm địa ngục chương 329 Trước hết giết Lý Dương Ngồi trên thanh diệu băng thạch, Lý Dương cùng Điền Cương không ngừng tu luyện, thông qua tử cực ma thể huyền công, hấp thụ sức lạnh trên thanh diệu băng thạch rèn luyện thân thể, lôi viêm vân khí cũng không ngừng thẩm thấu vào thân thể. Hơn nữa dưới tác dụng của huyết lăng đan và cửu diệp linh chi, hai người Lý Dương có thể tu luyện với tốc độ cực nhanh. Công lực tăng lên với một tốc độ kinh khủng, giống như ngồi trên hỏa tiễn bay vọt lên. Lý Dương thậm chí quyết định không cần nóng nảy, chấp nhận hao phí một chút thời gian để tu luyện, dù sao xuyên qua Bắc Minh Hải ít nhất cũng cần phải có thực lực ma quân. Trong vòng ngắn ngủi 10 tháng, Lý Dương đã từ ma vương sơ kỳ đạt tới ma vương trung kỳ giai đoạn cuối, bất kỳ lúc nào cũng có thể đạt tới ma vương hậu kỳ. Điền Cương hôm nay cũng giảm tốc độ tu luyện xuống, do tâm thần tu vi không đủ, nên Điền Cương bắt buộc phải giảm tốc độ tu luyện, cố gắng nghiên cứu ma thần lục tuyệt tận lực đề cao tâm thần tu vi. Lý Dương trên mặt tuyệt đối không hề rung động. Thân thể lưu chuyển đạo đạo quang mang màu tím, đột nhiên lại một đạo hòa quang màu tím xuất hiện trong nao Lý Dương, thân thể hắn rốt cục đột phá ma vương trung kỷ, đạt tới ma vương hậu Kỳ Bốn đạo hào quang tỏa ra hàng ngàn quang hoa màu tím, chiếu sáng khắp nơi. Ông! Bên ngoài thân Lý Dương đạo đạo đao mang tỏa ra rồi lại thu vào, hiển nhiên lúc này Lý Dương đang tập trung tu luyện. Trong khi đó Điển Cương ngồi bên cạnh bị những năng lượng xung động hỗn loạn làm bừng tỉnh, nhìn Lý Dương tu luyện. Bởi vì tâm thần tu vi của hắn không đủ, chỉ có thể đỉnh chỉ tu luyện, từ từ tìm hiểu ma thần lục tuyệt, nếu không công lực vượt quá tâm thần sẽ nguy hiểm cực độ. Hơn nữa nếu tâm thần không đạt đến ma quân cảnh giới, công lực cũng khó có thể đạt tới ma quân cảnh giới được. Rồi đột nhiên, một tiếng đao ngâm vang lên, đó là tiếng vang trong cơ thể Lý Dương vọng ra. Nếu không phải công lực rất cao, Điền cương cũng không nghe được. Giờ phút này, Lý Dương cũng mỉm cười mở mắt, mặt lộ vẻ rất cao hứng. Đột phá, rốt cục đột phá, đặt tới ma vương hậu kỳ rồi. Sư Minh, đao phách của ngươi cũng đột phá sao? Đặt tới ma vương hậu kỳ rồi hả? Điền Cương mừng dỡ hỏi. Ma vương hậu kỳ. Phải biết rằng Lý Dương chính là phi đao nhập đạo. Công lực đao phách mạnh, làm cho người ta tuyệt đối sợ hãi. Ma vương đao phách hậu kỳ, nếu cần có thể đối phó được với cả ma quân cao thủ. Lý Dương cười. Đúng vậy, rốt cục đạt tới ma vương hậu kỳ rồi, nếu tiếp tục đột phá, sẽ lên tới cấp bậc ma quân, chỉ không biết là công hiệu của huyết lăng đan còn đủ để cho ta đạt tới ma quân cảnh giới không. Lý Dương có vẻ hơi lo lắng. Huyết lăng đan đối với người thường có thể cung cấp đủ năng lượng để đạt tới ma quân thiền kỳ, nhưng Lý Dương hiểu được tình huống của mình khá đặc biệt. Mình phải đồng thời tu luyện thân thể và âm dương đao phách, nghĩa là cần năng lượng lớn gấp 3 bình thường, chính mình muốn đạt tới ma quân cảnh giới, phải có năng lượng cũng là gấp 3, mặc dù bây giờ chỉ đạt tới ma vương hậu kỳ, nhưng công hiệu huyết lăng đan cũng đã tiêu hao hết một nửa rồi. Chỉ còn có một nửa, căn bản không đủ để cho chính mình đạt tới ma quân tiền kỳ. Sư đệ, mặc kệ ta có thể đạt tới ma quân tiền kỳ không, một khi dược hiệu huyết lang đan hấp thu toàn bộ. Ta sẽ rời lôi viêm địa ngục, còn ngươi ở lại đây an tâm tu luyện nhé. Lý Dương khuyên Điền Cương. Điền Cương nói. Ta và sư huynh cùng nhau tới, tự nhiên cùng nhau đi ra. Lý Dương cười. Sư đệ ngươi. Đột nhiên Lý Dương sắc mặt biến đổi, xoay người về phía sau nhìn lại. Một đạo thân ảnh màu đen đang dùng một tốc độ kinh khủng đuổi theo hướng về thanh diệu băng thạch của mình. Thanh diệu băng thạch tốc độ Lý Dương hiểu rất rõ. Cho dù cưới thanh vân cũng chỉ nhanh hơn thanh rượu băng thạch một chút thôi. Còn thân ảnh màu đen kia thì bay nhanh hơn thanh rượu băng thạch rất nhiều. Lý Dương. Một tiếng quát tràn ngập sát khí từ thân ảnh màu đen chuyển đến. Đầu tiên Lý Dương nhìn thấy một ánh mắt. Ánh mắt lạnh như băng như quyết tâm tiêu diệt mình. Thân hình Lý Dương phản chiếu trong con người thủ hận đó. Thân ảnh kia giống như tử thần mặc áo đen bay ngang qua biển lửa. Áo tràng bay phần phật, nhanh như một tia chớp phóng tới thanh diệu băng Thạch Ly Lộc Ma Đế Lý Dương sắc mặt đại biến, Điền Cương ngồi bên cạnh cũng xoay người nhìn về phía thân ảnh màu đen, cũng vô cùng kinh ngạc. Từ khi giết Ly Kiệt, Lý Dương cũng dự liệu sẽ có ngày này, nhưng không ngờ là Ly Lộc Ma Đế đến ngay cả thanh diệu băng thạch cũng có thể tìm được. Sư Minh, chạy mau Điền Cương vội vàng thúc giục nói, chỉ là Lý Dương vẫn hoàn toàn bất động. Chạy trốn được sao? Tốc độ bọn họ căn bản thua xa Ly Lộc Ma Đế chạy trốn tới chỗ nào đây. Không có nơi nào trốn thoát được. Lý Dương nhãn tỉnh sáng lên, lúc này truyền âm nói với Điền Cương. Sư đệ, thất thải quan quyển. Điền Cương không phải là người ngu ngốc, vừa nghe là hiểu ngay tâm tư của Lý Dương. Trong lòng hắn cũng yên tâm hơn rất nhiều, bọn họ chính mình có khống linh thạch, tự nhiên có thể thuấn di trở về thất thải quan quyển. Mà, bèn ly lộc ma đế không phải một trong 108 người, đương nhiên không thể thuấn di phải mất một khoảng thời gian khá dài để bay từ tầng thứ tư lôi viêm địa ngục đến tầng thứ nhất lôi viêm địa ngục. Nhất thời, Điên Cương và Lý Dương bình tĩnh lại nhiều. Lý Dương, ngươi không có đường nào trốn thoát được, hôm nay, ta sẽ vì tiểu kiệt báo thủ. Lý Lộc Ma Đế đột nhiên hạ xuống thanh diệu băng thạch, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Lý Dương, hắn đã chuẩn bị mọi khả năng có thể xảy ra, cho dù Lý Dương vận dụng khổng linh thạch thuấn di trở lại thất thải quăng cháo. Hắn ly Lộc ma đế cũng có thể thuấn di chạy theo. Không đường nào thoát. Ha ha. Lý Dương cười tươi, lập tức nhìn Điển Cường. Hai người dùng thuấn di rời bỏ băng thạch, biến mất tăm. Trước khi biến mất, Lý Dương đã vùng ống tay lên. Tiểu can khôn. Thanh diệu băng thạch thật ra trong nháy mắt đã biến mất. Bị Lý Dương thu vào trong tiểu can khôn. Ly lọc ma đế đang đứng trên thanh diệu băng thạch. Thân hình cũng mất điểm tựa rơi xuống. Nhưng hắn chỉ cười lạnh, thân hình cũng thuấn di biến mất Trong thất thải quan quyền, Điền Cương tay phải xoa chán, thở phào một hơi nói: "Mẹ ơi, nguy hiểm thật, nếu không phải có Khống Linh Thạch, phòng Trừng chắc trốn không thoát, Ly Lộc Ma Đế kia quá kinh khủng, Ma Đế hộ kỳ a, chúng ta gặp phải hắn coi như tuyệt vọng rồi." Lý Dương lòng vẫn còn sợ hãi. "Ân, chúng ta chạy mau như vậy mà Ly Lộc Ma Đế cũng có thể đuổi kịp về đây sao?" Lý Dương đột nhiên mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Điền Cương. Cách đó không xa có một người đang ngồi trên bồ đoàn cự thạch. Điền cương nghi hoặc nói. Sư Minh, ngươi làm sao vậy? Nói xong, hắn cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ly Lộc Ma Đế đang cười lạnh đứng ở trên một bồ đoàn cự thạch. Điền cương chỉ cảm thấy rắc giống như vào mùa đông mình cởi trần chuồng đứng dưới băng thiên tuyết địa Lạnh đến tận phế phủ. Đi mau Lý Dương đột nhiên hét lớn một tiếng. Lúc này đẩy mạnh điền cương, một người cước đạp thanh vân. Một người ngự cưới tiên khí xích tiêu, hóa thành hai đạo thiểm điện phi hành. Nói về tốc độ, hai người sao có thể so sánh được với ly lọc ma đế vốn đã đạt tới ma đế hậu kỳ. Hơn nữa ly lọc ma đế lại không thèm cưới thần khí. Ly Dương, để ta coi ngươi trốn vào đâu. Ly lọc ma đế cười lạnh, sắc khí tưởng như có thể hóa thành hữu hình, bao phủ ngoài cơ thể. Giờ phút này, hắn như một tử thần đòi mạng. Không gì có thể ngăn cản hắn. Chỉ thấy Ly Lộc Ma Đế hóa thành một đạo tia chớp màu đen, đuổi theo Lý Dương, Lý Dương vừa thấy thân ảnh phía sau, nhất thời xuất ra hóa đao thuật vốn đã không lâu rồi không sử dụng, chỉ thấy vô số đao mang màu đen lan tỏa khắp nơi, bao bọc lấy Lý Dương và Thanh Vân. Lý Dương cùng Thanh Vân biến thành một hình ảnh phi đao thật lớn. Nhanh như chớp, lực cản giảm đi, tốc độ Lý Dương tăng lên một bậc. Chỉ là tốc độ của Lý Dương nhanh nhất cũng chỉ tương đương với hạng vũ cơi thần khí. Cho nên không cách nào nhanh bằng Ly Lộc Ma Đế. Điển Cương, chia đường mà chạy, đừng đi theo ta. Thân thức Lý Dương chuyển âm vào đầu của Điển Cương. Lý Dương rất lo lắng, hắn hiểu lần này Ly Lộc Ma Đế muốn truy giết hắn thôi, chứ không phải đối phó với Điển Cương. Nếu Điển Cương đi theo mình, nói không chừng cũng bị thai bay vả gió. Một khi hai người tách ra, Ly Lộc Ma Đế cho dù giết mình xong, cũng khó có thể tìm được Điển Cương trong lôi viêm địa ngục. Không. Có chết thì chết chung. Điền Cương trong lòng kiên định nói. Nguy nan mà bỏ bạn thoát đi, thì còn mặt mũi nào? Ngu xuẩn, ngu muội hốn đản cố chết ớp. Lý Dương dùng thần thức mắng. Ngươi theo ta chết chung có giá trị gì? Chạy mau ngươi chạy thoát. Sau này còn có thể báo thù cho ta. Ngươi cũng có thể tìm bá vương, tìm đại tôn báo thù cho ta. Nếu không ngay cả người báo thù cho ta cũng không có. Điền Cương không khỏi sứng sốt. Lúc này, hô, phương hướng Lý Dương đông đột nhiên thay đổi, trong tích tắc, Điền Cương đã không rõ Lý Dương bay đi đâu mất, tốc độ của hắn không bằng Lý Dương, hơn nữa cũng không có bản lãnh dùng thần thức quan sát như Lý Dương, tự nhiên không thể tìm được. Sư Minh, Sư Minh, Điền Cương kêu lớn, nhưng vẫn không thấy thân ảnh Lý Dương, cũng không nghe Lý Dương dùng thần thức truyền âm nữa, Điền Cương lơ lửng giữa biển lửa, không kìm được nước mắt chạy xuống. Hắn hiểu. Lý Dương làm như vậy là muốn cứu mạng hắn. Sư Minh Thân thể điền cương khẽ run lên, hắn hiểu, Lý Dương khi đối mặt ma đế ly lộc ma đế hậu kỳ, cho dù dùng đao phách cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, dù sao ly lộc ma đế cũng gần đến đại tôn, thực lực quá mạnh, hai người không phải đối thủ của hắn. Lần này từ biệt, có lẽ cũng là vĩnh biệt. Sư Minh hay nói rợn với hắn, người Sư huynh từng luôn luôn bảo vệ hắn, luôn làm chỗ dựa cho hắn. Rất có thể sẽ không còn được gặp nữa rồi. Sư Tôn, Liệt Thiên Ma Đế, Đại Tôn, đúng rồi, tìm kiếm bọn họ. Giống như Điển Cương cuối cùng tóm được một cái phao cứu mạng, điên cuồng bay về phía tầng ngoài của lôi viêm địa ngục. Trong khi đó, thần thức Lý Dương thấy rõ ràng Điển Cương đang thống khổ, thấy Điển Cương nước mắt đồng địa. Đàn ông không dễ dàng rơi lệ, nhưng nước mắt Điển Cương lại làm cho Lý Dương trong lòng vô cùng cảm động. Lý Dương trong lòng cười khổ. sư đệ Ngươi không muốn bỏ ta trong lúc nguy nan, chẳng lẽ ta nguyện ý để cho ngươi theo ta cùng chết sao?" Thân thức Lý Dương thấy rõ ràng tất cả tình huống chung quanh mấy trăm dặm, với tốc độ của Ma Đế Ly Lộc, có thể đuổi kịp Lý Dương rất nhanh. Chính là Ly Lộc Ma Đế không thèm làm thế, hắn chậm rãi thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hắn muốn tự từ, từ hành hạ Lý Dương, để cho Lý Dương nếm mùi vị muốn trốn cũng không có đường, chạy trối chết trong tuyệt vọng. "Trốn đi, trốn đi!" Đến khi ngươi phát hiện Ngươi trốn kiểu gì, thì khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng gần, ngươi cố gắng kiểu gì đi nữa, liều mạng chạy trốn đến đâu, cũng không có khả năng kéo dài khoảng cách của chúng ta, ta muốn cho ngươi tuyệt vọng, cho ngươi sợ hãi, cho ngươi ở bên bờ tử vong không ngừng run dậy, chỉ có như vậy, ta mới làm cho Tiểu Kiệt vui lòng. Nhìn Lý Dương Phi hành cực nhanh phía trước, Ly Lộc Ma Đế trong mắt lộ vẻ tàn khốc, khoảng cách hai người cũng không ngừng rút đắn. Lúc này, Khoảng cách giữa hai người chỉ còn 10 thước. 10 thước, quá ngắn rồi, thậm chí Ly Lộc Ma Đế chỉ cần ra tốc, đạt đến cực hạn tốc độ, đã có thể trong tích tắc bắt được Lý Dương. Nhưng Ly Lộc Ma Đế vẫn chỉ từ từ ra tốc, chậm rãi thu ngắn khoảng cách hai người càng lúc càng ngắn. Hô! Xuyên qua biển lửa, thân thức Lý Dương đảo qua, khoảng cách chỉ còn 8 thước. Đồng! Xuyên qua dung nham, khoảng cách hai người còn 5 thước, khoảng cách càng lúc càng gần. Thân thức Lý Dương không ngừng tìm kiếm một hoàn cảnh phù hợp để trốn. Hiu. Lý Dương xuyên qua một huyệt động nằm giữa đỉnh núi cao khoảng 1.000 thước, nhưng Ly Lộc Ma Đế cũng không thèm để ý, đập vỡ tan cả qua núi, tiếp tục đuổi theo Lý Dương, tốc độ tỏ ra không hề giảm một chút nào, khoảng cách hai người biến thành hai thước. Lý Dương đã tuyệt vọng. Tuyết. Thời khắc này ý nghĩ của Lý Dương lại về với tuyết. Hắc. Rồi đột nhiên Ly Lộc Ma Đế quát khẽ một tiếng. Tốc độ đột nhiên tăng lên, ma nguyên lực như hải dương khổng lồ của ly lộc ma đế hoàn toàn chế trụ Lý dương. Lý dương động cũng không cách nào động, ly lộc ma đế không chế ma nguyên lực, làm cho Lý dương đối diện với hắn. Là ngươi, là ngươi, là ngươi giết tiểu kiệt của ta, là ngươi giết nhi tử của ta, thủy diệt hy vọng duy nhất của ta, cho nên, ta muốn hành hạ ngươi, hành hạ ngươi. Giờ phút này ly lộc ma đế giống như người tâm thần, nói làm nhảm. ca sát. Ly lọc ma đế dùng hai tay bóp nát các đốt ngón tay của Lý Dương, mang nguyên lực Lý Dương lập tức chữa trị ngay các đốt ngón tay, nhưng Ly Lộc ma đế trong nháy mắt lại bóp nát các đốt ngón tay của hắn. Đau nhức! Lý Dương lúc này quyết định không chữa trị nữa, cho dù có chữa trị, cũng sẽ bị Ly Lộc ma đế tiếp tục bóp nát, các đầu xương bị bóp nát, sự đau đớn thật vô cùng lớn. Không chữa trị! Ừ, ta giúp ngươi chữa trị! Ly Lộc Ma Đế dùng ma nguyên lực chữa trị xương đầu gối Lý Dương, bóp nát rồi chữa trị, từ từ sẽ từng phần trên thân thể Lý Dương, máu tươi nhuộm đỏ thân thể Lý Dương, Lý Dương vẫn không hề rên rỉ một tiếng, lạnh lùng nhìn Ly Lộc Ma Đế. "Còn nhìn ta sao?" Ly Lộc Ma Đế vung tay, một cây trường tiên xuất hiện trên tay hắn rồi quất mạnh vào thân thể Lý Dương, nhưng Lý Dương vẫn không nhúc nhích, thậm chí cũng không nhíu mày, chẳng lẽ không đau? Không, đương nhiên không phải. Đau. Thì thường đau, mỗi một roi của Ly Lộc Ma Đế đều làm cho Lý Dương nát gan đứt ruột. Nhưng không thể so với lúc trước biết khi được tin Tuyết bị chết. Lúc đó cảm giác đau lòng còn kinh khủng hơn. Hùng chi, Ly Lộc Ma Đế hành hạ mình chỉ là muốn để cho mình cầu xin tha thứ, để cho mình thống khổ, biểu hiện của mình càng thống khổ, phòng trường Ly Lộc Ma Đế càng thêm hưng phấn, càng thêm cao hứng. Lý Dương đương nhiên sẽ không làm Ly Lộc Ma Đế được như ý. Tập 9 Lôi Viêm địa ngục. Trương 330, hậu diệt hạng vũ. Chắc, chắc, chắc. Rồi ra cuốt xuống, lớp ra trên người Lý Dương hoàn toàn bị đánh nát, ra thịt bầy nhảy. Lý Dương chậm chậm nhắm lại mắt, tựa hồ không thèm quan tâm. Thử, nhìn Lý Dương như thế, Ly lộc ma đế vô cùng dợ dữ, lúc này vung tay lên, một mảng xương trắng hoàn toàn bao trùm trên người Lý Dương, đó là một loại rực vật. Lý Dương không biết đó là cái gì, nhưng là... Trên thân thể giống như bị vô số con kiến căn xé, còn thống khổ hơn nhiều so với roi da vừa rồi. Cái mà ly lộc ma đế dùng để sắt lên có vẻ giống như muối ở coi thế tục nhưng còn biến thái gấp vạn lần so với muối, loại thống khổ này thậm chí ngay trong vô thức lý dương cũng cảm nhận được. Đau, ta muốn ngươi đau, đau chết ngươi, thậm chí đi cho ngươi đau đến nguyên thần hồn phi phách tán. Ly lộc ma đế hung hăng nói. Hành hạ người! Với cách tra tấn ác độc như thế có thể làm cho người ta đau chết, cho dù là ma đạo cao thủ, khi đau đến cực hạn, nguyên thần cũng sẽ bị tổn thương, nếu có thác quyết thì không sao, nhưng với cảnh giới của Lý Dương như thế sao có thể thác quyết được? Chính là, Lý Dương nguyên thần quá mạnh mẽ, làm sao có loại thống khổ nào có thể làm cho nó băng hoại được? Ta đã chuẩn bị cho ngươi 36 bữa tiệc lớn, xem ra ngươi có thể thông qua một bữa rồi, vừa rồi bất quá là món đầu tiên. Một món đơn giản nhất mà thôi. Ly lọc ma đế cười lạnh, yêu hận của hắn đối với Lý Dương đã đạt tới mức đạp nát cả ngũ hồ tứ hải cũng không xoa dịu được. 36 cuộc đại hình tra tấn châm dứt. Lý Dương đôi mắt vẫn trong veo như trước, trong đó còn có một tia trào phúng, nguyên thần hắn căn bản không bị ảnh hưởng gì, vẫn tốt như trước. Chỉ là lúc này thân thể Lý Dương còn kinh khủng hơn so với một cái sát thối giữa. Ho ho! Ma nguyên lực Lý Dương bắt đầu khởi động. Vết thương kinh khủng bên ngoài thân thể chỉ trong chốc lát hoàn toàn khôi phục giống như không bị thương chút nào. 36 bữa tiệc lớn. Quả thật tốt, không biết còn có bữa nào nữa hay không. Lý Dương cười lạnh, giờ phút này, thân thể hắn hoàn toàn khôi phục thoạt nhìn tựa như không hề bị thương. Hơn nữa trên mặt Lý Dương đầy ngạo khí, làm cho ly lộc ma đế giận điên người. À, ly lộc ma đế gầm lớn một tiếng, không thể thừa nhận kết quả này. 36 đạo đại hình lợi hại nhất của mình thật ra là không làm Lý Dương nhíu mày một chút, điều này không khỏi làm hắn khiếp sợ. 900 triệu năm qua, hắn đã hành hạ vô số cao thủ, tuyệt không có người nào có thể chịu được 36 đạo đại hình, một gã ma đế tiền kỳ cao thủ cực mạnh, đến đạo đại hình thứ 30 năm đã đau đớn đến nỗi hồn phi phách tắng rồi. Có thể tưởng tượng, 36 đạo đại hình này kinh khủng như thế nào. Nhưng Lý Dương một tiểu nhân vật đến ngay cả ma quân đều không tới, thế mà có thể chịu được 36 đạo đại hình, cũng không nhíu mày lấy một chút. Lý Lộc Ma Đế nở nụ cười. Tốt lắm, tốt lắm, ta hiểu rồi, vì sao Đại Tôn coi trọng ngươi như thế, tại sao ngày ấy ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng nghe Đại Tôn giảng đạo, tại sao ngươi giết con ta, Đại Tôn cũng không trừng phạt ngươi, bất quá. Lý Lộc Ma Đế cười lạnh nói, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả Đại Tôn cũng không thể nào cứu được ngươi. Ly lộc ma đế nắm lấy ly dương, hóa thành một tia chớp bay về phía thất thải quang cháo. Lúc này, Ly lộc ma đế rốt cục thi triển tốc độ nhanh nhất của hắn, trong chốc lát đã tới thất thải quang cháo. Không, hắn không phải đến thất thải quang cháo, mà là đến hạch tâm cấm vực. Lôi viêm địa ngục hạch tâm cấm vực, ngay cả Đại Tôn cũng không chịu được, không dám tự tiện tiến vào, ngươi chết chắc rồi. Ly Lộc Ma Đế đến gần Hạch Tâm Cấm Vực khoảng 100 thước, cũng không dám vào gần hơn, từ xa ném Lý Dương bay vào Hạch Tâm Cấm Vực. Ma nguyên lực của hắn vẫn bao vây Lý Dương như trước, làm cho Lý Dương không thể động đậy, chỉ có thể để mặc cho ma nguyên lực trói chặt đẩy thân mình vào nơi kinh khủng nhất Hạch Tâm Cấm Vực. Lý Dương nhìn Hạch Tâm Cấm Vực đen ngỏm trước mắt, hắn hết cách rồi. Hắn vốn nghĩ rằng, còn có Siêu khi Ly Lộc Ma Đế giết không được mình, tới cuối cùng Siêu sẽ ra mặt không để cho hắn phải chết. Nhưng Lý Dương không biết, si Sivu sớm đã biết Ly Lộc Ma Đế bắt được hắn rồi. Bất quá si Sivu vốn biết, cấp bậc linh hồn Lý Dương là hốn độn Chi Linh. Phải biết rằng, Đại Tây Ban Cầu chính là Vĩnh Viễn không chết, Vĩnh Hằng bất diệt, hốn độn Chi Linh vốn là như thế, mặc dù lôi viêm ở lôi viêm địa ngục lợi hại vô cùng, có thể làm cho Đại Tôn bị thương, bất quá chỉ là bị thương ngoài ra mà thôi, tuyệt không có khả năng hủy diệt hốn độn Chi Linh. Dù sao, linh hồn hốn độn chi linh vĩnh viễn không bị hủy diệt, đây là thiên đạo, quy tắc thiên địa. Cho nên si view không hề lo lắng cho sanh tử của Lý Dương. Chính là Lý Dương nhưng lại không biết mình có linh hồn đặc biệt, cũng không biết nguyên thần của mình căn bản không e ngại lôi viêm. Rốt cụ. Thân thể Lý Dương bay vào hạch tâm cấm ực, nhất thời, một đạo lôi viêm đánh ra, bán thẳng vào người Lý Dương. Lý Dương nhìn lôi viêm, cảm thụ lôi viêm có thể so với năng lượng đại tôn. Trong lòng chỉ có nghị đến tuyết. Ly lọc ma đế trong nháy mắt trở vào thất thải quang quyển, đồng thời chăm chú nhìn Vâng! Lôi viêm hoành kích trên thân thể Lý Dương, trong nháy mắt Lý Dương đã biến mất khỏi tầm nhìn Nhưng lôi viêm kia không công kích thất thải quang cháo như lần trước, mà rút về hạch tâm cấm bực. Ly Lộc ma đế này mới từ thất thải quang quyển bước ra. Hán cả người run rảy không ngừng vì hưng phấn. Ha ha, tiểu kiệt, cha rốt cục báo thủ cho con rồi. Con có biết không? Cha rốt cục giết Lý Dương, báo thủ cho con rồi, hắn dưới lôi viêm đã bị hôi phi tuyệt diệt, hồn phi phách tán rồi, vĩnh không tồn tại rồi, ha ha. Ly lọc ma đế vô cùng khẳng định Lý Dương nhất định hồn phi phách tán rồi. Bởi vì hắn tận mắt thấy, Lý Dương bị lôi viêm hoanh kích, hóa thành hư vô. Lôi viêm đánh. Đến cả người đạt tới ma đế hậu kỳ như hắn, một khi bị hoanh kích, cũng bị nhiệt độ cực lớn trong nháy mắt hóa thành hư vô chứ đừng nói ly dương thực lực còn cách xa hắn. Tốt lắm, hôm nay hung thủ lớn nhất đã bị giết, thứ hai là hạng vũ, giết hạng vũ xong, mới xem như hoàn toàn báo thủ cho con ta. Giết hạng vũ, cho dù đại tôn tìm ta, muốn giết ta, ta dẫu chết cũng không ân hận. Cuộc sống tịch mịch kéo dài, hy vọng duy nhất của hắn chính là nhi tử, nhi tử đã chết, mục đích duy nhất chính là báo thủ, báo thủ xong dù sống hay chết, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao hắn cũng không còn có mục tiêu sống, cho dù còn sống, cũng là như một xác chết biết đi mà thôi. Giờ phút này, Điền Cương đang phi hành cực nhanh, cố chống cự với ngọn lửa vô tận nóng cháy chung quanh, vận dụng tất cả công lực, gào lớn. Sư Tôn, Liệt Thiên Ma Đế, Ly Lộc Ma Đế ở tầng thứ nhất lôi viêm địa ngục muốn giết Lý Dương Sư Huynh rồi, mau tới cứu mạng. Ly Lộc Ma Đế ở tầng thứ nhất lôi viêm địa ngục muốn giết Lý Dương Sư Huynh rồi. Lôi viêm địa ngục bên trong mặc dù không thể sử dụng thần thức, chính là vẫn có thể sử dụng phương pháp nguyên thủy mắt thấy thai nghe, thanh âm cũng chuyển đi bình thường. Nếu không liệt thiên ma đế lúc trước bên ngoài cũng không có khả năng một tiếng kêu to, gọi tất cả mọi người trong lôi viêm địa ngục lập tức đi ra. Trong khi tìm kiếm Lý Dương, Ly Lộc ma đế tự nhiên không dám kêu lớn, nếu không phòng chừng Lý Dương đã trốn vào một chỗ bí mật nào đó rồi. Ly Lộc Ma Đế tại tầng thứ nhất lôi viêm địa ngục muốn giết Lý Dương Sư Huynh rồi. Thanh âm vang vọng cả lôi viêm địa ngục. Cả tầng thứ 5 lẫn tầng thứ sáu lôi viêm địa ngục tất cả mọi người đều nghe được, thậm chí Ly Lộc Ma Đế đang ở tầng thứ nhất cũng nghe được. Còn hạng vũ bởi vì lúc trước gặp Ly Lộc Ma Đế rồi bỏ đi, hắn không chạy về tầng thứ 5 vì hắn lo lắng Ly Lộc Ma Đế đi tìm hắn phiền thoái, do Ly Lộc Ma Đế muốn tìm hắn nhất định phải đi tầng thứ 5 lôi viêm địa ngục. Cho nên hạng vũ đến tầng thứ ba lôi viêm địa ngục. Đang ở tầng thứ ba hạng vũ liền nghe được thanh âm Điển Cương. Cái gì? Hạng vũ nhất thời kinh hãi, Lý Dương công lực đến đâu, Lý Lộc Ma Đế lại là cấp bậc nào, hắn tự nhiên biết rõ. Lý Dương căn bản không có cách nào chống cự ly Lộc Ma Đế, trên lệnh quá lớn. Hô! Hạng vũ thậm chí không có lo lắng cho an toàn của mình, lúc này cưới thần khí pha không. Sớm bay nhanh về phía tầng thứ nhất Lôi Viêm Địa Ngục. Kể cả ba người Liệt Thiên, Nham Dung, Liếu Nhu Ma Đế đang ở tầng thứ 6 Lôi Viêm Địa Ngục cũng nghe được thanh âm. Liếu Nhu Ma Đế nghi hoặc hỏi: "Liệt Thiên đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ly Lộc Ma Đế hắn sao lại muốn giết Lý Dương gì gì đó?" "Chết rồi, các ngươi mau cùng ta tới đó." Lý Dương giết ly kiệt, Ly Lộc tới báo thủ, Liệt Thiên Ma Đế tự nhiên trong nháy mắt hiểu ngay. Nhưng Liệt Thiên Ma Đế biết rõ Si Vưu Đại Tôn quan tâm Lý Dương đến như thế nào, ngay cả khi Lý Dương giết Lý Kiệt, Si Vưu Đại Tôn cũng không trách Lý Dương, bởi vậy có thể tưởng tượng địa vị Lý Dương trong lòng Si Vưu Đại Tôn. Liệt Thiên Ma Đế tự nhiên không thể để ly Lộc Ma Đế giết Lý Dương. Nham dòng Ma Đế cùng Liễu Nhu Ma Đế nhìn thần sắc Liệt Thiên Ma Đế, cũng biết có chuyện không hay, lúc này cũng lập tức đi theo Liệt Thiên Ma Đế, hướng về phía tầng thứ nhất lôi viêm địa ngục bay đi. Đang tu luyện ở lôi viêm địa ngục tầng thứ 6 một người dưới chướng si viu đại tôn là mông sơn ma đế vừa nghe, cũng nghi hoặc, tự đủ. Ly Lộc ma đế sao lại chạy đến lôi viêm địa ngục giết người? Đến xem thử. Cùng một lúc, bốn ma đế khác đang tu luyện ở lôi viêm địa ngục cũng chạy vội về tầng thứ nhất. Cơ hồ ngay sau khi thanh âm điển cương văng lên, lôi viêm địa ngục thất đại ma đế tại tầng thứ 6 cũng chạy về tầng thứ nhất. Hơn nữa cũng có nhiều ma quân tại tầng thứ 5 cũng muốn xem náo nhiệt nên lập tức bay về tầng thứ nhất xem rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Vừa thấy Lý Dương bị lôi viêm địa ngục đánh thành hư vô, hắn liền nghe tiếng kêu thất thanh của Điền Cương, Ly lọc ma đến ở nụ cười. Haha, đính thị Điền Cương hoảng hốt rồi, ta đang muốn đi tìm kiếm Hạng Vũ, không biết nên đi chỗ nào mới kiếm ra hắn, thế mà bây giờ nghe được thanh âm Điền Cương, Hạng Vũ chắc muốn chạy về đây rồi. Ta cũng không cần cẩy nát cả thiên địa để tìm hạng vũ nữa. Ly lộc ma đế bình tĩnh ngồi trong thất thải quang tráo chờ hạng vũ đến. Không lâu sau, Ly lộc ma đế nhãn tỉnh sáng lên, thân ảnh hạng vũ như một đạo thiểm điện bọt tới. Hắn là người thứ nhất về tới tầng thứ nhất lôi viêm địa ngục Thứ nhất, hạng vũ có thần khí phá không, tốc độ vốn rất nhanh. Thứ hai, hắn vốn ở tầng thứ ba lôi viêm địa ngục khoảng cách rất gần tầng thứ nhất, tự nhiên là người thứ nhất tới nơi. Liệt thiên ma đế mặc dù cũng có thần khí, công lực mạnh hơn hạng vũ, tốc độ nhanh hơn hạng vũ, nhưng hắn ở tầng thứ 6 lôi viêm địa ngục, muốn bay về tầng thứ nhất lôi viêm địa ngục, phải mất một khoảng thời gian nữa, thất đại ma đế cũng không có ai chạy về kịp. Ly lộc ma đế, Lý Dương đâu? Lý Dương đâu? Lý Dương ở nơi nào? Hạng vũ hét lớn với Ly lộc ma đế, hạng vũ có vẻ thập phần khẩn cấp, nhưng hắn quên mất một điểm. Ly lộc ma đế cười ngạo nghệ nói. Đã bị ta giết. Hạng vũ sắc mặt đống trở nên trắng bệnh, sự tình mà hắn sợ nhất rốt cục đã xảy ra. Hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhưng đã muộn, nhìn ly lộc ma đế, hạng vũ bốc lên một cơn phẫn nộ. Nhưng hắn cũng biết được mình không phải là đối thủ của ly lộc ma đế. Ly lộc, ngươi trở đại tôn trừng phạt. Hạng vũ hử lạnh một tiếng, muốn cười thần khí bay đi. Còn muốn chạy. Ly lộc ma đế thân hình trật lóe, chăn trước người hạng vũ. Trên mặt có một nụ cười biến thái, thấy Hạng Vũ tới, Ly Lộc Ma Đế càng thêm hưng phấn, chỉ muốn giết Hạng Vũ ngay, đại cừu của hắn sắp được trả sòng phẳng rồi. Chẳng lẽ ngay cả ta người cũng muốn giết? Trong mắt Hạng Vũ dâng hiện lên hàn mang, lạnh lùng hỏi. Ly Lộc Ma Đế cười. "Đúng, ngươi không phải có cảm tình lý dương sao? Thế thì ngươi đi chết chung với hắn đi." Vừa nói, Ly Lộc Ma Đế liền bay về phía Hạng Vũ. Hạng Vũ bất chấp mọi chuyện Nhất thời hét lớn một tiếng, thần khí phá không bạo suất khai thiên tích địa Hạng vũ hét lớn một tiếng, xuất ra một chiêu cực mạnh. Vâng! Ly lộc ma đế vung tay nắm được thần khí phá không, căn bản coi thần khí sắc bén vào đâu. Đặt tới ma đế hậu kỳ, thân thể quá mạnh, so với thượng phẩm ma khí còn cứng hơn. Phải biết rằng, cao thủ cấp bậc ma đế, gần như ai cũng đều có thần khí. Thần khí mặc dù có thể làm bọn họ bị thương. Nhưng với thần khí trong tay hạng vũ, cũng không cách gì thường tổn được ly lộc ma đế. Dù sao hạng vũ mới là ma quân tiền kỳ, công lực trên lệnh quá lớn. Hạng vũ cười khổ. Trên lệnh thật có quá lớn. Cả khi ly lộc ma đế không thèm vận dụng thần khí, mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Một khi hắn vận dụng, coi như mình bó tay chịu chói rồi. Trên thực tế, lúc này, hạng vũ đã muốn bó tay chịu chói rồi. Ly lộc ma đế trong mắt hiện lên một kia hàng quang, tay phải hóa thành một kia chớp, đột nhiên đánh xuống. Dừng tay. Một tiếng hét lớn văng lên. Đồng thời, một đạo đao mang phá không mà đến, đột nhiên chém vào tay ly lộc ma đế, tay phải ly lộc ma đế bị chặt đứt, máu tươi phun ra, đồng thời ánh đao trợt lóe lên, tiếp tục công kích thân hình ly lộc ma đế. Sư đệ, ngươi không có việc gì chứ. Liệt thiên ma đế mang theo nhàm dòng ma đế. Liêu nhu ma đế đi tới bên cạnh hạng vũ. Liệt thiên ma đế cũng là cao thủ cấp bậc ma đế, hơn nữa hắn vừa rồi sử dụng thần khí liệt thiên công kích, trong đó lại ẩn chứa phá sơn liệt không, tự nhiên uy lực rất lớn, chặt đứt tay ly Lộc ma đế. Ly lọc ma đế lạnh lùng nhìn mấy người liệt thiên ma đế, trong tay quang mang hiện lên, tay phải phục hồi không sức mẹ gì. sát khí của ly lọc ma đế như triều lãng mê ngông, sắc khí trong mắt hắn làm tất cả mọi người đều nhìn thấy. Hắn đã không còn quan tâm gì nữa, hôm nay phải giết hạng vũ cho được. Hôm nay, hạng vũ chắc chắn phải chết, ai dám cản ta, giết không tha Tập 9 lôi viêm địa ngục. chương 331, không phải do ngươi. Ly lộc ma đế lạnh lùng nhìn lướt qua ba người liệt thiên ma đế. Các ngươi. Rồi đột nhiên quát lạnh. Cúc ngay. Liệt thiên ma đế, nham dòng ma đế, liêu nhu ma đế ba người sắc mặt biến đổi, dù sao đi nữa. Ba người tốt xấu cũng là cao thủ cấp bậc ma đế, ở ma giới cũng là địa vị cao. Ly Lộc nói chuyện như thế với bọn họ, làm sao không làm làm bọn họ tức giận? Liệt Thiên Ma Đế đột nhiên lòng thầm lo lắng, hắn nhớ tới Lý Dương, lúc này quay sang Hạng Vũ hỏi: "Sư đệ, Lý Dương đâu? Hắn bây giờ thế nào rồi?" Hắn có điểm lo lắng, bởi vì nhìn quanh không thấy Lý Dương. "Sư huynh, Ly Lộc giết Lý Dương huynh đệ rồi." Hạng Vũ run rẩy nói. Liệt thiên ma đế sắc mặt nhất thời rất là khó coi, nghiêm khắc nhìn chầm chầm vào ly lộc ma đế. Ly lộc, ta từng kính ngươi là lão đại, chính là lần này, ngươi quá đắng rồi. Lý Dương chính là người được si vưu đại tôn coi trọng, ngươi sao lại động thủ với hắn. Ly lộc, ngươi mau bó tay chịu trói cùng ta đến trước mặt đại tôn chịu hình phạt đi. Liêu nhu, nham rong hai vị ma đế nghe qua, cũng hiểu được một ít sự tình, lúc này, Bốn vị ma đế khác cũng từ tầng thứ sáu địa ngục chạy tới, chủ yếu đến xem ma đế thị phi, tốc độ bình thường, cho nên tới chậm hơn rất nhiều. Thất đại ma đế cùng đến nơi. Ta bó tay chịu trói nàm mơ. Giết Lý Dương rồi sao? Liệt thiên ngươi có thể bắt được ta không? Bằng thực lực ngươi, căn bản không làm lung lay được của ta một cọp lông. Làm ơn đứng sang một bên, miễn cho tang lộ sát. Ly lộc ma đế nói chuyện giờ phút này sát khí đằng đằng. Tựa hồ căn bản không coi thất đại ma đế ra gì. Ly lộc đại ca, nghe lời liệt thiên huynh đệ đi, Lý Dương đã là người được si view đại tôn coi trọng, người sao lại tự tiện giết hắn. Thật sự lô mãng quá rồi. Ngông Sơn ma đế nhìn Ly lộc ma đế thở dài nói, hắn cũng là một trong kiểu đại ma đế dưới tay si view đại tôn. Ngông Sơn cũng là rất kính sợ Ly lộc ma đế. Liệt thiên ma đế. lỗ mãng. Hắn chẳng những giết Lý Dương. Bây giờ còn muốn giết hạng vũ sư đệ của ta. Giết hạng vũ? Sáu đại ma đế cơ hồ đồng thời kinh hãi, Lý Dương vô danh, nên không ai kinh dị. Nhưng mà bá vương hạng vũ danh khí tại ma giới rất lớn, hơn nữa si vưu đại tôn còn cho hạng vũ một món đồ thần khí pha không. Thế mới biết hắn được sủng ái đến đâu. Ái đồ của đại tôn, Ly Lộc cũng dám giết. Mông sơn bọn người nhìn về phía Ly Lộc ma đế. Ly Lộc ma đế không nhịn được, lạnh lùng nói. Bảy người các ngươi, bớt nói nhảm đi. Hôm nay ta nhất định giết hạng vũ, ai ngăn cản ta, giết không tha. Cho các ngươi thời gian 3 giây để quyết định, nếu không đừng trách liệt trảo song hoàn của ta vô tình. Bảy người nhất thời sắc mặt biến đổi. Trong bảy người, có 4 người ma đế trung kỳ, 3 người là ma đế tiền kỳ. Theo đạo lý, một ma đế cao thủ hậu kỳ tương đương với 3 ma đế trung kỳ, bất quá trên thực tế quả thật khó nói. Tỉ như âm dương ma đế cùng ly lộc ma đế cũng là ma đế hậu kỳ, nhưng thực lực quả thật cách nhau rất xa. Cho dù có 4 cao thủ ma đế trung kỳ và ba ma đế tiền kỳ, nếu cần liều mạng với ly lộc, thắng bại cũng là 50-50 mà thôi. Thời gian 3 giây đã hết. Hừ, muốn chết. Ly lộc ma đế quát khẽ một tiếng, hai tay vung lên, một đạo quang hoàn màu đen, một đạo quang hoàn màu trắng xuất hiện trên cổ tay ly lộc ma đế. Quang hoàn màu đen cùng quang hoàn màu trắng phát ra quang mang bao bọc lấy hai tay ly lộc ma đế, các ngón tay cũng bọc kín. Thần khí liệt chảo song hoàn. Ly lộc ma đế hai tay rung động, hai chảo trong nháy mắt xé rách không gian. Không gian xung quanh xuất hiện những kẻ nước nhỏ, năng lượng chung quanh nhất thời tán loạn, năng lượng cuồng bạo lan ra ra. Thất đại ma đế tại đường trường nhất thời sắc mặt đại biến, Hiển nhiên đều bị thực lực ly lộc ma đế làm cho khiếp sợ. T. Xé rách không gian. Biển lửa chung quanh bị khí thế khổng lồ nén xuống, ly Lộc ma đế hóa quyền thành trảo, trộm mạnh tới liệt thiên ma đế. Liệt thiên ma đế sắc mặt đại biến, lúc này vận năng lượng trong cơ thể, thần khí chiến đao liệt thiên đột nhiên dơ lên cao rồi bổ xuống khai thiên tích điệm. Liệt trảo song hoàn va chạm với chiến đao liệt thiên. Đồng. Thân hình hai người đồng thời chấn động. Lui về phía sau một chút, nhưng sắc mặt liệt thiên ma đế đã trắng bệnh đi một chút. Mẹ hắn. Bổn sự của hắn cũng chỉ có thế, mọi người hợp ích, một khi hạng vũ mà chết, đại tôn sẽ vô cùng tức giận các vị ở đây ai cũng trốn không thoát, chúng ta 7 người liên thủ thì ly lộc cũng không thể đánh lại. Liệt thiên ma đế thấy mọi người hơi do dự, lúc này quá lớn. 6 vị ma đế kia không khỏi cười khổ, đúng thế, nếu hôm nay hạng vũ quả thật bị giết, bọn họ lại thúc thủ bằng quan si vưu đại tôn sẽ tức giận rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra có thể giảng lý với đại tôn khi hắn đang nổi giận ư. T. Ly lộc ma đế thấy bảy vị ma đế còn không thống nhất ý kiến, lúc này hóa thành tia chốc nhằm phía hạng vũ bay tới, hạng vũ cũng không trốn, cầm chắc thần khí chiến đao phá không phát xuất đạo đạo quan mang, chính là khai triển chiêu thức khai thiên tích địa hải nạ bách xuyên. Hạng vũ, nhận lấy cái chết. Ly lộc ma đế đột nhiên quát lớn, đồng thời hưu trảo từ trên cao đột nhiên đánh xuống một cú, không gian chấn động. Năng lượng thật sự quá mạnh, ly lộc ma đế cười lạnh nhìn chiến đao phá không, mặc dù phá không cũng đồng hạng với liệt trảo song hoàn đều là thần khí. Nhưng người sử dụng chênh lệch quá lớn. Dương tay. Thất đại ma đế vừa thấy ly lộc ma đế muốn giết hạng vũ, nhất thời nóng nảy. Hạng vũ một khi chết, sự việc chắc chắn rất phức tạp. Nếu bọn họ không có mặt thì quá tốt. Bây giờ đã đến đây rồi, đến lúc đó si vưu đại tôn định sẽ tìm bọn họ truy cứu. Liệt thiên ma đế bổ mạnh thần khí liệt thiên. Nham dòng ma đế cũng xuất thần khí trầm hải. Thất đại ma đế đều lấy vũ khí cực mạnh ra sử dụng. Trong 7 người, có 4 người có thần khí, 3 người khác chỉ có thượng phẩm ma khí. Thất đại ma đế liên thủ, ly lộc ma đế cũng chống cự không nổi. Và anh, ly lộc ma đế bị lang nha bổng của nham dòng ma đế gọi là thần khí trầm hải đánh chúng người bay đi. Thất đại ma đế liên thủ, quả nhiên bất phàm. Dưới một kích này, niềm tin của thất đại ma đế nhất thời tăng nhiều, ánh mắt nhìn ly lộc ma đế cũng không kính sợ như trước, thậm chí có điểm tự hào, dù sao lúc trước nếu gặp cao thủ ma đế hậu kỳ ai mà dám trêu vào. Vânh! Vânh! Vânh! Thân khí trầm hải hình lang nha bổng đập ly lộc ma đế bay đi vài trăm thước, chấn nát cự thạch, xuyên qua biển lửa, lát sau thân thể hắn xuất hiện một lỗ thùng lớn, dù sao cũng là ma đế, nhưng một đồng này cũng rất khó chịu. Hieu. Ly Lộc ma đế vốn có mái tóc rất dài, bởi vậy cũng tung bay tán loạn, cả người giống như một cơn lốc màu đen bay trở về. Vừa thấy ly Lộc ma đế bay về, thất đại ma đế nhất thời lại dơ vũ khí của mình ra, chuẩn bị sẵn sàng, một khi ly Lộc ma đế có một động tác tấn công tiếp. Bảy người sẽ lại liên thủ. A. Ly lọc ma đế ngửa đầu gào lớn một tiếng, toàn thân y phục hoàn toàn chân nát, năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt hoàn toàn bộc phát. Đạt đến cực hạn Ly Lộc liều mạng rồi. Thất đại ma đế nhất thời sắc mặt biến đổi, kể cả liệt thiên ma đế, cũng biết là tình hình bất diệu. Khi đạt tới cao thủ cấp bậc ma đế, có ai liều mạng đâu. Chính là đã thấy Ly Lộc như vậy hiển nhiên là hắn muốn liều mạng. Một người khi liều mạng, sức công kích của hắn mạnh hơn nhiều so với bình thường. Một cao thủ ma đế hậu kỳ liều mạng, công kích lại càng thêm kinh khủng, càng thêm hãi nhân. Đáng chết! Một tiếng tê hống, ma nguyên lực trong cơ thể cuồng bạo phát ra, khí thế làm cho người ta sợ hãi, ly Lộc ma đế giống như một người điên, giống như nhảy thẳng vào trận doanh của thất đại ma đế. Thất đại ma đế trong đó có ba người là ma đế tiền kỳ, khi thấy ly Lộc ma đế như thế, lòng sớm thầm sợ hãi rồi. Nhất thời, 7 người không có được khí thế cùng chống cựu địch như vừa rồi. hắc Hai đạo liệt chảo xe gió, thượng phẩm ma khí khi tiếp xúc chắc chắn sẽ nát bấy. Chỉ thấy đầy trời trào ảnh, xung quanh 7 người bao phủ bởi trào ảnh, tất cả đều bị công kích, lập tức toàn lực tấn công vào chỗ yếu hại của đối phương. Các ngươi muốn công kích ta. Ta không thèm phòng thủ, cái ta muốn là bóp nát trái tim các, tiêu diệt nguyên thần các ngươi Liều mạng như thế, với đòn tấn công liều mạng làm cho trong thất đại ma đế cùng lúc ba người trọng thương, trái tim cũng bị thương. May mắn nguyên thần không có bị tiêu diệt. bốn người khác bị thương nhẹ. Ly Lộc Ma Đế đúng là điên rồi. Liệt Thiên Ma Đế khiếp sợ phát hiện ra rằng chiến đao của mình công kích vào Ly Lộc Ma Đế, Ly Lộc Ma Đế căn bản không thèm né tránh, mà cứ vươn chảo muốn bóp nát trái tim mình. Liệt Thiên Ma Đế đương nhiên không muốn chết, lập tức né tránh, nhưng cũng không khỏi bị thương. Điên rồi, điên rồi. Thất Đại Ma Đế lắc đầu kinh hoàng. Ly Lộc Ma Đế điên cuồng giống như hổ lang. Đại Phệ thấp giọng hoảng sợ nói: Bảy người có thể đối phó một cao thủ ma đế hậu kỳ bình thường, nhưng không thể đối phó với một người điên cuồng bất chấp bản thân như ly lộc ma đế, đặc biệt khi thất đại ma đế đều không ai muốn chết. Sư đệ, chạy mau Liệt thiên ma đế đột nhiên hét lớn một tiếng. Hạng vũ sao lại nở nụ cười, hắn không trốn, cười lạnh nhìn ly lộc ma đế. Hạng vũ, chịu chết đi, ha ha. Ly lộc ma đế giờ phút này cất giọng cười to, thất đại ma đế ba trọng thương. Căn bản không có khả năng ngăn cản hắn, hung chi những người khác vô cùng sợ hãi. Sợ hãi sự điên cùng liều mạng của Ly Lộc Ma Đế. Hạng vũ lạnh nhạc cười Tại sao? Ta chết. Dễ vậy sao? Ly Lộc Ma Đế nghe như một câu chuyện đùa hay nhất, một tiểu nhân vật ma quân tiền kỳ, tại trước mặt hắn, mà không kiêng kỵ như thế. Ha ha chẳng lẽ cho rồi một tiểu nhân vật ma quân tiền kỳ như ngươi có thể là đối thủ của ta? Ta. Hạng vũ lắc đầu nói, đương nhiên không phải, nhưng đối thủ của ngươi, chính là. Hạng vũ không nói, quay về phía ly Lộc ma đế không người nói. Ra mắt sư tôn. Thật ra không phải quay về ly Lộc ma đế, mà là người đứng ở phía sau ly Lộc ma đế. Ra mắt đại tôn. Thất đại ma đế tất cả mọi người lập tức không người hành lễ. Ra mắt đại tôn. Những người đang tu luyện ở lôi viêm địa ngục đang có mặt ở đây xem náo nhiệt cũng lập tức không người hô lớn. Ly lộc ma đế thân hình chấn động, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, linh hồn bỗng nhiên hụt hẫng từ từ. Quay người lại. Quả thật, cách đó không xa phía sau hắn một người đang lăng không đứng đó, một thân áo xanh, một khai thiên uy áp quen thuộc đang phát tán khắp nơi. Ly lộc ma đế nuốt khăn, lúc này cũng hấp tấp không người nói. Ra mắt đại tôn. Chính là si vư ba. Ly lộc, ngay cả đồ đệ của bổn tôn ngươi cũng dám giết. Thanh âm Sivu bình thản. Qua bao năm tháng tháng, đối mặt Sivu, Ly lộc ma đế vẫn không tự kìm hãm được cảm giác sợ hãi, một cảm giác kính ngưỡng. Ly lộc ma đế không kìm hãm được cảm giác sợ hãi, túi đầu nói. Không, thuộc hạ đương nhiên không. Rồi đột nhiên, Ly lộc ma đế như bừng tỉnh, ngừng mạnh đầu nhìn về phía si view lại tôn. Chết còn không sợ, còn sợ gì đại tôn. Ly Lộc ma đế khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng, ngẳng đầu lên, nhìn Siviu. Đại tôn, thuộc hạ cực khổ cho ngươi mấy trăm triệu năm, hôm nay chỉ có một tình cầu, chỉ cần đại tôn cho thuộc hạ giết hạng vũ. Sau này đại tôn muốn thuộc hạ làm gì thuộc hạ cũng sẽ làm gì thế, kể cả việc đi đánh nhau với tiên giới tam thanh, thuộc hạ cũng sẽ không một chút nữ mẩy. Ly Lộc nói như thế nghĩa là nguyện vọng cuối cùng trong kiếp này chính là giết hạng vũ. Lý Dương coi như đã chết. Bây giờ chỉ cần giết hạng vũ, coi như thỏa mã rồi, kể cả việc hồn phi phách tán tại đương trường, hắn cũng sẽ không quan tâm. Chỉ có cười. Hay lắm, đã dám đối mặt cả với buồn tôn, bất quá ngươi cũng dám ra điều kiện bổn tôn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi rất hữu dụng đối với bổn tôn sao? Sivu khinh thường. Ma giới tam tôn vốn là bạn tốt. Sivu cao nhất, cộng công láo nhị, trúc dung láo tam. Bọn họ sở dĩ để cho người trong ma giới tranh đấu với nhau, là vì muốn để cao năng lực chiến đấu của ma giới. Nói về diện tích cương vực lãnh thổ, đối với đại tôn mà nói, có ý nghĩa gì đâu? Ly Lộc quanh năm chinh chiến, Siêu căn bản là không quan tâm. Thuộc hạ một mạng đổi một mạng hạ vũ, chẳng lẽ cũng không thể. Ly Lộc Ma Đế hiểu được giờ phút này chỉ có thể từ từ nói chuyện với Siêu căn bản không thể dùng vũ lực. Trước mặt Siêu Vũ mà dùng vũ lực chính là tiếu thoại trong lục giới. Sống chết của nhà ngươi đã không phải do ngươi quyết định nữa rồi." Xi View lạnh nhạt nói. Ly Lộc Ma Đế chết lặng, cả người không còn chưa kịp có phản ứng gì. Xi View đã lạnh nhạt vung tay lên, Ly Lộc Ma Đế đột nhiên biến mất. Mọi người chứng kiến vô cùng hoảng sợ, đại tôn quả nhiên cường hãn vô cùng, đến như cao thủ ma đế hậu kỳ giai đoạn cuối, chỉ cần vung tay lên là dễ dàng giải quyết. Đột nhiên, đại tôn Lý Dương sư huynh của ta thì sao? Điền Cương đang đứng một bên cung kính hỏi Xi View đại tôn. Xi View nhìn Điền Cương mỉm cười. "Đừng lo lắng, theo bổn tôn tới đây." Nói xong liền vung tay lên, mọi người bỗng nhìn không thấy thân ảnh của Xi View cùng Điền Cương nữa. Thần thông cỡ như đại tôn, mà đế làm sao nhìn thấu? Đi phía sau bổn tôn, nhất thiết không thể đi loạn. Xi View mang theo Điền Cương đi về Hạch Tâm Cấm vực, Điền Cương trong lòng hoảng sợ. Hạch tâm cấm vực trong truyền thuyết ngay cả đại tôn cũng có thể bị thương, hắn mà đi vào không phải chết chắc sao. Đừng lo lắng có bổn tôn đây, đảm bảo ngươi sẽ bình an. C view mang theo điển cương từng bước đi vào trong hạch tâm cấm vực, trong hạch tâm cấm vực là một khoảng hôn độn, chung quanh điển cương có thất sắc quang mang hộ thể. C view đi một mạch đến hạch tâm cấm vực trung ương rồi chỉ tay, điển cương theo ngón trỏ của C view nhìn kỹ vào hạch tâm cấm vực trung ương. Tập 9 Lôi Viêm Địa ngục Chương 332, cấm vực chi biến. Điền cương cẩn thận nhìn vào trung ương hoạch tâm cấm vực, thấy một khoảng tối đen ngỏm, ở phía trung ương đằng xa, thấy có nhiều điểm quan mang, căn bản nhìn không thấy thân ảnh Lý Dương. Vâng. Một luồng lôi viêm đột nhiên xuất hiện, bán thẳng về phía C view và Điền cương, vòng tròn bảy sắc bao phủ phía ngoài C view và Điền cương chỉ duy trì được trong chốc lát, sau đó bị bán thủng, C view hừ lạnh một tiếng, tay phải phát trưởng. Một trưởng bổ lên trên lôi viêm, nhất thời luồng xét biến mất. Lôi viêm quả nhiên uy lực không nhỏ, lúc trước bổn tôn cùng cộng công, chúc dung ba người hợp lực, phải dùng chu thiên đại trợ, lập nên 108 điểm tại tầng thứ nhất lôi viêm địa ngục, loại thất thải quang quyển này mới có thể chống đỡ được lôi viêm. Sivu cảm thắn nói. Điền cương vừa nghe, vô cùng hoảng sợ, công kích tại lôi viêm địa ngục quả nhiên rất mạnh, ngay cả đại tôn cũng phải sợ hai than. Màn hào quang bao phủ cũng có thể bị dễ dàng đánh xuyên qua. Phải đến tam tôn hợp lực và thông qua đại trận mới có thể chống đỡ được công kích. Đại tôn. Nghe nói uy lực tại hạch tâm cấm vực này vô cùng lớn, thậm chí có thể làm bị thương cao thủ cấp bậc đại tôn, không biết thật hay giả. Điền cương nghi hoặc hỏi, vừa rồi hắn chính thấy si Sivu dễ dàng đánh tan lôi viêm. si Sivu cười, nhưng không nói gì. Thân thể của hắn chính là chính là tương đương với thân thể bản cổ. Là thân thể mạnh nhất trong lục giới Lôi viêm có lẽ có thể làm đại tôn khác bị thương Cũng không thể gây thương tổn cho Sibiu Bất quá sự tình này hắn không muốn nói nhiều với Điền Cương Ha ha, buồn tôn quên mất Ngươi không thể sử dụng thần thức tại lôi viêm địa ngục Sibiu ha ha cười Hắn để cho Điền Cương nhìn lại một lần nữa vào trung ương hoạch tâm cấm vực Chỉ là hoạch tâm cấm vực có đường kính gần trăm dặm Nhìn một chút làm sao tìm được Sivu có thể dùng thần thức quan sát trong lôi viêm địa ngục với phạm vi khoảng ngàn dặm, tự nhiên thấy được thân ảnh Lý Dương. Thực ra khi thấy trạng thái Lý Dương vào lúc này, hắn cũng là thập phần kinh ngạc. Vốn, tại hắn tưởng thân thể Lý Dương có lẽ bị hủy diện, còn nguyên thần vẫn tồn tại, nhưng tình huống thực tế khác xa so với những gì hắn tưởng tượng. Đi, đến Trung ương xem đã rồi hay nói. Năng lượng Sivu bao bọc lấy điền cường, cả người bay nhanh về khu vực Trung ương. Điền Cương mở to hai mắt nhìn vào trung ương hạch tâm cấm vực. Hắn khó có thể tin, sư huynh của mình thật ra là có thể vẫn còn sinh tồn tại hạch tâm cấm vực. Nhưng hắn tin những gì view Đại Tôn nói, dù sao đã là Đại Tôn, chắc sẽ không lừa mình. Hùng chi Điền Cương cũng hy vọng Lý Dương có thể còn sống. Vâng! Vâng! Rồi đột nhiên hai đạo lôi viêm bắn ra, hai đạo lôi viêm này so với lôi viêm vừa rồi còn nóng hơn nhiều, cuồng bạo hơn nhiều. Ciewu hơi như mày, tay phải trong nháy mắt đánh ra hai thủ ảnh, tựa hồ đồng thời đánh trúng trên hai đạo lôi viêm. Hai đạo lôi viêm tiêu tan. Chính là. Vayne. Vayne. Vayne. Lại có ba đạo lôi viêm bay vọt tới. Lúc này Ciewu hơi nghi hoặc, hắn cũng từng tiến vào hạch tâm khu vực của lôi viêm địa ngục, bình thường công kích một lần xong sẽ không công kích tiếp lần thứ hai, không hiểu tại sao bây giờ lại như thế. Không kịp tự hỏi Sivu tay phải huyện hóa thành ba đạo thủ ảnh, nhanh như chớp đánh vào ba đạo lôi viêm. Lôi viêm lập tức tan biến. Điền cưng ở phía sau hoàng sợ. Nhìn Sivu giống như tiện tay có thể dễ dàng đánh tan 3 đạo lôi viêm kinh khủng. Trong lòng không khỏi cảm thấy càng thêm kính sợ đối với thực lực của Sivu. Dù sao lôi viêm có thể dễ dàng hủy diệt cả cao thủ ma đế hậu kỳ. Vânh! Vânh! Vânh! Vânh! Lại 4 đạo lôi viêm bắn ra. Một lần lại một lần, lôi viêm cứ theo thứ tự tăng lên mà công kích, số lượng lôi viêm càng ngày càng nhiều, vi lực càng ngày càng mạnh, đến C view cũng cảm thấy đã có điểm khó nuốt Dù sao hắn cũng phải bảo vệ điền cương, điền cương cần dính một phát lôi viêm là chết ngay. Mấy trăm đạo lôi viêm điên cùng công kích tới, mỗi một đạo đều lớn tới nửa thước, cực kỳ kinh dị, C view vẫn cực kỳ lạnh nhạt như trước, tay phải huyện hóa ra mấy trăm đạo thủ ảnh. Ngắm từng đạo mà bổ xuống, mặc cho lôi viêm nhiều đến đâu, cũng bị tiêu tan như trước. Việc lạ, việc lạ. Sivu đột nhiên dừng lại, hắn thật sự không nghĩ ra, hắn cũng đã tới hạch tâm cấm vực vài lần rồi, cho tới bây giờ không gặp tình huống như vậy bao giờ, lôi viêm công kích giống như bất tận, cứ tăng lên theo theo thứ tự, càng ngày càng lợi hại. Thật sự rất kỳ quái. Trước nay không có có chuyện như vậy, chẳng lẽ này hạch tâm cấm vực đã xảy ra biến cố gì? Chẳng lẽ là Lý Dương? Xi View trong lòng vừa động, nếu so với Hạch Tâm Cấm Vực ngày trước, Hạch Tâm Cấm Vực lúc này cũng chỉ có Lý Dương là nhân tố mới mà thôi. Đại Tôn, bây giờ Lôi Viêm không công kích nữa. Điền Cương đang đứng phía sau Xi View nói. Xi View vừa nghe, cũng phát hiện ra sự tình này, do mình bây giờ dừng lại không phi hành, Lôi Viêm kia cũng không công kích nữa. Đột nhiên Xi View nghĩ tới một khả năng Sivu lúc này mang theo điển cương lại tiến về vị trí lý dương mà phi hành, quả nhiên, có đến mấy trăm đạo lôi viêm bay tới, so với lúc nãy tăng mạnh hơn nhiều. c Sivu lại ra tay, đánh tan tất cả lôi viêm. Gần trung ương hoạch tâm cấm vực, nó sẽ công kích, nếu lui về phía sau thì sao? c Sivu bèn mang theo điển cương lui về phía sau, này lôi viêm ngưng không công kích, từ đó, c Sivu xác định một điểm hoạch tâm cấm vực đã xảy ra biến hóa. Thật ra là không được đến gần sát trung ương, càng gần trung tâm, lôi viêm công kích càng nhiều. Ừ, ta muốn nhìn xem hoạch tâm cấm vực rốt cuộc xảy ra biến hóa gì, có phải là bởi vì Lý Dương? si Sivu trong lòng cũng muốn biết, tính mạng đại tôn là vô hạn sống mãi cũng rất buồn chán, nếu không thì đã không gây sự tranh đấu rồi. Bây giờ thật vất vả mới gặp được một việc thần bí như thế, si Sivu đương nhiên nhất định tìm hiểu cho rõ ràng. Mang theo Điền Cương C view như một tia chớp bay về phía trung ương. c view tốc độ nhanh như vậy, lôi viêm phóng tới với tốc độ cũng nhanh hơn, đồng thời mật độ cũng đột nhiên gia tăng, chỉ thấy đầy trời vô số lôi viêm ẩm ẩm phóng tới. C view khỏe miệng mỉm cười, chỉ dùng tay phải. Tốc độ tay phải cực nhanh, có thể trong nháy mắt đánh tan tất cả lôi viêm. Vô số lôi viêm không ngừng ngoanh kích, đánh tan một đạo, lại thấy phóng tới hai đạo, vô cùng vô tận lôi viêm không ngừng ngoanh kích. Tựa hồ muốn cản trở không cho Si View đi tới, Si View chính là sở hữu thân thể bản cổ nên cũng chẳng e ngại gì. Điền Cương mở to hai mắt nhìn xung quanh thấy vô số lôi viêm, giống như bị hoa mắt. Từng đạo lôi viêm bị đánh tan, quả nhiên dễ dàng, chỉ nhìn cách Si View dễ dàng như thế, không ai tưởng tượng được lôi viêm rốt cuộc kinh khủng đến đâu. Rốt cục Si View mang Điền Cương đi tới trong thức phía ngoài cấm vực trung tâm. Điền Cương mở to hai mắt nhìn cấm vực trung tâm. Chỉ thấy cấm bực trung tâm một khoảng không tối đen, loàn thoang có một bóng người, bóng người đang nằm, không hề nhúc nhích, một quả cầu lửa nho nhỏ phiêu phủ phía trên bóng người đó. Trong quả cầu lửa đang có những kia chấp không ngừng lóe ra. Giờ phút này, đạo đạo kia chấp lóe ra thành hỏa tinh bay vào trong nhân thể. Hỏa tinh chậm rãi thoát ly ra khỏi quả cầu lửa, chậm rãi rót vào bóng người kia. Trong phạm vi 10 thước chung quanh bóng người đó, có ngọn lửa màu đen. Bên trong ngọn lửa màu đen cũng có tia chớp Khi Sivu đột phá vào phạm vi trăm thước Đột nhiên Hòa viên cầu đang phiêu phủ phía trên bóng người Bóng đột nhiên gia tăng nhiệt độ Quang mang đại thịnh Đồng thời trong phạm vi mười thước Trung quanh bóng người đó ngọn lửa màu đen đột nhiên cuồn bạo Bắt đầu tích tụ biến hóa Hắc xác lôi viêm Sivu sắc mặt đại biến Lúc này hắn cũng không duy trì được thái độ lạnh nhạt ban đầu Đột nhiên Áo xanh trên người biến mất Thân thể cường hãn xuất hiện trước mắt điền cường, đạo đạo thanh quang từ trong thân thể loại ra, một cố khí thế khổng lồ bước lên cao. Hưu! Hưu! Hưu! Hác sắc lôi viêm từng đoàn từng đoàn bay tới nhằm người si view công kích, view nắm tay thành quyền, mỗi một quyền đều có thanh quang vần quanh, mỗi một quyền đều cực kỳ kinh khủng, đánh vào những hác sắc lôi viêm nát bấy. Sau đó, lựa như vô hình, những hác sắc lôi viêm bị đánh nát lại tập hợp lại. Lại tiếp tục công kích. C view cười khổ, nếu chỉ có một mình, hắn sẽ không thèm để ý đến hát sắc lôi viêm này, trực tiếp nhảy vào trung ương. Nhưng lúc này hắn phải mang theo điển cương, mà muốn bảo vệ điển cương thì phải đập nát hết mấy đạo hát sắc lôi viêm. Chỉ là đập tan xong, thì những hát sắc lôi viêm này lại tập hợp lại, vi lực càng mạnh. Về thôi. Mang theo điển cương, C view lúc này bay ngược lại, trong chốc lát đã bay ra khỏi phạm vi ngàn thước. Nhất thời hát sắc lôi viêm không còn công kích nữa, đồng thời những ngọn lửa trói mắt cũng an tinh trở lại, tiếp tục chậm dai truyền những tia hỏa tinh vào trong cơ thể của bóng người ở trung ương. Siviu cùng Điển Cương đứng ở ngoài ngàn thước, nhìn vào trung ương cấm vực mà bất lực. Đại tôn, bóng người đó có phải là Lý Dương không? Điền Cương vội hỏi. Siviu gật gật đầu nói. Đúng vậy, chẳng biết vì sao, hạch tâm cấm vực lần này lại xảy ra biến hóa như thế. Lý Dương sư huynh hắn ở trong hoạch tâm cấm vực chung mà không chết sao. Điền Cương hưng phấn. Si Vưu cười gật gật đầu. Điền Cương nhất thời mừng rỡ, Lý Dương không chết, tin này làm cho hắn thở phào một hơi. Đột nhiên Điền Cương nghi hoặc hỏi. Đại tôn, cái hát viêm lúc đầu với cái hát sắc lôi viêm là cái gì thế? Xem ra hát sắc lôi viêm sau này có vẻ lợi hại hơn cả lôi viêm lúc mới tới. Si Vưu nói. Lôi viêm lúc đầu là kiểu vị chân hỏa dung hợp thành tia chớp. Điền cương ngẩn ngơ. Kiểu vị chân hỏa lợi hại thế sao? Ta nghe nói kiểu vị chân hỏa cũng không có khả năng tiêu diệt được cấp bậc ma đếm ả. Sivu gật gật đầu. Kiểu vị chân hỏa vi lực nhiều nhất chỉ bằng thượng phẩm ma khí, lực công kích cũng không cao. Bình thường người ta sử dụng để luyện đan luyện khí, nếu dùng để công kích cũng dùng một phần rất nhỏ. Dù sao hỏa công bình thường dùng một lượng lửa rất lớn. Nhưng chân hỏa trong cơ thể lại quá ít. Sở dĩ lôi viêm lúc đầu lợi hại như vậy, là vì trong đó có tia chớp. Tia chớp. Điền cương nhất thời nhớ tới mỗi một đạo lôi viêm đều lóe ra một tia chớp. Sivu gật đầu nói. Đúng vậy, đúng là tia chớp. Tia chớp cũng không phải tùy ý dung hợp với kiểu vị chân hỏa. Trên thực tế ngươi chỉ cần thử một lần sẽ biết ngay. Công kích chủ yếu là ở tia chớp. Kiểu vị chân hỏa chỉ phụ trợ mà thôi. Điền cương giật mình hiểu ra. Tia chốc chói mắt kia mới là công kích chủ thể, ngọn lửa chỉ là hình thức bề ngoài, công kích cũng không lợi hại. hắc sát lôi viêm là lưỡng nghi tình hỏa, bình thường chân hỏa trong cơ thể đại tôn cũng là lưỡng nghi chân hỏa. Lưỡng nghi chân hỏa dung hợp với tia chốc kỳ dị kia, tạo thành lực công kích rất mạnh, nếu là người khác không phải đại tôn sẽ bị thương ngay. Điền cương nghe xong mắt chớp lên. Chân hỏa trong cơ thể đại tôn. Lưỡng nghi tình hỏa. À, đại tôn. Ta nhớ rằng phía trên Lý Dương Sư Hình có một ngọn lửa nổi lỡ lửng, được lượng nghi tịnh hỏa bao xung quanh mười thước, chẳng lẽ nói rằng ngọn lửa kia còn lợi hại hơn so với lượng nghi tịnh hỏa sao? Điền cương mở to hai mắt. Đúng. Một thanh âm từ xa vọng đến, hai đạo thân ảnh từ xa vọng tới, đồng thời hai người cũng bị lôi viêm công kích, bất quá chỉ là lôi viêm công kích bình thường thôi, cũng không phải là loại hắc sắc lôi viêm. Hai người này rất nhanh bay tới bên người Siviu. Tiểu tử, ngọn lửa kia chính là lôi viêm chi tâm của cả lôi viêm địa ngục. Một đại hán sử có ấn ký hình ngọn lửa màu đỏ ở giữa mi tâm cười khà khà nói, đây là một trong ma giới tam tôn được gọi là hỏa thần Trúc Dung Đại Tôn. Đại hán tóc xanh đứng bên cạnh nói, lưỡng nghi tịnh hỏa mặc dù là chân hỏa trong cơ thể đại tôn, nhưng tam đệ được xưng là hỏa thần, chân hỏa trong cơ thể tam đệ không đơn giản chỉ là lưỡng nghi tịnh hỏa. Trúc Dung cười cười, thân là hốn độn hỏa linh Tự nhiên các thường, hắn quay đầu nhìn về phía ngọn lửa ở trung ương hạch tâm cấm vực, thở dài nói. Ngọn lửa giống như chân hỏa trong cơ thể ta, chỉ là ngọn lửa trong cơ thể ta không có tia chớp. Siviu cũng gần gần đầu. Đột nhiên, Siviu truyền âm vào hai Điền Cương. Điền Cương, người ra ngoài hạch tâm cấm vực chờ ta, bổn tôn cùng hai vị đại tôn có một số việc cần bàn. Nói xong, phất tay háo, Điền Cương bị tống ra khỏi hạch tâm cấm vực. Trúc Dung nhìn Sivu nói, đại ca, ngươi cũng thật là, phát hiện nhân vật như thế cũng không chịu nói một tiếng với huynh đệ chúng ta. Ha ha, xem ra hắn đang chậm rãi hấp thu ngọn lửa kia, đã có thể hấp thu được ngọn lửa đó, phỏng chứng hắn tương lai cũng là đại tôn. Sivu cười, hắn đã sớm phát hiện ra Lý Dương không tầm thường, biết linh hồn Lý Dương rất mạnh. Thủy thần cộng công cười nói, chờ đến khi ma giới có vị đại tôn thứ tư, đến lúc đó. Chúng ta bốn người liên thủ, cái đám tiên giới tam thanh nhất định phải bị chúng ta đánh tơi bởi. Ha ha, bao nhiêu năm nay, một mạch không phân cao thấp, lần này có một thanh niên trở thành đại tôn, chúng ta nhất định phải giáo hấn cẩn thận cho tiên giới tam thanh một lần. Ma giới tam tôn mạnh nhất là Sibiu, mạnh hơn cả người mạnh nhất của tiên giới tam thanh là Lao Tử. Còn Cộng Công và Trúc Dung thì lại yếu hơn nguyên thủy thiên tôn và thông thiên giáo chủ một chút, tự nhiên đánh ngang tay. Nếu ma giới có thêm một vị đại tôn, tình thế tự nhiên không cần phải nói. Nghĩ đến sau này ma giới bốn vị đại tôn đuổi đánh tiên giới tang thanh, Xi View cũng cười lắc ý. Ba vị đại tôn đưa mắt hướng về trung ương hoạch tâm cấm vực, từng tia chớp lóe ra từ ngọn lửa, không ngừng dung nhập vào thân thể Lý Dương, chỉ không biết khi nào mới dừng. Tập 9 Lôi Viêm Địa Ngục. Chương 333, tối trường địch nhất ngộ. Đại ca, tiểu tử này tên là gì? Mãi đến bây giờ vẫn chưa biết tên của Đại Tôn thứ tư tương lai của ma giới chúng ta. Cộng công cười nói. Sivu nói. Lý Dương. Lý Dương. Rất hy vọng Lý Dương mau chóng đạt tới cảnh giới Đại Tôn, tốt nhất trước khi cuộc chiến tiên ma bắt đầu, nếu chế quá sợ phải đợi đến 100 triệu năm nữa. Trúc Dung lúc này nói, ma giới Tam Tôn cùng tiên giới Tam Thanh từng có một hiệp nghị, cho dù có chiến tranh, cũng chỉ là 100 triệu năm một lần còn bình thường sẽ không xâm phạm lẫn nhau. view lắc đầu cười nói, Tam đệ, ngươi đúng là thiếu kiên nhẫn, tính từ lần tiên ma đại chiến trước tới nay đã đến 100 triệu năm rồi, ai biết được chừng nào thì sẽ có cuộc tiên ma đại chiến kế tiếp, có lẽ ngày mai nước thiên hà sẽ bắt đầu phân khai, cũng có thể là 1.000 năm nữa, thậm chí một vạn năm nữa, không thể nói trước được. Lý Dương bây giờ mới là ma vương hậu kỳ, muốn trở thành đại tôn, ngươi tưởng sự tình dễ dàng vậy sao? Ngươi không nhớ tới tôn ngộ không ở yêu giới sao? Tôn ngộ không? Hán bị chuẩn đề đạo nhân hại, đến bây giờ mà hầu tử vẫn tôn kính chuẩn đề đạo nhân đến vậy vẫn gọi là sư phó, thật sự là ngu ngốc. Trúc Dung điếu ngôi nói. Cộng công lúc này phê bình. Ngươi biết cái gì? Đây là tôn sư trọng đạo. Si view nhìn về phía Lý Dương ở Trung ương hoạch tâm cấm vực, lát đầu nói. Thôi, chúng ta đi thôi. Lý Dương hấp thu lâu như vậy cũng không biết khi nào thì xong, hơn nữa xem ra tình hình này nhất định không thể quấy dày hắn Cộng công trúc dung cũng gật đầu, lập tức ba vị đại tôn hóa thành tàn ảnh, hoàn toàn biến mất. Ở ngoài hoạch tâm cấm bực, Liệt Thiên Ma Đế, Hạng Vũ và một đám người đang thảo luận. Điền Cương hỏi Lý Dương ở đâu, Sư Tôn liền đưa Điền Cương đi xem. Chẳng lẽ Lý Dương không chết? Liệt Thiên Ma Đế phán đoán. Hạng Vũ vừa nghe. Nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, hương phấn nói. Nói không chừng đúng là như thế, nếu Lý Dương huynh đệ không chết thì tốt quá. Cũng không biết sư tôn dẫn Điển Cương đi đâu mất rồi, làm ta sốt ruột quá. Lúc này Hạng Vũ và Liệt Thiên Ma Đế cũng không có tâm tình nào mà đi tu luyện, nên ở lại đây cùng đợi Điển Cương trở về. Hô! Đột nhiên Điển Cương tử hư không xuất hiện trước mặt bọn người Hạng Vũ. Cả nhóm Hạng Vũ, Liệt Thiên Ma Đế nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Hạng Vũ là người đầu tiên ngại tới. Đồ nhi, Lý Dương huynh đệ hắn bây giờ còn sống chứ hả? Có phải là hắn không chết không? Ngươi có nhìn thấy Lý Dương huynh đệ hay không vậy? Hạng Vũ hỏi dồn dập hơn nữa cũng không chờ Điền Cương trả lời, chứng tỏ hắn rất sốt ruột. Điền Cương nhìn liệt thiên ma đế, Hạng Vũ liếc nhìn các ma đế khác đang nhìn về phía họ, tự đủ sư huynh hắn ở trong hoạch tâm cấm vực, hắn làm sao có thể sống được ở đó, chắc chắn có cái gì đó rất bí mật. Tin tức này không thể ngoại truyền. Điền cương tại thế tục đã từng quản lý một công ty bảo an cực lớn. Đương nhiên không ngung đốc. Lúc này hướng về phía mọi người nói. Sư Minh bây giờ đang một nơi thập phần an toàn. Đại tôn có lệnh, không được ngoại truyền. Mọi người sứng sốt. Đại tôn có lệnh. Đã là mệnh lệnh của si view Đại tôn. Bọn họ đương nhiên không dám truy vấn gì. Nham dòng ma đế, liều Nhu ma đế bọn người lập tức ly khai. Còn Liệt Thiên Ma Đế cùng Hạng Vũ hai người ở lại bên cạnh Điền Cương. Đỗ Nhi, theo như Sư Tôn nói thì Lý Dương Huynh đệ bị làm sao? Ta biết nói lời ngươi nói vừa rồi là để cho những người khác nghe. Bây giờ những người khác đều đi rồi, còn lại Sư Tôn và Sư Bá ngươi thôi. Hạng Vũ rủ gì hỏi. Điền Cương lắc đầu thủ khẩu Như Bình, nói. Sư Tôn, ta đúng là không biết Lý Dương Sư Huynh đang ở nơi nào. Hơn nữa bây giờ Đại Tôn và hai vị Đại Tôn khác đang ở cùng một chỗ, liền đuổi ta ra ngoài, ta cũng không biết vừa rồi Đại Tôn dẫn ta đi nơi nào nữa. Hai vị Đại Tôn kia, Hạng Vũ cùng Liệt Thiên ma đế nhìn nhau, trong lòng cả kinh, ma giới ba vị Đại Tôn, thật ra là tập hợp cùng một chỗ, nếu không có sự tình gì quan trọng thì đâu có tụ tập lại như vậy. Hạng Vũ, Liệt Thiên, Điền Cương, các ngươi ba người đến đây. Thân ảnh Sivu đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người, hai vị đại tôn kia đã về cung điện của mình rồi. Hạng vũ ba người vừa thấy Sivu tới, đồng thời không người xuống, cung kính nói. Bái kiến Sư Tôn. Sư Tôn, Lý Dương huynh đệ bây giờ ở nơi nào, khi nào thì có thể ra? Hạng vũ lúc này hỏi. Sivu lắc đầu nói. Hắn ở nơi nào, tạm thời không thể nói cho người, về phần hắn khi nào thì ra, buồn tôn cũng không biết, bất quá. Bùn Tôn có thể nói cho các ngươi một điểm, một khi Lý Dương ra, sẽ ra tại tầng lôi viêm địa ngục thứ nhất. Các ngươi ở đây mà đợi, nói không chừng trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm Lý Dương mới có thể ra. Đúng là bổn Tôn cũng không cách nào khẳng định được. Lý Dương hấp thu lôi viêm trì tâm, chậm dãi hấp thu từng chút tiểu hòa tinh, ai biết khi nào thì mới xong. Hạng Vũ, Liệt Thiên Ma Đế, Điển Cương ba người nhìn nhau, trong lòng đều có dự tính. Tốt lắm, buồn tôn về trước đây. Si view đại tôn phất cây áo, liền biến mất trước mặt mọi người, ly khai khỏi lôi viêm địa ngục. Không chỉ có Điền Cương thán phục sự thần thông của đại tôn, mà hai người hạng vũ trận tròn mắt nhìn. Điền Cương, hạng vũ hai người cơ hồ đồng thời khoanh chân lăng không ngồi xuống, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đồ nhi, ngươi cũng muốn chờ đợi Lý Dương huynh đệ tại đây sao? Xem ra thầy cho chúng ta thật sự giống nhau. Hạng vũ cười ha ha nói, Điền Cương cũng gật đầu cười. Liệt thiên ma đế cũng sướng sốt. Hai người các ngươi quyết định ngồi tại đây cho sao? Đúng, chẳng lẽ không được? Hạng vũ cười nói, Điền Cương cũng gật đầu. Đối với tu luyện giả mà nói, ngàn vạn năm căn bản không phải là dài. Có thể, đương nhiên có thể, chỉ là sư tôn vừa rồi đã nói, Lý Dương không biết khi nào mới đi ra khỏi cái địa phương thần bí đó. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Đều khó nói, các ngươi chờ như vậy, đến khi nào mới xong. Liệt Thiên Ma Đế lắc đầu nói. Liệt Thiên Ma Đế và Lý Dương không có cảm tình huynh đệ, tự nhiên không có tình cảm như Hạng Vũ và Điển Cương. Mặc dù Đại Tôn nói Lý Dương không chết, nhưng không có ai nhìn thấy Lý Dương còn sống, hai người bọn họ cũng không an tâm lắm. Tốt lắm, hai người các ngươi ngồi đây mà chờ, ta đi trước. Liệt Thiên Ma Đế cơi thần khí Liệt Thiên bay vào trong biển lửa, biến mất dạng. Hạng Vũ đột nhiên nhướng mày nói với Điền Cương, "Điền Cương, chúng ta vào thất thải quang quyển mà chờ, theo ta được biết, Lôi Viêm trong Hoạch Tâm Cấm vực có thể phun ra bất kỳ lúc nào, mặc dù xác suất rất thấp, nhưng nếu chúng ta bị đánh trúng, có thể sẽ thê thảm lắm. Dính phải Lôi Viêm chắc chắn phải chết." "Được." Sư Tôn nói có lý. Điền Cương lúc này gật đầu, Hạng Vũ liền cùng Điền Cương thông qua khống linh thạch, Thuấn di vào thất thải quang quyển. Trong Hoạch Tâm Cấm ngữ Một khoảng không yên tĩnh. Tại trung ương Hoạch Tâm Cấm vực, hắc sắc lôi viêm vờn quanh trung ương bảo vệ. Lý Dương tĩnh lặng hư không nằm thẳng, những tia chấp vờn quanh từ hỏa tinh dung nhập vào thân thể hắn. Điện quang trên hỏa cầu không ngừng xoay tròn vẫn phiêu phủ trên thân thể hắn, tựa hồ không giảm một chút nào. Trong Hoạch Tâm Cấm bực độ dày của lôi viêm vân khí lớn kinh người, so với tầng thứ 6 lôi viêm địa ngục cao hơn rất nhiều. Lôi viêm vân khí dũng mãnh vào tự nhiên dung nhập vào thân thể Lý Dương. Nhưng Lý Dương bị bao vây hoàn toàn trong trạng thái bất tỉnh, căn bản không có ý thức, chỉ có thể mặc cho tu luyện theo quan tính. Dược hiệu của huyết lăng đan cũng không ngừng dung nhập vào thất diệu tinh cực, đao phách cũng không ngừng được rèn luyện. ngay lại qua ngày, không biết qua bao lâu, dược hiệu của huyết lăng đan rốt cục hoàn toàn hấp thu hết. Chính là, Lý Dương vẫn không đạt tới ma quân cảnh giới. Phải biết rằng Lý Dương đồng thời tu luyện thân thể cùng với âm Dương đao phách. Đối với thường nhân huyết lăng Đan có thể giúp đạt tới ma quân cảnh giới, nhưng với Lý Dương thì không đủ, đao phép rốt cục tu vi chỉ đạt tới khoảng chừng ma vương hậu kỳ mà thôi. Mặc dù thất diệu tinh cực vẫn tiếp tục tự nhiên vận chuyển, chỉ là trong hoạch tâm cấm vực không có chút linh khí nào. Mặc dù lôi viêm vân khí dày đặc kinh người, nhưng lại không có một tia linh khí, làm cho Lý Dương căn bản không thể tu luyện, đao phép cũng dừng ở bậc ma vương hậu kỳ. cho nên Mặc dù thất diệu tinh cực công pháp không ngừng vận chuyển, cũng không thể tu luyện tiếp, chỉ có thể không ngừng đề cao năng lượng tinh túy, chất của năng lượng đao phách rất sắc bén, nhưng về lượng thì không đề cao chút nào. Thân thể lại bất đồng. Lôi viêm vân khí đậm đặc kinh người không ngừng dung nhập vào thân thể Lý Dương, không ngừng đề cao thân thể tu vi của Lý Dương, huyết lăng đàn có thể làm cho thân thể tu vi đạt tới ma vương hậu kỳ, còn lôi viêm vân khí căn bản không cần hấp thu, cũng tự động dung nhập vào trong thân thể. Tại sao ma giới có nhiều người muốn tiến vào Lôi Viêm Địa Ngục như vậy? Là vì Lôi Viêm vân khí này. Lôi Viêm vân khí dung nhập thân thể, tốc độ đề cao thân thể tu vi cực nhanh, so với tu luyện nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa Lôi Viêm vân khí làm cho thân thể của mình có tiềm lực thâm hậu, sau này tu luyện thân thể càng dễ dàng hơn. Thân thể Lý Dương không ngừng hấp thu Lôi Viêm vân khí, sớm đã đột phá Ma Vương hậu kỳ đạt tới Ma Quân tiền kỳ. Trong khi hắn hấp thu Lôi viêm chi tâm kia tựa hồ có linh tính đồng thời cũng tự động khống chế ngọn lửa rèn luyện thân thể Lý Dương. Một khi vượt qua mức mà thân thể Lý Dương có thể chịu được, lôi viêm vân khí dung nhập vào chữa trị chữa trị, từ đó làm cho thân thể biến đổi, sau đó lại dùng ngọn lửa rèn luyện thân thể, rồi lại dùng lôi viêm vân khí dung nhập chữa trị, thân thể không ngừng đề cao. Lúc này Lý Dương ở trong trạng thái gì? Ấm áp nằm trong một khối Ấm áp Lý Dương có cảm giác giống như trẻ sơ sinh, quên hết thể mọi thứ, không còn nhớ gì nữa, chỉ hưởng thụ cảm giác cấm áp giống như trở về nằm trên ngực mẫu thân, làm hắn vô cùng sảng khoái. Hắn cứ hưởng thụ như vậy, hắn không biết mình tên là gì, không biết mình phải làm gì, cũng không biết tương lai phải làm gì. Hắn chỉ biết là hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này. Hắn cảm thấy mình không tồn tại, hắn tựa hồ chỉ còn ý thức nằm trong một khối hôn đột, không ngừng hưởng thụ cảm giác tuyệt vời kia. Đó là trạng thái nguyên thủy nhất, hôn đột nhất. Trong khi đó tâm thần Lý Dương giờ phút này cũng sẽ ra biến hóa long trời lở đất. Giống như đất hạn gặp mưa, không ngừng hấp thu, tâm thần từ từ có biến hóa. Tự nhiên rất là tự nhiên, trong trạng thái huyền diệu như vậy, tâm thần tu vi cũng chậm rãi đề cao một cách tự nhiên, tốc độ mặc dù chậm, nhưng không ngừng nghỉ, không có lúc nào không tăng lên. Những tiêu chấp hỏa tinh tử lôi viêm chi tâm thoát ly ra cũng dung nhập vào thân thể Lý Dương. Thấm thẳng vào giữa căn cơ của âm dương đao phách chủ đao phách. Mặc dù dung nhập vào chủ đao phách, nhưng phải nói chính xác là bị nguyên thần thôn phệ. Hòa tinh bị thôn phệ càng ngày càng nhiều, lôi viêm chi tâm càng ngày càng nhỏ, Lý Dương cũng bắt đầu có biến hóa. Xoét xoét. Tinh cực chi hỏa cũng chậm chậm biến đổi, tựa hồ như bị ngọn lửa còn mạnh hơn cả lưỡng nghi tịnh hỏa của lôi viêm chi tâm làm ảnh hưởng. Tinh cực chi hỏa trong người Lý Dương cũng từ từ thay đổi lột xác. Bắt đầu tự đề cao. Theo đạo lý, khi công lực đề cao, tinh cực chi viêm cũng từ từ tăng trưởng theo. Nhưng tinh cực chi hỏa của Lý Dương lại khác. Vì nguyên thần Lý Dương hấp thu hỏa tinh càng ngày càng nhiều nên bắt đầu thay đổi, cấp bậc cũng càng ngày tăng. Đồng thời tinh cực chi hỏa không ngừng rèn luyện đao phách, bởi vì cấp bậc của tinh cực chi hỏa được đề cao, đao phách cũng không ngừng được rèn luyện, chất không ngừng tăng lên. Và anh... Đột nhiên Lôi Viêm Chi Tâm hoàn toàn dung nhập vào thân thể Lý Dương, nhất thời nhiệt độ trên người Lý Dương kịch liệt gia tăng, trong giây lát, một đạo hỏa trụ từ trong não của Lý Dương bay lên trời, hỏa trụ thật lớn, như một cách tay và vỡ, trên hỏa trụ có tia chớp vần quanh. Lý Dương thân thể chuyển động, cử động từ vô thức, từ tư thế đang nằm, biến thành tư thế khoanh chân tĩnh tọa. Trong hỏa trụ thật lớn lóe ra vô số điện quang, hắc sắc lôi viêm bao phủ trùng quanh Lý Dương. Lúc này Thân thể Lý Dương được ngọn lửa rèn luyện và lôi viêm ân khí dung nhập, đã đạt tới ma quân trung kỳ. Mà tâm thần tu vi của Lý Dương cũng phát triển một cách vô thức Lý Dương, đạt tới ma quân hậu kỳ. Đặc biệt nhất là tinh cực chi hỏa. Tinh cực chi hỏa chịu ảnh hưởng của lôi viêm chi tâm, cuối cùng đạt tới cấp bậc cựu vị chân hỏa, chỉ thấy âm dương đao phách bay lơ lửng trong viên cầu giữa chu thiên càn khôn rộng lớn, bị bảy ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt, dưới sự thiêu đốt của kiểu vị chân hỏa Âm dương đao phách rốt cục hoàn thành biến đổi về trước từ màu đen biến thành màu trắng. Đao phách tu vi cũng đạt tới Lý Dương thiên thứ 9 trong thập diệu thiên gọi là Bạch Sát Thiên. Đột nhiên, tiêu chấp vờn quanh hỏa trụ đột nhiên dung nhập vào thân thể Lý Dương, nhất thời cả hạch tâm cấm vực trở nên tối tăm, cả hạch tâm cấm vực không còn có một tia sáng nào, giữa cảnh tâm tối đó. Xuất hiện hai đạo quang mang trong hạch tâm cấm vực, đó là quang mang phát ra từ hai mắt Lý Dương. Tập 9 Lôi Viêm Địa ngục Chương 334, Kinh hoàng Sau khi tia chớp vờn quanh hỏa trụ dung nhập vào thân thể Lý Dương, hát sắc lôi viêm lại hoàn toàn bao phủ hắn. Nhưng tựa hồ hắc sắc lôi viêm có vẻ sợ hãi hỏa trụ, chúng chỉ bao vây bên ngoài Lý Dương, không ngừng lưu động. Ta ở nơi nào đây, rốt cuộc làm sao vậy? Lý Dương giống như sự tỉnh từ một giấc mộng dài, lắc lắc đầu, một lát sau hắn mới hoàn toàn nhớ tới những gì phát sinh tại lôi viêm địa ngục Đúng rồi, ta bị ly lộc ma đế đẩy vào hạch tâm cấm vực, sau đó bị một đạo lôi viêm công kích, rồi sau đó. Lý Dương có chút như mày, những gì hắn có khả năng nhớ lại là một sự ấm áp giống như hải nhi được mẫu thân ôm ấp. Lý Dương không nghĩ ra gì thêm nên cũng không muốn cấu nghĩ, thần thức lập tức quét ngang lôi viêm địa ngục. Thân thức không hề bị hạn chế nào, trong nháy mắt hoàn toàn bao trùm cả lôi viêm địa ngục, thấy rõ những người đang tu luyện trong lôi viêm địa ngục. Cũng thấy được hạng vũ và điển cương đang khoanh chân tu luyện trong thất thải quan quyền Bá vương và điển cương sao lại tu luyện thất trong thải quan quyển. Lý Dương có điểm kỳ quái, thất thải quan quyển chính là thuộc tầng thứ nhất, lôi viêm vân khí rất ít. Lý Dương sau khi quan sát mọi nơi xong, mới kinh ngạc phát hiện ra chung quanh mình toàn những ngọn lửa màu đen, hơn nữa trong ngọn lửa lóe ra những tiêu chớp, chính là lôi viêm kinh khủng trong hoạch tâm cấm vực. Hắn lúc này đang bị hắc sắc lôi viêm hoàn toàn bao vây. Nơi này là hạch tâm cấm vực, ta tại sao còn sống ở hạch tâm cấm vực, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Lý Dương trong lòng có cảm giác không ổn. Hạch tâm cấm vực, cho dù ma đế tiến vào cũng hẳn phải chết, như thế nào mà mình ở trong hạch tâm cấm vực nhưng không có gì ảnh hưởng, thậm chí. thần thức Lý Dương cẩn thận quan sát bản thân, xem bản thân rốt cuộc xảy ra biến hóa gì. Tâm thần ma quân hậu kỳ, thân thể ma quân trung kỳ, đao phách màu trắng mờ. Đao phách đã đạt tới cảnh giới màu trắng mờ, sao có thể thế được? Thân thể cũng đạt tới ma quân trung kỳ, dược hiệu huyết lang đàn đầu có mạnh như vậy, rốt cuộc chuyện gì thế? A Còn kiểu vị chân hỏa nữa? Lý Dương đã thấy sợ rồi. Thân thức cẩn thận quan sát ngọn lửa đang không ngừng đốt đao phách màu xanh lam. Kiểu vị chân hỏa, tinh cực chi hỏa của ta thật ra là đạt tới cấp bậc kiểu muội chân hỏa 3. Kiểu muội chân hỏa là khái niệm gì? Nó có nghĩa là một người có thể luyện chế trung phẩm ma khí và thượng phẩm ma khí rồi. Thông thường những quáng thạch chân quý đều thập phần cưng, rắn, tỉ như thanh diệu băng thạch, hoặc là hôn độn thạch. Thiên linh thạch, nếu không có cửu mội chân hỏa căn bản không thể luyện hóa. Chỉ có cửu mội chân hỏa, mới có thể luyện chế ma khí tốt. Mặc dù chân hỏa trong cơ thể là tinh cực chi hỏa, nhưng số lượng rất ít, căn bản không thể dùng để công kích, nhưng để luyện chế vũ khí thì lại là tốt nhất. Hơn nữa đối với Lý Dương mà nói, việc tinh cực chi hỏa đạt tới cấp bậc kiểu vị chân hỏa còn có chỗ tốt khác, đó là rèn luyện đao phách. Tinh cực chi hỏa rèn luyện đao phách nên khi tinh cực chi hỏa càng lợi hại thì đao phách càng thêm tinh túy. Ha ha, thật tốt quá, ai ngờ được tại hoạch tâm cấm vực lại phát sinh biến hóa, công lực của ta lại tăng lên nhiều, thân thể lẫn đao phách đều tăng lên mạnh mẽ như thế, thế thì sắp tới hy vọng xuyên qua Bắc Minh Hải càng lớn, thật tốt quá. Ta lập tức đi tới minh giới xin mượn tam xanh thạch của Phương Đông Minh đế Lý Dương vô cùng hưng phấn nhưng khi dùng thần thức nhìn kỹ chung quanh cũng cả kinh vưn quanh xung quanh hắn là những tia chấp từ ngọn lửa màu đen cực kỳ kinh khủng dưới thần thức do xét, Lý Dương thập phần xác định hát sắc lôi viêm này tuyệt đối có thể tiêu diệt ma đế đây chính hát sắc lôi viêm cực kỳ lợi hại nhưng cho dù nó vây phủ mình Tại sao mình không bị thương tổn gì xem ra ta quả thật là quái vật chẳng những thần thức quái dị như vậy, hôm nay ngay cả lôi viêm lợi hại như thế cũng không sợ. Lý Dương trong lòng cảm thán. Sau đó hắn im lặng, bay thẳng ra ngoài Hạch Tâm Cấm vực, ở ngoài Hạch Tâm Cấm vực Điền Cương và Hạng Vũ đang chờ. 1000 năm rồi, sư huynh đã suốt 1000 năm không có ra rồi, không biết khi nào thì mới có thể ra. Điền Cương cảm thán, hắn ở trong Thất thải Quang quyển đã chờ đợi đằng đáng suốt 1000 năm. Hạng Vũ không thèm quan tâm, 1000 năm thì 1000 năm, năm đó ta bế quan tới 1 và 5, 1000 năm là cái gì? Bất quá, Đồ Nhi, ngươi quả nhiên khó tưởng tượng được, tốc độ đề cao tu vi thật sự nhanh chóng, hôm nay đã hoàn toàn hấp thu xong công hiệu Cửu Diệp Linh Chi, đạt tới Ma Quân trung kỳ. Điền Cương mỉm cười. 1000 năm tính tu, đối với tâm thần tu vi của hắn đề cao thập phần có lợi, ngàn năm qua, tâm thần tu vi tiến bộ cực kỳ nhanh chóng. Hôm nay rốt cục đạt tới ma quân Trung Kỳ. Cựu Diệp Linh Chi tự nhiên hoàn toàn hấp thu xong tới ma quân Trung Kỳ. Sư Tôn, 500 năm trước, Đại Tôn Phái Liệt Thiên Sư Bá đưa cho người bà quả mai hoàn lính quả, nhớ tới lời Sư Bá nói ta vẫn còn cảm thấy buồn cười. Điền Cương nghĩ đến đó không khỏi bật cười. Hạng Vũ nhớ tới việc đó cũng là bất lực. Sau khi tâm thần Tu Vi mình đạt tới ma đế Thiền Kỳ, theo đạo lý, Si Vưu Đại Tôn sẽ cấp cho Linh Đan Diệu Dược để cho công lực hạng vũ nhanh chóng tăng lên. Ai biết được Si Vưu Đại Tôn thật ra trong lúc nhất thời quên mất. Hạng vũ cũng không biết rằng lúc Si Vưu Đại Tôn định cho hắn Linh Đan Diệu Dược, cũng là lúc nguyên thần Lý Dương hoàn toàn biến đổi. Trong ngày đó, lục giới chấn động, sự chú ý của Si Vưu Đại Tôn tất cả dồn về sự kiện này, nên sơ ý quên mất việc nhỏ là cấp Linh Đan Diệu Dược cho đồ đệ. Điền Cương Đồ Nhi Đại tôn mặc dù cấp cho ta 3 quả mai hoàn linh quả thì ta chỉ ăn 2 quả, ngươi có biết đạo lý không? Hạng vũ nói với Điền Cương. Điền Cương gật đầu nói. Biết, sư tôn chính là muốn có công lực hoàn toàn tinh túy. Hạng vũ gật đầu nói. Chính là đạo lý này, ngươi bây giờ mặc dù đạt tới ma quân hậu kỳ, nhưng tất cả đều là nhờ vào kiểu diệp linh chi mà ra, cho nên trong vòng trăm năm sau này không được phục dụng bất kỳ loại linh đan diệu dựng nào. Phải có công lực tinh túy, nếu không muốn đạt tới ma đế cảnh giới sẽ cực kỳ gian nan. Đệ tử biết, Điền Cương lúc này gật đầu đồng ý, hắn cũng hiểu được đạo lý, công lực ma đế đều là cực kỳ tinh túy, không phải cứ có nhiều là tốt, quá trình rèn luyện là rất trọng yếu. Bất quá Điền Cương rất tự tin, dù sao hắn có thể cảm nhận được rèn luyện về công lực của mình nhanh đến đâu. Này đó là chỗ tốt của tiên thiên thân, và năm trở thành ma đế, cũng không phải hư thoại. Đột nhiên, sư đệ, bá vương. Thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Thân thể Điền Cương và Hạng Vũ đều chấn động, cảm thấy khó có thể tin, quay đầu nhìn lại. Lúc này Lý Dương đang cười tủm tỉm đứng ở bồ đoàn cự thạch của hắn trong thất thải quan quyển. Điền Cương và Hạng Vũ mừng như điên. "Sư huynh, ngươi quả nhiên không chết." Ha ha. Điền Cương đột nhiên chạy vội tới, một chầm lấy Lý Dương, Hạ Vũ cũng là không kìm được kích động, ôm lấy cổ Lý Dương. Thân tình vừa hưng phấn vừa kích động. Lý Dương cười. Tốt lắm, nay bất quá không gặp trong chốc lát thôi. Có chuyện gì lớn đâu. Được rồi. Ừa ly Lộc ma đến đâu. Ta nhớ hắn muốn giết ta mà. Sao nhìn không thấy hắn nữa? Lý Dương quay về Điển Cương hạng vũ hỏi. tâm tình Điển Cương và hạng vũ một lát sau mới bình tĩnh lại. Sư Minh, ngươi vừa rồi nói cái gì? tâm tình Điển Cương vừa rồi kích động quá mức. Căn bản không nghe rõ Lý Dương nói cái gì nữa. Dù sao hắn đằng đáng đợi 1.000 năm. Cảm giác này khó có thể tưởng tượng được, đặc biệt là Điển Cương trước đó mới tu ma trăm năm mà thôi. Tu luyện ngắn như thế, lần này đợi 1.000 năm, trong lòng cảm giác khó có thể nói hết. Ta vừa rồi là hỏi, Ly Lộc Ma Đế đi đâu rồi? Lý Dương nhìn bộ dáng của hai người Điển Cương Hạng Vũ, cũng cười nói. Hạng Vũ cười nói, Ly Lộc Ma Đế. Đại Tôn dùng thuật tụ Lý Cản Khôn bắt đi rồi, không thể làm hại ai nữa đâu. Tin tức này cũng do liệt thiên ma đế nói cho bọn họ biết 500 năm trước. Đại Tôn tự mình ra tay hả? Lý Dương cực kỳ kinh ngạc. Sư Minh. Đại Tôn đương nhiên phải ra tay, khi đó ly Lộc ma đế gần giết chết Sư Tôn rồi, nếu không ra tay, phòng trừng. Điền Cương lắc đầu thở dài nói. Lý Dương nghe xong không chỉ có cả kinh, lập tức dùng thần thức quan sát Hà vũ. Vừa thấy xong cũng cả kinh, hạng vũ tâm thần tu vi không gia tăng, chính là công lực lại tăng vọt đạt tới ma quân hậu kỳ. Lý Dương nhớ kỹ một lần trước nhìn thấy hạng vũ chỉ là ma quân tiền kỳ thôi. Quay lại nhìn Điền Cương, càng giật mình hơn, Điền Cương đã đạt tới ma quân trung kỳ. Đột nhiên, Lý Dương sắc mặt biến đổi, hắn có một loại dự cảm không tốt, chính mình trải qua một giấc ngủ dài, không biết dài bao lâu, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không ngắn Sư đệ Bà Vương, ta rốt cuộc mê ngủ bao lâu? Các ngươi đợi tại đây hết bao lâu? Mau nói cho ta biết. Lý Dương trong lòng kinh hoảng. Hạng vũ sửng sốt ngủ say. Lý Dương ngươi ngủ say. Đừng hỏi chủ viện khác. Mau nói cho ta biết. Các ngươi rốt cuộc đợi ta bao lâu? Từ khi Lý Lộc Ma Đế giết ta đến nay bao lâu rồi? Mau nói cho ta biết. Lý Dương vội vàng hỏi. Điền Cương nói. Sư Minh, ngươi đã ngủ 1.000 năm, suốt 1.000 năm. Rất kỳ quái, không hơn không kém, chính xác là 1000 năm. Điền Cương trong lòng cũng hơi nghi hoặc, như thế nào Lý Dương ngủ say đúng 1000 năm nhỉ? Ngay cả một ngày cũng không sai lệch. Sắc mặt Lý Dương trong nháy mắt trắng bệ đi. 1000 năm. Suốt 1000 năm. Mình tu luyện bất chấp tính mạng, cố gắng tranh đoạt huyết lang đan, chạy đến lôi viêm địa ngục tu luyện, tất cả là để đề cao công lực thật khoái, sớm đi tìm Tuyết. Ai ngờ, ngủ một mạch 1000 năm. .000 năm vượt qua tất cả thời gian tu luyện trước tới nay rồi 1.000 năm biết đã phát sinh bao nhiêu sự tình. năm đó biết Tuyết vẫn còn rất hoàn hảo Còn bây giờ năm đó Tuyết chưa có người yêu chính là 1.000 năm sau tới hôm nay thì sao Đỗ nhiên cảm giác tim đập loạn nhịp trong ngực Lý Dương thậm chí cảm thấy đầu cũng quay mỏng mỏng đột nhiên nhãn tình hắn sáng lên giờ khắc này hắn chỉ biết có một việc đi tìm si view đại tôn chỉ có hỏi siưu Mới có thể biết tình huống của Khương Tuyết này vào lúc này. Sư huynh, ngươi. Điền Cương vừa muốn nói chuyện, nhưng Lý Dương đã giải trừ huyết chi khế ước. Lúc này khống linh thạch từ trong cơ thể Lý Dương rơi ra, còn Lý Dương cũng thuấn di ra khỏi lôi viêm địa ngục. Lý Dương cứ thế đi ra khỏi lôi viêm địa ngục, không nói tiếng nào. Sư huynh hắn làm sao vậy? Điền Cương ngạc nhiên. Hạng vũ thở dài một hơi nói. Có lẽ hắn là đi ma thần cung tìm si vưu đại tôn rồi. Ta nghĩ, hắn bây giờ nhất định rất khẩn trương. Hạng Vũ nhớ ký rõ ràng, hồi còn ở Phiêu Tuyết Sơn, Lý Dương có nhờ hắn đi hỏi Xi View về sự tình của Tuyết. Bây giờ thoáng cái đã qua 1000 năm, Lý Dương khẳng định càng thêm lo lắng, 1000 năm mặc dù để tu luyện thì rất ngắn, nhưng cũng đủ để phát sinh rất nhiều sự tình. Đủ để để cho một cô gái yêu một người khác, có bạn trai mới, đủ để để cho một cô gái có một gia đình mới. Đi, đi ma thần cung. Điền cương lúc này cũng giải trừ huyết chi khế ước, không linh thạch tử trong cơ thể hắn cũng rơi ra, thuấn di ra khỏi lôi viêm địa ngục. Hạng vũ sừng sốt, rồi cười, đồng thời giải trừ huyết chi khế ước, ly khai lôi viêm địa ngục. Lý Dương rõ ràng nhớ rõ lộ tuyến từ ma thần cung đến lôi viêm địa ngục. Lúc này dùng tới thuật phi hành nhanh nhất. Cước đạp thanh vân, đồng thời đao mang màu trắng xuất ra ngoài, đao mang hoàn toàn bao vây Lý Dương và thanh vân, hình thành một đao mang thật lớn. Tuôn như một cái thoi, xuyên qua những đám mây vô tận, như tia chớp di chuyển về phía Ma Thần Cung. Một ngàn năm, a a làm sao mà ngủ đến 1000 năm, ngươi đúng là ngủ như heo, sao mà lại ngủ 1000 năm? 1000 năm, bất kỳ sự tình gì cũng có thể xảy ra. Lý Dương trong lòng tự mắng, vội vàng chạy vội về Ma Thần Cung. Tốc độ Lý Dương phi thường nhanh, chỉ thoáng cái đã tới Ma Thần Cung, không hiểu sao Lý Dương vẫn cảm giác thấy quá chậm. Ma Thần Cung Cung điện phiêu phủ trên mặt hồ thật lớn, Lý Dương trực tiếp vọt tới trước cửa ma thần cung, thanh xả mị nữ biến thành thanh hâm vừa thấy Lý Dương đến, liền mỉm cười ra đón, rồi nói. Lý Dương đại nhân, xin chờ chút, ta phải đi truyền báo. Trong lúc thanh hâm vừa mới mở miệng, Lý Dương đã trực tiếp chạy luôn vào đại môn của ma thần cung. Thanh hâm sắc mặt đại biến, vô luận là ai, kể cả ma đế muốn tiến vào ma thần cung đều phải tiến hành truyền báo. Mặc dù địa vị của Lý Dương ở ma thần cung tựa hồ rất cao, nhưng cũng không thể xông vào ma thần cung như vậy. Thanh hâm lúc này tiến vào cung bên trong rồi. Trong lúc này, trong vũ trụ nhân giới có một thiếu niên áo xanh đang phi hành bỗng mỉm cười. Sao, đặt tới nguyên tuyển hỏa tính lôi điện rồi hả? Bất quá còn phải đi thêm một đoạn đường nữa, trong vòng vạn năm là xong thôi. Thành công rồi, xem ra ta sau này cũng sẽ không quá cô độc nữa, chỉ có một người lưu lãng cực kỳ nhàm chán. Được rồi, hình như hồi trước hắn ở tại một tinh cầu nhân giới tên là Địa cầu thì phải, ta đến đó du ngoạn xem sao. Lập tức thiếu niên áo xanh này thân hình đột nhiên biến mất. Ngay lập tức, phía đông của Địa cầu, ở một thành thị tên là Dương Châu, từ trong một ngõi nhỏ bỗng xuất hiện thiếu niên áo xanh từ hư vô. Áo xanh trên người thiếu niên đột nhiên biến đổi, biến thành loại quần áo bình thường nhất. Mặc y y phục thể dục. lập tức hắn cười dài bước ra khỏi ngõ nhỏ. Bắt đầu hành trình du ngoạn địa cầu Tập 9 lôi viêm địa ngục chương 335 Trực sấm Lý Dương giống như một đạo thiềm điện Trực tiếp nhằm phía ma thần cung Bắc Quyển Đám hạ nhân bên trong ma thần cung tất cả đều kinh hãi Ma thần cung là địa phương nào Chính là nơi ở của Sivu Đại Tôn Có người nào lại dám tự tiện chạy loạn ở đây Hai thị nữ thủ vệ ở Bắc Quyển vừa thấy Lý Dương Điển Lúc này mỉm cười muốn lên tiếng Nhưng các nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện Lý Dương đã hét lớn một tiếng. "Tránh ra." Thân ảnh như tia chớp xuyên qua cửa của Bắc Uyển, hai thị nữ nhất thời sắc mặt biến đổi. "Này Lý Dương sao lại dám kiêu ngạo như thế, bên trong Ma Thần cung mà dám tùy tiện như vậy, thật sự quá đáng rồi." Một thị nữ cả giận nói, một thị nữ khác cũng gật đầu nói. "Đi, chúng ta nói chuyện này cho Kim Ý Lìa sư huynh." "Ừm, chúng ta đi." Nói dứt lời, hai thị nữ liền chạy vào trong Bắc Uyển. Lúc này Thanh Hàm cũng chạy tới. Lưu Hà hai vị tỷ tỷ chờ ta một chút, ta cũng muốn đi tìm Kim Y Sư Huynh, Lý Dương quá đắng rồi, dám xông thẳng vào ma thần cung. Đến cả âm dương ma đế cũng phải thông truyền, mà Lý Dương lại dám làm như thế. Lưu Hà hai thị nữ nghe thế cũng phụ hòa nói. Thanh Vân muội muội Lý Dương cũng xông thẳng qua đại môn của ma thần cung sao. Đi, chúng ta cùng đi tìm Kim ý Địa Sư Huynh nói chuyện. Nói xong. Này ba thị nữ liền lập tức đi tố cáo. Lúc này, Lý Dương đã đi tới đại môn của Thanh Tiêu Cát, Kim Y Ghi Đồng Tử và Ngân Y Ghi Hải Đồng Tử vừa thấy Lý Dương trên mặt tươi cười, không ngăn trở mà cũng không nói gì, Lý Dương cũng không khách sáo, trực tiếp tiến vào đại môn Thanh Tiêu Cát. Và anh, Thanh Tiêu các đại môn tựa như có một cấm chế trong suốt, Lý Dương đập mặt vào trong đó lập tức ngã xuống. Mặc dù thấy hắn ngã xuống đất, Nhưng Kim y Ý Đồng Tử và Ngân Ý Ý Đồng Tử vẫn cười, hiển nhiên bọn họ sớm đã biết thanh tiêu các đại môn có cầm chế. Kim Ý cửa này có chuyện gì thế? Lý Dương vội vàng hỏi, hắn lúc này bối rối đồng thời cũng cực kỳ hảo não, vừa biết thời gian đã qua ngàn năm, điều này làm Lý Dương bị đá kích rất lớn. Kể cả việc công lực gia tăng, hắn cũng ngược lại cũng không thèm quan tâm. Hơn nữa việc bản thân vì sao không sợ hát sắc lôi viêm. Lý Dương cũng không kịp suy nghĩ, trong đầu hắn bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ, muốn biết tình hình của tuyết. Kim Y Gì Hà Đồng Tử mỉm cười nói. Lý Dương huynh đệ, Đại Tôn mặc dù coi trọng người, chính là ngươi cũng phải biết quy củ, ma thần cung chính là hành cung của Đại Tôn. Phóng nhãn nhìn ra lục giới xem ai dám bất kính đối với Đại Tôn. Người sao có thể tùy ý xông vào, đó là bất kính, dựa theo quy củ của Đại Tôn, kể cả âm dương ma đế. Thánh chủ Lưu Ly nếu làm thế cũng sẽ bị trừng phạt một phen. Lý Dương trong lòng chấn động. Lúc này hắn mới nhớ tới, Si Vưu Đại Tôn là người phương nào, sở hữu thân thể bản cổ, ngoại trừ hồng quân đạo nhân, không người nào là địch thủ. Kể cả người thập phần cao ngạo như lão Tử Lý Nhị cũng bị hắn đánh gãy một chân. Uy nghiêm của Si Vưu Đại Tôn tự nhiên cực cao. Chính mình như thế xông vào đại môn, đúng là không nghệ mà Si Vưu Đại Tôn nghĩ đến đó. Lý Dương toát mồ hôi lạnh. Kim y ta bị điên rồi, cũng vì quá quan tâm đến sự tình của Tuyết, trong lòng nôn năng quá, quên hết mọi việc, hy vọng lần này Đại Tôn có thể tha thứ cho ta. Lý Dương cũng không phải người cố chấp, biết việc này là lỗi của mình, liền nhận lỗi ngay. Đại Tôn, coi trọng thể diện nhất, nếu không tiên giới Tam Thanh và ma giới Tam Tôn cũng sẽ không thành thế cục như vậy, mà Lý Dương lại không nể mặt Siviu. C view tự nhiên chị tội hắn một phen đại Tôn hắn cũng biết người lúc này trong lòng bối rối chỉ là vô tâm việc này cho qua sau này không được tái phạm nữa tốt lắm người hãy vào đi nói xong Kim y ở đồng tử và ngân y đồng Tử đồng thời phát ra lưỡng đạo thủ hấn đánh vào cấm chế trong suốt thần thức Lý Dương đảo qua quả nhiên cấm chế kia đã biến mất lập tức không người chào rồi tiến vào Kim ý ở sư Vi Ngươi như thế nào để Lý Dương đi vào? Lý Dương ngang nhiên xông thẳng qua ma thần cung đại môn, cũng xông qua bác huyển chi môn, nhất định phải trừng phạt nạo. Ba vị thị nữ lúc này cũng chạy tới, thấy Lý Dương tiến vào thanh tiêu cát, tự nhiên bất mãn. Nét mặt kim ý gì đồng tử hơi sầm lại nói. Thanh hâm, lưu hà tỉ mùi ba người các người nói hơi quá rồi. Đại tôn có sự tình gì mà không biết, người đã trừng phạt Lý Dương rồi. Ba người các ngươi mau trở lại vị trí làm cho tốt nhiệm vụ của mình. Bị Kim y ri đồng tử mắng, thanh hâm và lưu hà tỉ mội chỉ có thể không người nghe rồi xoay người ly khai. Ngân y ri đồng tử ngẩn đầu nhìn thoáng qua thanh tiêu cắt, nói với Kim y ri đồng tử. Kim y ri sư hình, xem ra địa vị Lý Dương trong lòng đại tôn rất cao à, ngay cả việc cũng chỉ dùng chút cấm chế để cho Lý Dương chịu trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Trong lòng Kim y ri đồng tử cũng cảm thán. Người bình thường, cho dù ma đế trong mắt Đại Tôn cũng chỉ là con kiến hôi, con kiến hôi mà dám vô lệ với mình, Đại Tôn tự nhiên sẽ rất tức giận. Bất quả Lý Dương thì khác, hắn sông vào rồi, Siviu Đại Tôn cũng chỉ phạt nhẹ thôi. Húng chi Siviu sớm đã biết lúc này trong lòng Lý Dương có việc gấp, Lý Dương cũng không phải cố ý. Thanh tiêu các tầng cao nhất, ngừng đầu nhìn vào kiểu thiên màu xanh thảm, thậm chí còn thấy khôn cùng hôn đột. Lúc này Si View vẫn bộ quần áo xanh, ngẩng đầu nhìn vào hốn độn không gian, vẫn không nhúc nhích. Lý Dương tiến vào trong, thấy cảnh như vậy. "Si View đại ca, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi đại ca." Lý Dương nói một cách khẩn cấp, nhưng Si View lạnh nhạt khoát tay, nhìn lên trên 9 tầng trời hốn độn, nói: "Lý Dương huynh đệ, im lặng, tinh tâm quan sát hỗn độn này, cũng có thể càng thêm cảm thụ thiên đạo tự nhiên." Lý Dương đã thấy bộ dáng Si View nhàn nhã như thế, Trong lòng không khỏi càng lo lắng. Siviu đại ca. Vừa nói nửa câu, Siviu lại khoát tay, không nói gì, Lý Dương chỉ có thể dừng lại. Dù sao Siviu là đại tôn, mình cũng không thể làm quá. Siviu cứ như vậy nhìn lên hôn độn vẻ mặt rất thích ý. Lý Dương đứng một bên vô cùng sốt ruột, nhưng đã trải qua 1.000 năm rồi, thì đợi thêm một chút thời gian cũng không cần quá nóng nảy. Người cuối cùng tĩnh tâm rồi. Siviu xoay người nhìn Lý Dương cười nói: người trong mắt ta Ciew là có hy vọng trở thành đại tôn, chính là bây giờ lại vì một người mà mất bình tĩnh như vậy, lo lắng như vậy, đến bao giờ mới đạt đến tâm cảnh tối cao, làm sao có thể hiểu được Thái Cực vô thượng đại viên mãn, làm thế nào có thể trở thành đại tôn đây?" Ciew cũng rõ ràng, với ám ảnh về Tuyết trong lòng Lý Dương, suốt ngày lo lắng, cứ như vậy thì Lý Dương rất khó trở thành đại tôn. Cho nên hắn dùng cách này để điểm tỉnh Lý Dương. Siviu đại ca. Lý Dương thụ giáo rồi. Lý Dương cũng là người thông thuệ, tự nhiên hiểu được đạo lý. Chính là hiểu thì dễ, làm thì khó, quên hết những kỷ niệm quả thực quá gian nan. Tính ra, sự tình này ngươi phải dựa vào sức của bản thân thôi. Siviu lắp đầu, hiển nhiên hắn hiểu được sự tình này cũng không phải một hai câu nói là có thể làm cho Lý Dương giải thoát được, có lẽ để cho Lý Dương đoàn tụ với Khương Tuyết. Sẽ là phương pháp giúp hắn thoát khỏi chấp niệm này. Siviu đại ca, tuyết nàng bây giờ. Lý Dương khẩn trương hỏi. Siviu lắc đầu cười. Người đó, ta nói cho ngươi biết nàng bây giờ đang bế quan tu luyện, chỗ nàng toàn bộ là đàn bà, ngay cả một nam nhân cũng không có, ngươi cũng không cần lo lắng nàng yêu người khác. Lý Dương nhất thời nhãn tình sáng lên. Đang tu luyện. Ở chỗ toàn là đàn bà, việc này này nhất thời làm cho Lý Dương an tâm hoàn toàn. Trong lòng dịu đi rất nhiều, thế thì đến chậm 1000 năm cũng không có thảm họa gì xảy ra, cũng không có xuất hiện việc gì khiến hắn hối hận. Thật tốt quá, cảm ơn Si Vưu đại ca. Si Vưu đại ca, ta chuẩn bị lập tức xuất phát, bắt đầu đi tìm Tam Sinh Thạch. Lý Dương quay về Si Vưu nói. Si Vưu lắc đầu cười nói, "Đừng nóng nảy, hai ngày nữa hay đi. Lúc ngươi rời Lôi Viêm địa ngục, Ta liền đã thông báo bát đại ma đế ở Trung ương nguyên vực toàn bộ về ma thần cung, thậm chí ra lệnh cho Lưu Ly đem thê tử và con gái của Điển Cương đến rồi. Lý Dương một trận nghi hoặc. Si Vưu triệu tập bát đại ma đế, hơn nữa lại đưa Ly Ly và tiểu đồng đồng đến làm gì? Nhi tử Ly Kiệt của Ly Lộc ma đế xuất sát triều với ngươi, thậm chí vũ nhục ngươi, ngươi giết hắn, đây là sự công bằng thôi. Lý Dương A, ngươi cũng biết mà, Ly Kiệt cũng từng hạ độc hại ngươi. Ma thần cung phát sinh sự tình gì, Sivu tự nhiên biết rõ ràng, bởi vì hắn biết nguyên thần của Lý Dương rất lợi hại, nên không ra mặt. Lý Dương cả kinh. Hạ độc hại ta. Lý Dương đột nhiên nhớ tới hồi trước Ly Kiệt thường xuyên mời mình ăn cơm, thậm chí có một lần mình lại vô duyên vô cơ bị tròn váng. Vô duyên vô cơ tráng váng đối là một việc không có khả năng xảy ra với ma giới cao thủ, dù sao thân thể của ma giới cao thủ cũng rất mạnh. Là thư rượu ta uống thấy choáng váng đầu hả? Lý Dương lúc này hỏi. Sivu gật đầu nói. Đúng, bất quá ngươi trời xanh có đặc thủ, không e ngại loại độc này. ly kiệt đối với ngươi như thế, giết hắn cũng đáng. Nhưng Lý Lộc cũng kể đến đúng sai, thấy ta không trách phạt ngươi, hắn lại muốn giết ngươi. Ta liền dùng tụ lý cản khôn bắt hắn, chuẩn bị trong ngày mai đợi bát đại ma đế đến đây, sẽ quyết định xem hắn phải chịu hình phạt gì. Lý Dương giật mình. Nguyên lai triệu tập Bát Đại Ma Đế là vì xử phạt Ly Lộc Ma Đế. Ly Lộc Ma Đế là một trong ba vị Ma Đế hậu kỳ cao thủ, muốn giết, muốn phạt, đương nhiên là một đại sự, triệu tập bắt Đại Ma Đế là đúng rồi. Lý Dương, ngày mai ý kiến của ngươi là chủ đạo, đến lúc đó ngươi muốn trừng phạt hắn thế nào thì hắn sẽ bị trừng phạt như thế. Haha, ha. tốt lắm, ngươi về trước đi. si Sivu cười đạo. Lý Dương vừa nghe. Hiểu được mình chính là người sẽ phán phạt, trong lòng nhất thời nổi lên vạn ngàn ý niệm, thậm chí nhớ lại việc ly lộc ma đế dùng 36 đạo hình pháp tàn nhẫn tra tấn mình, trong lòng nghĩ ngợi, miệng thì hướng si vưu cáo lui. rời khỏi thanh tiêu các, lúc này Lý Dương đi với tốc độ rất chậm, trong lòng nghĩ xem mình sẽ trừng phạt ly lộc ma đế như thế nào. Nhớ lại 36 đạo hình pháp, Lý Dương vẫn cảm thấy tâm thần đớn lạnh, hiển nhiên sự tra tấn đó ảnh hưởng rất lớn. Lý Dương thậm chí khó có thể tưởng tượng mình làm sao mà còn sống được sau khi chịu tra tấn từ 36 đạo hình pháp kia. Mà kệ, đợi đến ngày mai sẽ quyết định. Lý Dương trên mặt có vẻ tươi cười, lúc này hắn tâm tình thư thái, Khương Tuyết nàng thật ra đang bế quan tu luyện, nơi tu luyện cũng là không có một nam nhân nào, tất cả đều là phụ nữ. Như thế, Lý Dương đương nhiên rất yên tâm, hơn nữa sau khi phán phạt ly lộc ma đế, hắn có thể bắt đầu đi tìm tam sanh thạch rồi. Đi ra đến cửa thành tiêu cát. Lý Dương huynh đệ, sau này đừng có sông thẳng vào ma thần cung nữa. Ha ha, sông thẳng vào ma thần cung như thế, Lý Dương huynh đệ được xem là người duy nhất rồi. Kimi ghi đồng tử cười nói với Lý Dương. Bác quyển chi môn. Lý Dương đại nhân. Lưu Hà tỉ mội quay về Lý Dương mỉm cười không người chào. Lý Dương gật gật đầu, rời khỏi Bắc quyển. Lưu Hà tỉ mội vừa nhìn hình bóng Lý Dương vừa đàm luận. Lý Dương này thật là khó lượng, xông thẳng vào ma thần cung, cũng không bị phạt nặng gì, đại tôn quá coi trọng hắn rồi. Đúng vậy, nghe nói lúc trước trên nghiêm tràng, Lý Dương có khả năng kiên trì dài hơn cả bá vương nữa đó. Lưu Hà tỉ mội thì thầm với nhau, các nàng sinh trưởng tại ma giới, cũng biết quy củ ma giới, thấy Lý Dương được si view coi trọng như thế, các nàng không hề giận Lý Dương vì hắn dám xông thẳng vào bác quyển, ngược lại rất cung kính chào hỏi. Vừa về tới chỗ ở của mình ở Đông Nguyễn, Lý Dương liền thấy hạng vũ và Điền Cương. Lý Dương huynh đệ, nhìn bộ mặt tươi cười của ngươi, hiển nhiên tâm sự được giải tỏa rồi phải không? Bất quá chúng ta vừa tiến vào ma thần cung, liền nghe thấy ngươi tự tiện sông thẳng vào đó, chúng ta sợ gần chết. Hạng vũ cười nói. Điền Cương cũng gật đầu nói. Hồi này rất sơ, bất quá bây giờ nhìn thấy sư huynh vui vẻ thế, xem ra đại tôn không trách phạt ngươi hả? Đại tôn đối xử với ngươi tốt đến mức khó tin được. Lý Dương cười cười, si vưu đại tôn đối xử với mình như huynh đệ, Lý Dương đương nhiên biết, bất quá không dám ngoại truyền. Lý Dương nhớ tới một chuyện liền nói ngay. Sư đệ, Lý Lý và tiểu đồng đồng sắp đến đây, nếu không phải hôm nay thì ngày mai. Điền cương dùng mình rồi nhảy dựng lên. Ha ha, Lý Lý đến đây, đồng đồng cũng đến đây, thật tốt quá, một năm không có gặp nặng rồi. Không biết đồng đồng bây giờ cao tới đâu rồi, năm đó nó còn thích nhất là cưới ngựa trên người ta đó. Lý Dương cũng cười nói. Lúc trước khi ta đi, đồng đồng mới là một đứa nhỏ, bây giờ 1.000 năm rồi, nàng sớm đã thành người lớn, không biết phát triển tới đâu. Lớn lên mà giống lý lỷ thì tuyệt đẹp, lớn lên mà giống như ngươi, thì không xong rồi. Lý Dương chế nhạo nói. Điền Cương phản đối nói. Nói thế là sao? Đồng đồng nàng lớn lên giống ai cũng đều xinh đẹp hết. Thân thức Lý Dương đột nhiên máy động, hắn đã thấy rõ ràng thánh chủ Lưu Ly mang theo Lý Lỳ và một mỹ nữ tiến vào mà thần cung. Lý Dương không khỏi nở nụ cười. Đột nhiên, Lý Dương đệ đệ, Điền Cương tiểu đệ đệ, ngươi đừng đoán hỏ, ta đã đưa Lý Lỳ và con gái đồng đồng đến đến rồi. Thanh âm tiểu mỹ của Lưu Ly vang lên trong trang viên. Điền Cương vừa nghe, thân hình run lên, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Lý Lý khoác tay một thiếu nữ mặc quần áo giản dị đang đứng bên cạnh Lưu ly nhìn bọn Điển Cương cười cười. Tập 9 lôi viêm địa ngục. chương 336, lòng dạ đàn bà. Lao công. Lý Lý vẫn xưng hô thân mật với Điển Cương như trước, lúc này mắt Lý Lý đã hơi hồng lên rồi, tính ra biệt ly đã hơn ngàn năm, làm sao Lý Lý không nhớ chứ? Cha! Đồng đồng lúc này nhảy đến bên Điển Cương, một chút xíu nữa là Điển Cương bế lên, 1.000 năm qua rồi. Hình dạng điển cương không có gì biến hóa, nhưng Đồng Đồng thì lại từ tiểu hài tử biến thành đại cô nương. Lý Lý cũng chạy lại ôm chầm lấy hắn, một nhà ba người ôm nhau hồi lâu mới buông ra. "Ngươi thật đáng chết, đến cả ngàn năm cũng không trở về, thật sự quá đáng rồi." "Ngươi xem xem, con gái ngươi đạt tới ma tướng cảnh giới đã bao nhiêu năm rồi? Con gái độ kiếp ngươi cũng không trở lại. Không quan tâm tới con gái gì cả." Nghiêm xúc động gặp mặt vừa qua, Lý Lý đã cần nhằn Điển Cương một trận. Trong lòng Điển Cương thấy hơi thẹn, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, lão bà đại nhân, đồng đồng, đừng giận cha nhé. Đồng đồng nhuẩn miệng cười, gật gật đầu, khi vừa quay đầu đã thấy Lý Dương, hương phấn kêu lớn. Đại bá. Rồi mặc kệ tất cả bay tới ôm cổ Lý Dương, năm đó tại Big Lan Sơn, có một thời gian Lý Dương chăm sóc đồng đồng rất lâu. À à, có cha thì không cần đại bá phải không? Lý Dương cười nói, không phải, đại bá trở nên anh Tuấn quá, đồng đồng chút xíu nữa là không nhìn ra. Đồng đồng cười Lý lắc nói, lập tức bốn người cười nói tâm sự, mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. Đêm đến, Lý Dương hỏi kỹ mọi sự tình có liên quan tới Bích Lan Sơn, cả về tình hình của tinh cực tông. Đã qua một năm, môn hạ đệ tử tinh cực tông đã quá vạn, cao thủ độ kiếp cũng có mấy ngàn người, công lực đệ tử phần lớn đã đạt tới ma tướng cảnh giới. La Đức Thành làm tình cực tông đại tông chủ, đã đạt tới ma xoái hậu kỳ, tốc độ tu luyện rất nhanh. Lý Dương trong lòng biết, tinh cực tông phát triển tốt như thế, thánh chủ Lưu Ly cũng xuất lực giúp đỡ không ít. Ngày thứ hai, không khí cả ma thần cung có vẻ khác thường, từng người từng người một, các ma đế liên tục đến nơi. Hôm qua thánh chủ Lưu Ly đã đến, còn thất đại ma đế kia đều đến ngày thứ 20 tới, tất cả hạ nhân trong ma thần cung đều bàn tán rốt cuộc xảy ra đại sự gì. Ly lộc ma đế bị bắt, trung ương nguyên vực bây giờ chỉ còn có bát đại ma đế thôi. thành tiêu các lầu cao nhất, bát đại ma đế tụ tập, Lý Dương tự nhiên cũng ở đây, hạm vũ cũng bởi vì là đồ đệ của đại tôn. Hơn nữa tâm thần tu vi của hắn đã đạt tới ma đế cảnh giới, cũng được lên lầu cao nhất của thành tiêu các. Lúc này si vưu đại tôn còn chưa xuất hiện, trên lầu các ma đế làm luận. Còn Kim Y Ghi Đồng Tử và Ngân Y Ghi Đồng Tử thì đứng ở bên cạnh Ngọc Sàng. Im lặng chờ si view đại tôn đến. Lưu Ly đại tỷ Nhìn ngươi đứng ở bên cạnh Lý Dương huynh đệ kia, xem ra rất có giao tình tốt với Lý Dương huynh đệ. Ngông Sơn ma đế cười nói. Lưu Ly một tay quảng vào tay Lý Dương, cười mủm mỉm nói. Rồi sao? Ta với Lý Dương đệ đệ quan hệ tốt thì liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ ngươi ghen với Lý Dương đệ đệ? Nói xong, Lưu Ly liền cười Khanh khách. Ngông Sơn ma đế bị trêu như thế chỉ có thể cười cười. Lý Dương bị Lưu Ly kéo cánh tay như thế. Cảm thấy không được tự nhiên, liền rút cánh tay mình về. Sao vậy? tỷ tỉ, tỉ quàng tay ngươi thì làm sao? Ra mặt mỏng thế. Lưu Ly cười nói, Lý Dương không khỏi cảm thấy đỏ mặt. Thực ra Lý Dương trước nay không hay tiếp xúc thân mật với đàn bà, tự nhiên cảm thấy mất tự nhiên. Nghe Lưu Ly nói chuyện như thế, hắn không khỏi cảm thấy khó sơi. Đột nhiên Lý Dương nhãn tỉnh sáng lên. Bái kiến đại tôn. Lý Dương là người thứ nhất không người nói, lúc này trên ngọc sảng, view mặc áo xanh đang khoanh chân ngồi. C view công lực cao hơn ma đế rất nhiều, C view đến nơi, mọi người nhất thời còn chưa phát hiện, chỉ khi nghe Lý Dương hô lớn, mọi người nhất thời tránh sang hai bên, không người nói. Bái kiến đại tôn. Lý Dương trong lòng thở phào may mắn, may mà C view đại tôn tới đúng lúc, mình cuối cùng không phải đối mặt với sự hành hạ của Lưu Lý rồi. Lưu Ly liếc mắt gửi với Lý Dương, trong lòng Lý Dương không khỏi run lên. Lưu Ly này thật sự là phiên thoái. Đúng là nàng có ơn với mình, Lý Dương cũng không thể làm mặt lệnh. Nhưng chính cách Lưu Ly đối xử làm Lý Dương bối rối Hôm nay, buồn tôn triệu tập mọi người tới, là vì sự tình của Lộc Độc. Sivu lạnh nhặt nói. Trên tầng thượng thanh tiêu các, bát đại ma đế chia làm hai hàng, một hàng đứng đầu là Lưu Ly. Một hàng khác đứng đầu là một trung niên nhân tóc dài màu đỏ. Lý Dương và hạng vũ phân biệt đứng ở cuối hai hàng. Kim I đem sự tình nói rõ một chút cho mọi người. Sivu lệnh cho Kim I Gia tự mình nói ra mọi chuyện. Dạ, Đại Tôn. Kim I đồng tử hướng Đại Tôn không người, lập tức tiến lên một bước, nhìn về phía mọi người nói lớn. Một năm trước, Ly Kiệt là con của ma đế Ly Lộc trong lúc thi đấu muốn giết chết Lý Dương rồi sau đó lại vũ nhục hắn. Hơn nữa trước khi tỷ võ, Ly Kiệt có dụng độc hại Lý Dương, tổng hợp những việc trên, Lý Dương ghét Ly Kiệt là lẽ đương nhiên. Đại Tôn đã ra quyết định, Lý Dương vô tội, được phép tiến vào Lôi Viêm Địa Ngục tu luyện. Rồi sau đó, Ma Đế Ly Lộc bởi vì ái tử bị chết, giận quá mất khôn, xông vào Lôi Viêm Địa Ngục, đuổi giết Lý Dương, thi hành trả thù cho con, rồi sau đó còn muốn giết đồ đệ của Đại Tôn là Hà Vũ Việc này đại tôn cực kỳ tức giận, bèn giam ly lộc lại, đợi đến ly dương ra khỏi lôi viêm địa ngục, do đó hôm nay là thương thảo xem phải xử lý ly lộc như thế nào. Nói xong, Kim Y, -y ở đồng tử liền lui ra phía sau một bước, trở lại vị trí của mình. Sivu đại tôn vung tay háo, nhất thời một đạo quang mang chợt lóe lên, ly lộc ma đế liền rơi giữa đài, dưới chân mọi người. Đường đường ma đế lại rơi xuống đất như thế. Trong lòng bắt đại ma đế không kìm được tiếng thở dài, cũng có chút hả hê, bất quá không ai nói gì. Ly lộc ma đế tóc rũ rượi, bị giam cầm cực khổ cả ngàn năm, hắn xem ra vẫn không có gì thay đổi. Lúc này hắn đưa mắt nhìn mọi người, thấy hạng vũ đang đứng ở cuối hàng nhất thời giận dữ nói. Hạng vũ, không giết người là ta có lỗi với con ta. Nói rồi vung tay lên, một đạo ma nguyên lực bắn về phía hạng vũ. Trên thanh tiêu các không được phép phóng túng. Trung nhiên tóc dài màu đỏ đứng đầu hàng bên trái hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một cổ áp lực kinh khủng áp lên trên người ly lộc. Ly lộc không chống cự nổi ngồi phẹt trên mặt đất, đạo ma nguyên lực kia cũng tiêu tan. Cảm ơn âm dương ma đế. Hạng vũ lúc này không người nói. Trung niên tóc dài màu đỏ hướng về hạng vũ gật gật đầu, cười mịn, không nói gì cả. Lý dương giật mình, quả nhiên, trung niên tóc dài màu đỏ máu chính như hắn sở liệu. Là đệ nhất ma đế dưới tay si vưu đại tôn âm dương ma đế. Âm dương ma đế được sinh ra với khôn cùng huyết ngục, thần thông to lớn, tuyệt đối khó lượng. Huyết ngục một tộc là một tộc lớn ở ma giới. Thanh danh âm dương ma đế truyền khắp cả ma giới, thần thông quảng đại, chỉ cần xem hắn phất tay là làm cho ly lọc ma đế ngồi phẹn xuống là biết hắn thần thông đến đâu rồi. Ly lọc ma đế tu luyện bao lâu? Hơn 900 triệu năm mà thôi, còn âm dương ma đế thì sao? Từ khi hốn độn sơ khai, lục giới đản xanh cũng là lúc xuất hiện huyết ngục Âm dương ma đế cũng bắt đầu từ đó sinh ra, có thể tưởng tượng được thời gian tu chân của hắn. Âm dương ma đế cũng là một nhân vật trời xanh nên bản lãnh khó lượng, nhưng muốn trở thành đại tôn cũng khó. Lý dương, không, không, ngươi không phải Lý dương, Lý dương đã đã chết. Ngươi như thế nào có thể là Lý dương? Lý lộc ma đế chỉ vào Lý dương đột nhiên gào lớn. Giờ khác này, Ly Lộc Ma Đế giống như điên cuồng, thấy Lý Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, Ly Lộc Ma Đế gần như điên lên. Vì nhi tử mà báo thủ, đệ nhất cửu nhân chính là Lý Dương, giết Lý Dương xong, Ly Lộc Ma Đế chết cũng không tiết mới. Chính là, Lý Dương bây giờ vẫn đứng ở trước mặt hắn. Ly Lộc, hắn đúng là Lý Dương, ta vẫn tự hỏi, lá gan ngươi làm sao mà lớn đến thế. Ngay cả Lý Dương đệ đệ của ta cũng dám khi dễ quả thực chán sống rồi. Lưu Ly hừ hừ nói. Thân là phệ tâm trùng xuất hiện từ hốn độn sơ khai, thực lực cực mạnh, cả âm dương ma đế cũng không nắm chắc thắng được nàng. Lưu Ly đương nhiên có thể đánh bại Ly Lộc một cách dễ dàng. Không, ngươi không phải Lý Dương, tuyệt đối không phải Ly Dương, Lý Dương đã bị ta giết, đã bị lôi viêm đánh thành hư vô, làm thế nào còn sống được, không có khả năng. Ly Lộc ma đế vẫn không thể thừa nhận sự thực này. Hắn dùng thần thức quan sát Lý Dương, nhưng lại phát hiện. Sao có thể như vậy, người như thế nào có thể có khí tức giống hệt Lý Dương? Làm sao có thể? Ly lộc ma đế hai mắt đỏ sọc lên, giờ khắc này hắn đã gần như suy sụn hoàn toàn. Lý Dương nhìn thấy trạng thái điên cuồng của Ly lộc lúc này, trong lòng cũng thở dài. Đường đường là một trong tam đại ma đế của Sivu Đại Tôn, là cao thủ hậu kỳ ma đế, lại biến thành bộ dáng như thế. Toàn bộ bởi vì Ly Lộc Ma Đế chấp nghiệm. Vì nhi tử báo thủ, Ly Lộc Ma Đế đã không tiếc gì hết, chỉ cần xem hắn vừa rồi trước mặt view Đại Tôn vẫn muốn giết hạng vũ, thì biết Ly Lộc Ma Đế quyết tâm thế nào rồi. Ly Lộc, Lý Dương không chết, lúc trước bị lôi viêm doanh kích, là được bổn tôn cứu. view không muốn để cho các Ma Đế khác biết sự tình lý Dương tiến vào hạch tâm cấm ngực, nên phải nói như vậy. Ly Lộc Ma Đế thân hình chấn động, lập tức hai mắt mở đi. Chỉ trong chốc lát, hắn như già đi đáng kể, không còn tức giận nữa, thở dài nói. Tiểu kiện cha xin lỗi con, cha tưởng rằng đã giết được Lý Dương báo thù cho con rồi, nhưng cha thật vô dụng, vẫn là hoàn toàn thất bại. Lý Dương vẫn không chết, hạ vũ cũng không chết, không có gì thành công cả, thất bại toàn bộ rồi, thất bại toàn bộ rồi, cha không thể giết một người nào cả. Ly Lộc Ma Đế đột nhiên ngẩn đầu lên, nhìn Sivu, nói. Đại tôn! Từ khi quyết định báo thủ cho nhi tử của ta, toàn bộ tim óc của ta đã chết. Lúc trước ta cho rằng có thể giết chết Lý Dương và Hà Vũ, nhưng không ngờ Ly Lộc ta thật sự vô dụng, ngay cả một người cũng không giết chết được. Thôi, thôi, hết thể đều thất bại, đại tôn muốn trừng phạt ta như thế nào, cứ hạ quyết định đi. Nói xong, Ly Lộc ma đế liền mắt nhắm lại, trong mắt chảy xuống một dòng nước mắt, đây là nước mắt trong cả cuộc đời hơn 900 triệu năm. Đó là hắn thẹn với nhi tử của mình. Ngươi hành hạ Lý Dương bằng 36 đạo đại hình, ngươi nói, ngươi bảo ta phải xử ngươi như thế nào. si Sivu lạnh nhặt nói, lúc này si Sivu như vị thần của chúng sanh, giờ khác này hắn tuyệt đối là trí cao, và cũng không có chút lòng thương xót nào. 36 đạo đại hình, ly lộc, đồ khôn khiếp, dám dở thủ đoạn như thế với Lý Dương đệ đệ. Lưu ly nhảy đến bên cạnh hắn, tắt mạnh vào miệng ly lộc. Một cái tát này Lưu Ly dùng sức rất mạnh, ly lộc bị đánh ói ra một ngụm máu. Ở ngoài các ma đế xôn sao bàn tán? 36 đạo đại hình, thật là tuyệt đối tàn nhẫn, dùng các loại thủ đoạn hành hạ để cho một cao thủ đau mà chết. Nguyên thần ma đế kiên định như thế, nhưng với những cơn đau đớn này, linh hồn nguyên thần cũng tơi tả, có thể đau đến tử vong. Đủ biết đó là loại đau đớn kinh khủng đến đâu. So với những hình phạt này, thì việc đánh nát thịt rồi sắt nối vào Bóp nát đầu ngón tay là một chế độ đãi ngộ rất dịu dàng. Thôi để cho hắn trực tiếp chết đi, không cần hành hạ hắn nữa. Thanh âm Lý Dương đột nhiên văng lên, tất cả mọi người không khỏi sử sờ. bát đại ma đế nhìn chầm chằm vào Lý Dương, trong lòng đều không hiểu, 36 đạo đại hình này ma đế đều biết. Lý Dương phải chịu 36 đạo đại hình, so với tử vong còn thống khổ vạn bội, bọn họ không thể hiểu được Lý Dương lúc này nghĩ gì, nếu bọn họ là Lý Dương. Sớm đã dùng thủ đoạn cùng loại để đối phó với ly Lộc ma đế rồi. Lý Dương, người váng đầu hạ. Tên hốn đảng kia dùng thủ đoạn như vậy đối phó người, mẹ nó, không hành hạ hắn ta làm sao chịu được. Đến bây giờ ta mới biết, hắn thật ra là vận dụng 36 đạo đại hình đối với người. Hạng vũ tức giận, mặt đỏ bừng. Lưu Ly cũng khuyên đủ. Lý Dương, không cần mềm lòng như đàn bà, thân là người trong ma giới, có đức báo đức, có cửu báo cửu. Thiên kinh địa nghĩa nếu không hành hạ tên ly Lộc này ta cũng cảm thấy bất bình thay cho ngươi Lý Dương nhìn lúc này nhìn ly Lộc ma đế mỉm cười ta thông cảm với ly Lộc ma đế ở trong lòng hắn nhi tử ly Kiệt là toàn bộ những gì hắn có vì Nhi tử hắn có thể bất chấp mọi thứ cũng có thể làm mọi việc cho dù tử vong hắn cũng không quan tâm ta thông cảm hắn bởi vì ta cũng có chấp niệm tương tự vì tuyết của ta ta cũng có thể bất chấp mọi thứ Ta cũng có thể không quan tâm đến cả tử vong. Lý Dương thở dài nói. Hãy để cho hắn chết một cách hàn tĩnh đi. Lý Dương nhìn đại tôn nói. Siviu nhìn chầm chầm Lý Dương. Một lát sau, Siviu trên mặt có vẻ tươi khởi. Quay về Lý Dương khẽ gật đầu, vung tay háo lên. Ly lộc ma đế, người vốn đã chết từ trong tâm, liền hóa thành cho bụi, biến mất giữa thiên địa. Thế thôi, một cao thủ ma đế hậu kỳ chết đơn giản như thế. Hừ hừ, Lý Dương đệ đệ, ngươi đúng là lòng dạ đàn bà, ngươi có biết không? Hắn đối với ngươi như vậy, ngươi lại để cho hắn chết dễ dàng như thế, thật sự là tiện nghỉ hắn rồi, bất quá. Lưu Lý cười. Bất quá ta cũng rất bội phục ngươi không hành hạ hắn, xem ra, ta càng muốn thân cận với ngươi. Nói xong lại muốn chẳng tay Lý Dương. Bị dọa, Lý Dương bay ngược lại nấp phía sau lưng hạ Vũ Lưu Lý nhất thời cười khanh khách. Lý Dương cũng là cười khổ, khi tâm tình bình tĩnh lại, Lý Dương nhìn vào mặt đất nơi Lý Lộc Ma Đế lúc trước còn ở đó, lúc này Lý Lộc đã hóa thành cho buổi rồi. Lý Lộc Ma Đế lúc trước muốn giết mình bây giờ hóa thành cho bụi như vậy. Ta lòng dạ đàn bà. Lý Dương trong lòng tự hỏi, rồi hắn lắc đầu cười không thèm để ý lòng dạ đàn bà cũng được, chỉ cần không thẹn lương tâm là được. Tập 9 Lôi Viêm Địa Ngục Chương 337, Luyện Khí Ma Thần Cung Đông Nguyện Lý Dương biệt thự trang viện, trong đại sảnh, Lý Dương, hạ Vũ, Điền Cương, Lý Lý, Đồng Đồng thậm chí cả Lưu Ly cũng đến nơi. Mọi người ngồi xuống bàn tiếp khách, cười nói. Cạn chén, chúc mừng đại bá rốt cục đã tiêu diệt ly cái gì mà đế. Đồng Đồng cười dơ cao chén rượu nói với Lý Dương. Lý Dương cười khà khà nói. Đồng Đồng mời ta uống rượu, ta đương nhiên phải uống, ha ha. Lý Dương cười rồi một hơi uống cạn chén rượu. Đồng đồng nhìn thấy. Nhất thời cũng cười hì hì rồi uống rượu của mình, hôm nay, bọn họ tựa hồ cực kỳ cao hứng. Lưu Ly tỉ, ở Bích Lan Sơn huynh đệ thân nhân của ta đều phiền ngươi chiếu cố, chỉ sợ sau này còn phải phiền ngươi tiếp tục chiếu cố, thật sự là cảm kích vô cùng, cả Ly. Lý Dương nâng chén quay về Lưu Ly, Ly nói. lưu Ly, Ly nhẹ nhàng nâng tay lên, sau đó cười dài nhìn Ly Dương, trong mắt long lanh như thu thủy, cười nói, cảm kích vô cùng ư. Cũng không cần báo đáp gì nhiều, chỉ cần đi chơi với tỷ tỷ hai ngày là đủ rồi. Lý Dương không khỏi cười khổ, nhưng cũng không để ý, hắn cũng hiểu được, Lưu Ly phải có cảm tình rất tốt với hắn mới trêu hắn như vậy. Nếu không, đường đường là thánh chủ của phệ tâm chúng tộc, sao lại có thể nói giỡn với người khác? Ba Vương. Lý Dương nhìn chầm chầm vào hạng vũ. Từ nhân giới đến ma giới, hết thảy đều nhờ có người trợ giúp ta, nếu không có người... Cho dù ta có thể tiến vào tình cực tông ở côn luân tiên cảnh, cũng không có khả năng tu luyện nhanh như thế. Đợi khi nào ta tìm được tuyết rồi, nhất định phải cảm tạ ngươi. Đến đây, chúng ta cạn chén. Hạng vũ cười ha ha. Lý Dương, thực tế là là ngươi có ơn với ta, đâu có mấy người tu luyện nhanh như ngươi vậy. 20 năm đã tới ma giới, ngươi bất tất cảm kích ta, hết thảy đều là cơ duyên của ngươi, tự ngươi cố gắng mà đạt được. Được. Ta sẽ cùng ngươi uống cạn chén này. Nói rồi, hai người ngửa đầu một hơi cạn ly. Sư đệ, chúng ta là huynh đệ không cần nhiều lời. Lại đây uống rượu. Lý Dương cười to uống một chén. Sư huynh hắn làm sao vậy? Trước nay cũng chưa bao giờ uống rượu nhiệt tình như thế. Lý lì khẽ cao mày, chuyển âm hỏi Điền Cương. Điền Cương cũng nghi hoặc. Quá khứ, Lý Dương đúng là thường xuyên uống rượu, nhưng chỉ uống một mình một người. Tại đỉnh nữ thần phong một mình uống hai bình lớn. Thế mà bây giờ nhiệt tình cùng mọi người uống rượu như thế thật là cực kỳ hiếm thấy. Lão bà, đừng nghĩ nữa, sư vinh phòng trừng là rất cao hương đó. Điền cương truyền âm nói với Lý, Lý Lý, Lý gật gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều, cũng bắt đầu uống rượu. Hôm nay Lý Dương có vẻ rất vui vẻ, lúc thì mời người này uống, lúc thì lại được người khác mời, thậm chí có một người còn mời cả bình, hắn cũng cười lớn mà uống. Rất phóng khoáng. Lúc tiệc rượu gần chấm dứt, Lý Dương nói một câu. Các vị! Ngày mai ta muốn rời khỏi ma giới bắt đầu đi minh giới tìm kiếm tam sinh thạch. Lần này đi, cũng không biết khi nào mới có thể về lại ma giới. tiệc này coi như là tiệc chia tay, cái gì cần nói đã nói rồi, nói nữa cũng không có ý nghĩa gì. Lý Dương nói xong liền xoay người đi vào phòng mình. Đứng lại! Điền cương đột nhiên hét lớn một tiếng. Lý Dương xoay người thở dài một tiếng nói. Sư đệ, người gọi ta làm gì? Từ biệt như vậy vậy không phải tốt hơn sao? Bộ muốn để cho mọi người chạy hết nước mắt mới là tốt sao? Giờ khác này Lý Dương không còn vẻ lãnh đạm như trước, mà trên mặt đã có chút xúc động. Ngày mai đi, đó là một người một mình đi trên con đường vô định đầy thử thách. Trong lòng bọn người Điền Cương và Lý Lý cũng dối bời, đi minh giới tìm tam sanh thạch, vượt bác Minh Hải. Đi quỷ giới tìm thương tuyết, chuyến này đi ai biết khi nào thì trở về, thậm chí có thể trở về hay không cũng khó nói. Lý Dương thật ra nói như vậy xem như cáo biệt rồi. Lý Dương nhìn nét mặt mọi người, cũng hiểu được suy nghĩ của họ, không khỏi cười khổ. Đã biết phải đi, có thể về hay không cũng rất khó nói, mình tới quỷ giới, quỷ giới cùng minh giới đều là thân quỷ hồn, tâm thần tu vi vượt qua mình, chỉ liếc mắt là thấy rõ mọi chi tiết về mình, như thế là rất nguy hiểm rồi. Đột nhiên, Lý Dương trong lòng nhớ ra một việc, mình cần ly khai, nhưng vô luận như thế nào cũng phải vì huynh đệ thân nhân của mình làm chút sự tình. Hôm nay tinh cực chi hỏa của mình đạt tới cấp bậc cửu mội chân hỏa màu xanh lam, là có thể luyện chế thượng phẩm mà khí rồi. Hơn nữa mình còn có thanh diệu băng thạch rất trân quý, thanh diệu băng thạch cho dù tại cả lôi viêm địa ngục cũng chỉ có 2-3 khối, số lượng ít như thế, tự nhiên vô cùng trân quý, tương đương với vương phẩm thiên linh thạch rồi. Thanh diệu băng thạch cao 3 thước, dài 5-6 thước, rộng 2-3 thước, thể tích lớn như thế, có thể luyện chế biết bao nhiêu bảo bối đây. Lý Lý, sư đệ, ngày mai các ngươi chờ ta một chút, ta có sự tình trọng yếu cần nói chuyện với các ngươi ngày mai. Nói xong, Lý Dương mặc kệ Điền Cương có phản ứng gì, trực tiếp đi về phòng mình, hắn muốn tận dụng những giờ phút cuối cùng để cấp tốc luyện chế ma khí, cấp cho huynh đệ thân nhân của mình. Lý Dương ngồi khoanh chân trên hư không. Thanh diệu băng thạch lúc này đang lẳng lặng nằm trong tiểu càn khôn của Lý Dương, đao phách của Lý Dương trong chốc lát cũng nhập vào trong tiểu càn khôn. Thanh diệu băng thạch mặc dù có thể luyện chế thượng phẩm ma khí, nhưng xét về độ cứng, thì chỉ gần tới thượng phẩm ma khí mà thôi. Đao phách của Lý Dương lúc trước đạt tới cảnh giới màu đen, đó là tương đương với thượng phẩm ma khí, bây giờ đạt tới cảnh giới màu trắng nhạt, thì đã tương đương với bán thần khí, cũng tương đương với thần kiếm tử địa rồi. Hơn nữa Lý dương còn vận công lực vào nữa. Giống như một tiểu đao hình quả chám, đao phách màu trắng mở hóa thành một đạo quang mang màu trắng, lập tức chia thanh diệu băng thạch cực lớn hóa thành những khối đá nhỏ hơn. Thanh diệu băng thạch quá lớn, thể tích gần tới 40 m khối, lớn như thế, có thể luyện chế bao nhiêu mà khí đây? Phong ngự chiến giáp xem ra khó có thể luyện chế. Đao, kiếm, thương bình thường có vẻ dễ luyện chế hơn, thôi thì luyện chế đao kiếm vậy. Trong lòng Lý Dương thầm nghĩ, phòng ngự chiến giáp do được mặc trên người, phải vừa mềm mại vừa cưng, rắn, luyện chế rất khó. Không có phương pháp luyện chế đặc thù thì không thể luyện chế được. Mà đao kiếm thì đơn giản rồi, chỉ cần luyện cho ra hình dáng đao kiếm, rồi dùng kiểu mỗi chân hỏa rèn luyện chắc là được. Lý Dương ngồi xếp bằng giữa không trung, mắt nhìn thẳng về phía trước, một khối thanh diệu băng thạch bay tới, Lý Dương tay phải vung lên, một luồng tình cực chi hỏa liền bay ra. Ngọn lửa màu xanh lam làm động lòng người, cửu mội chân hỏa trong nháy mắt liền bao vây thanh diệu băng thạch. Nhất thời, thanh diệu băng thạch từ từ bị nung chảy ra, hóa thành chất lỏng, từng đạo ma nguyên lực khống chế hình thể dung dịch này thành hình dáng một chiến đao. Rút cửu mội chân hỏa lại, thanh diệu băng thạch tự động ngưng tụ, phút chốc hình thành một ma khí chiến đao. Ủa? Làm sao lại là cấp bậc hạ phẩm ma khí? Thân thức Lý Dương đảo qua. Phát hiện chiến đao này chỉ là cấp bậc hạ phẩm ma khí, vô cùng sướng suốt, phải biết rằng nguyên liệu lần này chính là thanh rượu băng thạch, thường chỉ dùng để luyện chế thượng phẩm ma khí. Chính là, mình có cửu mội chân hỏa, cũng có thanh rượu băng thạch, tại sao chỉ luyện chế ra hạ phẩm ma khí? Lý Dương Thanh âm Sivu đột nhiên vang lên trong đầu Lý Dương. Luyện khí cũng không phải đơn giản như người nghĩ đâu, người làm như vậy mặc dù cũng có thể luyện chế ma khí. Chỉ là không phát huy được chỗ đặc biệt của thanh diệu băng thạch. Lý Dương trong lòng máy động. Chẳng lẽ không đúng sao? Đao kiếm bình thường chỉ cần rèn ra hình dáng là được rồi. Lý Dương nghĩ đây là chuyện đương nhiên. Sivu cười nói. Haha, phòng trừng ngươi là nhìn thấy người ta luyện chế đao kiếm ở nhân gian, luyện ma khí sao có thể đơn giản như thế. Nếu không phải bởi vì cửu mội chân hỏa cùng thanh diệu băng thạch, với phương pháp của ngươi, Làm thế nào luyện chế thành hạ phẩm ma khí? Lý Dương không chỉ có ngạc nhiên, tưởng mọi việc rất dễ dàng, hóa ra mọi việc không đơn giản như hắn nghĩ. Thôi, để ta truyền cho ngươi một phương pháp luyện khí, nhớ kỹ, phải học từ từ từng bước một, không được tham lam. Luyện chế công kích ma khí trước, còn về phòng ngự ma khí, thì từ từ làm sau Nói dứt lời, một đoạn đồ hình khẩu quyết thủ ấn liền tiến vào trong óc Lý Dương. Lúc này Lý Dương lòng thầm mừng rỡ. Sivu là ai? Pháp quyết luyện khí mà hắn truyền đâu phải loại bình thường. Phương pháp luyện khí này là ta tùy ý tập hợp nhiều phương pháp luyện khí ở ma giới, tổng hợp lại mà thành, trong đó có rất nhiều bí mật của ma giới cao thủ, ngươi không được tự ý truyền ra ngoài, ta trước đến nay cũng chỉ truyền cho một người, đó là ngươi. Sivu nhắc nhở nói, Lý Dương lúc này đáp ứng. Yên tâm, ta nhất định sẽ không ngoại truyền. Lý Dương trong lòng cười thầm. Xem ra phương pháp luyện khí này bất quá là được chỉnh hợp từ các bí pháp của các nhà luyện khí trong ma giới, cũng không phải do view sáng chế. Cho nên view đại tôn cũng lo Lý Dương truyền ra ngoài, sẽ làm các luyện khí tông sư phẫn nộ. Dù sao cái này chính là bảo bối của luyện khí tông sư ma giới. Lý Dương thực ra cũng không biết phương pháp luyện khí được Sivu truyền lại chân quý đến đâu. Lúc trước Ly Lộc Ma Đế thật vất vả mới tìm được một phần luyện chế bí pháp chiến giáp Sau đó hao phí một thời gian rất dài, tập hợp đủ các loại tài liệu, mới luyện chế một chiến dắp cấp bậc thượng phẩm ma khí. Trước tiên phải xem kỹ phương pháp luyện khí cái đã. Vừa xem xong phương pháp luyện khí, tâm thần Lý Dương liền hoàn toàn đắm chìm vào luyện khí. Luyện khí quyển bên trong phân rất nhiều hạng mục, công kích ma khí, phòng ngự ma khí, tổn trữ ma khí, muôn hình muôn dạng, có những ma khí có thuộc tính đặc thủ, ma khí càng kỳ lạ, càng khó luyện chế. Quyền luyện khí này chính là tập hợp từ tâm huyết của tất cả cao thủ luyện khí ma giới kết tinh mà thành. Nếu không phải si vưu coi Lý Dương là tương lai đại tôn, làm sao có thể đem luyện khí chuyển cho Lý Dương? Công kích ma khí dễ dàng nhất, bình thường chỉ cần có quáng thạch tốt là có thể làm được, còn phòng ngự ma khí thì có điểm phức tạp hơn, phức tạp nhất là ma khí có tính tổn chữ. Ta còn nhớ lúc trước lưu ly luyện chế rất dễ dàng mà, tại sao sách này lại nói về cách làm gian nan như thế? Càng xem về sau, Lý Dương càng kinh ngạc, luyện khí quả nhiên thập phần tinh thâm. Về phần lưu ly tại sao luyện chế tổn chữ ma khí vậy dễ dàng như vậy? Chính bởi vì lưu ly từng thôn vệ thần khí lưu ly bình, nên bản thân có một chút bản lĩnh đặc thù Thần khí cũng là phân làm nhiều cấp bậc, thần khí cho ma đế dùng, còn có thần khí cho đại tôn dùng, tỉ như lão tử lý nhĩ, hắn tập hợp vô số tài liệu chân quý, thậm chí đi xin nữ hoa mấy tảng ngũ thải hôn độn thạch. Luyện chế mấy trăm triệu năm, mới luyện chế thành một quảy côn. Với thực lực của lý nhĩ, lại còn có lượng nghi tịnh hỏa trong cơ thể. Nếu muốn luyện chế thân khí, tùy tiện dùng ngũ thải hôn đồn thạch, luyện chế trong vòng nửa năm đến 1 năm, là có thể luyện chế xong một cỗ thân khí. Nhưng quảy côn của hắn tại sao phải luyện chế lâu như thế, lại hao phí nhiều tài liệu như vậy. Đó là thân khí cũng có sự khác biệt. Còn nói đến đệ nhất thần khí trong truyền thuyết là khai thiên thần phủ lại càng khó nói. Chỉ cần bổ nhẹ vào thần khí của ma đế, tiên đế cao thủ là chắc chắn gây nát trong tích tắc, căn bản không so được. Cũng là thần khí, nhưng khác biệt thật lớn. Bảo bối của Nguyên Thủy Thiên Tôn là thần khí Lưu Ly Bình, cũng thuộc loại một thần khí đặc thù, thậm chí cả tam quang thần thủy ở trong đó cũng rất lợi hại. Sau khi Lưu Ly Bình bị Lưu Ly thôn phệ, tam quang thần thủy cũng về tay Lưu Ly, bất quá cho tới bây giờ không ai thấy Lưu Ly sử dụng công năng của tam quang thần thủy. Đầu tiên luyện chế công kích thần khí xem. Lý Dương cũng biết đạo lý tuần tự thiệm tiến, lấy ra một khối thanh Diệu băng thạch, đồng thời khống chế ngọn lửa tinh cực chi hỏa, bởi vì đó là chân hỏa của chính mình, nên việc khống chế rất dễ dàng, cho dù nung chảy cũng không phải chảy ra toàn bộ, mà là từng bộ phận một bị nung chảy. Đồng thời hai tay Lý Dương cũng kết ra hết đạo thủ hấn này đến đạo khác, không ngừng dung nhập vào trong thanh Diệu băng thạch. Tinh cực chi hỏa hòa tan một bộ phận, Thủ ấn quyết của Lý Dương liền dung nhập vào phần đó. Ngay cả việc rút bất tinh cực chi hỏa cũng được Lý Dương khống chế, cẩn thận từng thời khắc thỉnh thoảng Lý Dương cũng cảm thấy khẩn trương thậm chí có cảm giác hơi luôn cuống tay chân, dù sao đây mới là lần đầu tiên luyện khí. Từ đầu tới cuối, tất cả thanh diệu băng thạch không bị nung chảy hoàn toàn, mà nung chạy bộ phận thứ nhất, sau đó lại nung chạy phần thứ hai, khi bộ phận thứ hai bị nung chảy thì bộ phận đầu tiên đã dung hợp xong thủ ấn quyết rồi. Thành, ngọn lửa tinh cực chi hỏa của Lý Dương đột nhiên đại thịnh, thanh chiến đao lúc này phát ra quang mang màu xanh, trong ngọn lửa cửu mội chân hỏa phát ra một tiếng đau ngâm, Lý Dương mỉm cười thu lại cửu mội chân hỏa, một tay cầm thanh ma khí này, cẩn thận quan sát. Tốt lắm, lần thứ hai là trung phẩm ma khí, phải nói ta tiến bộ khá nhanh, vừa rồi lần đầu tiên hơi luôn cuống tay chân, thủ lấn quyết dung nhập cũng không được tốt lắm, tốc độ nung chảy cũng không chế không tốt. Lý Dương trong lòng âm thầm nhận định. Lập tức, Lý Dương lại tiếp tục luyện chế. Đây cũng là một món trung phẩm ma khí, bất quá thủ pháp luyện chế so với vừa rồi tốt hơn. Lý Dương liền cầm lấy thanh đoàn kiếm, tiếp tục luyện chế. Từng món binh khí lần lượt ra đời, tốc độ luyện chế của Lý Dương rất nhanh, công kích ma khí thường dễ luyện. Lý Dương liên tiếp luyện chế 12 món trung phẩm ma khí, có đao kiếm, có trường thương, thậm chí đi còn có lang nha bổng, cự đại phủ. Lúc này đây, Lý Dương có vẻ rất tự tin. Hắn có dự cảm, đến lúc này đã có thể thành công. Ngọn lửa tinh cực chi hỏa thoáng chốc mạnh lên, thoáng chốc yếu đi, tốc độ nung chảy lúc nhanh lúc chậm. Lý Dương giống như một người nhạc trưởng ưu nhã, khống chế cửu mội chân hỏa, từng đạo thủ ấn quyết liên tục dung nhập vào trong đó. Hô! Cửu mội chân hỏa đột nhiên bốc cao lên, một cây búa lớn đột nhiên rung lên, hàng quang chợt lóe lên trên cây búa rồi biến mất. Thượng phẩm ma khí. Lý Dương nhãn tỉnh sáng lên, rốt cục thành công rồi. Hết tập 9, tập 10, Tam Sinh Thạch. Chương 338, Ly khai ma giới. Quan trọng nhất để luyện chế ma khí chính là phương pháp luyện chế. Chỉ cần có phương pháp luyện chế, có nguyên liệu tốt, hơn nữa có cấp bậc chân hỏa trong cơ thể phù hợp thì có thể dễ dàng luyện chế ra ma khí tốt. Như Ly Lộc Ma Đế chẳng hạn, hắn tìm được bí pháp luyện chế phòng ngự, sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu Chẳng bao lâu sau đã có thể luyện chế ra phòng ngự chiến giáp cấp bậc thượng phẩm ma khí. Hiệu suất so với Lý Dương cao hơn nhiều. Thứ nhất bởi vì tâm thần ly lộc ma đế cao hơn Lý Dương nên có thể dễ dàng khống chế chân hỏa và thủ lấn quyết. Thứ hai bởi vì đây là lần đầu tiên Lý Dương luyện khí, mà ly lộc ma đế đã luyện chế nhiều lần rồi. Trên thực tế để có thể luyện chế ra thượng phẩm ma khí bình thường đều phải là cao thủ cấp bậc ma đế. Vì phải là ma đế mới có cựu mộ chân hỏa, Lý Dương bất quá mới đạt tới ma quân mà lại có cựu mộ chân hỏa, nên thuộc loại quái thai. Hắn luyện chế một chút đống cảm thấy hơi khó khăn. Phải luyện chế được 12 khối trung phẩm ma khí, Lý Dương mới có thể luyện chế ra một kiện thượng phẩm ma khí. Thoáng nhìn ra phòng ngoài, Lý Dương cảm thấy hơi bồn chồn. Đến lúc phải đi rồi, mà thượng phẩm ma khí bất quá mới luyện chế xong một kiện. Dưới mắt Lý Dương, Các trung phẩm ma khí đều thuộc loại phế phẩm, đương nhiên không thể dùng để tặng cho huynh đệ thân nhân của mình. Đông dưng Lý Dương cười. Được rồi, ở Bích Lan Sơn huynh đệ và thân nhân của ta hôm nay công lực hơi yếu, cho dù đưa cho họ thượng phẩm ma khí, phòng trừng cũng sử dụng không hết mức độ lợi hại của thượng phẩm ma khí, ngược lại có thể tạo thành hoài bích chi tội. Cũng tốt, ta luyện chế thêm 3 kiện thượng phẩm ma khí nữa là đủ rồi. 20 kiện trung phẩm ma khí. Một kiện hạ phẩm ma khí cùng với bốn kiện thượng phẩm ma khí. Bảo bối nhiều như thế, đối với Bích Lan Sơn thì cũng đủ rồi. Phải biết rằng lúc trước Kha Phong Ma Vương cũng chỉ có trung phẩm ma khí thôi. Điền Cương và Lý Lý ở trong một căn phòng. Điền Cương suy nghĩ hồi lâu, rồi nói với Lý Lý. Lao bà, ta. Lao công, có sự tình gì? Đừng có rông dài nữa, vợ chồng già với nhau, còn có cái gì khó nói thế? lý, lý cười nói Nhưng nụ cười của nàng cũng rất miễn cưỡng. Nghĩ đến Lý Dương sắp ly khai ma giới, một mình bước chân trên con đường tịch mịch, Lý Lý lòng thầm cảm thấy lo lắng. Điền Cương hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói. Lão bà, ta nghĩ, ta muốn cùng đi với sư huynh. Điền Cương đã thấy Lý Lý không nói gì, vội vàng giải thích. Lão bà, ta không nhận tâm nhìn thấy sư huynh cô độc một mình đến minh giới, rồi vượt qua Bắc Minh Hải. Sư huynh từng cứu ta. Cũng cứu cả nàng nữa. Nhờ hắn, chúng ta mới có thể tu ma. Nếu không như vậy thì chúng ta đã bị chôn dưới ba thước đất lâu rồi. Ở ma thần cung, nhờ có sư huynh cầu đại tôn ban cho ta cửu diệp linh chi, nếu không ta cũng không có khả năng đạt tới ma quân cảnh giới nhanh như vậy. Trong lôi viêm địa ngục, sư huynh cũng vì bảo vệ mạng sống cho ta mà bị ly Lộc ma đế suýt giết chết. Lão bà! Ly Ly! Người hiểu được tâm tình của ta mà! Ta thực không nỡ để sư huynh đi một mình. Thật ra, ta cũng biết, cả ta và sư huynh đều phải xin lỗi nàng. Chúng ta đã chia ly ngàn năm, bây giờ lại phải chia lìa thêm một lần nữa. Ta có lỗi với nàng quá, chỉ là ta. Đừng nói nữa. Ly cười nói. Đúng, nàng cười. Lao công, chàng đi đi, thiếp hiểu chàng đang nghĩ gì. Cũng không cần lo lắng cho thiếp, thiếp có con gái. Tại Bích Lan Sơn thiếp cũng có rất nhiều bạn tốt còn phải dạy bảo cho rất nhiều đệ tử tinh của tông, thiếp sẽ chờ chàng. Thiếp tin tưởng chàng. Lao công, chàng hãy đi đi. Lao bà. Điền cương nhìn Lý Lì, lòng thầm cảm động. Hắn một mặt không thể bỏ vợ con, nhưng một mặt lại không thể đứng nhìn Lý Dương cô độc một mình. Phân vân mãi, hắn rốt cục cũng quyết định. Dù sao, chung quanh Lý Lì còn có con gái, cũng có rất nhiều bằng hữu. Ngày thứ hai, trong trang viện của Lý Dương, Lúc này Lưu Ly, hạng vũ thậm chí cả liệt thiên ma đế nghe tin cũng tới chia tay Lý Dương. Một nhà ba người Lý Ly, Điền cưng cũng ở trong trang viện. Nhưng chủ nhà Lý Dương lại chậm chạp không ra, cửa phòng vẫn đóng im mịn. Đại bá sao còn không ra? Chẳng lẽ ngủ nướng? Đồng đồng nghi hoặc hỏi. Mọi người cùng cười ha ha, đặt tới cảnh giới của Lý Dương. Cao thủ ma quân cấp bậc căn bản không cần ngủ, thậm chí ngủ chỉ là một thói quen của con người thôi. Đương nhiên cũng không phải ngủ thực sự. Khi ngủ, chỉ cần muốn khi nào tỉnh là có thể tỉnh vào lúc đó, tuyệt đối sẽ không ngủ quá giấc. Lý Dương bố trí cầm chế ở ngoài cửa phòng, cũng không biết đang làm gì bên trong. Hạng vũ cũng thở dài. Hắn không nóng nảy, chờ Lý Dương nhất thời nửa khắc cũng không gọi là lâu. Lúc này, cửa phòng ra, Lý Dương từ trong phòng đi ra, vẻ mặt mỉm cười. Tập trung vài canh giờ luyện chế ma khí đã tiêu hao tâm thần rất lớn. Bởi vậy, có thể thấy vẻ mệt mỏi trong mắt Lý Dương. Lý Lý, cho ngươi. Lý Dương nói, vung tay lên. 12 kiện trung phẩm ma khí, 4 kiện thượng khí ma khí và 1 kiện hạ phẩm ma khí phiêu đáng trước mặt Lý Lý. Mọi người chung quanh chàng diện nhìn chầm chầm ngạc nhiên. 4 kiện thượng phẩm ma khí. Làm tốt lắm. Hạng vũ trần mắt. Nhớ lại năm đó hắn thân là ma vương. Thật vất vả mới tìm được một kiện thượng phẩm ma khí. Cho dù bây giờ, ma quân bình thường cũng chỉ có thượng phẩm ma khí mà thôi. Có thể tưởng tượng thượng phẩm ma khí chân quý như thế nào. Thế mà Lý Dương cùng lúc đã đưa ra bốn kiện. Thanh diệu băng thạch, đây là luyện chế thanh diệu băng thạch luyện chế mà ra. Thanh diệu băng thạch cũng chỉ ở lôi viêm địa ngục mới có. Trong lôi viêm địa ngục căn bản không thể dùng thân thức, sát suất lấy được thanh diệu băng thạch cực thấp. Hơn nữa tốc độ bay của thanh diệu băng thạch cực nhanh, ngang với tốc độ của cao thủ ma quân hậu kỳ cao thủ, ngươi thế mà lại có thể tìm được thanh diệu băng thạch, quả nhiên khó lượng. Liệt thiên ma đế kinh ngạc nói. Lý Dương cười. Trong lôi viêm địa ngục, thần thức của hắn có thể sử dụng tốt. Về phần tốc độ thanh diệu băng thạch, Lý Dương nhờ có thanh vân nên tốc độ tương đương với một cao thủ cấp bậc ma đế trung bình, đương nhiên có thể vượt qua thanh diệu băng thạch. Sư Minh. Ngươi lấy mấy thứ này ở đâu thế? lý Ly ngơ ngác nói. Thượng phẩm ma khí đối với cao thủ như liệt thiên ma đế thì chỉ có thể gọi là vũ khí tốt. Nhưng trong mắt lý Ly thì lại là bảo bối quý bằng trời, đến cả kha phong ma vương cũng chỉ có trung phẩm ma khí, thượng phẩm ma khí đúng là quá chân quý. Muốn có thượng phẩm ma khí, chẳng những phải có phương pháp luyện chế, hơn nữa phải là một cao thủ có kiểu mội chân hỏa, cuối cùng hoàn phải có cực phẩm tinh thạch mới có thể luyện chế được. Bình thường phải là ma đế mới có cửu mội chân hỏa. Để có thể luyện chế thành thượng phẩm ma khí, ngay cả ma đế đều rất khó tìm được tinh thạch. Còn nói về luyện khí bí pháp còn khó hơn. Tìm được một ma đế biết luyện khí bí pháp và chịu bỏ công luyện khí cũng rất hiếm. Quá chân quý. Mọi người đừng nhìn ta như vậy. Ly cầm lấy đi. Hãy cùng với lưu Ly tỷ trở về Big Lan Sơn, rồi tùy ngươi phân phối như thế nào cho người của chúng ta. Lý Dương nói với Lý Lý. Lý Lý nghe lời bèn dùng thuật tụ Lý Cản Khôn thu nhận. Hơn 10 kiện ma khí mà tôi cất vào một chỗ cũng không phải là lớn lắm, nên tụ Lý Cản Khôn thuật của Lý Lý cũng, cũng đủ dùng. Lý Dương nhìn Lý Lý. Vô luận như thế nào, coi như đã làm được một việc cho huynh đệ thân nhân của mình. Lý Dương quay về phía mọi người cười. ha ha mọi người không cần tiện ta. Ta sẽ đi ngay bây giờ đây. Các vị, cáo tử. Lý Dương cười ha ha, tựa hồ không hề thương tâm chút nào, quay người đi luôn. Chờ một chút. Điền Cương đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân hình Lý Dương ngược lại, từ từ quay đầu lại cười khổ. Hắn thật có không muốn có cảnh phân ly. Định trực tiếp đi luôn. Điền Cương nhìn chầm chầm vào Lý Dương, nói với vẻ thập phần kiên định. Sư Minh, ta muốn cùng đi với ngươi. Lý Dương sừng sốt, quát lớn. Hồ đồ. Thanh em Lý Dương cực lớn. Làm chấn động mọi người trong trường Lúc này Lý Dương có vẻ thập phần phẫn nộ Đi mượm tam sinh thạch Hoặc là vượt qua Bắc Minh Hải Toàn là việc của ta Ngươi có mù không mà xen vào ba Ngươi đã xa Lý Lý hơn ngàn năm rồi Lúc này mới vừa đoàn tụ được hai ngày Chẳng lẽ lại muốn phân ly mau như vậy sao Ngươi đối xử với Lý Lý thế hả Ta thấy đầu góc ngươi hoàn toàn hồ đồ rồi An tâm về Bích Lan Sơn với Lý Lý đi Lý Dương trách điển cương thầm tệ Lưu trình bất định, mà đây lại là việc của chính Lý Dương. Lý Dương không muốn để gia đình của Điển Cương lại tiếp tục ly tán. Sư Minh, ngươi đừng thuyết phục Điển Cương nữa. Ta cũng ủng hộ quyết định này, hoàn toàn đồng hộ. Lý Lý cười nói. Lý Dương nghe xong không khỏi những mày. Lý Lý sao lại có thể chấp nhận để Điển Cương đi theo mình đến các giới, đặc biệt là quỷ giới vốn là một nơi thập phần nguy hiểm. Lý Lý quay đầu nhìn Điển Cương nói. Ta hiểu chúng ta. Hiểu được suy nghĩ của hắn, ta cũng ủng hộ hắn, ta cũng tin tưởng rằng hắn nhất định sẽ trở về với ta. Lao công, chàng yên tâm đi đi, ta sẽ ở lại Bích Lan Sơn chờ các người trở về. Điền Cương nghe xong không khỏi cảm động. Không được, tuyệt đối không được. Lý Dương kiên định nói. Đừng nói nhiều, mặc kệ như thế nào, Điền Cương tuyệt đối không thể theo ta được. Quỷ giới và Minh giới đều là quỷ hồn thân, một khi vượt qua Bắc Minh Hải, tới quỷ giới. Các cao thủ quỷ giới chắc chắn sẽ thấy rõ chúng ta là người trong ma giới. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ bị họ quần công. Việc nguy hiểm như thế, Điền Cương tuyệt đối không thể tham gia. Vô luận như thế nào cũng không được. Lý Dương quả quyết nói. Vô luận Điền Cương và Lý Lý thuyết phục như thế nào, Lý Dương cũng sẽ không đáp ứng. Vì chính mình mà để cho Điền Cương bị nguy hiểm, thậm chí làm cho Lý Lý có thể sẽ không gặp lại Điền Cương nữa. Lý Dương sẽ không thể chỉ vì chính mình mà gây ra sự tình như vậy. Người quỷ giới và người minh giới đều là quỷ hồn thân, thực sự không có khác biệt gì. Nếu người minh giới chạy đến quỷ giới, cao thủ quỷ giới khó có thể phát giác. Nhưng người ma giới lại khác, vô luận là Điền Cương hay Lý Dương, thân thể đều rất cường hãn, ma nguyên lực lại cực kỳ hùng hậu. Cao thủ có tâm thần tu vi vượt qua bọn họ chỉ cần vừa thấy là biết bọn họ là người ma giới rồi. Quỷ giới được xếp cùng với tiên giới, một khi biết người ma giới người tiến vào quỷ giới, thì... Sư Minh, Điền Cương và Lý Lý đều nhìn Lý Dương. Lý Dương đột nhiên vung tay lên nói. Bất tất phải nói nữa, ta là sẽ không đồng ý đâu. Trừ phi ngươi có thể cam đoan ngươi sẽ không chết, ngươi có thể cam đoan sao? Ngay cả ta còn không biết tương lai chính mình là cái gì, ngươi có thể cam đoan sao? Lý Dương cười khổ nói. Buồn tôn có thể cam đoan. Thanh âm Sivu đột nhiên vang lên trong trang viện. Một thân C view áo xanh tử hư không xuất hiện trước mặt mọi người, nhất thời liệt thiên ma đế, Lý Dương, Điển Cương bọn người lập tức không người nói. Bài kiến đại tôn. Sivu khẽ gật đầu, lập tức nhìn Lý Dương nói. Lý Dương, hãy cho Điển Cương cùng đi đi. Lý Dương lòng thầm cười khổ, lúc này C view đại tôn lại đến tham gia náo nhiệt sao. Lý Dương, đừng lo lắng. Điển cương chuyến này đi tuyệt đối không có gì nguy hiểm đến tính mạng đâu, mà lại còn có đại cơ duyên, hắn cả đời hưng suy đều từ lần này đó. Nếu hắn không đi theo ngươi, hắn cuối cùng sẽ chỉ là một ma đế bình phẳng mà thôi. si Siviu đại tôn mỉm cười nói. Đại tôn hiểu được thái cực vô thượng đại viên mãn, nên có thể tính được tương lai người khác. Đương nhiên, đối với đại tôn khác thì si Siviu không thể tính ra được. Thì như Lý Dương. Hắn cũng không thể tính được tương lai của Lý Dương. Nhưng với Điển Cương, si Sivu Đại Tôn cũng có thể miễn cương tính toán một chút. Hắn kinh ngạc phát hiện ra lần này Điển Cương nếu đi theo Lý Dương, thì vận mệnh của hắn sẽ phát sinh biến hóa, phúc địa ngất trời. Đại Tôn, thật sự không có nguy hiểm sao? Lý Lý lúc này hỏi. Lý Lý rất lo lắng cho chồng, mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng bên chồng cũng rất đau lòng. Bây giờ nghe Sivu Đại Tôn khẳng định Điền Cương chuyến đi này không hề nguy hiểm đến tính mạng, làm sao nàng không hưng phấn được. tuyệt không nguy hiểm, chẳng lẽ bổn tôn lại lửa người sao? Sivu lạnh nhạt nói. Lý Dương cũng biết Đại Tôn có thần thông phi phạm, đắc chứng đại viên mãn, kiến thức rất khó lường, cũng hoàn toàn tin việc này. Lý Dương, Điền Cương phải đi theo ngươi Lần này nếu hắn bỏ qua Đại Cơ Duyên kia thì thật có hối cũng không kịp đó. Sivu nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc, ngay cả hắn cũng không thể thấy rõ Điển Cương lần này có được cơ duyên lớn đến đâu. Nhưng hắn có thể miễn cưỡng biết rằng Điển Cương đi theo Lý Dương sẽ có một cơ duyên phi thường, phải nói là cơ duyên kinh người. Điển Cương mắt nhìn chầm chằm vào Lý Dương, tựa hồ muốn nói. Sư Minh, nghe được chưa, Đại Tôn đều nói như vậy đó. Lý Dương cười cười, nói. Được rồi, đã là Đại Tôn nói như vậy. Cam đoan sư đệ không có nguy hiểm, lại có đại cơ duyên gì gì đó, ta cũng đáp ứng. Bất quá. Đại tôn, chính là người nói sư đệ không gặp nguy hiểm. Nếu hắn nguy hiểm đến tính mạng, ngươi phải ra tay cứu hắn đó. Mọi người cả kinh, Lý Dương lại dám nói chuyện với view đại tôn như thế. Mặc dù Lý Dương trước mặt mọi người không dám xưng hô với view là đại ca, nhưng trong lòng vẫn coi view là đại ca, nên thỉnh thoảng quên mất. Ha ha, được. Buồn tôn cam đoan Điền Cương vô sự. Ha ha. Si vu ha ha cười to. Trên mặt Điền Cương nở nụ cười, rồi đột nhiên trở nên buồn bã, quay đầu lại nhìn về phía Lý Lý đang đứng bên cạnh. Lão bà, nàng chờ ta nhé, ta sẽ trở về rất nhanh thôi. Ngươi nghe rồi đó, Đại Tôn nói ta vô sự mà, ngươi ở Bích Lan Sơn an tâm. Lý Lý nhìn Điền Cương, trong mắt lóe ra tình ý nồng nàn, ngoài miệng lại nói. Lão công, chàng yên tâm thiếp sẽ chờ chàng. Trang ngàn vạn lần không được khi gặp nguy hiểm mà lại bỏ sư huynh lại một mình. Nếu trở về như thế, cả đời đừng nghĩ tiến đến cửa phong tiếp. Rồi Điền Cương cùng Lý Lỉ và con gái Đồng Đồng lưu luyến tạm biệt nhau, sau đó đi theo Lý Dương ly khai Ma Thần Cung. Tập 10: Tam Sinh Thạch. Chương 339: Đao phách chi tốc. Mọi người bất tất đưa tiễn. Lý Dương và Điền Cương đi tới ngoài Ma Thần Cung. Lúc này bọn người Hàn Vũ Lý Lý, Lưu Lý, liệt thiên ma đế vẫn đang tiễn hai người Lý Dương. Đại bá, cha, đồng đồng ở Bích Lan Sơn chờ các người trở về. Đồng đồng đứng cùng một chỗ với Lý Lý, nhìn Lý Dương và điển cương vây tay nói. Lý Dương lướt mắt nhìn mọi người, cười nhẹ. Các vị, cáo từ nhé. Đột nhiên Lý Dương ánh mắt đầu hướng Lý, Lý nói. À này Lily hôm trước ta nói với ngươi về thập diệu thiên của thất diệu tinh cực trong đó chín thiên đầu tuyệt đối chính xác, còn về đệ thập thiên, ta cũng là không biết hữu hiệu hay không. Ngươi chuyển lời này cho La Đức Thành dùng ta. Ngày Lý Lý vừa tới, Lý Dương hỏi thăm sự tình về thập diệu thiên. Lý Dương cũng hỏi những việc có liên quan đến Bích Lan Sơn Tinh của Tông, biết La Đức Thành đã đạt tới ma soái cảnh giới. Lý Dương đương mặc dù sáng tạo ra thập diệu thiên, nhưng Lý Dương chưa luyện đến chương thứ 10, cho nên cũng không rõ quả thật có hữu hiệu hay không. Lý Dương lo lắng nếu mình chết đi, không thể trở lại Bích Lan Sơn, dù gì cũng để nên la đức thành biết thiên 10 trong thập rượu thiên nhất định có nguy hiểm. Biết rồi. Lý Lý gật đầu nói. Lý Dương cười, nhìn Điền Cương gia hiệu rồi hai người xoay người, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, trực tiếp bay về phía phương đông, biến mất trong mắt mọi người. Lý Dương cước đạp thanh vân, Điền Cương điều khiển tiên khí xích tiêu, hai người tốc độ cực nhanh, đứng trên mặt đất nhìn lên. Thấy giống như hai đạo sao băng xé trời sẽ qua. Kinh phong thổi vào mặt, nhưng hai người không dùng công lực ngăn cản, hướng thú nhìn mây mù vô hạn xung quanh, mặc cho áo quần bị gió thổi bay phân phần Sư đệ, chúng ta lại trở thành một đội rồi. Lý Dương hít sâu một hơi, từ từ thở ra, nhìn trời mây xung quanh. Tâm tình rất thoải mái. Điền Cương cũng cười nói. Sau này ta cùng đi với sư hình, đến minh giới, vượt qua minh giới. Nếu không có việc gì thì đi yêu giới chơi một chuyến, hoặc là đi tiên giới đại náo một phen. Ha ha ha. Bản tính Điển Cương xem ra rất hiếu chiến. Lúc trước Điển Cương lần đầu tiên gặp được Lý Dương. Đã khiêu chiến với Lý Dương, rồi sau đó một mạch cứ chăm chăm tìm Lý Dương đấu một trận. Nhưng sau đó hắn phát hiện chênh lệch của mình với Lý Dương càng lúc càng lớn, căn bản không có khả năng thắng được, rồi không để cập chuyện đó nữa. Thương lai hai người sẽ phải đối diện với những gì đây. Phi hành một lúc lâu, Lý Dương quay về Điển Cương nói. Sư đệ, chúng ta đi như thế này, khi nào thì gặp phải nguy hiểm thì phải chạy trốn ngay. Trong việc chạy trốn thì tốc độ là quan trọng nhất, tiên khí xích tiêu của người mặc dù tốc độ cũng khá, nhưng cũng trên lệnh so với Thanh Vân, ta cho người Thanh Vân này để phòng thân. Nói rồi, Lý Dương giải trừ huyết chi khế ước, Thanh Vân bay đến trước mặt Điển Cương. Điển Cương hơi nghi hoặc, sao Lý Dương vô duyên vô cớ cho hắn Thanh Vân? Chẳng lẽ Lý Dương không cần sao? Hai người lúc này đứng giữa không chung lẫn vào trong những tầng mây. Không được, sư minh, ngươi cũng cần dùng thanh vân mà, sao lại cho ta được, không được. Tuyệt đối không được. Điền cương như sự tỉnh kiên quyết nói. tiên khí xích tiêu của ta mặc dù chậm hơn một chút so với thanh vân của ngươi, nhưng tốc độ vẫn cực nhanh. Lý Dương lắc đầu cười nói. Về phần ta, ngươi bất tất phải lo lắng, ta tự có vật phi hành tốt hơn tốt hơn. Điền Cương trong lòng nghi hoặc, Lý Dương gật đầu nói: "Đúng vậy, tốt hơn." Nói rồi, dưới chân Lý Dương đột nhiên xuất hiện một phi đao màu trắng mờ, phi đao đột nhiên tỏa ra tràn ngập năng mang, hình thành một phi đao thật lớn. Lý Dương cước đạp phi đao, nhất thời hóa thành một đạo tàn quang, chợt lóe lên rồi biến mất. Điền Cương ngơ ngác nhìn theo, Lý Dương chỉ trong tích tắc đã biến mất khỏi tầm mắt hắn, sao không làm hắn khiếp sợ được? Hắn có thể khẳng định Tốc độ vừa rồi của Lý Dương còn nhanh hơn rất nhiều so với điều khiển Thanh Vân, thật sự quá nhanh. Quang mang màu trắng mở chợt lõe lên, Điền Cương không thể thấy rõ tại sao Lý Dương lại từ cùng trời cuối đất trong nháy mắt lại xuất hiện trước mặt Điền Cương. Thế nào? Tốc độ rất nhanh phải không? Lý Dương cười nói, Điền Cương liên tục gật đầu nói. Sư Minh, tốc độ phi hành của ngươi sao nhanh thế? Quá kinh khủng, tốc độ quá nhanh. Tốc độ thật khó tin. Lý Dương nói, đó là điểm tốt của phi đao nhập đạo, sư đệ, ngươi cũng biết đặc tính quan trọng nhất của phi đao là cái gì không? Điền Cương nhớ tới phi đao, nhớ ra đặc tính lớn nhất là nhanh. Lý Dương mỉm cười nói, nhanh, tuyệt đối nhanh, phi đao công kích là dùng tốc độ nhanh nhất, tốc độ cực hạn, thậm chí không cho đối phương có phản ứng gì, đã có thể giết chết đối thủ, tốc độ vượt qua đao kiếm thông thường rất xa. Còn đao phách của ta Sau khi đạt tới thiên thứ 9, cấp bậc ma quân đao phách tương đương với bán thần khí, bán thần khí đao phách, tốc độ nhanh bao nhiêu? Người có thể tưởng tượng không? Lúc trước nghĩa phụ ta tiêu diêu tán nhân tìm được thần kiếm tử điện, thần kiếm tử điện cũng là bán thần khí, tốc độ vượt qua thanh vân xa. Còn ta giờ đạt tới thiên thứ 9 bạch đao phách, tuyệt đối không chậm hơn thần kiếm tử điện. Lý Dương thập phần tự tin. Nói cho cùng, đao phách công kích dựa vào độ nhanh, đó là tốc độ. Luyện đao phách chính là theo đuổi tốc độ. Thần kiếm tử điện chỉ là kiếm, cho dù có thuộc tính đặc thù nhưng khi so với phi đao cung cấp, tốc độ của kiếm cũng rất khó vượt qua được phi đao. Lúc trước Lý Dương ở lôi viêm địa ngục, đao phách đạt tới cảnh giới màu đen, đao phách bất quá tương đương với thượng phẩm ma khí, đương nhiên không nhanh bằng thanh vân. Màu đen chuyển sang màu trắng, cho dù chỉ là màu trắng mờ, cũng là một biến đổi về bản chất, tốc độ cũng tăng lên một cấp. Sư đệ Ta dám nói, chờ ta tu luyện đến ma đế cảnh giới, độ phi hành đao phách của ta còn nhanh hơn tốc độ của thần khí xích tiêu bậc nhất. Sở dĩ lúc trước thần khí xích tiêu được xưng là đệ nhất tốc độ thần khí, bởi vì ta chưa tu luyện phi đao nhập đạo đến ma đế cảnh giới. Lý Dương tự tin nói, phi đao nhập đạo do Lý Tầm Hoan sáng chế, cũng chỉ khi có Lý Tầm Hoan mới bắt đầu có cao thủ phi đao nhập đạo. Phi đao nhập đạo rốt cuộc đặc thù gì thì chỉ khi đạt tới cảnh giới cao thủ ma đế của phi đao nhập đạo mới có thể nói chính xác được. Phi đao nhập đạo là một phương pháp tu luyện rất mới, có rất nhiều điểm đặc thù cũng chưa ai biết. Điền cương cười hát hát nói. Nghe người nói như vậy, ta cũng muốn học phi đao nhập đạo, đáng tiếc là ta không thể dùng phương pháp tu luyện phi đao nhập đạo. Điền cương ngoài miệng nói như thế, nhưng trên mặt không có vẻ gì tiếc nuối cả. Đạo tu luyện gì đều có tính chất đặc thủ của riêng nó. hắn bản thân là tiên tiên thổ lức thân, tu luyện công pháp có thuộc tính thổ tự nhiên sẽ nhanh hơn. Sư huynh đã có đao phách, ta cũng không khách khí nữa. Điền cương cười cười nhận thanh vân, trong lòng thầm nghĩ đi theo sư huynh quả nhiên có vận khí tốt, mới chút xíu đã có thanh vân. Điền cương lúc này trích huyết nhận chủ, nhận thanh vân. Tốt lắm, bây giờ người dùng tốc độ nhanh nhất mà phi hành. Lý Dương cười nói. Điền cương biết Lý Dương có đao phách, liền lập tức cước đạp thanh Vân trực tiếp sớm hướng phương đông bay trước, còn dưới chân Lý Dương có phi đao màu trắng mở mà đang tỏa ra đao mang, hình thành một vật thể bay thật lớn, cũng lập tức lao bán theo, lập tức tốc độ hai người tăng lên rất nhiều. Do Lý Dương luyện âm Dương đao phách, hắn có hai đao phách, nên hắn mới dám dùng một đao phách để phi hành, nếu là người khác phi đao nhập đạo, chỉ có một đao phách, giỏi lắm chỉ dám dùng đao mang mà phi hành. Nếu chỉ dùng đao mang, tốc độ tự nhiên sẽ chậm hơn một bậc, cho dù đạt tới ma đế cảnh giới, cũng chỉ là nhanh hơn ma đế bình thường thôi. Cũng không thể so sánh với người tu luyện âm dương đao phách, trừ phi hắn không sợ đao phách bị hủy, dám dùng buồn mạng đao phách mà phi hành. Bất quá, đạt tới cảnh giới ma đế của cao thủ phi đao, đao phách sẽ tương đương với thần khí, muốn hủy diệt cũng rất khó. Có tốc độ đao phách, cho dù tới quỷ giới. Hẳn là có khả năng sinh tồn lớn hơn một chút. Lý Dương trong lòng thầm nghĩ, quỷ giới là mục tiêu cuối cùng của Lý Dương. Lý Dương chỉ sợ tới quỷ giới, sẽ bị lộ diện. Nếu vậy cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Mây mù bao phủ, Lý Dương hai người cứ bay xoạch qua. Bởi vì tốc độ của Lý Dương, điền cương quá nhanh, từng đám mây xuất hiện trong mắt hai người rồi lại biến mất, giống như những đám mây mù hóa thành từng đạo quang mang xẹt qua bên cạnh hai người, có mây màu đỏ. Có màu trắng, cũng có màu vàng, nhất thời, Lý Dương hai người giống như đi trên cầu vồng, từng đạo hoặc màu vàng, hoặc màu trắng, hoặc hào quang màu đỏ xuất hiện bên cạnh hai người. Một người đạp thanh vân, một người dùng đao phách đạt tới cấp bậc bán thần khí, tốc độ hai người cũng chẳng kém gì so với ma đế. Bay đi một ngày, Lý Dương lúc này lớn tiếng cười nói. Sư đệ, xuyên toa kiểu thiên cực từ lôi sát sẽ tiến vào hạ giới, rồi tới không gian thông đạo. Thân thức Điển Cương cũng đã sớm phát hiện không gian thông đạo, hắn cũng mừng rỡ, trực tiếp tiến vào cửu thiên cực từ lôi sát. Không gian thông đạo chính là một ngọn núi, ở dưới cửu thiên, còn Lý Dương và Điển Cương bây giờ đều phi hành trên 9 tầng trời. Điển Cương dựa vào thân thể phòng ngự, xuyên qua kiểu thiên cực từ lôi sát. Lý Dương cũng giống như vận động viên nhảy cầu, trực tiếp cắm đầu xuống, nhảy vào cửu thiên cực từ lôi sát, mặc cho kiểu thiên cực từ lôi sát vờn quanh thân thể cũng không hề làm mình bị thương chút nào. Hô! Giống như người đang bơi, thân thể Lý Dương ổn lượng, rồi xuyên qua cửu thiên cực từ lôi sát. Sư Minh, ngươi dùng cách gì thế? Ta muốn vượt qua cửu thiên cực từ lôi sát, phải cẩn thận phòng ngự. Nhìn ngươi vượt qua cửu thiên cực từ lôi sát, giống như an đại bổ hoàn, tinh thần xem ra cực kỳ thoải mái. Điền cương bay đến bên người Lý Dương nghi hoặc hỏi. Lý Dương cũng cười. Đừng hỏi nữa. Chúng ta tiến vào không gian thông đạo đi. Tam giới sơn. Sở dĩ được xưng tam giới sơn, bởi vì trên tam giới sơn có hai thông đạo, phân biệt đi yêu giới cùng minh giới. Người xuyên toa đi các giới cũng không nhiều, bình thường vài ngày mới thấy một người. Đương nhiên mỗi lần thông qua thông đạo phải có ma nguyên thạch năng lượng. Về phần ma nguyên thạch, đương nhiên người dùng phải tự chuẩn bị. Còn lần này, tam giới sơn lại cùng lúc nên đón ba người, Lý Dương, Điển Cương và một gã minh giới cao thủ. Ai, xui quá, thật ra là ngay cả 8 khối trung phẩm ma nguyên thạch cũng không có, làm sao bây giờ đây? Một gã bạch dì thanh niên đứng ở cửa tam giới sơn miệng thở dài, vừa mới trải qua một phen đại chiến, chạy thoát đến đây, nhưng lại phát hiện bên người chỉ có 3 khối thượng phẩm ma nguyên thạch và 6 khối trung phẩm ma nguyên thạch. Không gian thông đạo đi thông các giới, phải có 8 khối trung phẩm ma nguyên thạch. Tự nhiên, nếu sử dụng 8 khối thượng phẩm ma nguyên thạch thì không sao. Nhưng vì năng lượng cân bằng, tuyệt đối không thể đồng thời sử dụng thượng phẩm ma nguyên thạch và trung phẩm ma nguyên thạch. Nếu không năng lượng không cân bằng, thì thông đạo sẽ bị hội tán ra, còn người trong thông đạo sẽ bị năng lượng cuồng bạo giữa các giới đánh nát. Chẳng lẽ vì vài khối trung phẩm ma nguyên thạch, mà ta đường đường là mình quân phải đi cướp bóc. Bạch y dì thanh niên lòng thầm bất lực. Đột nhiên, bạch y dì thanh niên nhãn tỉnh sáng lên. Ha ha, có người tới, là hai. Xem ra có thể xin bọn họ cho quá giang một lần. Bạch đi thanh niên vừa thấy Lý Dương cùng Điển Cương đến vô cùng mừng rỡ. Sư đệ, chúng ta đi. Lý Dương bỏ tám khối trung phẩm ma nguyên thạch vào trận nhãn trận pháp của không gian thông đạo, trong lòng thầm than để thông qua không gian một lần phải tốn tám khối trung phẩm ma nguyên thạch, năng lượng hao phí nhiều thật. Không gian chi môn là truyền thống thông đạo giữa hai giới, trong đó áp lực rất lớn, bình thường cao thủ cấp bậc ma vương mới có thể chịu được. Vì thế khi thiết trí thông đạo, các đại tôn có quy định nếu không phải là cảnh giới ma vương, không được truyền tống. Về phần 8 khối trung phẩm ma nguyên thạch, đối với người thường thì chân quý vô cùng, nhưng với những người có cấp bậc cao hơn ma vương cao thủ thì cũng không phải là nhiều. Đột nhiên, một gác bạch trí dưới thanh niên cười hì hì chạy vào trong vòng trận pháp của không gian thông đạo. Lý Dương cùng Điền Cương đồng thời như mày. Bạch Dì Thanh Niên này sao dám không xin phép mà tự tiện tiến vào trong trận pháp? Hai vị đạo huynh, ta là minh giới minh quân cao lập, ta cũng đi minh giới, có thể cho ta cùng đi với các người không? Một gác Bạch Dì Thanh Niên nói với Lý Dương cùng Điển Cương, truyền tống thông đạo một lần nhiều nhất có thể chuyển tống 3 người, Lý Dương và Điển Cương mới chỉ có hai người mà thôi. Lý Dương nhìn thoáng qua Bạch Dì Thanh Niên. Này Bạch Dì Thanh Niên đúng là người minh giới. Là một minh quân tiền kỳ cao thủ. Lý Dương rất phản cảm với bạch đi dì thanh niên này. Nếu bạch đi dì thanh niên nói với mình như vậy ở ngoài trận, Lý Dương nói không chừng sẽ đáp ứng. Nhưng bạch đi dì thanh niên này tiến vào trong trận Pháp trước rồi mới nói, làm cho Lý Dương rất khó chịu. Biến ra ngoài. Lý Dương lạnh nhạt nói. Lý Dương chính mình cũng không có để ý. Từ khi ở lôi viêm địa ngục dung hợp xong lôi viêm chi tâm lôi viêm chi tâm trên thực tế chính là lôi điện buồn nguyên của hòa thuộc tính, vi áp trên người Lý Dương càng thêm mạnh. Từ đấy lòng tự nhiên sinh ra càng nhiều ngạo khí. Từ trong tâm thức, Lý Dương có một loại phủ thị chúng sanh, cảm giác chúng sanh chỉ là con kiến hôi. Hai vị đạo huynh, sao không cùng nhau đi? Chẳng phải một lần hết tám khối trung phẩm ma nguyên thạch sao? Sao hẹp hỏi như vậy? Bài đi thì thanh niên sắc mặt lạnh lùng. Trên thực tế hắn cũng kinh ngạc trước uy áp trên người Lý Dương, trong lòng thầm nghĩ tựa hồ gặp hai cao thủ rồi, chịu khó nhẹ giọng nhẫn nhịn một chút. Bạch Di thanh niên phát hiện mình không thể thấy rõ công lực của hai người Lý Dương, đương nhiên trong lòng có chút hồi hộp. Mẹ nó, không được chúng ta đồng ý đã tiến vào, thế còn có đạo lý gì nữa? Biến ra ngoài. Rồi một cước điển cường đột nhiên đã ra, hôm nay hắn đạt tới ma quân chúng kỳ, còn Bạch Di thanh niên này cũng chỉ là minh quân tiền kỳ. So với Điển Cương thấp hơn một bậc. Hơn nữa cước pháp của Điển Cương ẩn chứa phá sơn liệt không. Một cước xuất ra, bạch y thanh niên không thể không lùi. Đi. Bạch y thanh niên vừa lùi ra ngoài trận pháp, Lý Dương cũng đồng thời khởi động trận pháp. Nhất thời quang mang lóe ra, lập tức Lý Dương và Điển Cương biến mất. Xem ra chắc là phải đi ăn cấp rồi. Bạch y dì thanh niên bất lực nói. Quang mang lóe ra, trước mắt hai người Lý Dương Điển Cương đột nhiên sáng ngời. Thần thức Lý Dương tản ra, thấy năng lượng ẩn chứa trên toàn giới này hoàn toàn bất đồng với ma sát khí. Lý Dương biết, mình đã tới minh giới. Tập 10, Tam Sanh Thạch chương 340, Khó tìm minh đế Lý Dương và Điển Cương đứng trên đỉnh ngọn núi, quét ánh mắt nhìn bốn phía, trùng trùng điệp điệp, cây cối tốt tươi, giống như hải dương xanh biếc. Bên bờ cây cối trùng điệp có một hồ nước với phương viên thật lớn, ít nhất cũng ngàn rạm. Trên hồ nước thấy có hơn 10 đàn linh thú bay qua. Minh giới, quỷ giới vốn là một giới, không biết bao nhiêu năm trước, giữa minh giới và đống xuất hiện một hải dương rộng lớn khôn cùng, đó là Bắc Minh Hải. Từ đó minh giới và quỷ giới chia làm hai giới, chia ra hai phe ma giới và tiên giới. Trải qua không biết bao nhiêu lần tiên ma đại chiến, quỷ giới và minh giới cũng nảy sinh vô số thủ hoán, từ đó thành địch nhân của nhau. Lý Dương nhìn trời đất minh ngông. Cảm thắn nói. Điền Cương cũng thưởng thức cảnh đẹp khôn cùng nói. Sư Minh, không ngờ Minh giới lại có cảnh đẹp như thế. Ha ha, xem ra chuyến đi này sẽ không quá gian khổ, coi như một chuyến lữ du. Hồi trên địa cầu, có nơi nào có cảnh đẹp như thế được? Lý Dương cười. Đừng nói nữa, chúng ta đi. Lúc này, dưới chân Lý Dương xuất hiện một đao mang thật lớn. Đao mang bao phủ lấy bao phách, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, hướng cực đông bay đi. Điển Cương cũng lập tức điều khiển Thanh Vân trưởng kiếm bay theo. Sư Minh, ta tại sao lại cảm thấy Thanh Vân có vấn đề, sao ở trong đó lại có đao mang của ngươi vậy? Lúc này Điển Cương phát hiện trong Thanh Vân có năng lượng đao mang của Lý Dương, điều này không thể làm làm hắn không kỳ quái. Lý Dương cười, nói, Sư Đệ, ngươi cũng biết mà, Thanh Vân chính là tiên giới tiên đế luyện chế ra dị chủng năng lượng không thể luyện hóa được, dị trùng năng lượng không thể luyện hóa. Nhưng sư huynh làm sao có thể luyện hóa được, mà ta sao lại sử dụng? Điền Cương cũng rất nghi hoặc, hắn không biết đặc thù của Thanh Vân, lúc này nghe Lý Dương nói mới hiểu được, rất nghi hoặc không hiểu tại sao Lý Dương và mình có thể luyện hóa. Lý Dương nói: "Đao mang của ta dựa vào Chu Thiên Càn Khôn Viên cầu rèn luyện thành, chỗ có ma sát khí cũng có thể rèn luyện, tiên linh khí cũng có thể rèn luyện, chẳng phân biệt năng lượng nào cả. Nó là loại năng lượng thuần túy nhất, nó không phải ma nguyên lực." cũng không phải tiên nguyên lực, cũng không phải giống năng lượng khác. Lúc trước ta thí nghiệm một chút, phát hiện đao mang của ta có thể luyện hóa thanh vân. Về phần ngươi vì sao lại có thể luyện hóa được thanh vân, đây là bí mật, ta hứa với Đại Tôn rồi, nên không thể nói cho ngươi được. Đại Tôn Sivu Đại Tôn Điền Cương Nghi hoặc hỏi Lý Dương nhẹ nhẹ gật gật đầu Trên thực tế, Lý Dương vận dụng luyện khí bí pháp. Hiểu ra được để luyện chế thượng phẩm ma khí có thực lực ma đế, do chỉ ma đế mới có cửu muội chân hỏa. Tự nhiên trong luyện khí cũng có bí pháp luyện chế hát vụ cơ bản nhất. Luyện chế hắc vụ mất rất nhiều thời gian. Phải có cửu muội chân hỏa, rồi dùng các loại bí pháp không ngừng luyện hóa mới thu được vân vụ, rồi từ đó mới có thể làm ra hát vụ. Lúc trước khi Lý Dương và Điền Cương chuẩn bị rời khỏi ma thần cung, hắn nghị bí pháp luyện chế thanh vân phòng trừng cũng giống như luyện chế hát vụ. Lý Dương liền thí nghiệm một chút. Trong quá trình phi hành, hắn thông qua cửu mội chân hỏa cùng với đào mang thử luyện chế Thanh Vân một chút. Thanh Vân đã được tiên đế thiên nhàn luyện chế thành công từ trước rồi. Lý Dương chỉ thông qua những giải thích về bí pháp luyện chế hát vụ, đem đào mang dung nhập vào Thanh Vân mà thôi. Không ngờ nguyên lý luyện chế Thanh Vân cũng giống như nguyên lý luyện chế hát vụ, Lý Dương cuối cùng thành công. Từ khi Thanh Vân được Lý Dương cải thiện xong, Bất kỳ người nào sau đó muốn luyện hóa thanh vân sẽ rất đơn giản. Bởi vì đao mang không bài xích năng lượng gì. Có thể nói là bất kỳ ai, ở giới nào đều có thể luyện hóa thanh vân. Do đó, Lý Dương mới đưa thanh vân cho Điền Cương. Đao mang vốn không bài xích năng lượng gì, Điền Cương do đó có thể luyện hóa rất dễ dàng. Nếu không nắm chắc, Lý Dương cũng sẽ không đưa thanh vân cho Điền Cương dùng. Việc luyện khí, Sivu từng nhắc nhở, không được truyền cho người khác. Lý Dương cũng giấu không nói cho người khác cả sự tồn tại của luyện khí, nếu không một khi nói cho Điển Cường, lỡ Điển Cường xin học luyện khí, Lý Dương làm sao có thể trả lời. Do đó, Lý Dương không có nói cho Điển Cường những huyền bí trong đó. Sư đệ, chúng ta cũng không biết Đông Phương Minh Đế cùng ở chỗ nào, chúng ta trước tiên tìm một người hỏi cái đã. Thân thức Lý Dương đảo qua, lúc này tập trung vào một người có công lực cao nhất, một cao thủ Minh Vương Trung Kỳ. Đây là một cao thủ cấp bậc Minh Vương, giống như Kha Phong Ma Vương, khống chế một lãnh thổ rộng lớn. Lý Dương, Điền Cương từ không trung đắp xuống, bay thẳng đến ngọn núi kia. Ở ngoài biên kiện Minh Vương Cung, thủ vệ đang ngủ gà ngủ gật, rất nhằm chán, bình thường khi không có việc gì gần như không có ai đến cung điện của biên kiện Minh Vương. Đột nhiên thủ vệ trứng mắt, lại có hai người đứng bên cạnh mình, trực tiếp đi vào cung điện như chỗ không người. Tên thủ vệ nhất thời vô cùng giận dữ. Đây là Minh Vương Cung Điện, phương viên hơn ngàn dặm, lại có người dám dũng cảm coi thủ vệ này như phê vật. Ai đó, dám can đảm xông vào Cung Điện biên kiện Minh Vương Hả, muốn chết phải không? Mau dừng lại cho ta. Lý Dương và Điển Cương cùng cười, cũng đứng lại. Minh giới vì cùng phe với ma giới, do đó phương pháp quản chế rất giống với ma giới, thậm chí cả nguyên tắc công lý người mạnh vi tôn cũng được áp dụng tại đây. Lúc thông qua không gian thông đạo ở ma giới, gặp tên Bạch Thí Thanh Niên kia, chỉ cần hành vi như vậy, Lý Dương và Điển Cương có thể trực tiếp giết chết Bạch Thí Thí Thanh Niên này rồi. Bạch Thí Thí Thanh Niên thân là người yếu, dám xâm phạm Lý Dương và Điển Cương, bị giết chết cũng đáng đời. May cho hắn là thời gian Lý Dương và Điển Cương ở ma giới không dài, quan niệm người mạnh vi tôn cũng không mạnh lắm. Coi như là Bạch Thí Thí Thanh Niên đó gặp may. Biên kiện Minh Vương Lý Dương cười Thần thức Lý Dương sớm đã phát hiện ra biên kiện Minh Vương, đồng thời thần thức Điển Cương cũng phát hiện ra biên kiện Minh Vương. Thần thức Điển Cương trực tiếp chuyển âm đến bên thai biên kiện Minh Vương. Biên kiện, mau ra đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trong tẩm cung của cung điện biên kiện Minh Vương, biên kiện Minh Vương đang cùng thê tử của mình làm chuyện thánh nhân du hí. A. Biên kiện Minh Vương nghe được mấy tiếng, lập tức cả kinh, đối phương đã tới đến cửa nhà mình mà mình không thể phát hiện. Hơn nữa thần thức đối phương có thể dễ dàng lọt vào trong óc mình. Thế mà mình vẫn không có cách nào phát hiện người ta, đủ biết đối phương thực lực cao cường như thế nào. Phu nhân, xin nghỉ một lát, đợi ta đi ra ngoài ứng phó cao thủ kia rồi sẽ trở lại cùng người khoái hoạt. Biên kiện minh vương cũng không đủ thời gian nhiều lời. Lúc này vận dụng lực quỷ minh, trên người xuất hiện một bộ quần áo, rồi hắn chạy vội về phía cửa cung. Lý Dương và Điền Cương nhìn nhau cười. Vừa rồi hai người đều thấy biên kiện Minh Vương đang làm gì. Sư đệ, nhân lúc đó mà lại quấy dày người khác, có phải là quá thiếu lễ phép không? Lý Dương cười nói. Điền Cương cũng cười. Hơi mất lễ phép thật, bất quá, muốn trách thì trách biên kiện Minh Vương vận khí không tốt thôi. Lý Dương mặc dù hỏi Điền Cương như thế, trên thực tế hắn không hề quan tâm, chỉ là nói giỡn với Điền Cương mà thôi. Hai người này, dám tự tiện xông vào cung điện, người đâu? Bắt bọn họ cho ta Bọn hộ vệ cung điện đã tới Thủ lĩnh hộ vệ lúc này hét lớn một tiếng Gọi mọi người bắt hai người Lý Dương và Điển Cương Nhưng lúc này Cút sang một bên Biên kiện Minh Vương một cước đá ra Đá bay thủ lĩnh hộ vệ Hắn thấy Lý Dương và Điển Cương Hai người đang đứng chờ Trong lòng cả kinh Vốn hắn tưởng có một cao thủ Bây giờ lại xuất hiện đến hai người Hơn nữa hai người này hắn đều không thể nhìn thấu Vạn bối biên kiện Ra mắt hai vị tiền bối. Không biết hai vị tiền bối có yêu cầu gì. Vạn bối biên kiện cho dù dầu sôi lửa bỏng cũng nhất định hoàn thành. Biên kiện Minh Vương không người cung kính nói. Lý Dương và Điển Cương cười. Sư Minh, biên kiện quả nhiên hiểu được quy củ Điền Cương cười nói. Biên kiện Minh Vương đang không người cung kính. Ngước lên trộm nhìn hai người mà hắn cho rằng là hai vị siêu cấp cao thủ. Thấy trên mặt Lý Dương và Điển Cương có nét cười. Lúc này mới yên tâm. Lập tức vội vàng nói. Hai vị tiền bối, có sự tình gì từ từ vào trong cung điện vừa uống nước vừa nói chuyện. Lý Dương lắp đầu, nói. Bất tất, ta hỏi ngươi, ngươi có biết Đông Phương Minh Đế Đế cùng ở chỗ nào không? Lý Dương không muốn mất thời gian vào cung điện Biên Kiện Minh Vương, trực tiếp hỏi thẳng. Biên Kiện Minh Vương nghe qua, trong lòng chấn động. Đông Phương Minh Đế. Muốn đến Đông Phương Minh Đế Đế cùng vốn mệnh danh là nơi thần bí nhất trong mình giới ngũ đế. Phải biết rằng trong minh giới không có đại tôn, địa vị cao nhất là ngũ đại minh đế, ngũ đại minh đế đều là minh đế hậu kỳ cao thủ. Quả thực là khó lường Đâu phải bất kỳ ai cũng có thể tiến vào đế cung của ngũ đại minh đế. Hỏi ngươi thì nói đi. Làm sao mà ngẩn người ra? Điền cương thấy biên kiện minh vương tựa hồ ngớ ngẩn, quát lớn. Biên kiện minh vương sự tỉnh, vội vàng nói. Hai vị tiên bối. Đông phương minh đế này chính là minh đế thần bí nhất trong ngũ đại minh đế của minh giới ta, còn về đế cung của ngài cũng cực kỳ thần bí. Theo truyền thuyết thì nam nhân không được tiến vào đế cung của đông phương minh đế. Thứ nhất biên kiện là một nam nhân, thứ hai chỉ là một minh vương nho nhỏ mà thôi, tại đây có thể làm thủ lĩnh một phương thì được. Nhưng để tiến vào đế cung thì căn bản không có tư cách. Tự nhiên cũng không biết đông phương minh đế đế cung ở chỗ nào. nói nhiều như thế, Biên kiện Minh Vương cuối cùng nói căn bản hắn không biết. Lý Dương nhất thời nhúng mày, Đông Phương Minh Đế là một người thần bí nhất trong ngũ đại Minh Đế. Hơn nữa nam nhân không được tiến vào Đông Phương Minh Đế Đế Cung, thế thì Đông Phương Minh Đế quả thật vô cùng thần bí. Không biết thì nói là không biết, lại nói làng nhằng nhiều như thế, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay có thể nói cho ta biết Đông Phương Minh Đế Đế Cung ở chỗ nào không? Điền cương nóng nảy hơn Lý Dương nhiều, hỏi gấp. Lý Dương cũng nhìn chăm chú vào biên kiện Minh Vương. Biên kiện Minh Vương trong lòng hồi hộp. Hắn lo lắng nếu mình trả lời không tốt sẽ bị hai cao thủ này giết chết ngay. Lập tức cẩn thận lựa lời nói. Hai vị tiên bối, Đông Phương Minh đế đế cung ở chỗ nào thì rất bí mật. Nhưng cao thủ Minh quân bậc nhất hẳn phải biết. Đặc biệt Minh quân nữ thì phỏng trừng rõ ràng hơn. Lý Dương khẽ gật đầu, thần thức lập tức tản ra. Sư đệ, hơn 10.000 giảm về phía Nam có một Minh quân. Chúng ta đến đó đi. thần thức Lý Dương thoáng cái đã phát hiện một minh quân, lúc này nói với Điền Cương. Điền Cương gật đầu, hai người lập tức hóa thành lưỡng đạo lưu quang, biến mất trong mắt Biên Kiện Minh Vương. Trời, mẹ ơi! Biên Kiện Minh Vương lúc này mới thở vào một hơi, sau lưng chảy mồ hôi đầm địa. Việc vừa rồi làm hắn sợ quá. Minh Vương bệ hạ, hai vị cao thủ kia là ai thế? Giờ phút này Biên Kiện Minh Vương phu nhân đã mặc quần áo đầy đủ đi ra. Hỏi biên kiện Minh Vương. Biên kiện Minh Vương nuốt nước Bạc Hàn, nói. Ngươi là đàn bà, biết cái gì? Vừa rồi tiền bối mặc H.I.Z dùng thần thức chỉ một thoáng đã phát hiện chỗ ở của Cao Lãm Minh Quân ở phương Nam. Hiển nhiên là H.I.Z tiền bối này còn mạnh hơn cả Cao Lãm Minh Quân. Mạnh hơn Minh Quân đó, ngươi có biết chưa? Còn mạnh hơn Minh Quân. Thủ vệ gác cửa vừa nghe xong, nhất thời run lên. Nghĩ đến mình vừa rồi dám cao giọng hét lớn với hai tiền bối kia, trong lòng không khỏi hãi hùng. Biên kiện Minh Vương vẫn còn sợ. May quá, kia cao thủ đó còn rộng lượng, nếu không có thể chỉ vì mấy thằng hộ vệ ngu ngốc này mà ra tay rồi. Biên kiện Minh Vương quắc mắt nhìn về phía hộ vệ thủ lĩnh bị hắn đá bay. Coi đó, người ngu ngốc như vậy. Một chút xíu là ngươi chết rồi, cũng làm cho buồn Minh Vương bị vạ lây với ngươi. Ngươi làm hộ vệ phó thống lĩnh. Phó thống lĩnh thăng chức lên làm thống lĩnh. Phu quân, chúng ta trở về tiếp tục nhé. Biên kiện Minh Vương phu nhân hổ mị nói. Biên kiện Minh Vương trừng mắt nhìn thê tử của mình. Bây giờ hắn không có một điểm hứng thú. Dẹp qua một bên đi, buồn Minh Vương bây giờ muốn đi tu luyện. Nói dứt lời, biên kiện Minh Vương liền bay thẳng đến mật thất của mình, trong lòng thất kinh. Trời đất ơi! y tiền bối kia tạo huy áp cho ta thật kinh khủng. Tựa hồ còn mạnh hơn cả huy áp của Minh Quân. Chẳng lẽ hắn là cao cấp thủ bậc Minh Đế? Gặp chuyện như vậy, biên kiện Minh Vương càng kinh ngạc. Lý Dương cước đạp đao mang hình thôi đao mang phát ra những tiêu quang mang rất chói mắt. Điền cương cước đạp thanh vân trường kiếm, hai người cực nhanh hướng thẳng về phía Minh Quân Cung Điện nơi thần thức bọn họ vừa phát hiện ra, chỉ trong chốc lát, đã bay hơn 10.000 giảm. Trên lãm lập núi non, có một cung điện. Lúc này cao lã minh quân đang ở trong. Cao lãm minh quân, minh quân trung kỳ cao thủ, cũng có uy danh trong minh giới, dưới tay có gần trăm cao cấp thủ bậc minh vương, thế lực cũng không nhỏ, cung điện của hắn cũng khá xa xỉ, bất quá việc xây dựng cung điện đều do cao thủ làm, nên cũng rất dễ dàng. Hô! Thân hình Lý Dương và Điển Cương xuất hiện phía ngoài cung điện, hai thủ vệ vừa thấy Lý Dương và Điển Cương. Một người tiến lên dò hỏi. Người là ai? Điền cương lúc này tiến lên một bước nói. Nói cho chủ nhân của ngươi, sư minh đệ ta có chuyện hỏi hắn, xin mời ra đây gặp. Thân là thủ vệ minh quân cung điện, gặp qua không ít cao thủ, thậm chí gặp qua cả minh quân, tự nhiên sẽ không cẩu thả coi thường người khác. Một thủ vệ lúc này không người nói. Hai vị xin chờ, đợi tiểu nhân vào bầm báo. Nói xong, liền quay vào trong cung điện. Tập 10 Tam Sanh Thạch, chương 341, Đế Cung. Minh quân cung điện này cũng cảnh bị rất sâm nghiêm, chỉ cần số hộ vệ đứng ở ngoài cung điện cũng có đến hơn 10 người. Đám người đó đều có tu vi Minh Soái Minh Tương, cũng có thể coi là cao thủ, bất quá trong mắt Lý Dương và Điển Cương, cũng chỉ là thùng rỗng mà thôi. Nhìn thủ vệ tiến vào bên trong cung điện, Lý Dương thở ra một hơi, trong lòng suy nghĩ miên man. Sau khi biết Đông Phương Minh Đế Đế Cung ở nơi nào, Ta sẽ đi mượn Tam Sanh Thạch ngay. Cũng không biết Đông Phương Minh Đế cho ta mượn không, có lẽ sử dụng uy danh của view Đại Tôn xem tác dụng không. Lý Dương trong lòng thầm nghĩ. Hắn suy nghĩ rất xa, đã nghĩ đến việc mình đi mượn Tam Sanh Thạch. Bất quá Tam Sanh Thạch là thần khí, rất quan trọng đối với Đông Phương Minh Đế. Để một cao thủ lấy thần khí của mình tá cấp người khác, cũng như việc bảo Lý Dương lấy đao phách của mình cho người khác mượn, hắn có nguyện ý không? Khó khăn rất lớn. Đúng là rất khó. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Lý Dương cũng muốn thử một phen. Lý Dương trong lòng miền man suy nghĩ, còn Điền Cương giờ phút này lại. Ta là Điền Cương, người là ai? Điền Cương cực kỳ nóng nảy, hắn trực tiếp dùng thần thức siêu tra đến tận tên minh quân kia, sau đó dùng thần thức chuyên âm. Cao Lã Minh Quân là Minh Quân Trung Kỳ, tâm thần Tu Vi cũng tương đương với Điền Cương, nên cũng phát hiện ra Điền Cương. Cao Lã đang nhắm mắt tính Tu, đột nhiên mở bứng mắt, trong mắt tràn ngập vẻ hoàng sợ. Ma giới cao thủ là ma giới cao thủ. Cao lãm minh quân trong lòng cả kinh, thân thức của hắn cũng phát hiện ra Điền Cương, tự nhiên cũng phát hiện ma nguyên lực trong cơ thể Điền Cương. Mặc dù hắn cùng một cấp với Điền Cương, nhưng cao thủ ma giới tu luyên có thân thể cực kỳ cường hãn, công kích cao hơn cao thủ minh giới đồng cấp bậc, trừ phi cao thủ minh giới đó có đặc thủ kỹ năng. Hắn tự thấy hắn không phải là đối thủ của Điền Cương Tại hạ cao lãm, đạo huynh xin mời chờ ở ngoài, ta sẽ tốc tốc ra ngay. Cao lãm minh quân lúc này vội vàng đi ra. Tên thủi vệ kia đã đến nơi, định lên tiếng thông báo, nhưng cao lãm minh quân đã phất tay nói. Không cần nói. Ta biết rồi. Tên thủi vệ kia nghe cao lãm minh quân nói như thế, cũng không nói gì thêm, theo cao lãm ra ngoài cung điện. Sư Minh, tên minh quân đó đang đến. Điền Cương đứng một bên Lý Dương nói. Ý nghĩ Lý Dương đang thoát ly trong mơ ngọng viển vông thực tại quay về thực tế. Lướt mắt nhìn qua thấy một tử ý thì thanh niên đi nhanh đến. Khi thấy Lý Dương và Điển Cường, tựa hồ rất kinh ngạc, ánh mắt dừng lại nơi Lý Dương có chút kính sợ. Lại có thêm có một cao thủ, cao thủ mạnh hơn ta nhiều, ít nhất cũng phải là ma quân hậu kỳ. Xem khí thế uy áp trên người hắn nói không chừng phải đến cao thủ cấp bậc ma đế. chơi ạ, một người đại cao thủ như vậy. Đến nơi này muốn làm gì đây? Cao lã minh quân nhìn Lý Dương trong lòng máy động. Hai vị đạo hưu đến từ ma giới, có sự tình gì? Chúng ta vào trong nói chuyện nhé. Cao lã minh quân vừa nói vừa chuyển thân nói lớn. Mau chuẩn bị đến thiệt, chuẩn bị những thứ tốt nhất cho ta. Lý Dương vội vàng nói. Bất tất. Chúng ta nói vài câu là đi thôi. Sao? Không biết hai vị đạo hưu quá bộ tiểu địa phương của ta có sự tình gì không? Nếu có thể giúp được, ta Cao Lãm nhất định hỗ trợ, tuyệt không hai lời. Cao Lãm vô bộ ngực cam đoan nói. Long thầm có điểm thấp thỏm không lẽ là cái thằng em bất trị đi ma giới gây chuyện với người ta, nên thủ ra đến tận nhà đòi nợ. Đệ đệ Cao Lãm tên là Cao Lập, chính là thanh niên áo trắng ở không gian thông đạo. Cao Lập là một người tiểu quỷ phá phách, ở minh giới cũng thường xuyên đắc tội với người ta, căn bản không biết nặng nhẹ, Cao Lãm cũng sợ hắn luôn. Do đó hắn để đệ đệ đi ma giới học hỏi kinh nghiệm, bây giờ thấy hai gạ cao thủ ma giới đến đây, cao lãm tự nhiên lo lắng là cửu nhân của đệ đệ. Cao lãm Minh Quân, ta hỏi ngươi, ngươi có biết Đông Phương Minh Đế đế cùng ở chỗ nào không? Ta muốn đi gặp Đông Phương Minh Đế. Lý Dương mỉm cười nói, nhưng trong mắt hàm chứa sự khẩn cấp. Đông Phương Minh Đế. Cao lãm Minh Quân sướng suốt, trong lòng cũng yên tâm. Hiện nhiên hai gã cao thủ ma giới này không phải bởi vì đệ đệ của hắn mà tới. Nếu cần phải chiến đấu với Điền Cương, hắn không hề nắm chắc có thể thủ thắng, đừng nói nếu phải đối mặt với Lý Dương. Trong lòng nghĩ như thế, Cao Lã Minh Quân cũng nói. Đông Phương Minh Đế Việc này có điểm phiên thoái, Đông Phương Minh Đế hắn thập phần cao ngạo, hơn nữa tính tình rất là cổ quái, trong đế cung nam nhân không được vào, trừ phi tứ đại Minh Đế khác. Hai vị Các ngươi mặc dù đến từ ma giới, nhưng muốn gặp Đông Phương Minh Đế rất khó, thật sự rất khó. Cao Lãm thân là Minh Quân, cũng biết rất nhiều việc về Đông Phương Minh Đế. Nam nhân không được vào, quy củ quái quỷ gì thế? Đông Phương Minh Đế là nam hay nữ? Điền Cương rốt cuộc nhịn không được nghi hoặc trong lòng hỏi. Cao Lã Minh Quân cười nói, Đông Phương Minh Đế hắn là nam nhân. Chân quái, đã là nam nhân, làm sao không cho phép nam nhân vào đế cung? Chẳng lẽ hắn là hỷ phi, lo khi nhìn thấy nam nhân không khống chế được dục vọng trong lòng, do đó cấm không cho nam nhân vào, giữ việc tu tâm. Không đúng à, hắn thân là minh đế, cho dù là hỷ phi, để cho nam nhân vào cũng không phải là đại sự. Có người dám nói hả? Dám nói thì giết luôn. Điền cương lẩm bẩm Hỷ phi, cái gì hỷ phi? Cao lãm minh quân nghi hoặc hỏi, Cao lãm chưa hề đến địa cầu, tự nhiên không biết từ lóng này. Hỷ phì thì là hỷ phi là đặc sản tại một tiểu địa phương của ma giới, các ngươi ở minh giới không biết đâu. Điên cương tùy tiện nói đùa. Cao lã minh quân, ngươi không cần lo việc chúng ta có thể vào đế cung được hay không, bây giờ ta chỉ muốn biết đông phương minh đế ở đâu, điểm ấy ngươi chắc biết. Lý dương nhìn cao lã minh đế, nói nhanh. Cao lã minh quân nhìn Lý dương, gật đầu nói. Điều ấy thì ta biết. Trong lòng Lý dương nhất thời vui lên. Nói thực ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ căn cứ vào bản đồ ghi trong ngọc giản thôi. Nói xong, Cao Lã Minh quân xuề tay ra, đưa ra một khối ngọc giản, lập tức trong đó có bản đồ được ghi lại, rồi lập tức đưa cho Lý Dương. Hai vị đạo hữu, cái này là chỗ Đông Phương Minh Đế Đế Cung. Bất quá. Lý Dương lập tức cầm lấy, thần thức đảo qua, khẽ như mày. Nay bản đồ chỉ là chỉ là một bản đồ sơ lược một vài tiêu thức sơn. Cũng không có tiêu thức chỉ dõi chỗ Đông Phương Minh Đế Đế Cung. Cao Lã Minh Quân nói tiếp. Bất quá ta chỉ biết là Đông Phương Minh Đế Đế Cung ở Tuyết Mai Sơn, cụ thể là ở chỗ nào trong Tuyết Mai Sơn, ta cũng không biết. Dù sao trước nay ta chưa đi đến đó, chung quanh Đông Phương Minh Đế Đế Cung nghe nói có một ảo trận thật lớn. Nếu không tinh thông trận pháp, căn bản không thể phá trận. Tốt lắm, cảm ơn Cao Lã Minh Quân. Chúng ta cáo tử. Lý Dương cũng không muốn lãng phí thời gian. Cùng Điển Cương hướng cao lãm minh quân cáo biệt. Rồi hai người lập tức hóa thành lưu quang. Hướng tuyết mai sơn bay đi. Đồng thời, lại có một đạo lưu quang từ xa phong tới. Lại là bọn hắn. Bạch đi gì thanh niên cao lập lăng lăng nhìn thân hình Lý Dương và Điển Cương chợt lóe lên rồi biến mất. Trong lòng lửa giận bước lên, dúng hai người bọn hắn, làm cho ta đường đường minh quân còn phải cướp bóc. Đáng hận hơn chính là lần đầu tiên cướp bóc chỉ cướp được hai khối thượng phẩm ma nguyên thạch. Làm ta không đủ 8 khối thượng phẩm ma nguyên thạch, cũng không đủ 8 khối trung phẩm ma nguyên thạch, chỉ vì một vài khối ma nguyên thạch mà phải đi ăn cướp 2 lần mới đủ. Đệ đệ, ngươi trở lại, thật tốt quá, vừa rồi hai vị ma giới cao thủ kia tới, làm ta tưởng rằng ngươi dám đắc tội với người trong ma giới, đến tận đây đòi nợ. Bây giờ xem ra, không có quan hệ gì với ngươi, có vẻ ngươi học được nhiều thứ hay hả? Cao lãm vui mừng nói. Cao lập mỉm cười gật đầu liên tục đương nhiên anh xem đệ đệ của mình là ai tự nhiên học giỏi rồi cao lắm nếu biết đệ đệ của mình tại ma giới gây chuyện thị phi bị người ta đuổi giết chạy trốn chối chết tới Tam giới Sơn rồi tới không gian thông đạo kết hạ một tiểu thù gắn với Lý Dương và điển Cương chắc cao lắm sẽ không tán dương hắn như thế Tuyết Mai Sơn những cây tuyết mai chập trùng như biển Tuyết mai không cùng trải dài qua mấy vạn rãy núi dài mọc đẩy tuyết Mai Tràn ngập mùi hoa mai Quan trọng nhất là tuyết mai sơn này được bố trí ngũ hành trận Làm cho cả tuyết mai sơn quanh năm khí hậu luôn thích hợp cho tuyết mai sinh trưởng Lý Dương hít một hơi hương khí hoa mai Sự kích động trong lòng đã dịu xuống một chút Nhưng là vừa nghĩ đến việc có thể gặp đông phương minh đế Lý Dương lại không kiềm chế được cả người run lên Ba nan đề lớn Nan đề thứ hai là mượn tam sinh thạch Rốt cuộc có thể thành công hay không Thật sự khó nói Sư Minh Nghe Cao Lã Minh cuốn nói, ở ngoài Đông Phương Minh đế đế cung coi ảo trận, chúng ta làm sao đi vào được đây. Điền Cương nhìn biển tuyết mai không cùng, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì, bèn sử dụng thần thức lục soát, cũng căn bản phát hiện không được gì. Lý Dương tự tin cười. Người đi theo ta đến đây. ảo trận mặc dù rất lớn, nhưng so với lưu ly thế giới của Thánh Chủ Lưu Ly thì còn chênh lệch lớn, hơn nữa thần thức của Lý Dương cực kỳ biến thái. Dễ dàng phát hiện những gì trong ảo trận Đông Phương Minh đế đế cung nằm trong ảo trận Đi theo ta. Lý Dương một tay nắm lấy Điền Cương, hai người lập tức tiến vào trong ảo trận Người bình thường không thể sử dụng thần thức trong ảo trận cả trận pháp làm hai mắt bị hào ảnh, nên rất dễ làm cho người ta bị lạc, nhưng Lý Dương lại nhìn thấy rõ ràng. Sư Minh, đây là tường đá, người như thế nào? Điền Cương nhìn Lý Dương lôi hắn đi vào trong tường đá. Nhưng tường đá kia lại giống như hư ảo, Lý Dương dễ dàng đi xuyên qua, Điển Cương lúc này không nói gì. Hắn biết hắn không có khả năng phá ảo trận này. Lúc này trong đông phương Minh đế đế cung, tiểu công chúa chạy đi đâu rồi, các ngươi trông tiểu công chúa như thế nào hả, mau đi tìm, mau đi tìm. Một bạch gì thiếu phụ xinh đẹp trên đế cung đại điện liên tục ra lệnh cho đám cung nữ, lúc này thiếu phụ sinh đẹp này có vẻ rất khẩn cấp. Đông mai tỷ tỉ. tỉ. Tiểu công chúa thật tìm không thấy sao. Nếu minh đế hắn trở về biết việc này thì nguy to. Một lục y di thiếu phụ đi tới, vừa đi vừa vội hỏi. Bạch y thiếu phụ gật đầu lia lia, trên mặt đầy lo lắng. Đúng vậy, minh đế quý tiểu công chúa hơn tính mạng của mình. Nếu hắn trở về biết chúng ta không trông được để tiểu công chúa đi lạc, phòng trừng bốn chi em ta đều bị giết chết. Tiểu công chúa đi đâu không biết nữa. Trong chốc lát, trong đại điện xuất hiện thêm hai thiếu phụ. Bốn thiếu phụ chính là tứ đại mỹ thiếp của Đông phương minh đế, nhưng bảo bối quan trọng nhất của đồng phương minh đế lại là con gái của hắn, cũng chính là theo như lời bạch đi thiếu phụ gọi là tiểu công chúa. Vì tiểu công chúa, Đông phương minh đế cho dù giết chết tứ đại mỹ thiếp, cũng sẽ không có một chút do dự. Thế nào? Tìm được rồi hả? Bạch đi thiếu phụ do hỏi. Đám cung nữ này đều lắp đầu, ba vị thiếu phụ bên cạnh cũng vô cùng nóng ruột. Cả phương Minh đế đế cung cũng chỉ lớn chừng đó, mấy trăm người cung nữ, nếu tìm được thì đã sớm tìm được rồi, làm sao mà tìm không thấy được đây? Chẳng lẽ tiểu công chúa nàng rời khỏi đế cung rồi? Lục y gì thiếu phụ kinh hô? Mặt khác ba vị thiếu phụ nhất thời chấn động, tiểu công chúa từ nhỏ lớn lên, không hề ra khỏi đồng phương mình đế đế cung, với cá tính của tiểu công chúa, ra ngoài tuyệt đối sẽ bị ngoại nhân an hiếp, mặc dù tiểu công chúa có thực lực khá tốt nhưng lại quá thuần chân. Lập tức phái người đi tìm tiểu công chúa, không tiếc gì hết, ra lệnh các đại ma quân lập tức tìm kiếm tiểu công chúa, phải tìm càng nhanh càng tốt. Bạch Di thi Thiếu phụ hiển nhiên là người đứng đầu trong bốn thiếu phụ, lúc này hạ lệnh. Lúc này, mấy vị nương nương, bên ngoài có hai nam nhân muốn gặp mình đế bệ hạ. Một cung nữ cung kính nói. Bạch Di thi Thiếu phụ vừa nghe, nhất thời lòng thầm nghi hoặc. Nam nhân? Các tỉ muội Chúng ta đến xem, sao lại có hai tiểu tử không cần mạng, dám đến minh đế đế cung. Chẳng lẽ ngay cả quy củ nam nhân không được đi vào đế cung cũng không biết. Bạch Di Di thi Thiếu Phụ lập tức lắc đầu nói. Lý Dương và Điển Cương đứng ở ngoài cung điện, lặng lặng cùng đợi. Người ma giới. Bạch Di thi Thiếu Phụ vừa ra tới, lập tức như mày. Bạch Di thi Thiếu Phụ đông mai thân là đứng đầu trong đồng phương minh đế tứ đại mỹ thiếp, chẳng những vì có khả năng quản lý. Mà quan trọng nhất là đã đạt tới Minh Đế cảnh giới. Tự nhiên liếc mắt xem thấu hư thực của Điền Cương và Lý Dương. Tại hạ Lý Dương, xin được bái kiến Minh Đế bệ hạ. Lý Dương chắp tay đạo. Đông Mai lúc này muốn huấn xích một phen, đột nhiên sử sốt. Cái gì, ngươi nói Lý Dương là ngươi? Đúng là cái gì Lý Dương ở ma giới? Vì ngươi, Ly Lộc ma đế bị Sivu Đại Tôn giết chết, chẳng lẽ ngươi là Lý Dương kia? Đúng vậy. Lý Dương gật đầu nói. Đông Mai biết thân phận của Lý Dương, thái độ cũng không giống như trước. Dù sao Xi View đại tôn cũng vì Lý Dương ngay cả Ly Lộc Ma Đế cũng giết, có thể tưởng tượng địa vị quan trọng của Lý Dương trong mắt Xi View đại tôn. Xi View đại tôn, cho dù ở Minh giới, Ngũ Đại Minh Đế cũng phải vô cùng cung kính. Lý Dương huynh đệ, rất lấy làm tiếc, Minh Đế bệ hạ đã đi ra ngoài rồi. Lâu lâu, Minh Đế bệ hạ lại ra ngoài một lần. Đông Mai thở dài nói, nàng biết Đông Phương Minh Đế có bí mật, nhưng bí mật này ngay cả các nàng tứ đại thê thiếp cũng không biết. Váng mặt, Lý Dương nhất thời trận mắt, thân thức như cuồng phong đại vũ, trong nháy mắt quét ngang, nháy mắt đã bao trùm cả Đông Phương Minh Đế đế cung. Quả nhiên, không có cao thủ nào đạt tới Minh Đế hậu kỳ. Tập 10, Tam sinh Thạch chương 342, Hồn Băng Thần Bí Lý Dương sắc mặt nhất thời trở nên rất khó coi. Thần thức lại tìm tòi cẩn thận cả Đông phương minh đế đế cung, mỗi một chốt đều kiểm đi kiểm lại, thậm chí xuống sâu cả vào lòng đất. Cho dù thần thức Lý Dương phát hiện thấy bảo tàng trong đế cung cũng không thèm để ý, mục tiêu của hắn chính là đồng phương minh đế. Không có, không có ba. Lý Dương huynh đệ, chẳng lẽ ngươi có chuyện trọng yếu phi thường sao? Nếu có chuyện trọng yếu, hay là đợi minh đế hắn trở về, ta sẽ truyền đặt lại. Đông ai nhìn thấy sắc mặt Lý Dương rất khó coi, bèn nói. Lý Dương hít sâu một hơi, khống chế tâm tình mình. Từ ma giới, đi tới Đông Phương Minh Đế Đế cùng Lý Dương trong lòng luôn luôn thấp vọng Nhưng sau khi đến Đế Cung lại phát hiện Đông Phương Minh Đế lâu nay mình tìm kiếm lại đi vắng, làm sao không làm cho Lý Dương cực kỳ thất vọng chứ? Không biết tiền bối có biết Đông Phương Minh Đế ở nơi nào không? Lý Dương truy vấn. Đông Mai lắc đầu nói. Không biết, Minh Đế lâu lâu lại ra ngoài một lần, về phần hắn đi đâu? Tứ tỉ mội chúng ta không ai biết. Minh đế trước nay không hề nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không dám hỏi. Đông phương Minh đế một người cao ngạo lánh khóc phi thường, bọn người đông mai mặc dù là thê thiếp của hắn, nhưng rất sợ uy nghiêm của Minh đế. Không ai biết. Lý Dương không biết giờ phút này tâm tình mình rối loạn bao nhiêu, cũng không biết trên mặt mình vẻ mặt như thế nào. Đúng vậy, không ai biết. Minh đế mỗi lâu lâu lại ra ngoài một lần, đều là sự tình phi thường bí mật. Trong khoảng thời gian này, không ai dám đến gần hắn, nếu không chỉ có chết. Đông Mai nói thập phần khẳng định. Lý Dương cười khổ. Mình vừa mới vào minh giới, tốt xấu còn có một mục tiêu, đó là đồng phương minh đế đế cùng. Nhưng bây giờ Đông phương minh đế đi vắng, cũng không có ai biết rõ Đông phương minh đế rốt cuộc đi đâu, mình phải làm như thế nào. Chỉ có một biện pháp. Tìm kiếm cả minh giới. Mọi địa phương minh giới phải cẩn thận tìm một lần. Mỗi một lần phải dùng thần thức cẩn thận tìm tòi, phát hiện một minh đế hậu kỳ cao thủ phải hỏi. Từ đó, phòng chừng có thể tìm được đông phương minh đế, mặc dù phương pháp này là một phương pháp đơn giản nhất, cũng là một phương pháp hữu hiệu nhất. Minh đế thường khi nào thì trở về? Lý Dương tiếp tục hỏi. Đông Mai nghĩ hồi lâu rồi nói. Khó nói, thời gian bình thường khoảng một tháng, nhưng cũng từng có lần rất dài, lần dài nhất không vượt qua một năm. Lý Dương huynh đệ. Ngươi đừng lo lắng, một năm sau ngươi tới, hắn nhất định sẽ ở trong cung, bình thường Minh đế không thường ra khỏi đế cung đâu. Lý Dương gật đầu. Một năm. Trong vòng một tháng, mình phỏng trừng có thể tìm kiếm cả Minh giới rồi. Tiền bối, Lý Dương cáo tử. Lý Dương chắp tay nói, Đông Mai cũng gật đầu nói. Lý Dương huynh đệ đi thong thả. Lập tức Lý Dương và Điển Cương trực tiếp ly khai Đông phương Minh đế đế cung. Ở ngoài đế cung. Đông Mai cùng tứ đại thê thiếp nhìn Lý Dương Lý Khai. Rồi lập tức Đông Mai xoay người ra lệnh cho cung nữ phía sau nói. Không có nghe ta nói sao. Mau tìm các đại minh quân dưới tay của minh đế, còn có vài vị cao thủ cấp bậc minh đế nữa, mọi người mau đi tìm tiểu công chúa. Đông phương minh đế, dưới tay cũng là có vài vị minh đế, bất quá công lực không bằng đông phương minh đế. Tam xanh thạch thần khí, có thể cho người ta khôi phục ký ức kiếp trước. Bất quá là một công năng cơ bản nhất. Nó còn có kỹ năng công kích đặc thủ. Tam sinh thạch một chiêu, có thể làm cho tâm thần đối thủ đại loạn, tâm thần yếu đi, thậm chí còn có thể làm cho tâm thần hỏng hoàn toàn, nguyên thần hội tán. Đông phương minh đế dựa vào tam sinh thạch, trở thành một trong ngũ đại minh đế ở minh giới. Đông mai tỷ tỷ trong truyền thuyết si vưu đại tôn mấy trăm triệu năm nay luôn luôn quý trọng ly lộc ma đế, rồi sau đó một thời gian lại giết ly lộc ma đế. Cũng là vì Lý Dương này hả? Lý Dương này rốt cuộc dựa vào cái gì mà có thể làm cho si view đại tôn coi trọng hắn như thế? Còn nữa, ngươi làm sao có thể xác định người thanh niên kia là Lý Dương? Hoàng y thì thiếu phụ nói. Đông Mai cười nói. Thu Cúc, dựa theo tin tình báo của đế cung, huynh đệ Lý Dương gọi là Điển Cương. Vốn là tiên thiên thổ đức thân, vừa rồi đại hán đứng ở bên cạnh Lý Dương là tiên thiên thổ đức thân. Còn nữa... Ta mới phát hiện được trong cơ thể Lý Dương có một cổ duệ khí ở trong đan điển, phòng trường chính là theo tin tình báo gọi là phi đao nhập đạo giản thuật. Tại phiêu tuyết sơn tại ma giới, có tinh cực tông là tông phái phi đao nhập đạo, tông phái đó là do Lý Dương này sáng lập ra, bất quá tổ sư tông phái này liệu là Lý Tâm Hoan? Nói đến Lý Tâm Hoan, Đông Mai cũng rất nghi hoặc. Trong ma giới có cao thủ Lý Tầm Hoan sao? Thật kỳ quái! Thu Cúc cũng nghi hoặc nói. Đông phương minh đế có vô số tháng tử, viết không ít tình báo, tinh cực tông khai tông cũng không phải sự tình gì bí mật. Đông phương minh đế đế cũng tự nhiên biết tin tức, nhưng bọn hắn không thể điều tra ra Lý Tầm Hoan là ai. Bởi vì bọn họ không thể tưởng tượng được Lý Tầm Hoan là người tiên giới. Tiên giới và minh giới chính là hai trận doanh. Mặc dù quỷ giới và minh giới đều có quỷ minh lực, minh giới cao thủ có thể giảm bạo người quỷ giới tiến vào tiên giới, nhưng muốn vào tiên giới. Phải thông qua Bắc Minh Hải, sau đó từ quỷ giới tiến vào tiên giới. Bắc Minh Hải, Minh Quân không chắc lắm. Chỉ có Minh Đế mới chắc chắn có thể qua được. Nhưng sao có thể sai Minh Đế đi làm thám tử được. Tự nhiên, Minh Giới đối với sự tình về tiên giới cũng không rõ ràng lắm. Tin tức Lý Tẩm hoàn cũng không biết. Ra khỏi tuyết mai sơn. Điền cương này giờ không lên tiếng, liếc nhìn Lý Dương, trong lòng thầm than. Hắn hiểu tâm tình của Lý Dương. Khi hắn nghe Đông Mai nói Đông Phương Minh Đế đi vắng, trong lòng đã biết có chuyện. Quả nhiên, Lý Dương trông rất khó coi. Sư Minh Hồi lâu sau, Điền Cương rốt cục lên tiếng. Lý Dương đứng đứng trên trên đao mang hình thoi phát ra nhiều tia quần mang, nhìn lên Minh giới vô hạ, trong lúc nhất thời không biết bắt đầu tìm tỏi từ đâu. Lúc này nghe Điền Cương gọi hắn, Lý Dương cố gắng nặn ra một nụ cười, nhìn về phía Điền Cương. Sư Đệ, có chuyện gì thế? Điền Cương gật đầu nói, sư minh, bất tất quá khẩn cấp, trải qua ngàn năm ở lôi viêm địa ngục, cho dù chờ thêm một năm nữa rồi quay lại đồng phương minh đế đế cùng cũng không nội. Lời này của Điền Cương vừa nói ra, Lý Dương cũng cười. Ngươi à, ngươi nói vậy là sao? 1.000 năm đó là nằm ngoài ý chí của ta. Ta đâu có muốn một ngủ 1.000 năm đâu. Lý Dương cười nói. Trên thực tế hắn cũng hiểu, Điền Cương nói vậy chẳng qua để Lý Dương bình tĩnh lại thôi. So sánh với 1.000 năm, một năm cũng không phải là dài. Coi như chỉ cảm giác ngủ một linh một năm, ngủ nhiều thêm một năm mà thôi. Sao cũng được, phải tích cực một chút. Sư đệ, ta chuẩn bị dùng thần thức trực tiếp tìm tòi cả minh giới, tìm tòi thật cẩn thận. Với tốc độ và phạm vi thần thức bao trùn của chúng ta, phòng trừng trong vòng một tháng có thể tìm tòi hết cả minh giới. Lý Dương nói một cách rất tự tin. Tốc độ bọn họ nhanh phi thường. Hơn 10.000 dặm cũng trong chốc lát bay qua, cả minh giới mặc dù là một nơi gần như vô hạn nhưng với việc Lý Dương không ngừng phi hành. Chỉ cần tìm tòi không ngừng, khoảng một tháng là có thể hoàn toàn tìm xong. Ha ha, tìm tòi cả minh giới, hay lắm. Thân thức sư huynh ngươi mạnh hơn ta nhiều, ta không cần tìm. Ta coi như lữ du cả minh giới rồi. Ngươi tìm tòi, ta xem phong cảnh, ha ha. Điên cương cười hát hát nói. Lý Dương cười. Hán biết, Điền Cương nói như thế bất quá để cho mình không có ấy nấy thôi. Bắt Điền Cương không ngừng phi hành đi theo mình, không nghỉ lấy một chút. Lý Dương đích thật là hơi ấy nấy. Ha ha, chúng ta đi. Lý Dương tùy tiện chọn một hướng, bay đi. Cả hai lúc này hóa thành lưỡng đạo lưu quang, bắn về phía chân trời. Còn thần thức Lý Dương giống như từng cơn sóng điên cuồng tảng ra, bắt đầu không ngừng cẩn thận tìm tòi. Lý Dương bao quát cả mình giới biển rộng lẫn đất bằng tìm tòi mọi nơi. Tâm thần tu vi của Lý Dương quả nhiên thâm hậu, cho dù tìm tòi cực hạn như thế, ba ngày sau, Lý Dương mới cảm thấy tâm thần tiêu hao quá lớn, phải nghỉ ngơi một chút. Mặc dù tâm thần Lý Dương thâm hậu hơn so với hồi ở địa cầu vô số lần, nhưng phạm vi lần này lớn hơn nhiều, tự nhiên tâm thần tiêu hao cũng kinh khủng hơn. Tiêu hao cực hạn như thế, cứ ba ngày Lý Dương phải tu dưỡng một lần. Lý Dương nhắm mắt quanh trần, ngồi trên vô số đào mang. Hình thành một bộ đoàn. Tốc độ hồi phục tâm thần Lý Dương nhanh như hỏa tiễn, không ngừng tăng lên. Lý Dương lại còn cảm ngộ được ma thần lục tuyệt. Cảm nộ ma thần lục tuyệt đối với việc đề cao tâm thần tu vi càng thêm nhanh chóng. Nửa ngày sau, Lý Dương mở mắt. Sư Minh, tâm thần hoàn toàn chữa trị rồi hả? Điền Cương nhìn thấy mắt Lý Dương tỏa ra tinh quang, biết tình hình sức khỏe của Lý Dương quả thật rất tốt. Hoàn toàn chữa trị xong, bây giờ tiếp tục tìm. Thân thức Lý Dương giống như nước tràn qua đê vỡ, mạnh mẽ hướng bốn phương tám hướng điên cuồng tàng ra, trong chốc lát đã bao trùm phạm vi cực kỳ kinh khủng, đồng thời Lý Dương cười to nói. Chúng ta tiếp tục phi hành. Lập tức Lý Dương, Điền Cương hai người liền biến mất ở đằng xa. Một lát sau, Lý Dương và Điền Cương đang phi hành trên trời cao, đột nhiên Lý Dương xuất hiện một nét vui mừng. Sư đệ, dừng lại. Điền Cương vừa nghe xong, vội vàng ngừng lại. Đã thấy trên mặt Lý Dương rất vui mừng, biết Lý Dương đã có thu hoạch. Sư đệ, theo ta, Lý Dương và Điển Cương lúc này hướng về một tòa thành thị bay tới. Chốc lát, Lý Dương tiến vào trong thành thị. Thành thị có rất nhiều người sinh sống. Minh dối giống như ma giới Ma giới cũng có rất nhiều người cũng không thể tu luyện công pháp. Bọn họ là một tầng lớp thấp nhất. Mục tiêu của bọn họ là tìm được tu luyện công pháp, không ngừng tu luyện để trở thành người mạnh. nhưng Khi bọn họ không thể tìm được tu luyện công pháp, rất nhiều người chỉ có thể an lòng với hiện trạng, trở thành người thường, vô luận là ma giới hay là mình giới, người thường luôn luôn chiếm số đông. Vũ Loan Thành. Rất nhiều người ở vùng lân cận mộ danh mà đến, đó là vì bên trong Vũ Loan Thành xuất hiện một tòa lầu bằng băng, toàn bộ lầu các đều làm bằng băng, tên cũng đơn giản cực kỳ băng lâu. Băng lâu vô cùng hào hoa, băng ở đây cũng không phải băng bình thường, lại có nhiều loại màu sắc cực kỳ hoa mỹ. Hơn nữa cũng rất cứng rắn, tảng đá bình thường đập vào không hề suy chuyển, còn ma khí công kích có hư hỏng hay không thì không ai biết. Lâu cắt như thế, chắc không có ai nỡ phá hư. lão bản băng lâu gọi là hồn băng, trước đây không ai biết người này, chỉ biết hồn băng đại nhân thập phần khẳng khái, người hầu bên trong được trả công rất cao, các loại thức ăn ở đó đều là do những đầu bếp cao cấp nhất chung quanh vùng được mời tới để làm. Có thể nói, hồn băng rất giàu, Mọi tiêu chuẩn đều cực cao, hơn nữa với cấu tạo đặc biệt kỳ lạ của băng lâu đã làm cho băng lâu đại danh vang xa. Hôm nay, băng lâu nên đón hai khách nhân, một gã thanh niên mang hắc ý hề, trên người tự nhiên tán phát khí lạnh, toát lên một cổ uy áp trứng giả, và một tráng hán áo xanh. Lý Dương đi vào băng lâu, cũng không có quá để ý đến băng lâu này, một cao thủ cấp bậc mà quân có thể dễ dàng khống chế năng lượng hình thành băng lâu như thế có lẽ chỉ có người thường mới cho rằng đây là kỳ quan thôi. Đương nhiên, băng lâu này cũng không phải một loại vô danh. Dung hợp các loại băng làm cho Lý Dương gật gụ, người tạo ra băng lâu phải đạt tới một trình độ giải thích thiên đạo khá tốt mới có thể luyện chuyển dung hợp như ý như thế. Khách quan, buồn lâu có chỗ trọ, có chỗ ăn cơm, nhưng khách hàng đều thập phần cao quý, không biết khách quan có kham nổi không, xin khách quan nhìn kỹ bảng giá kia một chút. Một người phục vụ nói luôn, đó là một đặc sắc của băng lâu này, người phục vụ coi rẻ khách hàng. Trước giờ không ai để ý đến chuyện này, mà lao bản của băng lâu hồn băng cũng không thèm để ý. Bởi vì giá băng lâu rất cao. Cao kinh người. Cho một ngày, ăn một ngày, giá tiền một trung phẩm minh nguyên thạch. Giá kinh khủng, minh nguyên thạch và ma nguyên thạch cùng giá, nói cách khác một ngày phải mất một trung phẩm ma nguyên thạch. Một trung phẩm ma nguyên thạch nhiều như thế nào? Người thương căn bản không dám bước vào. Chỉ có một vài minh vương hay minh quân mới dám ở. Lý Dương đương nhiên không thèm để ý lúc trước Lưu Ly chưa trợ giúp Lý Ly, một tháng có hơn ngàn thượng phẩm ma nguyên thạch rồi, cũng đủ ở đây một vạn ngày rồi. Đừng nói bây giờ có Lưu Ly trợ giúp, số tiền còn nhiều hơn. Đây là thượng phẩm ma nguyên thạch, để ta thử xem. Lý Dương tiện tay lấy ra một thượng phẩm ma nguyên thạch, với tài sản của hắn bây giờ. Thượng phẩm ma nguyên thạch cũng không đáng quan tâm nữa. Lý Dương cũng đi thẳng tới một cái bàn trong góc lầu một nơi có một nam tử có hàm dâu khá lạ, bởi vì thần thức Lý Dương phát hiện, nam tử có dâu đầy mặt này là minh đế hậu kỳ cao thủ, ẩn dấu trong cơ thể có hàm chứa một cổ hàn khí cực kỳ kinh khủng. Không biết vì sao, cao thủ dâu riêng này dùng một phương pháp đặc thủ, đem khí tức của mình hoàn toàn thu liễm, cho dù một minh đế hậu kỳ cao thủ khác có đến gần. Cũng không nhận rõ được hư thật của cao thủ dâu riêng này. Nhưng Lý Dương nhìn ra ngay. Xin hỏi. Lý Dương vừa muốn nói chuyện, thấy một người phục vụ vội vàng đi tới. Công tử, vị này chính là lão bản của băng lâu hồn băng của chúng ta, gọi là đại lão bản. Lão bản trong khi uống rượu, không thích những người khác đến quấy rời. Lý Dương khẽ gật đầu, cũng cười nói. Xin hỏi hồn băng lão bản, có biết Đông Phương Minh Đế Thái Úc ở nơi nào không? Người dâu ria sổm xoàm vừa mới giống như một con quỷ say đột nhiên ngẩn đầu lên, trong mắt tỏa ra hàn quang, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Lý Dương. Một cổ trí hàn khí lạnh như băng tràn ngập toàn thân Lý Dương. Người dâu ria sổm xoàm không còn có chút gì say rượu cả. Người muốn tìm Thái Úc. hồn băng nhìn chầm chầm Lý Dương, từ từ nói. Tập 10, Tam sinh Thạch. chương 343, Tích Địa Ma Phủ. Đúng vậy, Thái Úc, Đông Phương Minh Đế Thái Úc. Không biết hồn băng lão bản ngươi có biết hắn không? Lý Dương chút không ý kỵ nhìn thẳng vào mắt nam nhân dâu riêng này, nhìn chầm chầm vào đối phương, chầm rãi nói. Hồn băng đống dương cười nói. Đông phương minh đế là nhân vật nào? Ngươi hỏi ta một tiểu nhân vật, ta làm sao có thể biết được? Lúc này, hồn băng không còn buộc phát ra khí thế vừa rồi khi nhìn thẳng vào Lý Dương, mà chỉ còn một ánh mắt suy sụt vô hồn. Lý Dương nhìn hồn băng, tựa hồ thấy chính mình lúc trước. Khi tuyết vừa chết, Lý Dương đúng là như thế. Mục tiêu duy nhất của Lý Dương lúc trước là trả thù lâm Thiên vũ. Về phần sau khi trả thù xong sẽ làm gì, nếu không phải có hạng vũ xuất hiện, phòng trừng Lý Dương cũng sẽ suy sụp như thế. Quả thật không biết. Lý Dương hỏi lại. hôn băng lạnh nhạt cười nói. Không biết là không biết. Hắn gần như chẳng thèm quan tâm tới Lý Dương. Một mình uống rượu, Lý Dương cũng không nói nhiều, xoay người lại nói với Điền Cương. Sư đệ, chúng ta tạm thời ở tại băng lâu này mấy ngày. Tuất này, tiểu tử, mau đem lên mấy món ngon nhất. Điền Cương lập tức nói lớn với đám phục vụ, tên phục vụ đó lúc này vô cùng cung kính, tỏ vẻ rất nghe lời, hết món này đến món khác được đưa lên bàn Lý Dương và Điền Cương ngồi xuống, bắt đầu ăn uống. Lý Dương nâng chảy rượu, liếc liếc mắt nhìn hồn băng, trên mặt có một kia cười khó hiểu. Ư cực. Lập tức, Lý Dương không nhìn hồn băng nữa ngửa cổ dốc một hơi cả chén rượu vào miệng. Hồn băng này và đông phương minh đế khẳng định có quan hệ, thậm chí hắn có thể chính là đông phương minh đế. Trong lòng Lý Dương thầm nghĩ, thân thức Lý Dương ngay cả đại tôn cũng có thể dễ dàng điều tra, tự nhiên các chi tiết của hồn băng này cũng thấy rõ ràng, một minh đế siêu cấp hậu kỳ cao thủ lại mở ra một tử lâu, nhất định có bí mật, quan trọng nhất chính là khi mình nhắc tới đông phương minh đế Thái Úc, khí thế của hồn băng này đông biến hóa cực nhanh Thiếu chút nữa ngay cả thực lực chân chính đã hoàn toàn buộc phát ra. Do đó, Lý Dương khẳng định, hồn băng này, gã lao bảng của tiểu lâu là một cao thủ có tu vi minh đế hậu kỳ, và hắn nhất định có quan hệ với đông phương minh đế, thậm chí còn có thể là đông phương minh đế. Dù sao băng lâu này cũng vừa mới hình thành không lâu. Rượu này. Lý Dương lắc lắc đầu, hắn xem ra không quen uống loại rượu ở tiểu lâu này, lập tức xuề tay ra, xuất hiện một bình ngọc. Trong bình ngọc có chứa rượu trắng mà Lý Dương mua ở địa cầu. Lý Dương ngửi mùi rượu trắng, nhớ tới cuộc sống trên địa cầu lúc trước, khét cười, rồi ngửa đầu từ ngửa uống một hơi. Lý Dương nhắm mắt lại, dựa vào vết tường, uống rượu liên tục như vậy, trên mặt vẫn duy trì nét cười. Cảm thụ vị cay nóng quen thuộc, Lý Dương suy tư về những sự việc xảy ra năm đó ở địa cầu. Vô luận năm đó mình gần như bị tiếng sét ái tình, trong đêm gặp tuyết như gặp được thiên sứ. Khi mình bị trọng thương, trong bệnh viện tuyết không ngại vất vả chiếu cố, những kỷ niệm này tuy đã lâu nhưng lại làm cho Lý Dương cảm thấy vô cùng ấm áp, ấm áp trong tâm linh. Lý Dương hoàn toàn đắm chìm tại trong kỷ niệm, hưởng thụ cảm giác ấm áp kia. Còn lúc này, hồn băng vốn giống như một hán tử say khức cũng nhìn liếc qua Lý Dương. Không nhịn được thở dài một hơi, lập tức nhắm lại mắt một mình tiếp tục uống rượu. Hồi lâu sau, Lý Dương mở mắt ra, nhìn về phía ngoài băng lâu. Cũng có một cảm giác kim tiêu tiểu tỉnh Hà Sử Dương liếu ngạn hiểu phong tàn nguyệt, đám chìm trong hồi ức, từ những cảm giác cấm áp nhưng khi mở ra, lại thấy minh giới. Mình từ một thành viên an toàn cục biến thành cao thủ cấp bậc ma quân mạnh hơn vô số lần. Phù! Lý Dương thở dài một hơi. Lúc này trong lòng có hắn có vẻ rất cảm khái, nhớ lại năm đó thấy tuyết bị giết, trái tim mình đã chết, lại xuất hiện hạng vũ. Cũng bởi vậy, vận mệnh hắn thay đổi. Không thể tưởng tượng được năm đó một tiểu nhân vật nhỏ nhỏ ngay cả Kim Đan kỳ cũng chưa đạt tới, sau ngàn năm đã là một cao thủ cấp bậc ma quân rồi. Cũng có hy vọng tìm được Tuyết nữa. Ngàn năm như tên bán, ta cũng trải qua một trận bể dâu, đang một mình bước đi trên con đường tịch mịch, bất quá cũng nhanh thôi, một khi xuyên qua Bắc Minh Hải là tới Quỷ giới rồi. Cũng không biết qua bao nhiêu năm Tuyết rốt cuộc như thế nào rồi. Trong lòng Lý Dương âm thầm suy nghĩ, con đường tìm kiếm Đến đây coi như là qua hơn phân nửa. Chỉ cần tới quỷ giới, mọi việc có thể coi như gần xong Mặc kệ đi trên con đường này phát sinh những cái gì ngoài ý muốn, Lý Dương sẽ không nản chí vì tuyết là mục tiêu duy cao cả nhất trong lòng Lý Dương. Tam sinh thạch. Ta nhất định tìm được. Trong mắt Lý Dương hiện lên một kia ánh kiên quyết. Người muốn tìm kiếm Thái Úc, ta nói cho người, Thái Úc bây giờ không có mặt ở mình giới về phần hắn ở phương nào bằng thực lực của ngươi căn bản không thể đến. Bất quá một tháng sau, phòng trường hắn sẽ quay trở lại mình giới nhiều nhất là một năm, bình tĩnh chờ đợi là phương pháp tốt nhất. Một đạo thần thức truyền âm vang lên trong đầu Lý Dương. Hồn băng đang uống rượu đống khỏe miệng nhở hiệp lên cười. Trên mặt Lý Dương cũng mỉm cười, thần thức của hắn tuyệt đối biến thái. Thoáng cái đã biết người phát ra thần thức này là hồn băng, cũng biết hồn băng nói cho mình. Còn hồn băng... Hắn tưởng rằng Lý Dương chỉ là một cao thủ ma quân bình thường. Với minh đế hậu kỳ thực lực, hắn dùng thần thức chuyên âm, tự nhiên không lo Lý Dương có thể phát hiện. Không có mặt ở minh giới. Hơn nữa bằng vào thực lực của ta căn bản không thể đến được. Lý Dương trong lòng suy nghĩ những gì hồn băng nói chẳng lẽ là tại Phật giới, tiên giới, hoặc là quỷ giới. Lý Dương đoán, nhưng hắn có cảm giác, những lời hồn băng nói cho hắn là là thật. Lý Dương cười, trong lòng đã có quyết định. Vô luận Thái Úc đi đâu, hoặc là hồn băng là Thái Úc, nếu mình tiếp tục tìm kiếm trong minh giới cũng tìm không thấy. Chờ đợi tại đây, nói không chừng hồn băng còn có thể cho mình nhiều ngạc nhiên thú vị. Sư đệ, ăn xong rồi hả, chúng ta mau đi nghỉ ngơi. Lý Dương thấy Điển Cương ăn xong, liền nói. Điền Cương vừa nghe thấy nhìn nhìn Lý Dương, nói. Sư Minh, ngươi chưa ăn mà, chẳng lẽ không ăn luôn? Không ăn nữa. Uống rượu cũng đủ rồi. Lý Dương tay cầm tự bình, lên trên lầu 2 tự lâu. Lầu 2 của băng lâu này chính là phong trọ. Lý Dương và Điền Cương mỗi người chọn một phòng, hồn băng ngẩn đầu nhìn về phía lầu 2, cười cười, tiếp tục uống rượu. Lý Dương trong phòng, Điền Cương và Lý Dương ngồi đối diện với nhau, đang đàm luận. Sư đệ, người thích vũ khí gì? Lý Dương hỏi Điền Cương. Trên đường tìm kiếm, có nguy hiểm gì cũng rất khó nói. Thực lực là quan trọng nhất. Thự thân để cao thực lực rất khó. nên vũ khí có tác dụng quan trọng nhất. Lý Dương quyết định luyện chế thượng phẩm ma khí cho Điền Cương và bản thân. Điền Cương vừa nghe xong, băn khoăn một chút rồi nói. Đại phủ, ta thích loại vũ khí hình cây đại phủ. Lúc trước trên địa cầu, khi ta quản lý công ty Tuyết Lan Bảo An cùng mấy vạn cao thủ, dựa vào một cây bứa chấn nhiếp bọn họ, cũng giết không ít địch nhân. Đáng tiếc cây búa đó bất quá là vật phạm. Bây giờ ta dùng tay không còn tốt hơn, ta vốn có thân thể cường hắn mà. Khi Lý Dương và Lý Ly, dạ kẻ vào côn luân tiên cảnh, điển cương lãnh đạo công ty tuyết lan bảo an tung hoành toàn thế giới, người nào cản trở, giết không tha áp dụng chính sách tuyệt đối sát máu, trở thành công ty bảo an đệ nhất. Lúc trước đại danh thị huyết quần phủ truyền khắp thế giới ngầm Chỉ là khi Lý Dương về, liền chỉ tập trung trả thù lâm thiên vũ còn Điền Cương cũng cho rằng chỉ là danh hiệu cho vui nên cũng không nói cho Lý Dương. Đại Phủ hả? Được, ta sẽ luyện chế một thanh Đại Phủ cấp bậc thượng phẩm mà khí cho ngươi. Lý Dương lúc này quyết định luôn. Tưởng tượng cảnh Điền Cương với thân hình cường hãn, dơ cao Đại Phủ bổ xuống, Lý Dương cười phá ra, Điền Cương đúng là thích hợp với Đại Phủ. Điền Cương nghi hoặc nói. Sư huynh ngươi luyện chế. Đến cấp bậc thượng phẩm mà khí sao? Điền Cương đột nhiên nhớ tới việc ngày ấy Lý Dương cho Lý Lý nhiều ma khí, đột nhiên cả kinh nói. Sư Minh, chẳng lẽ lần trước mấy kiện ma khí ngươi cho Lý Lý chính là tự mình luyện chế hả? Lý Dương trong lòng cười khổ. Hán biết, mình một khi thừa nhận, luyện khí bí mật 10 phần thì có tới 8 phần sẽ bại lộ đến, nhưng vừa rồi mình đã nói, mình muốn luyện chế một kiện thượng phẩm ma khí đại phủ cho Điền Cương, xem ra không kiềm chế được cái lưỡi mà. Sư Đệ! Lần trước ma khí mà ta cho lì lì đúng là ta luyện chế ra. Lý Dương buộc phải thừa nhận. Điền Cương chứng mắt. Nghe nói luyện chế thượng phẩm ma khí phải có 3 điều kiện lớn. Một là quáng thạch chân quý, hai là cựu mội chân hỏa, ba là luyện chế ma khí bí pháp. Lúc trước Điền Cương và hạng vũ tại lôi viêm địa ngục hạch tâm cấm vực đợi một năm, tự nhiên biết rất nhiều việc. Điền Cương tiếp tục nói. Quáng thạch ta tin rằng sư huynh ngươi có. Lần trước chúng ta phát hiện ra thanh rượu băng thạch, nhưng cửu mội chân hỏa và luyện khí ma khí bí pháp thì sao? Người cũng có hả? Không thể nào, cửu mội chân hỏa nhưng phải ma đế mới có thể có. Điền cương mở to hai mắt nhìn nhìn Lý Dương. Lý Dương vừa rồi đã minh sắc nói, mình có thể luyện chế thượng phẩm ma khí. Nói cách khác, Lý Dương thừa nhận hắn có cửu mội chân hỏa, và cũng có luyện chế ma khí bí pháp. Sư đệ, người đã biết rồi, cũng không cần hỏi nữa. Cửu mội chân hỏa và luyện khí ma khí bí pháp cũng do cơ duyên mà có. Thôi, không nói nữa, luyện chế ma khí thôi. Lý Dương vội vàng dừng lại. Hắn lo việc điển cương truy vấn bí pháp luyện khí ma khí. Luyện khí, như Sivu nói qua, không được ngoại truyền. Lúc này chung quanh Lý Dương bố trí cấm chế, phòng ngừa trong khi luyện chế ma khí ảnh hưởng ra ngoại giới, đồng thời Lý Dương không chế cửu mội chân hỏa trong cơ thể. Xoẹt xoẹt. Một luồng cửu mội chân hỏa màu xanh lam loay ra, không khí xung quanh biến hóa kịch liệt, hiển nhiên cửu mội chân hỏa thật sự rất kinh khủng, đồng thời một khối lớn thanh diệu băng thạch bay ra, một khối thanh diệu băng thạch lớn như thế có thể luyện chế hơn 10 chiến đao trường kiếm. Đại Phủ, có một chữ cự, tự nhiên là rất lớn. Trong lòng Lý Dương lướt qua từng đạo khẩu quyết, không ngừng hiện lên bí pháp về luyện chế Đại Phủ, mắt Lý Dương nhắm lại, hoàn toàn dùng thần thức quan sát khống chế mọi việc, thần thức vào thẳng trong não. Thập phần rõ ràng, đạo đạo thủ hấn quyết phát xuất đạo đạo quang mang, nổi lơ lửng chung quanh Lý Dương. Tự nhiên, Lý Dương cũng bị quang mang vây quanh, giống như hắn đang phát ra hào quang. Ngọn lửa cửu mội chân hỏa cao thấp cũng thay đổi không ngừng, theo thủ hấn quyết, cửu mội chân hỏa cũng đồng thời biến hóa. Đột nhiên, Lý Dương nhớ lại tuyệt thứ 6 khai thiên tích địa trong ma thần lục tuyệt, trong đó có hình dáng khai thiên thần phủ, lòng thầm máy động. Nhất thời ngọn lửa đang chậm rãi hòa tan thanh diệu băng thạch cũng thay đổi hình dáng, và dần dần hình thành một hình dáng giống như khai thiên thần phủ. hợp Lý Dương đột nhiên mở to mắt, mấy ngàn đạo thủ ấn quyết dung hợp thành một hình đại phủ, sau đó thanh diệu băng thạch dung hợp thành hình đại phủ, rồi đột nhiên, cửu mội chân hỏa biến hóa kịch liệt. Đống! Vânh! Một tiếng oanh minh, một tiếng đại phủ Trấn chiến văng lên. Lý Dương trên mặt mỉm cười, vung tay lên. Đại phủ bay vào tay hắn, bản thể đại phủ này cực kỳ lớn, một búa này bổ xuống, huy lực cực kỳ khó lường Hình dáng đại phủ, Lý Dương căn cứ vào những gì mình thấy về khai thiên thần phủ trong ma thần lục tuyệt. Lần đầu tiên sử dụng phương pháp luyện chế như thế, xem ra khá tốt. Luyện khí cũng có nhiều loại phương pháp, Lý Dương lúc trước ở ma thần cung luyện chế ma khí, luyện chế từng phần từng phần một, đó là phương pháp cơ bản nhất, mặc dù an toàn. Nhưng lại huy lực vũ khí luyện chế ra cũng không mạnh. Nhưng vừa rồi, Lý Dương cũng một lần là thành, chỉ trong chốc lát để thủ lấn quyết dung hợp đại phủ ngay, hình thành một chính thể. Huy lực tự nhiên cao lên một chút. Sư Minh, ngươi cho ta cái này hả? Nhìn đại phủ trên tay Lý Dương mắt điển cương phát ra quang mang nóng cháy. Đại phủ như thế, hắn trước nay vẫn mơ ước đạ nghị nhưng nào có ma đến nào nguyện ý luyện chế cho hắn. Hơn nữa hắn cũng không có tinh thạch tốt. Đương nhiên là cho ngươi, thử xem cảm giác như thế nào. Lý Dương một tay cầm đại phủ, đại phủ này cực kỳ nặng, có đến mấy ngàn cân, ma khí có độ nặng như thế rất ít, bất quá sức nặng như thế đối với Lý Dương và Điển Cương mà nói, căn bản không là cái gì. Điển Cương giống như một đứa nhỏ gặp được món đồ chơi hoan hỷ nhất, tiếp nhận đại phủ một cách hứng phấn, lúc này ngay cả bổ ra nhẹ nhàng, cả không khí xung quanh đều xuất hiện đạo đạo kinh khí. Phải biết rằng Điển Cương còn chưa có trích huyết nhận đại phủ này. Đặt tên đi. Lý Dương cười nói. Điền Cương suy nghĩ một lát, nói. Khai thiên thần phủ trong truyền thuyết có thể khai thiên tích địa, đại phủ của ta tiểu sưng là. Tích địa ma phủ. Khai thiên thần phủ danh khai thiên, Điền Cương này lại đặt tên đại phủ là tích địa, trong đó ẩn chứa hùng tâm không nhỏ. Tích địa ma phủ, tên có khí phách. Lý Dương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức Lý Dương nhìn nhìn tay mình. Lòng thầm quyết định, vừa rồi bí quyết luyện chế ma khí chữ hợp đã thành công, vũ khí của chính mình cũng có thể luyện chế được rồi. Tập 10, Tam sinh Thạch chương 344, Linh Linh Tích điệu ma phủ Một giọt máu nhập vào trong ma phủ, Điền Cương trở thành chủ nhân của tích địa ma phủ, trên mặt Điền Cương có vẻ rất hương phấn, đột nhiên bổ xuống một trạm, khí thế thật kinh người, có tích điệu ma phủ, lực công kích của Điền Cương cũng như tăng một bậc. Sư Minh. Điền Cương lúc này phát hiện Lý Dương lại một lần nữa bắt đầu luyện chế ma khí. Lý Dương nhắm mắt lại, 10 ngón tay chậm rãi chuyển động, theo chuyển động mềm nhẹ của những ngón tay Lý Dương, ngọn lửa cửu mỗi chân hỏa cũng tùy thời mà biến hóa, đồng thời dưới sự thiêu đốt, khối thanh diệu băng thạch từ từ biến thành chất lỏng. Quyền sáo. Lý Dương sở trường đánh cận chiến, còn đao phách là tuyệt chiêu của Lý Dương. Chỉ là trước đây Lý Dương chỉ vận dụng chân để công kích. Dù sao khi công kích bằng chân hắn cũng sử dụng được chiến thần hóa, còn công kích tay huy lực không lớn, do đó Lý Dương muốn luyện ra một bộ quyền sáo. Trong khi cận chiến, dùng cả tay lẫn chân, lực công kích sẽ đạt tới cảnh giới kinh nhân. Mười ngón tay của Lý Dương như đang lướt trên phím đàn dương cầm, chuyển động nhẹ nhàng, chất lòng kia cũng bị ma nguyên lực của Lý Dương không ngừng chuyển hóa, trong lòng Lý Dương hiện lên như phong tự bế trong ma thần lục tuyệt, thanh diệu băng thạch từ từ biến hóa. Tuy tích biến hóa của 10 ngón tay Lý Dương càng thêm thâm ảo, đồng thời thanh diệu băng thạch cũng không ngừng biến hóa, thậm chí phát xuất từng đạo từng đạo quang mang màu xanh. Điền Cương ngồi một bên mở to hai mắt nhìn, cũng không biết Lý Dương rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, chỉ có thể nhìn như thế. Hiển nhiên, quyền sáo này không phải đại phủ, đại phủ là trí dương trí cương, còn quyền sáo chỉ làm nhiệm vụ bao bọc các đốt ngón tay, khi mềm thì như đông, khi cứng thì như lưới đao. Còn Lý Dương dùng quỹ tích như phong tự bế dung hợp vào trong, tương tự như mặt ngoài của chiến thần hóa, có tác dụng làm tan biến lực công kích của đối phương, lại còn có thể phản chấn lại công kích. Nhưng Lý Dương về phương diện này không bằng được Sivu Đại Tôn. Sivu vì hạng vũ đã cải tiến chiến thần hóa một chút, mức giao đông đạt tới 10 lần. Biến thượng phẩm ma khí này thành một loại cực phẩm. Không biết quyền sáo của Lý Dương mức dao động có thể đạt tới mấy lần. hồi lâu, hồi lâu lâu Khoảng chừng đã qua một ngày. Đột nhiên, Lý Dương hai tay huyện hóa thành vô sổ thiên thủ, giống như thiên thủ quan âm, tốc độ đạt tới cực hạn. Vô số đạo thủ ấn quyết mờ ảo chốc lát từ hai tay Lý Dương bạo phát ra lớp lớp ảo ảnh, trong lúc nhất thời làm điển cương rất kinh hãi. Ho ho! Một vòng quang mang xoay tròn hình thành trung quanh thân thể Lý Dương. Nhìn kỹ, mới phát hiện ra vòng tròn này là do vô số thủ ấn quyết tổ hợp mà thành. Tốc độ của Lý Dương quá nhanh. Phát huy hết tốc độ cực hạn của thân thể. Hập. Lý Dương đột nhiên quát khẽ một tiếng. Đồng thời cửu mỗi chân hỏa đột nhiên nóng cháy lên. Vòng tròn quang mang đang xoay tròn nhập vào trong hai quyền sáo. Đồng thời cửu mỗi chân hỏa hoàn toàn bao vây lấy hai quyền sáo. Lập tức mọi thứ bông im lặng như tờ. Hai quyền sáo nổi lơ lửng trong cửu mỗi chân hỏa. Không hề nhúc đích. Quyền sáo, màu xanh, có nhiều tia hàn khí tràn ngập trung quanh. Lý Dương hai tay vừa động, hai quyền sáo phân biệt đeo vào trên hai tay của Lý Dương, quyền sáo trên nơi tay cảm giác thập phần phù hợp, Lý Dương lúc này trích huyết nhận chủ, nhận thấy đây là ma khí cấp bậc thượng phẩm. Lúc này, trên tay Lý Dương có một tầng thanh quang bằng bạc, như một lớp già, chỉ là các đốt ngón tay có múi nhọn. Đây là Lý Dương liên tưởng tới những múi ngọn ở chiến thần ngõm mà tạo thành, có thể tưởng tượng được một quyền như vậy đánh xuống, thì kinh khủng biết bao nhiêu. hô Lý Dương đột nhiên nắm tay thành quyền, thanh quang đột nhiên chạm vào nhau ép không khí tạo thành tiếng động kinh khủng, lực công kích thật cường hãn. Điền cương ở một bên có thể dễ dàng cảm nhận được, Lý Dương đột nhiên xuề tay thành chảo hóa thành ảo ảnh, trong không khí xuất hiện vô số tiếng rít bén nhọn, giống như lợi trào xé không gian. Lý Dương thu tay lại, trong nháy mắt thanh quang biến mất, trên hai tay Lý Dương không thấy có quyền sáo nữa, quyền sáo đã nhập vào trong cơ thể. Sư Minh Quyền sáo này tựa hồ công kích rất lợi hại, không biết sư huynh đặt tên là gì. Điền cương đang ngồi một bên lúc này hỏi. Lý Dương mỉm cười. Tên. Đại phủ của ngươi gọi là Tích Địa Ma Phủ, quyền sáo của ta gọi là Hám Địa. Lý Dương tùy ý đặt một cái tên, bây giờ thượng phẩm ma khi đối với Lý Dương mà nói, cũng không quan trọng. dường như đối với ma đế mà nói, thượng phẩm ma khi không có nhiều hấp dẫn. Bởi vì một ma đế có thể tự tìm được tài liệu, rồi tìm được luyện chế bí pháp tự mình cũng có thể luyện chế thượng phẩm ma khí. Lý Dương cũng vậy, hắn có thể luyện chế cho mình, tự nhiên không quan tâm thượng phẩm ma khí. Đáng tiếc, quyền sáo này hiệu quả dao động chỉ có gấp 5 lần, không bằng được chiến thần hóa. Xem ra giải thích có thể ta đối với như phong tự bế còn kém si view đại tôn rất nhiều. Lý Dương vừa rồi tự mình thí nghiệm, đã có thể ước lượng được quy lực của bộ quyền sáo này. Năm lần, trên thực tế đã là rất cao rồi dao động 10 lần, cũng chỉ có si vưu đại tôn một nhân vật biến thái như thế mới có thể chế tạo ra. Sư đệ, đi, đi xuống nghỉ ngơi thôi. Luyện khí hết một ngày rồi. Lý Dương nói rồi bước ra cửa phòng, đi xuống lầu. Ở lầu một băng lầu có vài người đang ăn, những người này đều tệ nhất phải là cao thủ cấp bậc minh Soái Một ngày một trung phẩm minh nguyên thạch. Người thường căn bản không có khả năng tiêu phí với mức giá trên trời này. Hai vị công tử, xin mời. Một gác phục vụ vừa thấy Lý Dương và Điển Cương xuống lầu, lập tức chuẩn bị yến tiệc. Thực tế Lý Dương và Điển Cương đã một ngày rồi không hề xuống lầu, số tiền cũng để cho đám phục vụ hưởng. Dù sao một bàn yến tiệc cũng không ít tiền. Lý Dương và Điển Cương liền ngồi vào bàn. Lý Dương đột nhiên xoay người nhìn lại. Quả nhiên, lão bản hồn băng vẫn uống rượu như trước. So với trảng cảnh mà Lý Dương đã thấy cơ hộ giống như lúc. Hồn băng vẫn cái bộ dáng như người chết trôi, tiếp tục uống rượu như trước, không ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Lý Dương và Điển Cương cùng nhau tán gấu, uống rượu và dùng nữa. Đột nhiên, một chàng thanh âm lảnh lót văng lên. Một cô gái xinh đẹp động lòng người đi vào trong băng lâu, cặp mắt to đen lay láy tò mò quan sát mọi chỗ trong băng lâu. Tên phục vụ chuyên đón khách khi thấy cô gái này đống ngây người ra. Không ai chiêu đái sao. Cô gái khe như mày, nghi hoặc nói. Nhất thời tên phục vụ sự tỉnh chạy ra vội tới đón khách. Vị cô nương này, buồn lâu rất có uy tín, thái độ phục vụ khỏi phải chê. Muốn cái gì, xin cư phân phó, người của buồn lâu nhất định sẽ thỏa mãn. Điền cương nết miệng cười. Tiểu nhị này cũng quá đáng, lúc trước khi chúng ta vừa tới, hắn dở ra cái bộ dạng cao ngạo. Lần này gặp được cô gái bông biến thành hình dáng như thế. Thật là rất ti tiện. Điền Cương vừa nói ra lời này, rất nhiều người đang ăn cơm dưới lầu đống nợ nụ cười. Chỉ có hai người không cười. Lý Dương cùng với cái tên hồn băng bây giờ không còn uống rượu nữa. Cao thủ, minh quân hậu kỳ đỉnh cao. Hơn nữa trên người còn có thượng phẩm ma khí có tính phòng ngự. Còn có thượng phẩm ma khí có tính công kích nữa. Thần thức Lý Dương cực kỳ biến thái, thậm chí vượt qua cả thần thức đại tôn tự nhiên có thể thấy rõ vũ khí của cô gái này mang trên mình. Thượng phẩm ma khí có tính phòng ngự, trình độ chân quý cao gần bằng thần khí. Với thực lực minh quân hậu kỳ của cô gái này, hơn nữa có cả thượng phẩm ma khí phòng ngự cùng với thượng phẩm ma khí công kích, lực công kích rất lớn, tuyệt đối làm cho ai cũng phải sợ. Xin chào, tiểu cô nương xinh đẹp, ta là băng lâu lâu chủ, rất hoan nên cô đến. Nói rồi, hai tay hồn băng phát ra lưỡng đạo quan mang. Bắn lên trên băng lâu, nhất thời băng lâu bắt đầu biến hóa, cả băng lâu giống như được bao phủ bởi các sắc màu chói mắt, vô cùng rực rỡ. Các loại quang mang màu sắc khác nhau liên tục thay đổi, cực kỳ huyền ảo. Đẹp hơn nhiều so với pháo hoa trên địa cầu. Thật đẹp. Ta quyết định rồi, ta sẽ ở chỗ này. Cô gái ngọt nào nói. Hai mắt mở to nhìn chầm chầm vào các loại hào quang trên băng lâu, hiển nhiên cô thập phần phân khích. Lý Dương cũng hơi như mày. Ánh mắt cô gái này làm cho hắn nhớ tới. Ánh mắt hài đồng. Trên địa cầu, hài đồng cũng có ánh mắt như thế khi thấy một đồ vật tân kỳ. Nhưng một minh quân hậu kỳ cao thủ, có thượng phẩm ma khí phòng ngự, cũng có thượng phẩm ma khí công kích, nhân vật như thế hẳn là một người cực kỳ tinh minh, nhưng sao lại có ánh mắt như một hài đồng được. Hôn băng rất cũng kỳ quái, khi thấy cô gái lần đầu, hắn đông thay đổi sắc mặt, không còn vẻ bạc nhược suy sủ. Ngược lại giống như một trưởng giả hoaa ái dễ gần hơn nữa vừa rồi còn thi triển cống chế xuất ra một cảnh đẹp để cô gái xem quá gì quá gì phi thường quá d gì Lý Dương không nghĩ ra hồn băng này rốt cuộc muốn làm gì đường đường Minh Đế Hậu Kỳ cao thủ xếp ngang hàng với Đông Phương Minh Đế Tại sao làm một lao bảng của băng lâu hơn nữa cả ngày chỉ uống rượu nhưng khi gặp một cô gái Minh Quân hậu Kỳ lại ân cần như thế vô luận hồn băng lẫn cô gái Đều làm cho Lý Dương cảm thấy quá dị. Hồn băng là Minh Đế Hậu Kỳ, cô gái là Minh Quân Hậu Kỳ, đều là cao thủ, biểu hiện rất không phù hợp với thân phận, rốt cuộc là chuyện gì thế. Hồn băng thúc thúc, ta gọi là Linh Linh, ngươi cho ta ở đây nhé, mà ta không ở miễn phí cơ. Việc này không làm không được, cha ta nói cho ta biết, một người sống cần phải thành thật, đây là 10 thượng phẩm Minh Nguyên Thạch, cũng đủ cho ta ở đây 100 ngày rồi. Nói đến đây cô gái gọi là Linh Linh lấy ra 10 minh nguyên ném lên bàn. Hồn Băng giống như một trưởng bối thân thiết nói: "Linh Linh, ta và cha ngươi là bằng hữu, sao có thể lấy tiền của ngươi được? Một ngày nào đó, nếu ngươi gặp cha ngươi, ngươi cứ nói cho hắn rằng ngươi gặp được một thuốc thuốc tên là Hồn Băng là được. Cha ngươi sẽ hiểu được tôi." "Ngươi biết cha ta?" Linh Linh nghi hoặc nói, rồi lập tức cười. "Hi hi, ngươi đã biết ta cha." Ta sẽ không phải trả tiền rồi. Khi hì cười, Linh Linh lập tức nhận lại 10 thượng phẩm minh nguyên thạch. Linh Linh xoay người nhìn nhìn mọi người chung quanh, đột nhiên ánh mắt lưu lại trên người Lý Dương. Linh Linh lập tức vừa đi vừa nhảy hướng tới bên cạnh Lý Dương, nghi hoặc nói. Ta gọi là Linh Linh, đại ca ca ngươi tên là gì hả? Nơi này dường như chỉ có một mình người không thèm nhìn ta. Linh Linh thấy ở đây, ngoại trừ Lý Dương, những người khác đều nhìn nàng. Nàng tự nhiên kỳ quái sao Lý Dương không thèm nhìn nàng. Lý Dương ngước lên đầu, cười nói. Người gọi ta là một dịch đi, vừa rồi ta uống rượu, uống nhiều quá hơi say, do đó không chú ý tới có người đang đến. Những người khác ở đây không ai tin, uống rượu. Bọn họ nhìn không thấu thực lực của Lý Dương, nhưng có thể nói Lý Dương ít nhất cũng phải thực lực minh quân, thực lực như thế còn có thể uống rượu say. Đúng là thiếu thoại. Một dịch ca, ca. Mọi người đều uống rượu của băng lâu, người sao lại uống rượu trong bình ngọc thế? Linh Linh liếc mắt đã phát hiện, bình rượu của Lý Dương bất đồng với những người khác. Lý Dương cũng giật mình. mục dịch ca ca. Cách xưng hô này bao nhiêu năm không ai gọi nữa, mỗi một lần trong ngộng, hắn lại nghe thấy thanh âm này. Lần này âm thanh ấy cũng từ miệng một cô gái, Lý Dương không tự kìm hãm được, phát sinh hảo cảm với Linh Linh. Lúc này, hồn băng cũng đã tới. Linh Linh. Thúc thúc đưa ngươi lên lầu 3 xem, đó là phòng mà thúc thúc chuẩn bị cho những người đặc biệt, ngươi tự lấy một trong ba gian đó. Hồn băng vừa nói ra lời này, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc mọi người ở đây đều ở lầu 2, không có ai ở lầu 3. Bây giờ, này băng lâu lão bản cũng đem phòng ở lầu 3 cho một cô gái. Phòng đặc biệt. Hay quá, hồn băng thúc thúc, đi mau Nói rồi, Linh Linh lập tức rất nhanh chạy lên lầu 3, hồn băng cũng mỉm cười đi theo. Nụ cười trên mặt giống như cha hiển, nhưng Lý Dương lại cảm thấy một chút gian. Đúng vậy, nụ cười hồn băng làm cho Lý Dương có một cảm giác gian dối. Sư đệ, ngươi có biết này cô gái gọi là Linh Linh này công lực cao bao nhiêu không? Lý Dương cười nói với Điền Cương. Điền Cương giật mình, lắc đầu nói. Không biết, vừa rồi ta thấy cô gái này rất đáng yêu, cũng không chú ý công lực của nàng đến đâu. Cao thủ cũng không phải lúc nào cũng dùng thần thức điều tra người khác cũng có lúc không sử dụng thần thức. Lúc này, Điền Cương liền dùng thần thức bắt đầu điều tra. Sao không phát hiện được? Chẳng lẽ Linh Linh lợi hại hơn ta? Điền Cương trận tròn mắt, hắn còn tưởng rằng Linh Linh chỉ là một tiểu cô nương đáng yêu, nhưng ai ngờ, lại còn mạnh hơn hắn. Đầu to kia, tự tiện điều tra người khác là không tốt, cẩn thận đó, hì hì. Một đạo thần thức truyền âm vào trong đầu Điền Cương, hiển nhiên là của cô gái Linh Linh kia. Lý Dương truyền âm cho Điền Cương. Sư đệ, thế nào? Thiểu cô nương này rất lợi hại phải không? Bất quá rất quái lạ, người này đạt tới minh quân hậu kỳ nhưng lại có tâm tính của hài đồng, hoặc là nàng ngụy trang quá tốt, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Còn nữa, cái lao băng lâu lão bản hồn băng mà mấy ngày qua không ngừng uống rượu, nhưng khi gặp cô gái linh linh lần đầu, hắn liền lập tức ngưng uống, cũng không tỏ vẻ suy sụp nữa, chuyện này là như thế nào? Lý Dương tự hỏi liên tiếp, Điền Cương cũng chấp hai mắt, lắc đầu quậy quậy. Quái gì, quái gì, nhất định có cái gì bí mật. Ta cuối cùng cảm giác hồn băng và Đông Phương Minh Đế tất có liên quan, thậm chí có thể hắn chính là Đông Phương Minh Đế. Lý Dương trong lòng thầm nói, không thể đoán ra cái gì. Tập 10, Tam sinh Thạch chương 345, Đông Phương Minh Đế hiện tung. Cứ như thế, Linh Linh ở lại trong băng lâu. Nàng thật là thuần chân thành khiết. Dễ dàng để mọi người giờ gờ lăng lâu vô cùng ưa thích nàng. Vô luận đạt tới minh đế hậu kỳ như hồn băng cũng phải tự thần vào bếp làm món ăn cho nàng. Một ngày rồi lại một ngày qua, thoáng chốc đã qua nửa tháng. Trong phòng Lý Dương, thuần chân. Lý Dương nghĩ đến linh linh thoáng nở nụ cười, rồi khoanh chân ngồi trên giường an tinh tu luyện. Trong đầu nổi lên ma thần lục tuyệt. Lý Dương không biết sự mất tích của tiểu công chúa đông phương minh đế đế cùng nên cũng không thèm nghĩ đến việc Linh Linh chính là con gái của Thái Úc. Thậm chí Lý Dương còn không biết Đông phương minh đế có con gái. Linh Linh chính là tiểu công chúa sao? Hồn băng có phải là minh đế Thái Úc không? Nếu giả thiết là đúng, thì Linh Linh là công chúa, hồn băng là đồng phương minh đế, làm sao mà họ lại không biết nhau được chứ? Hoặc giả Linh Linh không phải là tiểu công chúa, hoặc hồn băng không phải là đồng phương minh đế? Bất quá Lý Dương không nghĩ đến vấn đề này. Hắn chỉ chuyên tâm lo tu luyện ma thần lục tuyệt thôi. Theo mức độ đề cao của tinh thần, Lý Dương hiểu được ma thần lục tuyệt ngày càng nhiều hơn, đặc biệt trong khi nhắm mắt tính tu, Lý Dương thập phần dễ dàng nhớ lại cảm giác đặc thù ở hạch tâm cấm vực nơi hắn có được cảm giác như được ôm ấp trong vòng tay mẹ hiền. Với cảm giác như thế, tốc độ tham ngộ ma thần lục tuyệt càng ngày càng thêm nhanh hơn. Ngồi yên một chỗ tu luyện, một cố khí tức lạnh như băng luôn luôn vờn quanh thân thể Lý Dương. Lý Dương cứ tu luyện như vậy hết ngày này qua ngày khác, Điền Cưng cũng không dám quấy rầy Lý Dương. Hắn cũng im lặng tu luyện. Khi vô sự thì làm quen dần với tích địa mà phủ. Còn lão bản băng lâu hồn băng từ khi có Linh Linh đến đây, rốt cuộc không mượn rượu tiêu sầu nữa, mà một mạch cùng với Linh Linh chơi đùa. Chỉ cần Linh Linh có yêu cầu gì hắn lập tức hết sức làm cho nàng thỏa mãn. Linh Linh cũng vô cùng vui sướng, vô lo vô nghĩ. Ở lầu 3 trên băng lâu, Bên trong lang can, Linh Linh đang ngồi dựa xéo người vào thành lang can, nhìn xuống đường phố phía dưới. Hôn Băng đứng ở một bên, hiền lành nhìn Linh Linh, không thể kiềm chế bản thân miên man nghĩ về những hồi ức xa xưa. Trước khi Bắc Minh Hải xuất hiện, cả minh giới và quỷ giới chỉ là một thể. Khi đó cũng có một cảnh tượng y hệt như bây giờ, một cô gái xinh đẹp nhìn ra bên ngoài, hắn cũng lặng lặng ngồi một bên ngắm cô. Nhan Vũ. Hôn Băng trong lòng thầm thì, đột nhiên Hồn băng thúc thúc, Linh Linh đột nhiên quay đầu lại nói, hồn băng nhất thời tỉnh lại, chấn tĩnh một chút, rồi mỉm cười với Linh Linh. Linh Linh có gì thế? Linh Linh nhìn hồn băng, ánh mắt tinh anh nhìn chăm chăm vào hồn băng, đột nhiên nhuẩn miệng cười nói. Thúc thúc, ngươi thật là tốt, ngoại trừ cha ta và mấy vị mẫu thân, ngươi là người đối xử với ta tốt nhất. Hồn băng cười nói, ta biết cha ngươi, nên đối xử với ngươi tốt thì cũng bình thường thôi. Hơn nữa ngươi rất ngoan, ai cũng thích ngươi cả. Hồn băng mỉm cười tán dương nàng. Linh linh vừa nghe qua, nhất thời hơi thẹn thùng, nhưng khi nghe hồn băng tán dương thì nàng cũng rất cao hứng, đột nhiên linh linh tò mò hỏi. Hồn băng thúc thúc, ngươi nói ngươi biết cha ta hả, ngươi biết cha ta lúc nào chứ? Cha ta thực ra rất ít khi ra khỏi nhà mà. Đột nhiên linh linh ngảy lên, hai mắt sáng lên. Ha ha, hồn băng thúc thúc, ta biết rồi. Ngươi khẳng định không biết cha ta, ngươi gạt ta phải không? Linh Linh có vẻ rất tự tin. Hồn băng cũng không giải thích mà hỏi lại. Sao cơ? Ngươi nói ta không biết cha ngươi, ngươi làm sao lại phán đoán như thế? Linh Linh tự tin nói. Trước tới nay ta không rời khỏi nhà, mà trước giờ cũng chưa gặp ngươi bao giờ. Cùng một đạo lý như thế, ngươi cũng không thể gặp ta. Như thế ngươi căn bản không thể biết ta được. Dù ngươi có biết cha ta. Nhưng ngươi không thể biết ta là con của cha. Nói như thế, trước giờ ngươi chưa gặp cha ta. Thông minh. Hồn băng cười nói. Hồn băng đã không biết Linh Linh, tự nhiên không biết Linh Linh là con gái của ai. Hi hi, mới thông minh một chút thôi. Bất quá, hồn băng thúc thúc luôn luôn đối xử rất tốt với ta, ngươi không biết cha ta cũng chẳng có vấn đề gì. a thật đẹp. Linh Linh đột nhiên quay đầu hướng về phía ngoài lan can, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Hồn băng trong lòng thầm nghĩ ta không biết ngươi. Ngươi quên mất một việc. Để biết một người không cần phải gặp mặt mà có thể dùng thần thức. Với thần thức của ta, trong nháy mắt có thể quét ngang toàn bộ Minh giới Biết ngươi là ai là một việc rất dễ dàng. Ai, thật ta không nỡ xuống tay với ngươi. Nhàn vũ, nàng rất giống ngươi. Hồn băng thúc thúc, sang quá, ngươi xem kìa, có rất nhiều hoa. Hoa ở đây còn đẹp hơn nhà ta. Nhà ta chỉ có hoa mai. Ngoài hoa mai chỉ có hoa mai thôi. Linh Linh đột nhiên quay đầu nói với hồn băng. Hồn băng nói với Linh Linh. Hôm này là vạn hoa tiết ở Vũ Luân Thành. Cứ 100 năm một lần, mọi người đem vô số loại hoa tụ tập ở quảng trường trung thâm. Vô số người đến xem. Phong tục này xuất hiện trước cả khi có Bắc Minh Hải nữa. Linh Linh dùng mình. Xuất hiện Bắc Minh Hải. Từ khi ta biết chuyện đến nay, Bắc Minh Hải đã có từ lâu. Ngươi nói Bắc Minh Hải xuất hiện từ lúc nào thế? Linh Linh có vẻ rất nghi hoặc. Rất lâu rồi, sự tình xảy ra rất lâu rồi. Ngươi sinh ra sau khi Bắc Minh Hải xuất hiện, đương nhiên ngươi không biết những sự việc đó. Năm đó, Minh Giới và Quỷ Giới chỉ là một thế thôi. Hồn băng thở dài một hơi. Minh Giới, Quỷ Giới là một. Hồn băng trong lòng cũng thầm than sự việc này xảy ra lâu lắm rồi, cũng không nhớ được là bao nhiêu năm nữa. ha ha Có lẽ quỷ đế băng hồn này đã sống như một cái thầy biết đi trường đó năm, cuộc sống thật vô nghĩa. Mặc kệ Bắc Minh Hải là cái gì, ta chỉ thích văn Hoa tiết thôi. Thật đẹp quá. Được rồi, để ta đi kêu đại ca ca đi chơi. Linh Linh nhãn tỉnh sáng lên, liền nghĩ tới Lý Dương rồi nhảy xuống lầu 2. Lúc này, Lý Dương đang tu luyện. mục dịch đại ca, mục dịch đại ca. Linh Linh mở cửa phòng Lý Dương, xông vào phòng. Hồn nhiên chẳng biết đang quái dày người khác đang tu luyện là một sự vô phép rất lớn, phải nói là quá vô lễ. Còn có thể bị cho là tâm địa hiểm ác. Lý Dương hơi cao mày, mở mắt ra. Sao mà có người không đợi mình cho phép tự tiện mở cửa vào phòng quái rầy khi mình đang tu luyện? May mắn là tâm thần tu vi của Lý Dương rất cao, vượt qua cả công lực tu vi, nên có thể dễ dàng đỉnh chỉ tu luyện. mục dịch ca ca, đi thôi. Vũ Luân Thành hôm nay có vạn hoa tiết, chúng ta đến xem đi. Đẹp lắm gió. Ta mới nhìn từ xa mà đã thấy vô số các loài hoa ngập cả mắt, có nhiều loài hoa trước nay chưa từng thấy, đẹp lắm. Linh Linh đứng trước mặt Lý Dương vô cùng hương phấn nói, mắt lẻ ra vô số tia hưng phấn. Thấy Linh Linh như thế, Lý Dương cũng không đành lòng trách nàng. mục dịch đại ca, ngươi đi xem với ta nhé Linh Linh nhìn Lý Dương với ánh mắt kỳ vọng. Linh Linh ta đang tu luyện mà. Lý Dương bất lực nói. Linh Linh vừa rồi đang hương phấn nhiệt tình nhất thời xỉu xuống. Trong lòng thầm nghĩ à ta và mục dịch ca ca mới gặp qua vài lần mà thôi. Hơn nữa mục dịch ca ca và ta cũng không có quan hệ gì. Ta lại đòi hắn theo ta đi ra ngoài chơi như vậy. Hắn cự tuyệt ta cũng là bình thường thôi. Xem ra là ta sai rồi. Mục dịch ca ca cũng không thích ta. Mục dịch ca ca, xin lỗi, ta đi đây. Linh Linh nói rồi, vẻ mặt hơi nếm máu rời khỏi phòng Lý Dương. Thấy mặt Linh Linh như vậy, Lý Dương không khỏi bất lực, Linh Linh trong lòng nghĩ gì đều thể hiện lên trên mặt cả. Lý Dương biết lúc này Linh Linh đang suy nghĩ gì, lúc này liền rời khỏi giường, gọi Linh Linh lại. "Linh Linh, chúng ta đi." Linh Linh xoay người nhìn Lý Dương, không khỏi dùng mình. "Đi đâu? Không phải vạn hoa tiết sao? Chúng ta đi xem hoa mà." Lý Dương cười nói. Hắn không đành lòng để cho cô gái công lực cao mà thuần chân như hải đồng này thương tâm. Linh Linh vừa nghe xong, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên hương phấn vọt tới. Hay quá, mục dịch ca, ca chúng ta đi. Nói rồi ôm cánh tay Lý Dương, cứ thế lôi kéo Lý Dương ra ngoài băng lầu. Cả quảng trường, vô số các loại hoa, cơ hồ đại bộ phận trước nay Lý Dương chưa hề biết, thiên hình vạn trạng, vô số các loại hoa đủ mọi màu sắc, mọi thứ làm cho Linh Linh hương phấn gần chết. Một đoá hoa lớn quá, còn lớn hơn khuôn mặt của ta, đẹp quá. Linh Linh vô tay gương phần nói, đột nhiên Linh Linh nhìn về phía một đóa hoa màu tím nhạt hòa với màu vàng, lập tức chạy nhanh chạy xem, làm Lý Dương đang đứng một bên cũng bị lôi kéo theo. Một dịch ca ca, hoa này có phải là rất đẹp không, quá đẹp. Linh Linh chỉ vào đoá hoa nói với Lý Dương. Lý Dương mỉm cười gật đầu, đối với hoa này, Lý Dương chỉ là thích xem mà thôi. Trong lòng cũng không có chút ba động nào, nhưng đối với Linh Linh, Lý Dương có sự quan tâm như với một tiểu muội mội. Suốt một ngày, buổi tôi về, Linh Linh vô cùng hài lòng, nắm tay Lý Dương đi về hướng băng lâu, Lý Dương chỉ cười cười giống như một đại ca ca đi bên cạnh Linh Linh. Cảm ơn một dịch ca ca. Trong băng lâu, Linh Linh quay về Lý Dương ngọt ngào nói, Lý Dương gật gật đầu, nói Nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngươi cũng chơi một ngày rồi. Linh Linh nghe lời gật đầu, lập tức về phòng mình ở lầu 3, còn Lý Dương thấy Linh Linh tiến vào phòng rồi, lúc này mới trở lại phòng mình. Hô! Linh Linh thân hình đột nhiên xuất hiện đại sảnh lầu 1. mục dịch ca ca theo ta cả ngày, ta cần phải cảm tạ hắn, ân, nên làm cái gì bây giờ cho tốt đây? Linh Linh ngồi trên bàn ở đại sảnh nhữ mày suy nghĩ. Lúc này, Linh Linh đi vào phòng bếp. Ai, có rồi. Linh Linh hương phấn nhảy dựng lên, đột nhiên xông vào phòng bếp. Ngày hôm sau, Lý Dương và Điển Cương một chức một sau từ lầu hai đi xuống. Sư Minh, ngày hôm qua bồi tiếp cô gái gọi là Linh Linh cả ngày, có phải là mệnh chết đi không? Lúc trước trên địa cầu, rất nhiều người nói chơi với nữ hải tử mệnh nhất, ta xem người bồi tiếp Linh Linh xem hoa cũng vậy hả? Điền Cương nhìn Lý Dương cười nói. Lý Dương lắc đầu cười. Người đó, không có một ngày đứng đắn Linh Linh là một tiểu cô nương rất lém lỉnh. Đi thôi, chúng ta đi uống hai chén rồi nói tiếp. Nói rồi, Lý Dương tùy tiện kiếm một bàn cùng điển cương ngồi xuống. mục dịch ca ca. Thanh âm Linh Linh đột nhiên văng lên, Lý Dương lúc này hướng về phía thanh em nhìn lại, chính là phòng bếp. Cửa phòng bếp, với vẻ mặt đắc ý Linh Linh đang cười hì hì nhìn Lý Dương. Linh Linh trên mặt dính mấy vết lấm, trong tay nàng đang cầm một cái tô. Linh Linh, ngươi không ở phòng mình. Chạy đến phòng bếp làm gì? Lý Dương không khỏi tò mò. Linh Linh này tốt xấu cũng là minh quân hậu kỳ cao thủ. Như thế nào lại có bộ dạng như thế kia? Tuy tiện vận một chút quỷ minh lực, liền có thể thanh trừ vết bẩn mà. Linh Linh cầm cái bát chạy đến trước mặt Lý Dương, đặt cái bát lên trên bàn Lý Dương. mục dịch ca ca, cái này là ta khổ cực suốt một đêm mới nấu xong thất bảo thang đó. Hi hi, thế nào, ngon không, lần đầu tiên ta vào bếp? Đã nấu ngon như vậy, hỉ hỉ. Linh Linh hương phân nói. Trên thực tế, đây là Linh Linh nấu đến bát thứ sáu rồi. Năm bát trước thoạt nhìn không thể chấp nhận được, bát thứ sáu ít nhất nhìn qua cũng không tệ. Làm một đêm. Lý Dương trong lòng dùng mình, rồi cảm động, nhận cái bát, uống một hơi lớn, thoáng cái đã uống hết 1/3 Linh Linh mở to hai mắt nhìn Lý Dương. Một dịch ca ca, thế nào? Linh Linh vội vàng hỏi. Tốt lắm, rất ngon. Thật khỏe người. Lý Dương mặc dù cảm thấy trong cơ thể đang quay cuồng, bụng sôi sùng sụ, nhưng trên mặt vẫn có vẻ rất hưng phấn. Linh Linh lập tức hưng phấn lên. Thật không? Ta quả thật là thiên tài, mục dịch ca ca, để cho ta thử nhé. Nói rồi Linh Linh cũng tính uống một hơi, nhưng tay Lý Dương nhất thời biến thành ảo ảnh, cầm bắt canh kia uống sạch. Xoét xoét. Trong cơ thể kiểu vị chân hỏa cổ động trong nháy mắt đốt thang này hóa thành hư vô. Dùng kiểu vị chân hỏa để làm sự tình như vậy, phòng trưng lịch sử lục giới cũng là một sự hiếm thấy. Lý Dương nhìn Linh Linh cười nói, uống ngon lắm, ta không tự kiềm chế được uống hết rồi. Linh Linh một chè môi, ô, ngay cả một miếng cuối cùng cũng không có. Rồi vừa cười vừa nói, chỉ cần một dịch ca ca uống là tốt rồi, thì hì, ngày mai ta sẽ giúp một dịch ca ca nấu ngao thang, chả, tay ta sao dơ vậy? Lúc này Linh Linh mới phát hiện mình trên tay trên mặt dính nhỏ, lập tức dùng quỷ minh lực tiêu trừ hoàn toàn mấy vết dơ. Lý Dương cười nhìn Linh Linh, đột nhiên. Tiểu tử, Đông Phương Minh Đế đã trở về, đang cách vũ loan thành 800.000 dặm. Một đạo thanh âm truyền vào góc Lý Dương, Lý Dương lúc này đột nhiên đứng lên, hắn biết thanh âm đó là hồn băng truyền đến, Lý Dương trong lòng có dự cảm. Tin tức này là thật. Lúc này hắn dùng thần thức tản ra, Thần thức Lý Dương thoáng cái liền phát hiện ra ở 8000 dặm trên trời cao, quả thật có Minh Đế hậu kỳ cao thủ, nhưng lại là hai người, nghe hai người nói chuyện, trong đó một người quả thật là Đông Phương Minh Đế. "Sư đệ, theo ta đi thôi." Lý Dương lúc này quay về điền cương nói, rồi quay lại Linh Linh đang kinh ngạc một bên cười nói. "Linh Linh, sau này khi mục dịch ka ka có thời gian sẽ tới Minh giới gặp người, bây giờ có sự tình trọng yếu cần làm." Lý Dương cũng không kịp nhiều lời, lúc này cùng Điền Cương hóa thành lưỡng đạo lưu quang, ra khỏi băng lâu. Tập 10, Tam sinh Thạch chương 346, Quỷ đế băng hồn Sư Minh, làm gì khẩn cấp như vậy? Điền Cương rượu còn chưa uống xong, khi Lý Dương nói liền lập tức bay theo, lúc này cũng rất nghi hoặc, có sự tình gì làm cho Lý Dương khẩn cấp như thế, vội vàng như thế? Đông Phương Minh đế xuất hiện rồi. Lý Dương nói rất hưng phấn. Cước đạp đào mang, Lý Dương đón gió mà bay, trong mắt lóe ra đạo đạo quan mang. Cái gì? Đông phương minh đế tới rồi. Điền cương kinh ngạc. Lý Dương cười rất hưng phấn. Đúng vậy, Đông phương minh đế đã tới rồi, vừa rồi chính là hồn băng truyền âm cho ta. Hồn băng, đã đạt tới minh đế cao thủ hậu kỳ. Hắn di cho rằng ta không biết chi tiết về hắn, lại không biết, ta sớm đã biết từ lâu rồi. Lý Dương không biết vì sao hồn băng nói cho hắn tin tức này nhưng hắn vừa rồi dùng thần thức tìm tòi, đích xác phát hiện ở ngoài 800.000 dặm đang có hai vị Minh Đế hậu kỳ cao thủ. Nghe nội dung hai người nói chuyện, một vị là Trung ương Minh Đế Chu Khất, người kia chính là Đồng Phương Minh Đế Thái Úc. Hồn băng là Minh Đế hậu kỳ cao thủ, thần thức có thể bao trùm cả Minh Giới, sớm phát hiện Đông Phương Minh Đế là một sự tình rất bình thường, bất quá hồn băng hắn vì sao đem sự tình này nói cho sư huynh ngươi vậy. Còn nữa, Ngũ phương minh đế trong minh giới đều là minh đế hậu kỳ cao thủ, trừ những người này, chỉ còn có hai minh đế hậu kỳ cao thủ khác. Trong hai người này cũng không có hồn băng, hồn băng này là vị minh đế hậu kỳ cao thủ nào nhỉ? Điền cương nghi hoặc hỏi Lý Dương. Lý Dương cười. Đừng hỏi, có lẽ là một minh đế rồi hơi mở một tiểu lâu cho vui mà thôi. Lý Dương lúc này mắt sáng lên, tâm tình kích động, mặc kệ chuyện gì đi nữa. Nhưng đã phát hiện đồng phương Minh Đế, Lý Dương luôn luôn trong một trạng thái hương phấn nhất. Gặp được Đông phương Minh Đế thì việc mượn được Tam Sanh Thạch càng gần thêm một bước. Tam Sanh Thạch, ta nhất định phải tìm được. Lý Dương trong lòng kiên định. Hai người đã đạt tới tốc độ cực hạn, khoảng cách 800.000 dặm không phải là xa. Hai người có thể tới nơi rất nhanh. Trong lúc này tại băng lâu. mục dịch ca ca sao ly Khai khẩn cấp như vậy. Kỳ cục thật. Linh Linh nghi hoặc nhìn bầu trời ngoài băng lâu. Hồn băng từ cái bàn muôn thở của mình đứng lên, lúc này, khí thế của hắn thay đổi hẳn. Bắt đầu rồi Thái Úc, cơn ác mộng của ngươi bắt đầu rồi. nhan vũ, đừng lo lắng, ta sẽ không giết con gái của nàng, ta chỉ muốn cho Thái Úc sợ hai thôi, để cho Thái Úc bi thống mà thôi, ngàn năm sau, ta sẽ làm cho Linh Linh khôi phục Hồn băng trong lòng thầm nói, trên mặt xuất hiện một nụ cười thân thiết. Linh Linh! Linh Linh vừa nghe hồn băng gọi nàng, liền quay đầu lại chề miệng nói. Hồn băng thúc thúc, mục dịch ca ca hắn đi rồi, hắn làm sao khẩn cấp đi như vậy? Được rồi, hồn băng thúc thúc, ngươi gọi ta có việc gì? Hồn băng cười nói. Lại đây với thúc thúc, thúc thúc có mấy thứ bảo bối chân quý phi thường muốn cho người xem. Nói rồi, hồn băng liền đi lên lầu, đồng thời ngoắc gọi Linh Linh, Linh Linh vừa nghe, nhưng có vẻ hơi giận. Hồn băng thúc thúc. Một dịch ca ca đi rồi, ta không có hứng thú xem gì bảo bối gì cả. Nói rồi, Linh Linh xong muốn về lại phòng mình. Ngươi không đi, sau này đừng có hối hận. Đó là một món bảo bối phi thường phi thường trân quý, năm đó mẹ ngươi cũng từng xem qua bảo bối này. Nói rồi hồn băng liền đi lên thang lầu, đi thẳng đến lầu 3 Linh Linh cũng chạy theo. Mẹ ta, mẹ mẹ ta. Linh Linh đột nhiên ngầm đầu, cả người hóa thành tiêu chớp, bay thẳng đến phòng hồn băng. Anh. Linh Linh mở cửa phòng, quay về phía sau hướng về phía hồn băng lúc này vẫn còn trên cầu thang khẩn cấp nói. Hồn băng thúc thúc, xin ngươi nói cho ta biết, mẹ ta là ai? Mẹ sao lại chết? Ngươi nói mẹ ta từng xem cái bảo bối đó, ngươi khẳng định là gặp mẹ ta rồi, mẹ ta rốt cuộc là ai? Giờ khắc này, Linh Linh đã hòa khóc. Hồn băng thân hình trật lõe, bay vào phòng, đồng thời phóng ra một đạo câm chế bao chung quanh phòng đồng thời cửa phòng cũng được cải thêm lại. Ngươi ngồi xuống trước. Hồn băng tự mình ngồi trên ghế, còn Linh Linh vẫn không chịu ngồi xuống, nhìn thẳng vào hồn băng nói. Hồn băng thúc thúc, ngươi nói cho ta biết, mẹ ta rốt cuộc là ai. Tại sao từ nhỏ ta không có gặp mẹ ta, mỗi lần ta cha ta sự tình với mẹ, cha liền mắng ta, mẹ ta rốt cuộc là ai. Ngươi nói cho ta biết đi. Nói rồi, nước mắt Linh Linh cũng chạy xuống. Mẹ ngươi gọi là nhan Vũ. Hồn băng thở ra một hơi dài, bình tĩnh nói, trong lòng thầm nghĩ nhóc, cho ngươi ngủ say ngàn năm, thúc thúc xin lỗi ngươi, phải nói cho ngươi có biết một chút sự tình năm đó. Nhan Vũ, mẹ ta gọi là Nhan Vũ, Nhan Vũ, tên hay quá. Trên mặt Linh Linh một có nụ cười hạnh phúc, trong miệng không ngừng thì Thảo gọi tên mẫu thân. Mẹ ta bây giờ ở nơi nào? Linh Linh trên mặt phát ra tia hy vọng, tần ngần nhìn chăm chăm vào hồn băng. Linh Linh sinh ra đến nay đã không biết đã bao nhiêu năm rồi, chỉ biết là từ khi Linh Linh được sinh ra, Đông Phương Minh Đế Thái Úc bất quá vừa mới đạt tới Minh Đế Hậu Kỳ. Không biết bao nhiêu năm qua, nguyện vọng lớn nhất trong tâm linh của Linh Linh là biết mọi chuyện về mẹ. Mẹ ngươi! Hồn băng mỉm cười. Linh Linh, mẹ ngươi bây giờ đang ở một nơi rất xa, không thể gặp ngươi. Để ta đưa ngươi đến đó. Một nơi rất đặc thủ. Không thể đến. Hồn băng thúc thúc, mẹ ta kêu ngươi tới gặp ta, mẹ ta bây giờ khỏe không? Ánh mắt Linh Linh làm cho hồn băng không thể cự tuyệt, hồn băng không đành lòng thấy Linh Linh thương tâm, chỉ có thể nói dối với Linh Linh. Mẹ ngươi khỏe lắm, rất khỏe. Nụ cười trên mặt hồn băng vô cùng rực rỡ, nhưng trong lòng dì máu. Khỏe lắm. Có lẽ chết thì coi như được giải thoát rồi, không cần phải giống như hắn, sống không bằng chết. Linh Linh, đây là băng phách huyền tinh của mẹ ngươi năm đó. Hôn băng lấy của trí bảo môn phái mình đưa ra, một viên trâu giống như dạ Minh Châu xuất hiện trong tay hắn, rồi đột nhiên cả căn phòng mát dịu đi rất nhiều. Mắt, rất mát, nhưng không phải lạnh như băng. Băng phách huyền tinh là của một đại môn phái ở quỷ giới, gọi là băng phách tông. Trấn tông chi bảo của băng phách tông là thần khí băng phách huyền tinh. Băng phách huyền tinh cực kỳ huyền bí, có nhiều truyền thuyết về nó. song trên thực tế khi Bắc Minh Hải xuất hiện, Không có ai thấy lại thần khí băng phách huyền tinh trong truyền thuyết nữa. Thật xinh đẹp. Đây là bảo bối của mẹ. Linh Linh nhìn lên băng phách huyền tinh đang trôi nổi trước mắt, không kìm được vươn tay ra cầm lấy. Hô! Hồ. Hồn băng lúc này cũng ngửa đầu nhắm mắt lại, những giọt nước mắt từ từ chảy xuống. Linh Linh không thấy được cảnh này, mọi chú ý của nàng đều tập trung vào băng phách huyền tinh. Rốt cục tay nàng cũng chạm được vào thần khí trong truyền thuyết này. Chịu chịu! Khi đầu ngón tay của nàng tiếp xúc với băng phách huyền tinh, băng phách huyền tinh đột nhiên quang hoa đại thịnh, từng đạo quang mang màu trắng sữa từ đầu ngón tay của Linh Linh dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Còn thân thể Linh Linh đột nhiên chấn động, không nhúc nít được. Còn hồn băng vẫn nhắm mắt lại như trước, từng đạo quang mang từ trong thân thể hắn bắn ra, trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể Linh Linh, Linh Linh không nhúc nít được, trên mặt cũng không có gì vẻ mặt biến hóa. Vẫn giữ nguyên trạng thái kích động như khi tiếp xúc với băng phách huyền tinh. Không ai biết. Bởi vì Linh Linh đã không thể nói nữa, cũng không không thể suy nghĩ nữa. Đạo đạo thanh quang mang màu trắng không ngừng dung nhập trong cơ thể Linh Linh, làm bên ngoài thân của Linh Linh dần dần xuất hiện một lớp băng mỏng. Lớp băng này hoàn toàn bao vây Linh Linh. Băng tinh này không phải băng tinh bình thường, mà là loại băng tinh do một vị minh đế hậu kỳ cao thủ, tu luyện băng phách bảo điển đến mức tối cao dùng bản thân chân nguyên hình thành. Băng phách tỏa hồn, đạt tới băng phách tỏa hồn trong băng phách bảo điện phải là đệ tử đích truyền của tông chủ mới có công pháp tu luyện này, tu luyện đến tận cùng, có thể đạt tới minh đế hậu kỳ. Minh đế hậu kỳ, phải biết là gian nan đến đâu. Lịch sử băng phách tông cũng chỉ xuất hiện một lần, hồn băng mới là người thứ hai mà thôi. Băng phách tỏa hồn, đó là đại mật pháp cuối cùng trong băng phách bảo điện. Người bị làm phép, hồn phách hoàn toàn bị băng khóa chặt, linh hồn bị băng khóa chặt. Chính là trạng thái ngủ say bất tỉnh. Một chiêu trực tiếp tác dụng lên linh hồn, kể cả đại tôn thân hành đến cũng rất khó giải cứu. Về những việc liên quan đến linh hồn nguyên thần, có lẽ chỉ có hồng quân đạo nhân trong truyền thuyết mới có phương pháp giải cứu, còn đại tôn cũng căn bản không thể. Đương nhiên ngoại trừ hồng quân đạo nhân, người làm phép cũng có phương pháp giải trừ, dù sao hắn là người làm phép, nên rất tinh thông về mặt này. nhan Vũ sư muội, xin lỗi. Ta thi triển băng phách tỏa hồn này lên trên người con gái của ngươi, đồng thời cũng là trên người con gái của Thái Úc. Ngàn năm, 1000 năm thôi, ta chỉ cần 1000 năm, 1000 năm sau, ta nhất định giải cứu Linh Linh. Linh Linh nàng không có gì hao tổn cả, cũng như cảm giác vừa ngủ dậy mà thôi. Chỉ có điều là một giấc ngủ quá dài, ngủ 1000 năm. Ngoài ra không có gì tổn thương. Hồn băng không ngừng thì thầm nói, giải thích sự tình cho sư muội của mình. Mặc kệ sư muội của hắn đã chết lâu rồi, hắn vẫn cô giải thích, nếu không hắn không thể an tâm. Thái Úc, Thái Úc 3. Hồn băng mắt đỏ ngầu, giống như người điên đang muốn giết người. Ngươi năm đó muốn cưới sư muội ta, ta để cho ngươi cưới. Nhưng khi Bắc Minh Hải xuất hiện, ngươi nhưng không chịu đến băng phách tông của ta ở quỷ giới, vẫn ở lại mình giới. Thậm chí khi tiên ma đại chiến xảy ra, nhận tâm ra tay giết sư muội ta mà không làm cho ngươi sống trong ác ngộng. Cho người điên cuồng mà chết, quỷ đế ta ha có thể an tâm ba. Thiếng kêu gạo trầm thấp vang lên trong phòng. Hôn băng cũng không phải người minh giới, hắn là người quỷ giới, chính là quỷ đế, quỷ đế băng hồn. Tại quỷ giới hắn còn lợi hại hơn cả thập điện diêm vương, có lẽ chỉ có quỷ giới phong đô đại đế mới có thể mạnh hơn hắn một chút mà thôi. Chính xác mà nói, quỷ giới phong đô đại đế chỉ có thế lực to lớn. Xét về tự thân thực lực, ai mạnh ai yếu, điều này khó nói. Băng hồn mới là tên thật của hắn. Thái Úc, đây mới là bước đầu tiên thôi. Bây giờ con gái yêu dấu của ngươi đã ngủ say. Chờ cho cảm tình của ngươi chuyển tới bốn mị thiếp. Ta sẽ giết bốn mị thiếp kia. Cho ngươi thống khổ một lần nữa. Phạm cái gì ngươi yêu. Ta sẽ hủy diệt. Phạm những gì ngươi thích. Ta sẽ phá hừ. Ta cho ngươi sống trong khổ sở điên cuồng. Cho ngươi vinh viễn sống không bằng chết. Băng hồn ha ha cười to. Đột nhiên, quỷ đế băng hồn xoay người. Hai tay bắn ra đạo đạo quang mang màu xanh, một đạo cấm chế liền xuất hiện trong phòng, quỷ đế băng hồn lạnh lùng cười, lấy lại băng phép huyền tinh, lập tức thân hình chật lóe, liền rời khỏi băng lâu, hướng quỷ giới bay đi. Cao thủ quỷ giới, minh giới có quỷ minh lực. Đương nhiên minh giới có người gọi là minh nguyên lực, người ở quỷ giới thì gọi là quỷ nguyên lực, thực chất đều là quỷ minh lực mà thôi. Lúc mới đến đây, Lý Dương tưởng lầm băng hồn là minh đế hậu kỳ cao thủ. Trên thực tế lại là quỷ đế hậu kỳ cao thủ của quỷ giới. Quỷ đế băng hồn đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một người, đó là Linh Linh với thân thể bị băng tinh bao vây. Mắt Linh Linh vẫn lé ra quang mang kích động như trước, quang mang kích động kia rốt cuộc nói lên điều gì. Ngoại nhân không ai biết được. Còn băng phách huyền tinh mà Linh Linh cầm lấy sơm đã bị quỷ đế mang đi rồi, chỉ còn lại cánh tay của Linh Linh vươn ra, hoàn toàn bất động. Ngũ phương minh đế ở minh giới. Trung ương Minh Đế Chu Khất là cao nhất, Đông Phương Minh Đế Thái Úc thần bí nhất, Thái Úc cơ hồ không rời khỏi đế cùng xoa mình, cho dù ly khai, cũng chỉ đi quỷ giới, việc này người bình thường không ai biết. Chu Khất lúc này đang trên xa giá của mình, Thái Úc và Chu Khất đều ngồi, kéo xa giá là hai dạ Minh phượng Hoàng bên ngoài xe, có mười mấy tên cao thủ hộ giá, cực kỳ khí thế. Thái Úc Minh, nhiều năm rồi, người vẫn cứ đắm chìm trong quá khứ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mệt sao? Chu Khất nhìn Thái Úc thở dài nói. Hắn biết tính tình Thái Úc, đó là tuyệt đối quật cường. Sao, có lại người đến? Thân thức Chu Khất đào qua, phát hiện thấy hai người dùng tốc độ cực kỳ kinh khủng bay tới. Coi kỹ lại, Chu Khất còn kinh ngạc hơn, một đại hán áo xanh trong đó cước đạp Thanh Vân. Thanh Vân là vật của tiên đế, làm sao lại có trong tay một cao thủ cấp bậc ma quân, lại làm sao có thể luyện hóa? Hơn nữa còn có một người càng làm cho Chu Khất kinh ngạc hơn, chỉ dựa vào đao mang tản ra những tia quả mang, tốc độ vẫn không chậm hơn Thanh Vân chút nào. Tập 10, Tam sinh Thạch chương 347, Nam Mơ Thanh Vân Người ma giới sao có thể sử dụng Thanh Vân? Chu Khất không thể hiểu được việc này rốt cuộc lạ xạ ổ. Dù sao Thanh Vân cũng là một kiện pháp bảo, việc dùng phương pháp đặc thù luyện chế cho đao mang dung nhập vào đó. Cho dù chú khất thân là Minh Đế, nhưng do không thấy được bên trong của Thanh Vân nên cũng không rõ thực hư. Thân thức đông phương Minh Đế Thái Úc đảo qua hai người Lý Dương, Điền Cương, cũng chỉ thoáng kinh ngạc một chút mà thôi. Chỉ là hai người mà giới thôi. Có cái gì mà tò mò chứ, việc không cần quản có nhiều lắm, an tâm làm việc của mình đi. Thái Úc lạnh nhạt nói, cũng không còn chú ý tới bọn Lý Dương nữa. Chú khất nhìn Thái Úc, không kìm được thang khí, lắc lắc đầu. Nhớ lại năm đó, Thái Úc thập phần nhiệt tình, cũng thập phần hiếu chiến. Năm đó trong đám cao thủ cấp bậc Minh Đế, thanh thế của Thái Úc từng áp đảo cả Trung ương Minh Đế chú khất, nhưng từ khi tiên ma đại chiến qua đi, Thái Úc đã thay đổi. Không thèm quan tâm tới việc gì nữa. Cho dù vài lần được đại tôn ma giới mời đi tiên ma đại chiến, hắn chỉ ở phía sau cho có lệ mà thôi, cũng không hề ra tay, chỉ bàng quan đứng nhìn. Cho dù minh giới phát sinh sự tình gì, Thái Úc cũng không thèm quản, thậm chí cơ hồ bao nhiêu năm qua, Thái Úc luôn giam mình trong đế cung. Đương nhiên, lâu lâu, Thái Úc lại rời khỏi minh giới, đi tới ma giới, đi vào khôn cùng vô hạ. trừ những lần này, Thái Úc cơ hồ biệt tích, minh giới cơ hồ không thấy bóng dáng Thái Úc, đông phương minh đế trở thành minh đế thần bí nhất trong ngũ phương minh đế. Chuyện đó đã kích hắn quá lớn, tính tình Thái Úc đã hoàn thay đổi rồi, tạo hóa trêu người. Việc nhan vũ chết đi không thể trách Thái Úc được. Trong lòng Chu Khất thở dài, cũng không dám nói ra, nhan vũ là cấm kỵ của Thái Úc. Một khi có người đề cập, Thái Úc mà nổi giận thì cả Chu Khất cũng không dám ngăn cản. Hai người Lý Dương và Điền Cương với tốc độ đạt đến cực hạn, lưỡng đạo lưu Quang nhằm thẳng về phía xe của Trung ương Minh đế Chu Khất. Nhưng từ xa, khi bọn vẫn còn chưa đến gần được xe, hơn 10 người hộ vệ xa giá của Chu Khất đã chia thành 10 hướng bao vây Lý Dương. Trung ương Minh Đế tuần hành, ngoại nhân dừng lại. Mười tên hộ vệ mắt hổ lóe ra tinh mang, nhìn chầm chằm vào hai người Lý Dương, Điển Cương. Chỉ cần Lý Dương bọn họ tới gần hơn một chút, liền lập tức ra tay công kích ngay. Lý Dương và Điển Cương vừa thấy cái xa giá này, lập tức dừng lại. Nhờ các vị thông chuyển, nói rằng ma rơi Lý Dương muốn gặp Đông Phương Minh Đế. Lý Dương chắp tay nói, mười tên hộ vệ thủ lĩnh nghe xong, khẽ gật đầu lớn giọng nói. Hai người chờ tại đây, ta đi bầm báo, hai người các ngươi không được lộ mạng đến gần xa giá của minh đế, nếu không bị hồn phi phách tán thì đừng trách ai. Nói rồi, thân hình đầu lĩnh thủ vệ loe lên, hướng về xa giá của trung ương minh đế bay đi. Trung ương minh đế này có xa giá lớn quá. Điền cương nhìn hộ vệ này, nói với Lý Dương. Lý Dương khẽ gật đầu, cũng không có để ý chuyện này. Lúc này, để gặp được trung ương minh đế, Đông phương Minh Đế thì còn hơi xa, mọi chú ý của Lý Dương đều đặt vào trên mình của hai người đó. Đồng thời hắn cũng lo lắng Đông phương Minh Đế sẽ phản ứng như thế nào. Thần thức Lý Dương cẩn thận quan sát Trung ương Minh Đế và Đông phương Minh Đế. Lúc này, bẩm báo Minh Đế bậy hạ, kia người đến tự xưng là ma giới Lý Dương, muốn cầu kiến Đông phương Minh Đế. Hộ vệ thủ lĩnh đứng bên cạnh xa giá cung kính nói. Ta không cần biết hắn là ai, ta không gặp. Thái Úc lạnh nhặt nói, ánh mắt liếc qua tên hộ vệ thủ lĩnh, hộ vệ thủ lĩnh nhất thời cảm thấy tâm thần ru lên, lúc này liên tục gật đầu vâng dạng, hướng về Lý Dương truyền đạt. Nhưng Trung ương Minh Đế Chu khất khẽ như mày. Lý Dương! Mà rồi Lý Dương! Nghe nói Lý Lộc Ma Đế bị C Sivu Đại Tôn bắt giam, chính là vì Lý Dương này, rồi sau đó tại thành tiêu các trực tiếp giết Lý Lộc Ma Đế. Sivu Đại Tôn cực kỳ coi trọng Lý Dương. Chu khách quay về Thái Úc cười nói. Thái Úc vẫn lạnh nhạt nói. Lý Dương. Ngươi sao biết Lý Dương kia là Lý Dương này, ma giới lớn vô cùng, chúng tên nhiều lắm. Thái Úc bình thường không gặp ngoại nhân, phòng trường hắn cũng biết chuyện Lý Dương được đại tôn coi trọng, nhưng đồng phương minh đế đâu có chuyện gì để nói với hắn. Chẳng lẽ Thái Úc lại có gì phải cầu người. Thái Úc minh, ngươi lời này hình như không đúng lắm. Ma giới cùng tên thì nhiều. Nhưng ma giới cấp bậc ma quân mà có người trùng tên như thế thì rất hiếm. Chu khất cười nói, ma rơi dân cư rất nhiều, nhưng người trên cấp bậc ma quân thì không nhiều lắm, tự nhiên trùng tên cũng rất hiếm. Húng chi theo ta được biết, huynh đệ điền cương của Lý Dương này là tiên thiên thổ đức thân, mà, bèn vừa rồi thần thức của ta quan sát được trong hai người vừa tới, có một người đúng là tiên thiên thổ đức thân. Còn hắc y thanh niên kia trong cơ thể có một năng lượng rất lạ Phỏng chừng đúng là cái đao phách gì gì đó. Chu khắc hiển nhiên cũng biết khá nhiều tin tức ma giới. Phi đao nhập đạo, do Lý Dương rất nổi danh, nên cũng được đại nhân vật này biết đến. Thái Úc Minh, chẳng lẽ ngươi nhất định không gặp Lý Dương? Chu khắc quay về Thái Úc hỏi. Thái Úc căn bản chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều nói thẳng. Không gặp. Lúc này, Đông Phương Minh đế tiền bối, van bồi Lý Dương có chuyện quan trọng muốn gặp tiền bối. Vạn lần mong tiền bối cho vãn bối gặp mặt. Thanh âm Lý Dương lãng lãng, truyền thẳng đến thai Đông Phương Minh Đế, Đông Phương Minh Đế khẽ như mày xem ra rất bất mãn với hành động này của Lý Dương. Không được tới gần, tới gần giết không tha. Đột nhiên tiếng hộ vệ vang lên, nhất thời lưỡng đạo quang mang hiện ra, Lý Dương hai tay hiện ra thanh quang, cước đạp đào mang, tốc độ cực nhanh, đạt tới mức kinh nhân, lại vận dụng xuyên vân toa vụ, thân hình hóa thành hai, vượt qua tên hộ vệ. Mặc dù trong đám hộ vệ cũng có cao thủ cấp bậc ma quân, nhưng nói về tốc độ, cho dù có ngựa thần cũng chạy không kịp Lý Dương. Đông phương minh đế tiền bối, hôm nay, vạn bối có sự tình trọng yếu muốn nhờ. Lý Dương đến một bên xe. Thái Úc lạnh nhạt hừ lạnh một tiếng. Ma quân nho nhỏ, dám làm chuyện như thế, còn có thể thống gì. Lập tức Thái Úc lạnh nhạt nhìn Lý Dương liếp mắt. Lý Dương chỉ cảm thấy một cổ cường đại tâm thần công kích mạnh vào tâm thần của mình. Tâm thần công kích. Ngoại trừ Lý Dương, Tiêu Diêu tám nhân, Lý Dương lần đầu tiên nhìn thấy người khác cũng có thể sử dụng tâm thần công kích như thế, hơn nữa phương thức công kích bất đồng với mình, mình phải dùng đao phách hoặc là thân thể công kích, nhưng đồng Phương Minh Đế Thái Úc này lại chỉ cần liếc mắt, liền có một cổ tâm thần công kích vô cùng cường hãn. Lý Dương nguyên thần chắc chắn vô cùng, nguyên thần chính là căn bản. Mặc dù tâm thần nhất thời hỗn loạn, nhưng là vì nguyên thần không bị ảnh hưởng, Tâm thần nháy mắt đã khôi phục Ừa? Thái Úc lúc này trong lòng cả kinh, hắn dùng thần khí tam xanh thạch của mình. Tam xanh thạch chính là thần khí, làm cho người ta biết được kiếp trước bất quá là công năng bình thường nhất. Công năng chủ yếu nhất là công kích, đó là dùng tam xanh thạch đánh ra. Tâm thần đối thủ liền đại loạn, người yếu thậm chí còn bị tiêu diệt cả tâm thần, nguyên thần hội tán, đương trường hồn phi phép tán. Trên thực tế, công dụng chính của tam xanh thạch là tâm thần công kích. Tam xanh thạch là thần khí, đã dung nhập vào trong cơ thể Thái Úc. Thái Úc cho dù không cần dùng tam xanh thạch công kích, chỉ cần lướt mắt, liền có thể công kích tâm thần đối phương rồi. Hơn nữa tâm thần tu vi của Thái Úc cao hơn Lý Dương nhiều, tự nhiên làm cho Lý Dương vô cùng hoảng sợ. Tốt, có thể ngăn cản công kích của ta, tốt lắm, ta cho ngươi một cơ hội nói. Nói đi, có sự tình gì muốn gặp ta? Trên mặt Thái Úc xuất hiện một nụ cười lạnh nhạc. Xong Lý Dương cảm nhận được nụ cười trên mặt Thái Úc chỉ là gượng gạo mà thôi. Lý Dương cũng không quan tâm gì nhiều. Thế tử văn bối tại quỷ giới, văn bối muốn làm cô ấy khôi phục ký ức, do đó hy vọng tiền bối có thể cho văn bối mượn tam sinh thạch. Sau khi vượt qua Bắc Minh Hải, cứu thế tử, văn bối sẽ vinh viên ghi nhớ đại ân của tiền bối. Tiền bối có yêu cầu gì, văn bối cũng sẽ hết sức hoàn thành. Lý Dương khẩn khoản nói. Thái Úc cười lạnh. Ngươi đang cầu người ta phải không? Cầu người sao lại có ngạo khí như thế, đối mặt với hai vị Minh đế chúng ta, cũng không quỳ xuống tình an. Vô luận là ma giới hoặc là minh giới, bình thường hạ nhân khi gặp thủ lĩnh của mình, đều phải quỳ xuống. Tỷ như trong khi ở Big Lan Sơn, những ma xoái khi gặp Lý Dương đều phải quỳ xuống, Cao Hô bái kiến mục dịch đại nhân, đây là quy củ của cả ma giới, mà quy củ của minh giới cũng giống như ma giới. Do đó Thái Úc nói lời này cũng có lý. Lý Dương thứ nhất chỉ là ma quân. Thứ hai, đang cầu người. tự nhiên hẳn phải quỳ xuống hành lễ. Lý Dương khẽ to mày. Hồi hắn ở chỗ Si view Đại Tôn, đều xưng huynh gọi đệ với hắn. Nhưng một mình để bắt hắn quỳ xuống hành lễ, điều này làm cho ngạo khí trong cơ thể Lý Dương không thể giàn được. Chỉ vì những lời này của Thái Úc, ngạo khí trong cơ thể Lý Dương tự nhiên bắt đầu tăng lên. Thái Úc huynh. Đừng làm quá. Không cần phải quỳ xuống đâu. Chu khất quay về Thái Úc nói. Thái Úc hừ lệnh một tiếng, không nói gì. Tính tình quật cường, lãnh khóc vô tình. Trong lòng Chu khất thầm than, cũng bất lực. Thái Úc này từ sau khi lần tiên ma đại chiến đó, phát sinh tính tình quái đản như thế, cho dù ai cũng không có khả năng áp chế hán. Hướng chi việc này cho dù si vưu đại tôn có biết cũng chẳng mất gì. Dù sao Thái Úc chính là minh giới đại đế. Si tuy Cường hãn, cũng không thể tùy tiện trừng phạt Minh giới đại đế. Nhẫn, nhẫn, vì tuyết, ta chuyện gì cũng có thể chịu được. Lý Dương mạnh mẽ áp chế bản thân, nhưng ở sâu trong nguyên thần vẫn tự nhiên lan tràn một khẩu ngạo khí, giống như một ý niệm không cam chịu. Điền Cương cũng tiến lên một bước. Đông Phương Minh Đế tiền bối, sư huynh ta là người được Si Vưu Đại Tôn coi trọng nhất, hi vọng tiền bối miễn cho hán việc quỳ xuống. Trong lòng Điền Cương mặc dù tức giận, Nhưng cũng hiểu không nên đắc tội với Đông Phương Minh Đế, dù sao muốn có tam sanh thạch phải nhờ vào Đông Phương Minh Đế, chỉ có thể nhẹ nhàng nói chuyện. Đông Phương Minh Đế liếc nhìn Điển Cương, không thèm để hắn trong mắt. Không khí chung quanh Lý Dương đống chấn động, sắc mặt cũng bắt đầu hồng lên. Ngạo khí chính là do nguyên thần ở sâu thẳm trong linh hồn phát sinh ra. Cấu ngạo khí này không cho phép Lý Dương khuất tất, nhưng Lý Dương trong lòng không ngừng tự nói. Vì tuyết, phải nhẫn. Chỉ cần quỳ xuống thôi. Nhẫn. Vì tuyết ba. Lý Dương đột nhiên quỳ xuống. Hy vọng Đông phương minh đế tiền bối cho ta mượn tam sanh thạch. Vừa quỳ xuống, Lý Dương vừa nói. Nhưng lúc này trong cơ thể Lý Dương câu ngạo khí lại đột nhiên nổi lên một trận chấn động, ngay cả minh giới thiên địa vừa rồi cũng là bị ảnh hưởng, rồi đột nhiên. Vâng. Giữa ban ngày, đột nhiên sấm sét nổ vang. Thương tiêu chấp lẹ ra khắp cả minh giới, lôi điện cuồng bạo vô cùng. Đồng thời một cơn mưa lớn trong nháy mắt đổ xuống như chút nước, những người khác có thể tự vận dụng năng lượng cơ thể chống lại mưa gió, nhưng Lý Dương cứ mặc kệ gió mưa. Nói đúng ra, Lý Dương thậm chí không chú ý tới lôi điện xung quanh, cũng không chú ý tới mưa gió, toàn bộ chú ý của hắn tập trung vào Đông phương minh đế. Tất cả hy vọng của hắn, phấn đấu ngàn năm của hắn, hết thể phải chờ vào thời khắc này đây. Hy vọng Đông phương minh đế tiền bối cho ta mượn tam sinh Hạch Toàn thân ướt đầm vì mưa gió, Lý Dương một lần nữa lại cầu khẩn. Mắt nhìn chăm chăm vào Đông Phương Minh Đế, thanh âm kiên định vô cùng. Nhìn Lý Dương quỳ xuống, Điền Cương trong lòng cũng khó chịu, hắn cũng nhìn Đông Phương Minh Đế. Hắn rất hy vọng Đông Phương Minh Đế có thể chấp thuận, nếu Đông Phương Minh Đế chấp thuận, lần quỳ này của Lý Dương cũng đáng giá. Hơn nữa Lý Dương vẫn phải cảm kích Đông Phương Minh Đế. Thái Úc Huynh ta xem nên chấp thuận đi, chỉ là cho mượn tam xanh thạch thôi. Cho dù ngươi lấy tam xanh thạch cho Lý Dương, thì chỉ cần một ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho tam xanh thạch quay trở về với ngươi. Cho dù người khác muốn đoạt tam xanh thạch cũng không có biện pháp. Dù sao nguyên thần của ngươi đã ấn ký ở trong đó rồi mà. Chu khắc khuyên Thái Úc. Thái Úc lạnh nhạt nhìn Lý Dương lướt mắt. Lý Dương, nếu là vật khác, có lẽ Thái Úc ta sẽ nể mặt đại tôn có thể cho ngươi mượn, nhưng tam xanh thạch này thì tuyệt đối không có khả năng. Tam Sanh Thạch là thần khí quan trọng nhất của ta, cũng là nền tảng gốc dễ của ta. Thái Úc nói một cách khẳng định. Lúc này, Thái Úc có vẻ mềm mỏng hơn có chút. Dù sao vô luận như thế nào cũng phải nể mặt Sivu Đại Tôn một chút. Sivu Đại Tôn, phóng mắt nhìn ra Đại Tôn trong lục giới ai dám xưng là đối thủ của Sivu Đại Tôn, đến cả người đứng đầu tiên giới Tam Thanh là Lao Tử mà còn bị Sivu đánh gãy một chân. Vô số năm qua vẫn không có đòi được nợ. Từ đó có thể tưởng tượng được si vưu đại tôn lợi hại như thế nào. Lý Dương trong lòng luồng cuống. Không có tam sinh thạch, cho dù tìm được tuyết, thì sẽ như thế nào. Không có ký ức, căn bản không biết hắn là Lý Dương, sao có thể như thế được. Đông phương minh đế tiền bối, ta không cần mượn lâu. 10 năm là được rồi, ta chỉ cần xuyên qua Bắc Minh Hải đi tới quỷ giới tìm được tuyết. Sau đó không cần tam xanh thạch này nữa. Nếu không thì một năm, chỉ một năm thôi. Cầu xin người giúp cho, cho ta mượn tam sinh thạch, chỉ một năm thôi. Lúc này, Lý Dương đã không biết phải làm gì cho đúng. phòng trưng nếu Thái Úc muốn đao phách của Lý Dương, hoặc cần Lý Dương làm gì, Lý Dương cũng sẽ làm theo. Đáng tiếc Thái Úc không yêu cầu gì cả. Ngươi biết cái gì, tam sinh thạch, chính là căn bản của ta, vô luận như thế nào ta cũng không thể cho người khác mượn được, ngươi đi đi. Thái Úc xua tay nói thẳng, căn bản không để cho Lý Dương có một hy vọng nào. Tam xanh thạch, vô luận có yêu cầu gì, chỉ cần ngươi có thể đem tam xanh thạch cho ta mượn, ta sẽ làm theo. Nước mưa chảy đầy mặt Lý Dương. Cũng không biết là nước mắt hay là nước mưa nữa. Lý Dương cứ như vậy nhìn Đông phương minh đế, giống như cố vơ lấy cây cọc cứu mạng cuối cùng. Muốn mượn tam xanh thạch, ta nói cho ngươi, ngươi đang nằm mơ. Thái Úc lạnh lùng nói, khi đột nhiên đứng dậy, quay về Chu Khất nói. Chu Khất huynh, cũng không phiền ngươi tiện ta. Để ta mình một mình về nhà Lập tức cước đạp hát vụ Không để Lý Dương nói thêm gì Cũng không nghe Chu khất gọi Trực tiếp hoa phá trường không Biến mất về phía chân trời Tập 10 Tam sinh Thạch chương 348 Thượng Đông Phương Minh Đế Thái ước hóa thành lưu quang nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của Lý Dương Đã hơn ngàn năm kiên trì theo đuổi mục tiêu Chẳng lẽ chỉ vì lời khức từ này Mà đoạn tuyệt hy vọng sao Đuổi theo Lý Dương đột nhiên đứng dậy, cũng không nói gì thêm. Lúc này cước đạp đao phách, đao mang đột nhiên bột phát, tốc độ Lý Dương đạt đến cực hạn Cấp tốc đuổi theo đông phương minh đế, vô luận có chuyện gì cũng không từ bỏ. Từ bỏ hắn sẽ bị mất mục đích sống. Tuyết là nhiệt tình duy nhất trong lòng hắn. Sư Minh Điền Cương thấy Lý Dương thuấn di bay đi, lúc này cũng lập tức giá ngự lên thanh vân, đuổi theo. Nhưng lúc này Lý Dương đã hoàn toàn bột phát. Đao phách tương đương với bán thần khí lại dùng đến tốc độ nhanh nhất, cho dù Điển Cương cước đạp thanh vân, cũng đuổi không kịp Lý Dương. Tuyết Mai Sơn, Đế Cung Đông Phương Minh Đế Điển Cương biết Lý Dương nhất định đuổi theo Đông Phương Minh Đế, chắc chắn sẽ đến Đế Cung, liền bay thẳng đến Đế Cung. Chu khất nhìn ba người bọn họ luôn luôn phi tẩu, cũng lắc đầu bất lực. Hắn cũng hết biện pháp với Thái Úc, tính tình Thái Úc thì ba người khác trong ngũ Phương Minh Đế ai cũng biết, căn bản không nghe ai khuyên bảo. Thái Úc cước đạp hát vân, tốc độ đạt đến cực hạ, chẳng bao lâu đã về tới tuyết mai sơn. Lý dương này, dám mượn tam sinh thạch của ta, tam sinh thạch căn bản của ta, ta lại há có thể cho hắn mượn. Thân hình Thái Úc dễ dàng vượt qua ảo trận, lập tức đi tới đế cung. Phía ngoài đế cung đám cung nữ vừa thấy Thái Úc, lập tức hành lệ nói. Ra mắt Minh đế bậy hạ. Ừm. Thái Úc mặt lạnh như băng, trực tiếp vào đế cung. Tứ đại thê thiếp của Thái Úc vừa nghe tin, lập tức bốn người cũng chạy đến. Trên đại điện, bốn vị thê thiếp hành lễ nói. Ra mắt Minh đế bệ hạ. Mặc dù đông mai bốn người là thê thiếp của Thái Úc, nhưng không xưng hô với Thái Úc là phu quân, mà là Minh đế bệ hạ. Điểm ấy là do Thái Úc trước kia đặt thành quy củ. Thái Úc nhìn bốn người đông mai, trên mặt nặng ra một nụ cười hiếm hoi. Đột nhiên, Thái Úc nhìn nhìn khắp nơi, khẽ cao mày hỏi bốn vị thê thiếp. Linh Linh đâu? Sao không nhìn thấy Linh Linh, bình thường khi ta trở về, nó bao giờ cũng là người thứ nhất tới gặp ta mà. Thái Úc nhớ kỹ mỗi lần về, Linh Linh sẽ từ xa xa đã nhiệt tình gọi cha. Các ngươi bốn người làm sao mà luôn cuống? Nói đi, Linh Linh đâu? Thái Úc thấy đông mai bốn người đùn đẩy nhau, nhưng rốt cục không ai đứng lên nói cả, nhất thời cùng im lặng. Đông mai thân làm đứng đầu thê tiếp chắp tay nói. Mình đế! Linh Linh mất thích rồi. Rồi đột nhiên, như bị sét đánh, Thái Úc cảm thấy đầu hoa lên. Sắc mặt trong tích tắc trắng bệnh, hắn luôn cuống, con gái bảo bối của hắn sinh ra đã lâu lắm rồi, nhưng trước tới nay, Linh Linh không bao giờ rời khỏi đế cung. Bởi vì Thái Úc lo lắng. Linh Linh cơ hồ không có tâm cơ gì, mặc dù công lực khá mạnh, hơn nữa trên người cũng có thượng phẩm ma khí, có phòng ngự ma khí, cũng có cả công kích ma khí, nhưng Thái Úc vẫn lo sợ. Trời! Thái Úc đột nhiên vùng tay, túm lấy Đông Mai, thậm chí xô Đông Mai ngã dưới trên đất, còn ba vị thê thiếp kia vội vàng chạy tới đỡ Đông Mai, ánh mắt thấp thỏm nhìn Thái Úc. Từ khi biết tiểu công chúa mất tích, Đông Mai tứ tỉ mội sớm biết rằng phương Đông Minh đế nhất định sẽ đại phát lôi đỉnh. Bây giờ điều các nàng lo lắng nhất chính là, Thái Úc có thể giết các nàng hay không? Tứ tỷ mội thấp thỏm nhìn Thái Úc. Hôn trướng, các ngươi các ngươi! Tức giận công tâm, thân thể run lên, thậm chí gần như muốn giết đông mai tứ tỷ mội tại đường trường, nhưng là nghĩ đến ân tình với đông mai tứ tỷ mội mấy triệu năm, trong lúc nhất thời không nỡ hạ sát thủ. Người đâu? Thái Úc cũng không liếc mắt nhìn đông mai bốn người, lúc này quay ra ngoài giận dữ hét Bái kiến minh đế bệ hạ. Một thị nữ cấp bậc ma quân không người đáp. Nhanh đi truyền lệnh cho các vị minh quân, trong toàn phạm vi tìm kiếm tiểu công chúa. Phải tìm bằng được. Thái Úc lúc này giống như bị mất một cái gì quan trọng nhất, còn đông ai cũng lên tiếng nói. Minh đế ta đã truyền lệnh rồi, mọi người dưới tay đông phương Minh đế đang tìm kiếm linh linh khắp nơi. Thái Úc vừa nghe xong, hư lệnh một tiếng, không nói gì nữa. Thần thức 3. Thái Úc đột nhiên nhớ tới thần thức có thể tìm kiếm. Vừa rồi hắn hốt hoảng quá ngay cả việc dùng thần thức lục soát mà cũng nhất thời quên mất. Lúc này thần thức Thái Úc đột nhiên lan ra. Cho dù thấy ly dương bay tới tuyết mai sơn, hắn cũng không thèm để ý, thần thức hắn trong nháy mắt bao trùn cả phạm vi minh giới tìm kiếm linh linh, nhưng mặc cho hắn cố gắng cẩn thận tìm đi kiếm lại, cũng không phát hiện khí tức của linh linh. Sao có thể như vậy, chẳng lẽ không ở minh giới? Thái Úc luôn uống, hắn không hiểu sao thần thức của mình lại không thể phát hiện khí tức của linh linh. Không có khả năng. Thái Úc một lần nữa cẩn thận tìm tòi. Đột nhiên. Tại vũ loan thành một cổ khí tức quen thuộc lạnh như băng làm cho Thái Úc đột nhiên chấn động, Thái Úc hoảng sợ nhớ lại kỷ niệm năm đó. Lúc đó hắn không có hắn không phải có cuộc sống của ngũ phương minh đế như bây giờ. Khi đó, hắn vừa mới đột phá minh đế cảnh giới, đạt tới minh đế tiền kỳ. Lúc đó quỷ giới minh giới là một thể, Thái Úc được coi là người được trời ban phước. Sau khi đạt tới minh đế tiền kỳ, thanh danh truyền khắp cả quỷ minh, rồi sau đó, hắn gặp nàng, nhan vũ. Một nữ tử tuyệt vời động lòng người. Cũng một cố khí tức quen thuộc lệnh như băng này. Nhưng nhan vũ đã chết, trên đời chỉ có một người có thể phát ra khí tức quen thuộc lệnh như băng như thế. Băng hồn, là băng hồn, băng hồn sao lại đến minh giới? Làm sao ta trước không hề phát hiện? Thái Úc luôn cuống, địch nhân duy nhất của hắn chính là băng hồn. Nhưng nhiều năm qua, hắn vẫn áp chế được băng hồn, vì băng hồn chỉ duy trì ở mức quỷ đế trung kỳ. So với Thái Úc thì yếu hơn một bậc. Một khi băng hồn tới minh giới, Thái Úc có thể phát hiện ngay. Nhưng lần này, băng hồn rốt cục đã đột phá, đạt tới quỷ đế hậu kỳ. Hơn nữa với phương pháp tu luyện đặc thù của băng phách bảo điện, có khả năng dùng băng giá thu liễm khí tức của mình, cả cấp cao thủ cũng không thể điều tra ra hán. Lý Dương khi trước dùng thần thức phát hiện ra băng hồn đã từng cảm thán khí tức thu liễm của băng hồn cực kỳ huyền diệu. Thái Úc thần thức gia tăng. Cẩn thận lục soát khí tức lạnh như băng quen thuộc kia ở Vũ Luân Thành. Một cổ khí tức yếu đớt phát ra, như có như không, gần như Thái Úc không thể phát hiện được. Linh Linh, Linh Linh Ba. Thái Úc rốt cục phát hiện rồi, khí tức của con gái mà hắn yêu nhất chính là ở trong khí tức lạnh như băng kia. Nhưng khí tức con gái bảo bối của mình quá yếu, như có như không. Nếu không phải bởi vì khí tức lạnh như băng làm cho Thái Úc cẩn thận lục soát phòng trừng căn bản không phát hiện được. Vũ Luân Thành. Vũ Luân Thành. Thái Úc đột nhiên đứng dậy, lúc này hóa thành tia chớp, chạy ra khỏi đại điện phong đi. Vô luận như thế nào, vô luận như thế nào, ta phải tìm được Tam sinh Thạch. Vô luận như thế nào, bất chấp mọi thứ, vô luận như thế nào. Lúc này, Lý Dương giống như bị ma nhập tiến vào hảo trận trong tuyết Mai Sơn, rồi vượt qua hảo trận rất nhanh, đến ngoài đế cung. Còn lúc này, Thái Úc cũng vọt đến. Lý Dương. Lúc này. Lý Dương vừa lúc đi tới ngoài cửa đế cung, đang đứng ở cửa. Tránh ra. Thái Úc đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn khẩn cấp đến phát điên lên lên rồi, khí tức con gái hắn sao lại yêu ớt như vậy, giống như người sắp chết vậy. Điều này sao không làm làm hắn sốt ruột, cô con gái này là tất cả cảm tình ký thác của hắn cũng giống như những cảm tình mà hắn ký thác cho nhan vũ. Xin tiền bối cho vãn bối mượn tam sanh thạch. Cơ thể Lý Dương hoàn toàn căng thẳng, tinh thần cũng căng thẳng. Lúc này, hắn đã bị ép đến bên bờ điền của nhập ma Tam Sinh Thạch, vô luận như thế nào, hắn cũng phải có cho được bất chấp mọi việc. Không có Tam Sinh Thạch, dù mình cố gắng ngàn năm cũng vô dụng. Một phần vì tuyết, một phần vì chấp nhất, Lý Dương vô luận làm sao cũng không muốn buông xuôi, không từ bỏ, không bao giờ. Tam Sinh Thạch, vô luận như thế nào, Vãn Bối cũng xin tiền bối cho mượn Tam Sinh Thạch. Lý Dương chắn cửa, nửa bước không rời. Cũng ngay Thái Úc giận dữ, đột nhiên một cước đá tới, mạnh, đá mạnh vào ngực Lý Dương, lực lượng quá mạnh mẽ, một trận chấn động, Lý Dương chỉ còn cảm giác thân thể chấn động, rồi thân thể không tự kìm hãm được liền bị đá bay đi, trong miệng máu tươi cũng phương ra. Lý Dương bất chấp hết thảy, lúc này hai tay chống mạnh lên mặt đất, bóp vỡ một tảng đá trên mặt đất, rồi Lý Dương lại vẫn tiếp tục chắn cửa đại môn. Phúc! Trong miệng ộp ra một ngụm máu tươi, Lý Dương cũng không để ý. Lúc này đột nhiên quỳ xuống, đầu gối trên nền xuống tảng đá tạo ra thanh âm thật lớn, từng tiếng của Lý Dương giống như tiếng sắt thép chạm vào nhau. "Tiên bối, xin cho ta mượn Tam Xanh Thạch Ba." Lý Dương mắt nhìn chằm chằm vào Thái Úc, ánh mắt giống như người chết đuối thấy được cái cọc cứu mạng. "Không được ngăn trở ta." Giờ khắc này, Thái Úc căn bản không có thời gian nói nhảm với Lý Dương, đến cả Xi Vưu đại tôn mà ngăn trở hắn, hắn cũng muốn không màng. Hắn phải tìm con gái Khi tức yếu ớt kia nói cho hắn biết Linh Linh đang trong tình trạng nguy hiểm cực độ, thậm chí có thể tử vong bất kỳ lúc nào. Đồng! Thực lực minh đế hậu kỳ của Thái Úc hoàn toàn bộc phát, đánh mạnh vào Lý Dương, muốn dựa vào thực lực khủng bố đánh bay Lý Dương. Nhưng Lý Dương lại giống như người nhập ma, thân thể rồi đột nhiên phát ra quang mang màu trắng, đạo đạo quang mang không ngừng xoay tròn. Vâng! Hai người chạm vào nhau, hai cố lực lượng cường đại làm mặt đất chấn động. Nhưng Lý Dương cũng không lùi một bước, cho dù năng lượng trong cơ thể đã chạy hôn loạn, vô luận như thế nào, cũng cũng muốn phải làm cho Thái Úc cho mượn Tam sinh Thạch. Tam sinh Thạch, hán tuyệt đối không bỏ qua. Còn 3. Thái Úc khẩn cấp lửa giận công tâm, điên cùng đánh, nhưng Lý Dương cũng không cần mạng nữa, liều mạng chặn lại, dùng đao mang ngăn cản, đồng thời dùng như phong tự bế hóa giải lực công kích lực, điều này làm cho Lý Dương miễn cưỡng có thể ngăn cản, mặc dù mỗi một lần ngăn cản miệng Lý Dương lại phun ra một vòi máu. Chu Thiên Cản khôn viên cầu thậm chí đã bị chấn động. Hôn đàn. Thái Úc giận dữ, cũng không muốn cùng Lý Dương làm nhằng phóng lên cao, trực tiếp phá nóc nhà đế cung phá không bay đi. Tam sinh thạch, vô luận như thế nào, ta phải tìm được tam sinh thạch. Lý Dương trong mắt lóe ra một tia điện mang màu đen, trên người phát ra khí tức lạnh như băng cực độ, dưới chân đao mang trợt lóe lên, tiếp tục đuổi theo. Thái Úc mặc dù giá ngự hắc vũ tốc độ cực nhanh, nhưng tốc độ đao phách của Lý Dương cũng kinh khủng. Tốc độ hắc vũ và tốc độ thanh vân cũng tương đương, mặc dù thực lực của Thái Úc cao hơn điển cương nhiều, tốc độ giá ngự hắc vũ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng so với Lý Dương, thì cũng tương đương mà thôi. Xoẹt xoẹt. Lý Dương cực nhanh chạy theo, Thái Úc cách hắn khoảng trăm thước phía trước, Lý Dương mặt không đổi sắc, chỉ có trong mắt hắn có nhiều tia điên củng, giờ khắc này... Hắn ở trong trạng thái cực hạn toàn thân tâm địa, hắn chỉ còn quan tâm đến một mục tiêu. Đó là tìm được tam sinh thạch. Lâm vào trạng thái nhập ma điên cuồng, Lý Dương lại xảy ra nhiều biến hóa. Xuyên vân toa vụ Giá ngự đao phách, Lý Dương đồng thời sử dụng xuyên vân toa vụ, trong lúc bất chi bất giác, trong vô thức. Xuyên vân toa vụ của Lý Dương tự nhiên chậm dãi thay đổi, không giống lúc trước phiêu dở, mà là tiêu chớp, sau kho ngộ thêm sâu hơn ma thần lục tuyệt. Hình ảnh như một tia chớp màu vàng. Tia chớp. Tại vô thức trạng thái, tốc độ Lý Dương lại tăng một bậc, chăm thước nháy mắt đã rút lại, trong khoảnh khắc đã vọt tới trước Thái Úc. Người. Thái Úc mở to hai mắt nhìn, rất khó có thể tin. Mình đường đường là ma đế hậu kỳ cao thủ, lại bị một ma quân đuổi theo. Mặc dù thần khí tam xanh thạch của mình cũng không phải thần khí có tốc độ nhanh, phi hành của mình chỉ có thể dựa vào hát vũ, nhưng về nguyên tắc Lý Dương không thể đuổi theo a Tam sinh Thạch. Lý Dương nhìn Thái Úc, chỉ nói ra bà chữ này. Nhìn quang mang trong mắt Lý Dương, Thái Úc biết thanh niên trước mắt đã bên bở của trạng thái điên cuồng nhập ma rồi. Lúc trước khi nhan vũ chết, mình cũng từng rơi vào trạng thái như thế, cuối cùng phải nhờ nữ hoa nương nương ra tay mới làm mình thanh tỉnh lại. Không có thời gian lãng phí với ngươi, húng chi, muốn mượn Tam sinh Thạch, ngươi là nằm mơ. Bên ngoài thân Thái Úc nổi lên từng đạo năng lượng khổng lồ. Giống như một tảng thiên thạch nện trên người Lý Dương, bên ngoài thân Lý Dương đau mang dựa theo vận chuyển như phong tự bế, lần này quy tích vận chuyển càng thêm thâm ảo, làm tan đi khá nhiều năng lượng công kích. Máu tươi từ Lý Dương khỏe miệng rỉ xuống, nhưng Lý Dương vẫn nhìn chầm chằm vào Thái Úc. Tam sinh thạch, ngươi có cho mượt không? Thân thể Lý Dương đã run lên, năng lượng trong cơ thể đến trạng thái cuồng bạo cực đoan, tùy thời có thể phát ra công kích của mãnh. Con gái mình sinh tử còn chưa biết, lại bị tiểu tử điên không cần mạng giam chân tại đây. Hơn nữa người điên này, ngay cả ma đế cảnh giới cũng chưa đến, lại giam chân được mình. Điều này làm cho Thái Úc giận muốn giết người rồi. Khốn khiếp, ngươi đừng phiền ta nữa, cho dù ngươi quỳ xuống cầu ta, ta cũng sẽ không cho mượn, chứ đừng nói ngươi ngăn ta lại, ta nói rồi, ngươi đừng nghĩ tới việc ta cho mượn tam sinh thạch. Thái Úc vì con gái mình rốt cục này sinh ý nghĩ ác độc, không để ý gì đến si view lại tôn. Lúc này sử dụng tam sinh thạch, đột nhiên bắn về phía Lý Dương. Thần khí tam sinh thạch rốt cục ra tay. Không cho mượn vậy cướp. Lý Dương khi bị tam sinh thạch bắn tới, chốc lát đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh nhằm phía Thái Úc. Trong mắt hắn có một tia điên cuồng, rồi biến thanh điện mang màu đen giống như nhập ma. Thân thể đột nhiên phát ra quang mang màu trắng. Đạo đạo quang mang không ngừng xoay trọn. Tập 10. Tam sinh thạch chương 349 Trong tay Thái Úc xuất hiện một đạo ánh sáng 3 màu, quang mang 3 màu trực tiếp bắn vào tâm thần trong nao Lý Dương, một cổ cường đại công kích tâm thần làm cho tâm thần Lý Dương một trận chấn động, thậm chí gần như muốn đảo lộn cả nguyên thần, nhưng nguyên thần của Lý Dương vô cùng chắc chắn, căn bản không có lấy một chút dung truyền nào. Vâng, tay phải Lý Dương chợt lẽ lên thanh quang, hám địa quyền sáo xuất hiện, tay nắm lại thành quyền, hóa thành vô số quyền ảnh đánh mạnh vào Thái Úc. Đồng thời đao phách cũng bắn ra. Phá sơn liệt hông. Đào chi bi sát. Thái Úc khiếp sợ, theo như hắn dự kiến, với tâm thần tu vi của hắn, hơn nữa với thần khí tam xanh thạch, thậm chí Lý Dương khẳng định đường trưởng tâm thần tiêu diệt, nguyên thần hội tán, cho dù không thể làm cho Lý Dương chết tại đường trưởng cũng có thể làm cho Lý Dương hôn mê. Hưu Bên ngoài Thái Úc quang mang chợt lõe, đương đầu với đao phách của Lý Dương đang đánh tới. Tâm thần công kích. Hay lắm, đáng tiếc người gặp phải ta. Thái Úc cười lạnh, nói về tâm thần công kích, hắn là Lao Tổ Tông, chỉ với công kích bằng đào phách tuyệt không có khả năng đối phó với Thái Úc Minh Đế Hậu Kỳ. Đào phách màu trắng mở, tương đương với bán thần khí mà thôi, Lý Dương công kích cũng không mạnh. Thái Úc là Minh Đế Hậu Kỳ, gần đến đại tuân rồi, đã xuất hiện từ trước khi Bắc Minh Hải xuất hiện, sống một thời gian dài như thế, loại người này sao có thể dễ dàng đối phó được. Tay đấm, lên gối, góp chân. Trong lúc nhất thời Lý Dương hóa thành vô số ảo ảnh, hướng về Thái Úc triển khai phương pháp công kích cận chiến của ma giới cao thủ, đồng thời mỗi một kích Lý Dương kèm thêm vào ma thần lục tuyệt. Lúc này, Lý Dương triển khai ma thần lục tuyệt vượt xa mức bình thường. Giám trước mặt Thái Úc ta dở cho con nít này. Thái Úc cười lạnh, đột nhiên Thái Úc khí thế bộc phát, quắt lạnh nói. Vốn muốn nghề mặt đại tôn nên đối với người còn lưu thủ. Nhưng ngươi quá đáng lắm. Thái Úc trong mắt lóe lên một tia hát quang, đồng thời một đạo quỷ minh lực kinh khủng như biển gầm bộ phát ra, trên người hắn không ngừng bộ phát. Giờ khác này Lý Dương cũng không còn gì để lùi bước, có lẽ hắn căn bản không biết lùi bước. Lý Dương đã không còn trong trạng thái bình thường nữa. Tam sinh thạch. Lý Dương trong lòng kiên định. Chết đi. Thái Úc đột nhiên quát khẽ một tiếng. Một cột sáng chất lỏng màu đen đột nhiên từ Thái Úc hướng về Lý Dương phóng mạnh tới Hai người vốn cận chiến, khoảng cách thật sự quá gần, Lý Dương căn bản không kịp phản ứng, liền bị Hắc Quang Kinh Khủng kia bắn trúng. Lần này Hắc Quang Kinh Khủng đó là Minh Đế hậu kỳ cao thủ toàn lực công kích. Lý Dương hôm nay thực lực bất quá mà Quân cấp bậc. Cho dù dựa vào Đao Phách, giỏi lắm có thể đối phó với Minh Đế tiền kỳ mà thôi, cùng Thái Úc cứng đối cứng, căn bản không hy vọng gì. Đương nhiên, đó là khi Lý Dương trong trạng thái bình thường, còn trạng thái lúc này thì như phong tự bế. Lý Dương mặt không chút thay đổi, đồng tử trong mắt lóe ra một tia điện mang lạnh như băng màu đen, chốc lát quỹ tích xoay tròn của Chu Thiên Cản Khôn Viên Cầu trong thất rượu tinh cực của Lý Dương đột nhiên biến hóa, thậm chí so với ma thần lục tuyệt mà Xi si Wudi thân truyền còn thâm ảo hơn. Bên ngoài thân quỹ tích xoay tròn của đao mang cũng đồng dạng như thế, năng lượng công kích khổng lồ đã bị hất chín thành ra ngoài. Xuyên vân toa vụ. Đồng thời thân hình Lý Dương cũng hóa thành hư diệu. Khi thì giống như tia chớp chợt lẻ rồi biến mất, khi thì giống như con cá, dễ dàng bơi lội trong hát quang công kích, gạt công kích sang một bên, thậm chí hai tay Lý Dương vẫn không ngừng kết xuất các loại bộ dáng. Phúc! Cuối cùng, Lý Dương giống như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt ra khỏi phạm vì công kích của hát quang. Bên ngoài thân Lý Dương xuất hiện nhiều tia máu tươi, nhưng là quang mang trong mắt hắn càng sáng. Nhìn chầm chầm vào Thái Úc, trong miệng một lần nữa nói. Tam sinh thạch! Thái Úc trận mắt há hốt mồm Không phải vừa mới mình dùng quỷ minh lực tuyệt đối công kích Lý Dương sao? Lý Dương là một ma quân nho nhỏ mà thôi, làm sao có thể chống cự được? Nếu là cao thủ cấp bậc minh đế, cho dù là minh đế tiền kỳ, khi dám đỡ một đạo công kích này, Thái Úc có thể còn hiểu được. Nhưng, Lý Dương chỉ là một ma quân mà thôi. Linh Linh, Thái Úc càng tỏ ra khiếp sợ, đối với hắn trọng yếu nhất bây giờ là tìm gặp con gái mình. Con gái mình rốt cuộc làm sao vậy, khí tức yếu đớt như vậy, thậm chí yếu đến mức ngay cả Minh Đế thiếu chút nữa không phát hiện ra. Chết! Lý Dương đột nhiên quát khẽ một tiếng, một lần nữa đao phách đột nhiên công kích về phía Thái Úc. Người ép ta! Thái Úc cười lạnh, đệ nhất Thái Úc thần khí là Tam sinh Thạch, nhưng Thái Úc chỉ có Tam sinh Thạch thôi sao? Thân là ngũ phương Minh Đế, kinh nghiệm vô số năm tháng, lại làm sao chỉ biết một thủ đoạn này được? Thái Úc hai tay kết xuất đạo đạo thủ ấn từng đạo Quang mang vờn quanh bên ngoài thân thể, kết xuất một hoa mai cực lớn, từng đóa hoa mai không ngừng nổi lơ lửng. Lý Dương giống như gặp ảo ảnh, vô số lần thử công kích công kích Thái Úc, nhưng toàn bộ bị những hoa mai này ngăn trở, căn bản không thể xâm nhập chút nào. Tuyết mai nhiễm huyết. Thái Úc quát khẽ một tiếng, đốn gần cả vạn đóa hoa mai tản ra hình thành một quăng mang, bao vây lấy Lý Dương, Thái Úc khi này cười lạnh một tiếng. Chết cũng không thể trách ta được. Lập tức Thái Úc liền bước lên Hắc Vân bay đi rồi. Lý Dương bị vây ở trong đại trận này, cho dù cố công kích, cũng vô pháp rời đi nửa bước. Đương nhiên đại trận này cũng không phải chỉ vây khốn mà thôi. Tuyết Mai nhiễm huyết đại trận kinh khủng nhất là công kích vô thận. Từng đạo năng lượng màu đỏ như máu từ trong đại trận hình thành nên, năng lượng phát ra như kích quang, trận lóe rồi biến mất, hoàn toàn tung hoành khắp cả đại trận, Lý Dương căn bản không thể chống đỡ được. Cho dù sau khi đánh bay một đạo năng lượng hội tán đi, nói lại ngưng kết một lần nữa, sau đó công kích một lần nữa. Đó là nguyên nhân làm công kích này thành vô tận, chứ phi có thể phá trận. Ánh mắt Lý Dương nhìn chầm chầm vào Thái Úc, thấy Thái Úc biến mất, ánh mắt Lý Dương ảm đạo. Đồng thời, Lý Dương cũng thoát ra khỏi trạng Thái Điên cuồng bất chấp tất cả kia, khôi phục như bình thường, thần thức đảo qua, biết ngay huyền bí của đại trận này. Trận Pháp cũng không phải cao thâm. Chỉ là năng lượng rất mạnh mà thôi. Lý Dương thân hình chấp động, rất nhanh ra khỏi đại trận, phá trận. Khó nhất là do khi ở trong trận ta không thể hiểu rõ bố cục của đại trận. Vì thần thức của Lý Dương có thể dễ dàng khán xuyên đại trận, nên thấy rõ đại trận. Do đó phá cũng dễ dàng nhiều lắm. Ra khỏi đại trận, nhìn Thái Úc biến mất về phương bắc. Lý Dương trên mặt lộ vẻ cô đơn. Phúc! Lý Dương đột nhiên phun ra một hơi máu tươi. Nhưng hắn nhưng không thèm để ý. Tùy ý phất tay lau vệt máu trên miệng. Lúc nãy, Chu thiên càn khôn viên cầu trong cơ thể Lý Dương đã thiếu chút nữa thì băng hoại, vừa rồi vận chuyển năng lượng quá khẩn cấp, công kích tốc độ cực nhanh, đã vượt qua cực hạn của Lý Dương. Mặc dù lúc này Lý Dương đã thoát khỏi tình trạng điên cuồng vừa rồi, nhưng Lý Dương cũng không nhớ rõ ràng sự tình phát sinh như thế nào. Thái Úc toàn lực công kích, mình không hiểu sao lại có thể phá giải. Như phong tự bế, xuyên vân toa vụ. Lý Dương nhớ kỹ mình sử dụng hai tuyệt chiêu này, nhưng sử dụng khác với lúc trước, tựa hồ huyển chuyển như ý hơn. Thậm chí có thể so sánh cảm giác rất gần với đạo. Chỉ tiếp. Lý Dương bây giờ cũng căn bản không thể nhận thức khi đó rốt cuộc là trạng thái gì. Nếu lúc này Lý Dương phải đối mặt, phòng chứng bị đánh trọng thương đương trường, thậm chí có thể tử vong. Sư Minh, người làm sao vậy? Điên Cương rốt cuộc đổi kịp. Lý Dương và Thái Úc công kích tốc độ quá nhanh. Mặc dù qua lại không ít chiều, nhưng là cũng chỉ trong nháy mắt. Bọn họ đạt tới cảnh giới, chỉ một cái nháy mắt, đã công kích không biết bao nhiêu lần. Không có gì. Lý Dương lạnh nhạt lấp đầu, hắn cước đạp đao phách, bay xuống tới phía dưới trên một đỉnh núi. Thanh phong sơn, minh giới một ngọn núi không có danh khí gì. Lúc này, Lý Dương ngồi trên đỉnh núi, nhìn ngơ ngẩn về phương Bắc, còn Điển Cương đứng ở phía sau hắn. Thất bại rồi. Lý Dương trong lòng thê lương. Vô luận khẩn cầu làm sao, Đông Phương Minh Đế cũng không cho hắn mượn Tam sinh Thạch, cho dù là Lý Dương quỳ xuống khẩn cầu, Đông Phương Minh Đế cũng không đáp ứng. Lý Dương cũng hiểu, Tam Sanh Thạch là căn bản của Đông Phương Minh Đế, muốn mượn rất khó. Thậm chí mình ở trong trạng thái điên cuồng nhập ma, dùng đến cả phương pháp cấp đoạn, đáng tiếc, thực lực chênh lệch quá lớn. Cho dù rơi vào trạng thái như vậy, mình vận dụng ma thần lục tuyệt đạt tới một cảnh giới chưa từng có ai đạt được. Cũng không cách nào đối phó nổi đồng phương minh đế, đừng nói có thể cướp đoạt tam sinh thạch. Thực lực chênh lệch quá lớn, cho dù kỹ xảo rất tốt cũng vô dụng. Thực lực tuyệt đối, thủ đoạn gì cũng không có tác dụng. Cả khẩn cầu, cả dùng uy tín của Sivu mà khuyên bảo, cả quy xuống khẩn cầu, thậm chí điên cuồng bất chấp tính mạng, ra tay cướp đoạt, tất cả đều vô dụng. Nhìn thái độ Đông phương minh đế, Lý Dương hiểu được, mình không có hy vọng nữa. Một chút hy vọng cũng không có. Bởi vì, từ đầu tới đuôi, Đông Phương Minh Đế chưa từng có một lần do dự. Không do dự, Đông Phương Minh Đế căn bản là không hề có ý cho Lý Dương mượn. Sư đệ, ta muốn được yên tĩnh một chút. Lý Dương quay đầu lại buồn bã nói với Điển Cương, Điền Cương gật đầu, liền lui lại. Lúc này Điển Cương cũng biết Lý Dương muốn được ở một mình, tự mình suy nghĩ. Lý Dương nhìn về phương Bắc. Bắc Minh Hải, vượt qua Bắc Minh Hải, tới được quỷ giới rồi, trong quỷ giới ở nơi nào? Lý Dương thầm thì nói, mắt khép hở, khỏe miệng mỉm cười. Tay phải Lý Dương vung lên liền xuất hiện một bình rượu. Vừa rồi trải qua đại chiến, bên trong trong cơ thể hỗn loạn không chịu nổi, nhưng Lý Dương căn bản không chú ý chút nào, toàn bộ chú ý của hắn lúc này là uống rượu, ngửa đầu, rót rượu, nốc một hơi, rồi cứ uống cạn. Lý Dương cũng không biết mình đang nghĩ gì, uống rượu nhìn phương bác, cứ ngồi trên ngọn núi như vậy, ngồi lì ở đó 7 ngày. Còn Điển Cương đứng nhìn Lý Dương từ xa. Đột nhiên, tiếng địch văng lên, bích thủy địch một lần nữa xuất hiện trên tay Lý Dương. Từ khi rời bích lan sơn, Lý Dương đã lâu rồi không thổi địch nữa, lần này Lý Dương lại thổi sáo. tâm mịch nhạc trương. Trên con đường tìm kiếm, châm chậm mờ ảo vô tận. Có đủ mọi thứ ngọt bùi tay đắng, trải qua những khổ cực đớn đau rốt cục tới ma giới. Có những gian nan hiểm trở ở ma giới, diệt ly kiệt, lại vào hạch tâm cấm vực. Ngủ ngàn năm. Tiếng địch vang lên vọng vang cả những ngọn núi xung quanh, Điền Cương đứng ở xa xa lắng nghe, lòng thầm cảm thấy thương cảm cho sư huynh của mình, ngâm lại mình, "Sớm, có thể tử, cũng có một con gái, một nhà hạnh phúc, còn sư huynh thì?" Tam Sinh Thạch. Lý Dương đột nhiên nghĩ tới Tam Sinh Thạch, tiếng địch rồi đột nhiên vút lên lên. "Không cam lòng, không cam lòng, phấn đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ vì không thể tìm được Tam Sinh Thạch, không, có Tam Sinh Thạch." Cho dù tìm được tuyết, thì làm được gì? Tuyết căn bản không nhớ ra mình. Không cam lòng. Tiếng địch Lý Dương càng thêm cao vút, thanh âm vút lên giống như xuyên mây xé trời, giống như khoan phá về phía chân trời. Không cam lòng. Rất không cam lòng, thất bại như vậy, Lý Dương không thể chịu được. Lý Dương tâm thần huấn loạn, chỉ còn cảm giác không cam lòng. Sư huynh, cờ đến tay tự nhiên phất, cũng không phải chỉ đồng phương minh đế mới có tam sinh thạch. Ngươi đâu phải tiến vào ngõ của đâu. Điền Cương thấy Lý Dương như thế, lúc này bay đến, vội vàng truyền âm nói với Lý Dương. Lý Dương đột nhiên dùng mình. Rồi nợ nụ cười, đồng thời tiếng địch lại chuyển từ những âm thanh chói thai về lại bình thường. Lý Dương cũng đứng lên, quay về phương bắc, nhìn chân trời phương bắc. Trên mặt Lý Dương lại có nét cười, tiếng địch càng thêm bình hoãn, chậm lại, tiếng địch từ từ tiêu mất. Đúng. Đông phương minh đế không phải là người duy nhất có tam sinh thạch, còn có thể đến quỷ giới phong đô đại đế mượn tam sinh thạch, có lẽ phong đô đại đế sẽ bắt giam Lý Dương, thậm chí giết chết. Si vu đại tôn có ảnh hưởng như thế nào ở minh giới, thì cũng có nhiều kẻ địch như thế ở quỷ giới. Đông minh quỷ giới là tiên giới tam thành, còn kẻ thù là ma giới tam tôn. Bất quá, đối với Lý Dương, cho dù nguy hiểm có lớn đến đâu, miễn là còn có một tia hy vọng. Lý Dương sẽ sẽ không từ bỏ. Cho dù có nguy hiểm chết người. Sư đệ, ngươi nói đúng, cờ đến tay tự nhiên phất. Ha ha, có lẽ đây là ánh sáng cuối đường hầm. Lúc này Lý Dương cũng một lần nữa phục hồi sức sống, tràn ngập tin tưởng, không giống trước vài ngày kia cơ hồ đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Điền Cương thấy Lý Dương như thế, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù đi quỷ giới phong đô đại đế mượn tam sanh thạch nguy hiểm vô cùng. Nhưng mặc kệ như thế nào, cũng tốt hơn là để Lý Dương suy sủ. tuyệt cảnh qua đi, cũng giống như cảnh sau cơn mưa trời lại sáng, bản nhạc tầm mịch của ta càng thêm hoàn thiện. Tâm thần tu vi của Lý Dương lúc này lại một lần nữa đột phá, vậy ngày này trước trong khi chiến đấu với Đông Phương Minh Đế Thái Úc, lâm vào trạng Thái Điên cùng nhập ma đã tiến thêm một bước hiểu được đạo, trải qua một lần tuyệt vọng, rồi lại có hy vọng, tâm thần Lý Dương trải qua một lần rèn luyện nữa, lại đột phá, đạt tới ma đế tiền kỳ. Sư đệ, chúng ta bây giờ trước tiên đi Bắc Minh Hải. Lý Dương cười nói. Được, chúng ta bây giờ đi thôi. Điền Cương cũng cười, lập tức Lý Dương và Điền Cương một cước đạp đao phách, một cước đạp thanh Vân phá không mà đi, hướng Bắc Minh Hải bay tới. Tập 10, Tam Sanh Thạch. Chương 350, Bắt. Mây mù răng răng, Lý Dương và Điền Cương sóng vai hướng phương Bắc bay đi. Lúc này Lý Dương tâm cũng bình tĩnh lại. Cẩn thận nhớ lại những diễn biến khi mình hỏi mượn đồng phương minh đế tam sinh thạch. Hồ đồ, ta hồ đồ quá. Lý Dương suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu thở dài nói. Sư Minh, ngươi làm sao vậy? Điền cương nghe Lý Dương thở dài, lúc này hỏi. Lý Dương cười khổ nói. Sư Đệ, ta sốt ruột quá mà hồ đồ rồi, thật sự rất ngớ ngẩn, bây giờ nhớ lại, ta mới phát giác mình thật là ngu ngốc Sự tình phát sinh khi Lý Dương điên cuồng nhập ma bây giờ hiện lên rõ ràng, lúc trước ý nghĩ Lý Dương không được tỉnh táo, chỉ biết có tam xanh thạch thôi. Ngu ngốc! Điền cương nghi hoặc! Lý Dương lắc đầu nói. Ta nhớ kỹ lại một chút, nhớ ra lúc ấy đông phương minh đế nhất định là có sự tình trọng yếu, nếu không hắn sao lại về đế cung rồi lại khẩn cấp rời đi. Hơn nữa ta nhớ thần sắc lúc trước của hắn, hẳn là rất lo lắng. Còn ta lại lựa chọn lúc đó mà cản trở hắn. Thật sự là ngu ngốc, chỉ tiếc lúc đó ý nghĩ của ta không tỉnh táo lắm, chỉ biết đến Tam Sanh Thạch, không có chú ý mọi việc khác. Khi một người bị ám ảnh, sẽ làm ra rất nhiều sự tình mà mình không thể giải thích. Ta cuối cùng thậm chí điên cuồng đi cấp đoạt, muốn giết Đông Phương Minh Đế cấp đoạt Tam sinh Thạch. Ha ha, lúc đó ta quên cả thực lực bản thân, lại vọng tưởng với thực lực ma quân đòi đấu với Minh Đế. Thật sự là điên rồ. Lý Dương cười khổ. Một ma quân đi tranh đoạt với minh đế hậu kỳ cao thủ, thậm chí muốn cấp đoạt, chẳng phải là điên mới làm ra sự tình này sao. Nhưng, Lý Dương lại làm. Lúc ấy Lý Dương bị rơi vào một loại trạng thái điên cuồng cực hạ, chỉ biết có tam sinh thạch, trừ những từ này, những việc khác cơ hội hoàn toàn không quan tâm. Ngay cả việc công kích đều là vô thức, nếu không làm sao khi đó có thể vận dụng ma thần lục tuyệt đạt tới mức làm cho người ta sợ hãi. Đương nhiên. Lý Dương lúc ấy cũng quên bén cả tương quan thực lực, cũng quên sự cường đại của đối phương, chỉ nhớ tam sanh thạch ở trên người đối phương thôi. Khi đối phương kiên quyết không chịu cho mượn tam sanh thạch, trong trạng thái này, Lý Dương lựa chọn phải cướp đoạt. cấp của Minh Đế. Sư Minh, ngươi thật điên hết trô nói. Điền cương mở to hai mắt nói. Lý Dương cười khổ. Quá điên đúng ra là ngu ngốc mới phải, lúc đó ngay cả một chút lý trí đều không có thậm chí không tự hỏi xem làm như thế có được không. Điên cương cũng nở nụ cười. Sư Minh, ta nghe nói rơi vào tình trạng đó mọi người đều chỉ nhắm vào mục đích tình yêu, ta xem ra, ngươi cũng vậy cũng điên cuồng vì tình. Căn bản không có một chút lý trí nào. Đông Phương Minh Đế, trời ạ, không phải đã gần tới đại tôn sao, ngươi thế mà lại cũng dám cấp của người ta, bảo trụ được tiểu mệnh đã phải cảm tại trời rồi. Rơi vào tình trạng điên vì tình. Nhưng ta đâu có tình yêu đâu. Lý Dương lắc đầu nói. Điền cương trên mặt nụ cười nhất thời đông cứng lại. Bất quá, giờ suy nghĩ lại thấy nên phải xin lỗi đông phương minh đế. Ngày ấy, hắn hẳn là có sự tình trọng đại, ngấm lại thần sắc lo lắng của hắn là biết ngay. Ta thế mà lại dám chặn hắn lại, khi nào gặp lại hắn, chắc phải xin lỗi hắn mới được. Lý Dương âm thầm quyết định. Ngày ấy trong ý nghĩ Lý Dương chỉ có tam sanh thạch nên không quan tâm đến thái độ của Đông Phương Minh Đế. Không có ai hoàn thiện cả. Là người, khi điên lên thì không để ý đến mọi thứ. Như Ly Lộc Ma Đế, vì nhi tử báo thủ, không tiếc hết thảy, cho dù chết cũng không quan tâm. Tỷ như Đông Phương Minh Đế, lỡ tay giết chết ngàn vũ, hối hận điên cuồng như thế, giết chóc vô tận. Dù sao, Lý Dương cũng là một người, không phải là thánh nhân hoàn mỹ vô khuyết, có lẽ hoàn mỹ vô khuyết thì không phải là người nữa quay trở lại 7 ngày trước. Ngày ấy, Đông Phương Minh Đế rốt cục dùng tuyết mai nhiễm huyết đại trận thoát khỏi Lý Dương. Bay rất nhanh, rốt cục chạy tới một tòa tiểu lâu trong vũ Luân Thành, thân hình Thái Úc bay đến cửa băng lâu rất nhanh. Băng lâu? Nhìn băng lâu như thế, Thái Úc đông thất thần. Năm đó lần đầu tiên hắn phát hiện hình thành một tòa băng lâu, cũng cực kỳ hâm mộ, liền không tự chủ được bước vào trong lầu các, căn lầu đó là chỗ ở của Nhăn Vũ. Cũng vì tòa băng lâu ấy mà Thái Úc hắn mới quen được nhân vũ. Linh linh. Thái Úc đột nhiên lắc đầu, chỉ là bần thần trong sát na mà thôi. Lúc này tỉnh táo lại chạy sộc vào trong băng lâu. Giá ở buồn lâu rất cao. Tên phục vụ kia còn chưa nói xong, liền bị Thái Úc đang lo suốt vó vung tay lên tắt bay đi. Thân hình Thái Úc hóa thành tia chốc nhảy thẳng lên lầu 3 đi tới cửa phòng đang phát ra khí tức lạnh như băng quen thuộc kia. Thân thức cảm ứng được rõ ràng trong phòng con gái mình khí tức rất yếu ớt, Thái Úc trong lòng vô cùng sợ hãi. C Thái Úc đột nhiên số cửa, xuất hiện trước mắt hắn là một tòa băng điêu. Không, không phải băng điêu, mà là một người, chỉ là người này bị băng tinh bao phủ mà thôi. Băng tinh này cũng không phải băng tinh bình thường. Nói về trình độ cứng rắn thậm chí có thể so với thanh diệu băng thạch, chính là tu luyện băng phách bảo điển đạt tới tận cùng, dùng chân nguyên bản thân mới có thể hình thành băng tinh. Linh Linh. Thái Úc nhìn băng điêu, thân thể run lên bần bật, thần thức đảo qua, hắn phát hiện tình cảnh con gái mình. Băng phách tỏa hồn, là băng phách tỏa hồn, tại sao, tại sao a Thái Úc đột nhiên điên cuồng hét lên, thấy băng phách tỏa hồn, hắn rốt cục hiểu ra, hẳn là băng hồn tu luyện tới quỷ đế hậu kỳ, sau đó dùng băng phách tỏa hồn đối phó con gái mình. Mặc dù bây giờ Linh Linh không chết, nhưng một khi chúng băng phách tỏa hồn, cũng chẳng khác gì chết. Bởi vì Linh Linh sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại, kinh khủng nhất chính là thời gian càng ngày dài, năng lượng nguyên thần cũng sẽ từ từ tiêu tán theo băng phách tỏa hồn. Cho dù Linh Linh đạt tới minh quân hậu kỳ, nguyên thần cũng coi như khá cường đại, nhưng dưới băng phách tòa hồn, phòng trừng 10.000 năm là năng lượng nguyên thần sẽ hoàn toàn tiêu hao hết. Chính thức hồn phi phách tán. Linh Linh, Linh Linh. Tay thái úc run rảy vớt ve Linh Linh đã hóa thành tựa băng, mắt đỏ hồng. Nhưng khi ngón tay Thái Úc đụng đến băng điêu, cũng tác động đến cầm chế. Ha ha, Thái Úc tiểu tặc, bây giờ có phải là rất thương tâm không? Hình ảnh băng hồn đột nhiên xuất hiện trong phòng, đó chính là hình ảnh mà trước khi quỷ đế băng hồn bỏ đi lưu lại cầm chế. Băng hồn, quả nhiên là ngươi. Vừa nói xong, Thái Úc mới thông qua thần thức phát hiện băng hồn này bất quá là ảnh tượng mà thôi, không phải người thật, lặng lặng không nói gì, lạnh lùng nhìn ảnh tượng băng hồn nói chuyện. Quang mang trong mắt cơ hồ muốn ăn tươi nuốt sống băng hồn. Trong ảnh tượng, băng phách tỏa hồn trên mặt lộ vẻ điên cuồng thống khoái. Thái Úc, đã bao nhiêu năm, rất lâu rồi, nhưng trong suy nghĩ của ta cứ như mới ngày hôm qua. Mặt băng hồn trở nên dần dần lạnh lẽo. Còn nhớ không, ngươi hứa gì khi theo đuổi sư muội Nếu không phải lời hứa của ngươi, ta đâu tự nguyện bỏ đi, để sư muội lại cho cho ngươi, nhưng kết quả thì sao? Ngươi là ngụy quân tử vì tham hư vinh, ngươi vị ngũ phương minh đế vị, lại cam tâm vì ma giới Tam Tôn truy sát, thậm chí khi đến tiên ma đại chiến giết chết sư muội, tự tay giết sư muội bà. Băng hồn kích động vô cùng, trong mắt tản ra nôi oán hận vô tận. Ngươi đã không thương sư muội, giết sư muội, con gái các ngươi cũng coi như đã chết, làm cho nàng trong tình trạng bất chi bất giác từ từ mà chết, 10000 năm. Tu vi nguyên thần con gái ngươi phòng trường có thể trụ được 10000 năm. Ngươi hãy chết đi, chờ con gái ngươi từ từ chết đi, làm cho ngươi thống khổ trong chờ đợi, vô năng vi lực nhìn con gái ngươi chết đi. Ha ha. Băng hồn giống như ác quỷ địa ngục, cười như điên, cực kỳ thống khoái, lập tức ảnh tượng liền biến mất. Thái Úc không nói gì, chỉ chảy ra hai hàng nước mắt. Ta không cố ý mà, ta không cố ý mà. Ta làm sao biết trong đám người kia có Nhan Vũ? Tại sao? Tại sao? Nhan Vũ đã chết rồi. Nữ nhân duy nhất của ta mà huynh cũng muốn hạ độc thủ, tại sao a Linh linh, vô luận làm sao cha cũng sẽ cứu ngươi, vô luận như thế nào? Thái Úc đột nhiên ôm lấy băng điều chạy ra khỏi phòng tới đại sảnh ở lầu một băng lâu, đồng thời thần thức liền truyền âm gọi các minh quân chung quanh. Trong vòng 800 dặm Vũ Luân Thành, tất cả minh quân, minh vương toàn bộ chạy đến Vũ Loan Thành băng lâu, ai không tuân lệnh giết. Sắc mặt Thái Úc lúc này âm trầm vô cùng, cơ hồ trong ngáy mắt. Sáu vị minh quân mấy trăm vị minh vương trong vòng chung quanh 800.000 dặm sau khi nghe xong, trong lòng vô cùng hoảng sợ, cho dù bị chém giết, lập tức chạy về phía Vũ Luân thành. Đây là Linh Linh cô nương, Linh Linh cô nương làm sao vậy? Tên phục vụ vừa thấy Thái Úc trong tay ôm băng điêu, hơn nữa trong băng điêu là Linh Linh, nhất thời khiếp hãi. Thái Úc ánh mắt trừng hướng người phục vụ này, nói: "Lão bản của băng lâu ở nơi nào?" Ga phục vụ kia bị Thái Úc trừng mắt, Lúc này sợ vỡ mật, hoảng hồn nói. Lao bản không biết, sáng sớm hôm nay, sau khi một người gọi là Mộc Dịch và Điển Cương bỏ đi, Lao bản và Linh Linh cô nương lên lầu, rồi sau đó không thấy Lao bản đi ra. Thái Úc trong lòng giận dữ. băng hồn. Thái Úc nghiến răng khen kết, hắn từng dùng thần thức lục soát, căn bản không thể phát hiện băng hồn, chỉ có hai cách giải thích, một là băng hồn đã ly khai mình giới, hai là băng hồn có thuật liễm tức rất mạnh. Ngay cả Thái Úc đều không thể tìm kiếm. Trên thực tế, băng hồn lúc này đã về quỷ giới rồi, hơn nữa cho dù ở tại minh giới, Thái Úc cũng không thể phát hiện. Bái kiến Minh Đế bậy hạ. Một vị Minh quân và ba vị Minh vương cung kính quỷ xuống nói, bọn họ bốn người là ở trong vũ Luân Thành. Lần này đan nan Minh quân nghe nói danh đại băng lâu, liền mang theo thủ hạ ba gã Minh vương đến đây, ai biết bây giờ lại gặp Minh Đế. Thái Úc lạnh lùng liếc bốn người. trong lúc này Đám người ở sát Vũ Loan Thành trong vòng 800 ngàn dặm nghe mệnh lệnh Thái Úc cũng lục tục chạy tới. Nhìn hết người này tới người khác tới, Thái Úc cũng không nói gì. Đến nơi có hai vị minh quân hơn 10 minh vương. Các minh quân, minh vương khác đang chạy tới. Mọi người ở đây nhìn thấy trên người đông phương minh đế có sát khí bao phủ, cả đám không dám thở mạnh, đột nhiên âm thanh Thái Úc lạnh lùng văng lên. Trong vòng băng lâu, bất kỳ ai ở băng lâu khi Linh Linh ở. Toàn bộ bắt áp giải về đồng phương minh đế đế cung. Nếu Linh Linh chết, tất cả mọi người phải chôn cùng nó ba. Đông phương minh đế lạnh lùng nhìn quét bốn phía. Trong băng lâu mọi người bị dọa hồn phi phách tán. Tuân lệnh minh đế. Đám minh quân minh vương ở đây bất chấp trong lòng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống nói, lập tức Thái Úc hử lạnh một tiếng, liền phất tay tháo biến mất. Khí thế của Thái Úc vừa rồi áp lực làm cho cả băng lâu hoảng sợ như địa ngục, làm cho mọi người vô cùng sợ hãi. Trong quá trình linh linh cô nương ở đây, phàm là ai đến băng lâu ở trọ đều bị bắt. Đan nan minh quân lúc này cầm danh sách khách trọ của băng lâu, đọc tên mọi người. Đương nhiên muốn bắt hết tất cả mọi người cũng không phải dễ dàng như vậy. Những người đã đi rồi muốn bắt lại, rất khó. Bắt tên phục vụ này lưu lại, để cho hắn nhận ra người, mấy đám người tỷ như Mục Dịch, Điền Cương, Liều Sam chỉ bằng tên căn bản không thể bắt được. Đan nan minh quân ở đây chủ trì đại cục. Hết người này đến người khác đã từng ở băng lâu lần lượt bị bắt, bị áp giải về đồng phương minh đế đế cùng Những người này đành chịu, đối mặt với mệnh lệnh của đồng phương minh đế, ai dám phản kháng, phản kháng chỉ có chết. Tính mạng vô tận, ai có thể bỏ qua, cho dù là ma đế hậu kỳ, minh đế cao thủ hậu kỳ cũng vậy. Có người vì con gái người yêu của mình như Ly Lộc ma đế, như Thái Úc. Có người vì luyện đan hoặc dùng kỹ nghệ khác để tìm sống tính mạng vô tận theo đuổi tính mạng vô tận. Có người vì tu luyện, theo đuổi địa vị đại tôn mở ảo. Mọi người đều có chấp nghiệm, chấp nghiệm bất đồng, thái độ xử sự, sự cũng bất đồng. Ví như hồng quân đạo nhân, nhàm chán liền đi chơi giữa các tinh cầu, các nền văn minh, còn ma giới tam tôn và tiền giới tam thanh thì đánh nhau, chấp nghiệm lý dương cũng vì khương tuyết. Thái Úc năm đó yêu nhất là thê tử, bây giờ là con gái. Cha nhất định sẽ cứu con, linh linh, con yên tâm Cho dù có phải đi mòn gót để gặp hồng quân đạo nhân, cha cũng sẽ cứu con. Thái Úc ôm băng điêu, hướng đông phương minh đế đế cung bay đi cực nhanh, trong miệng thì thầm nói. Gặp hồng quân. Nói đùa, nói muốn gặp hồng quân là gặp sao? Ngay cả ma giới Tam Tôn, tiên giới Tam Thanh đều không thể gặp hồng quân. hắn Thái Úc dựa vào cái gì gặp hồng quân? Lúc này Lý Dương và Điển Cương từ hướng bắc cũng bay tới Vũ Luân Thành. Sư đệ, chúng ta ghé băng lâu cáo biệt linh linh cái đã. Lý Dương nhìn Vũ Loan Thành phía dưới, nhớ tới tiểu cô nương Linh Linh đáng yêu thuần thật người gọi hắn là Mộc Dịch ca, ca thậm chí thức đêm vì hắn nấu ngao thang. Điền Cương cười gật đầu, lập tức hai người hóa thành một đạo lưu quang, bay vào Vũ Loan Thành. Linh Linh, Linh Linh. Lý Dương và Điền Cương căn bản không thèm để ý minh quân minh vương cao thủ chung quanh, trực tiếp bay vào băng lâu đại sảnh, cao dòng hô. Đột nhiên, bọn họ hai người này là Mộc Dịch và Điền Cương. Tên phục vụ rồi đột nhiên quay về Lý Dương hét lớn một tiếng. Đan Nan Minh Quân đã ở đây 7 ngày nhất thời hét lớn một tiếng. Đem hai người này bắt lại, áp giải về Đông Phương Minh Đế Đế Cung. Tập 10. Tam Sinh Thạch